chương hai trăm mười bốn phật môn cùng đạo môn sa mạc thắp quốc thiên sát lâu các ngươi cũng biết chính là cái sát thủ tổ chức ẩn dấu kim cốc chính là từ tiền triều phú giáp trời vị kế tiếp hảo cường tạo dựng thế lực nghe nói vị kia hảo cường ở tiền triều thời kỳ cuối tứ sứ thiêu giết bắt ngược thừa dịp loạn cướp đoạt không có mấy kim ngân tài bảo rồi sau đó chọn một nơi sân cốc thiết lập cái này ẩn dấu kim cốc đem những cái kia tài bảo ẩn dấu vào trong đó mà vị kia hảo cường bản thân chính là một vị đăng phong kỳ cứng giả lại thêm tự thân cổ tay cứng rắn tài bảo cũng nhiều cho nên liền đưa đến không ít tham tài tri đồ đi theo hắc đế thành l tại, tại về sau hướng theo hắc đế tùy tùng càng ngày càng nhiều hắc đế liền tại đồng tước hoàng triều bên trong chọn một nơi đất hoang không có người ở thành lập được hắc đế thành mà cái này hắc đế thành trải qua qua nhiều năm tháng tích lũy bên trong cao thủ mấy không tháng mấy cho nên là bốn đại giang hồ thế lực bên trong mạnh nhất về phần cái kia bích viết doanh chính là từ đồng t ứ c hoàng triều khai quốc đại nguyên x o á y tạo dựng giang hồ thế lực nghe nói đồng t ứ c hoàng triều sau khi lập quốc không lâu vị tiêu đại nguyên x o á y liền cùng ta đồng t ứ c hoàng triều thánh thượng mỗi người một ngã rồi sau đó vị tiêu đại nguyên x o á y liền chỉ huy một đám ngày xưa chinh chiến xa trường các tướng lãnh tại một nơi trong thâm sơn thiết lập bích huyết doanh cho tới hôm nay bích huyết doanh đến mỗi một cái thời gian điểm đều sẽ chọn một ít đã rời khỏi triều đ ỉ n h tướng sĩ gia nhập trong đó cho nên bích huyết trong doanh trại không khỏi là ở trên chiến trường trải qua chém giết sau thử thách cao thủ hắn thực lực tại bốn lớn trong thế lực bài danh thứ hai nghe nói cái này đại nguyên soái mặc dù đã cùng thánh thượng mỗi người một ngã, nhưng một khi đồng t ứ c hoàng triều gặp nạn hắn cũng sẽ xuất lĩnh bích huyết doanh đám cường giả giúp đỡ triều đình cái này liền cũng là bích huyết doanh khai thác triều đình nhiều cao thủ như vậy mà triều đình còn chưa có xuất thủ tiêu diệt bọn họ nguyên nhân đây cũng là ta đồng t ứ c hoàng triều bốn đại giang hồ thế lực trừ chỗ đó ra trên giang hồ thế lực khác cũng không có gì hay nhớ kỹ hồng học thành giới thiệu xong về sau còn tràn đầy tự tin bổ sung nói có thể nói tại cái này đồng t ứ c hoàng triều bên trong trừ hoàng gia và kể trên bốn đại thế lực còn có chúng ta đồng t ư c mười tám nhà thế lực khác ngươi đều có thể không để cho mắt là ta thân là hồng gia người quả thật có nó kiêu ngạo địa phương nhưng mà nói tới chỗ này hồng học thành thoại phong đột nhiên nhất chuyển sau đó sâu xa nói còn có hai cái thế lực cần cực kỳ chú ý đó chính là phật môn cùng đạo môn phật môn cùng đạo môn lai lịch sự việc có lai lịch từ xa xưa không có ai biết rõ bọn họ căn nguyên phương nào mà tại mỗi một cái siêu phàm hoàng triệu bên trong đều sẽ có phật môn cùng đạo môn thế lực thân ảnh tại ta đồng tước hoàng triệu bên trong cũng có phật môn cùng đạo môn chùa miếu cùng đạo quán bên trong tuy chỉ có một vị chân hư kỷ cường giả toa trấn nhưng mà chúng ta như cụ không thể tùy tiện đắc tội bởi vì tuy nhiên không có ai biết rõ bọn họ đến từ nơi nào nhưng có thể nhất định là cái này lưỡng đại thế lực thực lực tuyệt đối vượt xa với đồng tước hoàng triều đương nhiên chỉ cần các ngươi không đi t r e o chọc bọn hắn mấy cái này phật môn cùng đạo môn người vẫn sẽ không tùy tiện ra tay với các ngươi siêu p h à m hoàng triều quả nhiên không phải hôm nay đại hạ có thể đ ị ợ h nổi hồng vũ sau khi nghe xong trong tâm cảm khái không thôi hôm nay đại hạ mặc dù cũng không thiếu vũ thần các cường giả đến chân hư chỉ cảnh nhưng lại không có đăng phong kỳ cường giả toa c h ấ n nói cách khác cho dù đem đại hạ vũ thần các rời đến đồng tước hoàng triều đến cũng không phải một cái giang hồ đại thế lực đối thủ chó nói chỉ là trực tiếp đối đầu toàn bộ đồng tước hoàng triều đây chính là tranh l ệ n h nhưng mà hồng vũ tuy là nghĩ như vậy nhưng trong lòng cũng không có sợ hãi chút nào ngược lại thì dâng lên một lồn u g n ồ n g đậm khiêu chiến chỉ ý cái này trong tâm địch giả tưởng đủ mạnh có thể kích động bọn họ đ ầ u trí chỉ cần thánh thượng vẫn còn đại hạ tương lai nhất định sẽ so sánh đồng tước hoàng triều mạnh hơn một điểm này hồng vũ rất tin không nghi ngờ dù sao con đường đi tới này hoa khiêm quái sáng tạo ra kỳ tích thật sự là quá nhiều mà đại hạ hiện nay đang cần chẳng qua là thời gian thôi mà lô tuấn nghĩa mới đầu nghe đồng tước hoàng triều bên trong thế lực lúc còn cũng không thèm để ý chỉ có nghe thấy phật môn cùng đạo môn chi danh sau đó ánh mắt hiếp lại một hồi sau đó thấp giọng t h a n đạo phật môn đạo môn sao không biết cùng k i ế p trước những cái kia có gì khác biệt xem ra muốn tìm thời gian đi vào điều tra một phen a lô tuấn nghĩa tuy chỉ là lần đầu tiên nghe được đạo môn chi danh nhưng mà phật môn cái tên này hắn đã nghe thấy thứ hai lần lần này đến trước siêu phàm hoàng triều không chỉ là vì bảo vệ hồng vũ an toàn trước khi đi hoa khiêm quái còn đặc biệt giao phó hắn nhận định phải hiểu rõ ràng đồng tức hoàng triều nội t ì n h tình hình đặc biệt là bọn họ ban đầu tại hồng gia đoàn người trong miệng nơi nghe thấy cái kia phật môn hồng học thành đang nói hai phía sau đại môn liền cũng không có lại tiếp tục giới thiệu một chút đi m ấ y người lại đi một đoạn thời gian rốt cuộc đi tới hồng gia đại trạch tại hắc kim hoàng triều cùng bạch kim hoàng triều đi hướng bắc địa phương có một phiến to lớn vùng sa mạc tên là tuyệt mệnh đại sa mạc nghe nói tại đây đã từng cũng là một phiên m ê n h mông sơn lâm lục địa có vì nhiều đất đai cùng kéo dài không dứt dòng sông nhưng không biết từ đâu bắt đầu tại đây thì trở thành một phiến hoang mạc sau đó dần dần có bị xung quanh chư quốc lưu đẩy tới chỗ đó tội phạm hoặc là tự nguyện đi tới đãi và người trong đó còn sống trải qua mấy ngàn năm phát triển toàn bộ tuyệt mệnh trong sa mạc rộng lớn cũng nhân loại càng ngày càng nhiều sau đó người ở đây đám liên hợp lại thành lập vô số đã từng thanh danh v a n g xa hoàng triều cuối cùng bạn cũ hoàng triều bị lật đổ có tân hoàng triều thiết lập có hoàng triều chính là phân liệt đến bây giờ toàn bộ tuyệt mệnh trong sa mạc rộng lớn đứng vững vàng mười cái hoàng triều người bên ngoài xưng là sa mạc thập quốc bởi vì sa mạc thập quốc hoàn cảnh địa lý mười phần tồi tệ cho nên có thể tại đây sống sót người đều không tầm thường sa mạc thập quốc nhân khẩu hữu hạn mười cái quốc gia nhân khẩu cộng lại cũng liền so sánh hấp kim hoàng triều cùng bạch kim hoàng triều cộng lại nhiều một chút hữu、hạ. nhưng lại bởi vì những người ở đây thực lực cường đại trời sinh mang theo vẻ quyết tâm mà liên tục đối với xung quanh quốc gia phát động tiến công để mà cướp bóc những quốc gia khác tư nguyên duy trì bản quốc phát triển nếu mà không phải là bởi vì sa mạc thập quốc ở giữa cũng thường thường phát sinh lẫn nhau dáng vẻ chỉnh phạt hành động chỉ sợ hắc kim hoàng triều cùng bạch kim hoàng triều và xung quanh còn lại hoàng triều đã sớm đỉnh không được gáp lực trở thành sa mạc thập quốc một phần vàng c á t hoàng triều sa mạc thập quốc bên trong mạnh nhất hoàng triều cho tới nay đều nắm giữ sa mạc thập quốc đại bộ phận quyền nói chuyện mà hôm nay vàng các hoàng triều trong hoàn thành Sa mạc trong h những khác phải họ chỗ nhân. Chính hạng ậ tập. tập p quốc quốc đều đều nguyên Bọn này gia giả tới bởi đại đây xứ tụ tụ t ở là vì 2143-16. khoảng cách một lần sa mạc thập quốc cùng tình hình đặc biệt lúc ấy nói chuyện vẫn là tại ước t r ư ờ n g 20 năm trước cũng chính là hắc kim hoàng triều cùng bạch kim hoàng triều nơi lập đoạn thời gian đó đương thời lương minh nguyệt cùng xa ngày mai hai người hoàng triều sơ lập d i tâm bừng bừng muốn đối ngoại mở rộng nhưng mà bọn họ phía nam chính là càng lên hoàng triều càng lên hoàng triều thực lực cường thịnh hai nước tự nhiên không dám đắc tội ngay sau đó liền lựa chọn hướng bắt tiến quân vì là kềm chế cả hai cái hoàng triều muốn bắc huyết trương gia tâm sa mạc thập quốc liên hợp lại có lẽ sa mạc thập quốc tùy ý một cái quốc gia cũng không sánh nổi cả hai cái hoàng triều nhưng mà liên hợp lại sa mạc thập quốc so với cả hai cái hoàng triều tính gộp lại cường đại hơn nhiều ngắn ngủi trong mấy năm hai nước liên tục bại lui cũng may sa mạc thập quốc nội bộ cũng không véo thành một bó dây thừng tại lưỡng đại hoàng triều sắp được đánh tới hoàng thành trí lúc bị lợi ích làm mở đầu góc sa mạc thập quốc rốt cuộc mỗi người sẽ bỏ mỹ nước làm gốc quốc có thể thu được lợi ích lớn nhất mà lẫn nhau dáng vẻ công thành mà lưỡng đại hoàng triều cũng phải lấy t h ở dốc cuối cùng đem sa mạc thập quốc gắt gao ngăn ở hoàng thành bên ngoài cuối cùng tại bồi thường một số lớn tiền bồi thường về sau cùng sa mạc thập quốc ký kết không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị lúc này mới kết thúc lưỡng đại hoàng triều cùng sa mạc thập quốc chiến tranh mà hôm nay bởi vì đại hạ cường thế mở rộng sa mạc thập quốc lại lần lựa chọn tại vàng các hoàng triều thương nghị liên hợp công việc chính là đại hạ thực lực xa không phải hắc kim hoàng triều cùng bạch kim hoàng triều có thể đánh đồng với nhau cho nên v à n các hoàng triều hoàng đế và sa mạc thập quốc còn lại sứ giả bàn bạc mấy canh g i nhưng cũng không có thống nhất đường kính hiện trường nhất thời lọ tôn q u ý vàng c á t hoàng triều hoàng đ ệ bệ hạ theo t a giải t i ê u đại hạ cảnh nội cao thủ không có mấy binh lực cường thịnh ngay cả hắc kim hoàng triều cùng bạch kim hoàng triều đều bị bọn hắn tại trong thời gian cực ngắn trực tiếp đánh tan chúng ta sa mạc thập quốc liền tính liên hợp lại thật có thể chống đỡ đại hạ sao vàng c á t hoàng triều hoàng cung bên trong một vị sứ giả uống hớp mang theo m ù i gây vị lạc đà sữa sau đó đứng dậy đánh vỡ hiện trường t ĩ n h mịn đạo ngay vậy còn lại sứ giả tất cả đều là không phản bác được xác thực bọn họ mặc dù đối với đại hạ hiểu không sâu nhưng mà hắc kim hoàng triều cùng bạch kim hoàng triều thực lực bọn họ đều là biết rõ hai mươi năm trước nếu mà không phải sa mạc thập quốc liên hợp chung một chỗ bọn họ đơn đà độc đấu mà nói thật đúng là cầm cái này lưỡng đại hoàng triều không có cách nào nhưng mà đại hạ lại có thể lấy thế lôi đ ỉ n h thâu tóm cái này lưỡng đại hoàng triều hắn thực lực có thể tưởng tượng được Ừ. ngay tại lúc này vang cắt hoàng triều hoàng đế tư đồ bất ngữ lạnh dên một tiếng sau lưng một vị thị vệ lập tức từ một bên lấy ra một phong văn kiện mật rồi sau đó đem văn kiện mật mở ra b à y ở trước mặt mọi người xem một chút đi cái này đại hạ mặc dù có thể đánh tan lưỡng đại hoàng triều chẳng qua chỉ là bởi vì kêu gọi đầu hàng cái này lưỡng đại hoàng triều bên trong thân ở các vị trí quan trọng、người. rồi sau đó lại thông qua mai phục ám sát các loại thủ đoạn trước hết giết hại cái này lưỡng đại hoàng triều hoàng thượng lấy loại này bị hỏi thủ đoạn giành thắng loại hoàng triều các ngươi còn đang sợ cái gì chúng ta hoàng triều ở chỗ này tuyệt mệnh trong sa mạc rộng lớn sừng sững nhiều năm cho tới bây giờ đều là chỉ có chúng ta đánh người khác lúc nào có sợ hãi qua người khác đánh ta nhóm nói tới chỗ này tư đồ bất ngữ đột nhiên bùng nổ ra toàn thân khí thế tu vi một luồng không nói ra được tự tin cảm giác tại trên mặt hắn thể hiện được phải tinh tế vang các hoàng triều hoàng để bệ hạ u ý vũ cảm nhận được cổ kia kinh người khí thế lúc trước lên tiếng vị sứ giả kia vội vã quỷ bái trên mặt đất đại hãn chạy dòng đạo ừ tư đồ bất ngự khinh miệt ngắm hắn một cái liền không tiếp tục để ý người này là s a hà hoàng triều sứ giả cái này s a hà hoàng triều thực lực tại sa mạc thập quốc bên trong gần với vàng cắt hoàng triều cho nên tư đồ bất ngự cũng không tiện trực tiếp đem người sứ giả này cầm xuống n h ư n h ư đổi lại là những quốc gia khác sứ giả chỉ sợ lúc này đã đầu người rơi xuống đất đ i ể u mà cho cho ăn còn lại các nước sứ giả chính là tại không chấp mắt nhìn đến trên bàn văn kiện mật chỉ chốc lát sau có sứ giả đem văn kiện mật nhìn xong đứng dậy tân bốc nói vàng cắt hoàng triều không hổ là ta sa mạc thập quốc mạnh nhất hoàng triều l i ê n bậc này cơ yếu đều có thể thăm dò được đến kẻ hèn bội phục không thôi kỳ thực cái này lưỡng đại hoàng triều sự t ì n h căn bản là không tính sa mạc cơ yếu chẳng qua là bởi vì những quốc gia khác đều không có phát triển chính mình ngành tình báo đều là dừng bước chân chỉ có vàng cắt hoàng t r i ề u bồi dưỡng mình tình báo tê thành viên cho nên tại lưỡng đại hoàng triều bị thôn tính chỉ lúc tư đồ bất ngữ liền phái ra hắn tình báo tê thành viên đi tới hỏi dò tin tức cho nên mới có hôm nay một màn này lâm được tư đồ bất ngữ tuy nhiên rất có lợi nhưng mà còn phải làm bộ một bộ xem thường bộ dáng khoát tay nói đây là chúng nói k ta cơ hội nói tới chỗ này tư đồ bất ngữ ta mị nợ nụ cười đầu lưới liếm liếm hơi hơi khô giáo đôi môi đạo lao ra tuyệt mệnh đại sa mạc cơ hội đang ở trước mắt suy nghĩ một chút những cái k i a thủy t h ổ dưỡng dục mịn màng nữ nhân những cái k i a lấy mãi không hết dùng mãi không cạn nước sông lớn chúng ta chi cơ hội tốt đến tư đồ bất ngữ nói xong ở đây sứ giả trong ánh mắt toát ra nóng rực q u a n mang phải biết tại cái này tuyệt mệnh trong sa mạc rộng lớn nước tuyệt đối là quý giá nhất t ư nguyên mà bọn họ những người này mặc dù địa vị tốt quý nhưng cũng không có bao nhiêu nước có thể sử dụng mà cái này trong sa mạc nữ nhân trải qua nhiều năm liên tục bạo phơi lại có cắt đùi phong bạo s ô n nhiễu ra khô nước đen tuyển nơi nào có nam phương những cái kia nữ t ử ôn luyện mịn màng lộ vẻ xúc động bọn họ những sứ giả này rất nhiều đều là trải qua hai mươi năm trước đối với lưỡng đại hoàng triều tiến công đương thời sa mạc thập quốc lướt trở về nữ nhân cũng không ít tư vị kia nghĩ tới đây ở đây đam sứ giả đều không tự chủ được nuốt nước miêng lâm thấy mình lời nói đưa đến hiệu quả tư đồ bất ngữ k h ẽ cười một tiếng đánh gậy vẫn còn ở hào tưởng trong đó đám sứ giả hôm nay chúng ta thập quốc liền ở chỗ này ký kết đồng minh kế ước đợi đến đại hạ xâm phạm này ta thập quốc cần chúng trí thành, thành. Lẫn n hai u ráng mươi năm trước lương đại hoàng triều dẫn đầu bước lên chiến tranh sa mạc thập quốc ở chỗ này xây dựng không có mấy pháo đài để mà chống cự cái này tuyệt mệnh phòng tuyến thành công kéo dài tới lương đại hoàng triều tiến công quân đội lương thảo nước các loại tư nguyên dùng hết trí lúc rồi sau đó mới khai mở sa mạc thập quốc phản công Vàng cho à nên g đế bậy hạ h t h i những sứ giả này căn bản cũng không cần trở về nước bẩm báo liền có thể làm chủ chỉ đợi vàng các hoàng triều nhắc tới bọn họ liền sẽ nhất hô bách đứng tuyên bố chính mình đại biểu hoàng triều cũng sẽ phái bao nhiêu người xuất chiến đến tận đây Sa m ạ c t h ậ p quốc quyết đ ị n h lần nữa bắt đầu nữa n bắt sử d ụ g tuyệt ệ m n hai p h trăm ê n đại hạ có khả một i công. mươi n sáu đối t r ọ i gây gắt cùng n à y cùng lúc ở tại đồng tước hoàng triều hoàng thành hồng gia đại viện hồng vũ cùng lô tuấn nghĩa tại hồng học thành dưới sự dẫn dắt một bước đạp vào trong đại viện bên trong đại viện bao gồm hồng thiên tâm tại bên trong một đám hồng gia người đã sớm nhận được tin tức sớm liền chờ đợi ở đây đã lâu nhìn thấy hồng vũ sau đó hồng thiên tâm trực tiếp bước ra một bước hốc mắt hồng nhuận hướng đi hồng vũ dùng bi thương thanh â m nói h ả o hải tử ở bên ngoài nhiều năm như vậy chị uy khuất vừa nói hồng thiên tâm còn một bên ôm lấy hồng vũ đồng thời còn dùng tay khoa tay múa chân một hồi tựa hồ là đang đo đạc hồng vũ thân cao rồi sau đó vẻ mặt cảm k h á i nói đều như vậy cao a hồng vũ có chút không biết làm sao nhìn về phía hồng học thành nếu như nói hồng thiên tâm vừa thấy mặt liền cho chính mình phủ đầu ra vai có tốt mình còn có thể ngược lại châm biểu mấy câu nhưng mà vừa thấy mặt ngươi liền diễn hành động như vậy đều thật là để cho người không nghĩ đến trang ngươi mấy cái tiếp tục giả bộ bên cạnh hồng học thành thấy vậy trong tâm cười lạnh không thôi nhưng ngoài mặt vẫn là làm bộ một bộ rất cảm động bộ dáng hướng về hồng vũ giới thiệu a v ũ a đây cũng là n g ư ờ i kia hai thái gia gia cũng chính là đương nhiệm hồng gia gia chủ nhanh còn không hướng về n g ư ờ i hai thái gia gia v â n an hiểu hồng vũ hiểu ý xem ra hồng học thành cũng để cho mình diễn một màn huyết mạch trở về tất cả đều vui vẻ tiết mục nghĩ tới đây hồng vũ liền bày ra một bộ cung nên g bộ dáng nhìn đến bộ kia để cho mình có chút sinh lý khó chịu khuôn mặt cường hành nặn ra mấy cái giọt nước mắt đạo võ mà gặp qua hai thái gia gia võ mà mới vừa trở về trước đây cũng chưa gặp qua hai thái gia gia nhìn hai thái gia gia không nên cùng võ mà tính toán hào hai tử hồng thiên tâm vẻ mặt cương chịu s ờ hồng vũ đầu một bên s ờ còn một bên cảm k h á i nói không hổ là ta hồng gia huyết mạch cho dù ở đó sơn giã nơi cũng có thể tu luyện đến hóa linh đình phong hôm nay trở về ta hồng gia hai thái gia gia tất nhiên sẽ mệnh người vì ngươi hết lòng dạy dỗ giúp ngươi sớm ngày ngự linh hào gia hỏa sơn giã nơi nói chính là đại h ạ đi hồng vũ trong tâm cười lạnh nhưng lại tân búc nói võ mà ở đó sơn g ã nơi đã sớm nghe nói qua hai thái gia gia danh tiếng hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường nhưng mà sai người vì là võ mà hết lòng dạy dỗ vẫn là miễn tại đường về bên trên học thành thúc đã đã nói muốn đích thân dạy đô ta hồi não sao vật liệu hồng vũ lời vừa nói ra hồng thiên tâm biểu tình một biên lập tức bày ra một bộ hận s á t không thành được thép biểu tình nhìn đến hồng học thành đạo ngươi hồng học thành là ta hồng gia diễn võ đường thủ tịch giảng sư trong ngày thường phải bị trách dẫn dắt ta hồng gia các đệ tử tu võ sự vụ bận rộn không thôi hôm nay tại sao có thể bỏi vì hồng vũ là tàng tôn ta thì để xuống còn lại từ đệ tu hành sự vụ mặc kệ đây chuyện này để ta tới tự hành xử lý liền có thể n h ó lấy đừng lại bởi vì hồng vũ là t à n g tôn ta mà cho hắn cái gì là quyền hồng học thành ngay vậy thầm nghĩ trong lòng không ổn con mẹ nó la hồ ly này tự cấp hồng vũ ra cửu hận ta nói la hồ ly này vì sao làm như thế phái nguyên lai ở chỗ này chờ chúng ta nếu mà hồng vũ đáp ứng hồng thiên tâm an bài kia hồng thiên tâm chỉ định sẽ tùy tiện an bài một người thành nhật đục nước béo c ó không dạy dỗ hồng vũ thậm chí có khả năng còn sẽ an bài sát thủ thừa dịp dạy dỗ hồng vũ thời khắc giết hại hắn nhưng mà hồng vũ một khi lấy ra ta đến cự tuyệt kia hồng ra diễn vo đường trong đó đệ tử trẻ tuổi nhóm tuyệt đối sẽ trong tâm không thích dựa vào cái gì ngươi trở lại một cái là có thể để cho thủ tịch giảng sư đơn độc dạy dỗ ngươi thật con mẹ nó giỏi tình kế quả thật đúng là không sai hồng học thành ánh mắt nhìn lại chỉ thấy ở đây hồng gia tuổi trẻ thay các đệ tử nhìn về phía hồng vũ ánh mắt đều hơi mang theo địch ý hơn nữa nhìn hồng thiên tâm ánh mắt cũng nhiều mấy phần kinh ý nhà chúng ta chủ chính là ga coi như là chính mình tặng tôn tử cũng không cho làm đặc quyền cũng không biết rằng trong tộc những t r ư ở n g lão kia không tên địch ý là chuyện gì xảy ra ngay tại lúc này hồng nhà phản đối hồng thiên tâm một vị lão tổ đi ra lấy tay bên trong q ã i trượng đánh mấy cái xuống mặt đất đánh toàn trường đạo lâm thiên tâm ngươi cũng đừng trách học thành tự chủ trương hồng vũ chính là ta hồng g i a tương lai người nam quyền từ diễn v õ đường thủ tịch giảng sư đến vì hắn dạy dỗ không còn gì tốt hơn chỉ có thể nói lao tổ không hổ là lao tổ nói chuyện chính là có uy nghiêm lời vừa nói ra vốn là mang theo địch lý thế hệ trẻ nhóm nhìn về phía hồng vũ biểu tình đều hòa h o a n lại nếu mà vị này là gia chủ người thừa kế mà nói vậy do thủ tịch giảng sư tự mình dạy dỗ cũng không thành vấn đề dù sao hồng g i a gia chủ ngày sau là phải mang toàn bộ người nhà họ hồng vật thực lực nhất định phải đủ mạnh mà hồng thiên tâm nghe vậy chính là không biết nên trả lời như thế nào thực vậy hồng vũ trở về cùng hắn tranh đoạt vị trí gia chủ là hai phái nhân mã ngầm h i ể u lẫn nhau sự tình nhưng mà hôm nay người lão tổ này chính miệng nói ra mặc dù không phải nói rõ nhưng là làm hắn thật không ngờ thế hệ trẻ người nghe không hiểu bọn họ thế hệ t r ư ớ c còn nghe không hiểu sao cái này rõ ràng chính là muốn trực tiếp t u y ê n chiến Ừ. ngay tại lúc này hồng vũ một vị lão tổ từ trong đám người đi ra hồng thiên tâm còn trẻ tuổi như vậy lực tráng nơi nào cần phải cái gì gia chủ người thừa kế lại nói ta hồng gia là có gia quy mặc kệ người nào đều phải nghe theo hồng gia gia chủ h n bài khó nói ngươi hồng học thành muốn phân ra hồng già không thành v â n h vị lao tổ này buổi nói chuyện giống như một k h o a kinh thiên sấm lớn một dạng bình thường ở trong lòng mọi người nổ tung trong tộc hai vị lão tổ ngay trước mọi người đối chọi g â y gắt cho dù là ở đây thế hệ trẻ nhóm trong lòng cũng mơ hồ phát giác không đúng mà vị kia phản đối hồng thiên tâm lão tổ chính là phản bác ừ hồng vũ là hồng thiên thật hậu nhân là chính thống vị trí gia chủ người thừa kế mà hồng thiên tâm chẳng qua chỉ là tạm thay vị trí gia chủ hôm nay chính thống vị trí gia chủ người thừa kế trở về khó nói hồng thiên tâm còn không nên mừng ngôi phải thì lại làm sao Vị kêu h ồ người Thiên Tâm láo tổ láo c phản đối hồng thiên tâm vị lão tổ kia còn muốn biện giải mấy câu chỉ thấy một mực trầm mặc không nói lô tuấn nghĩa đột nhiên cười ha ha ha ha đặc sắc đặc sắc lô tuấn nghĩa một bên cười một bên phòng lên trường đi đến hồng vũ bên người trong tay hơi chấn động một chút liền đem nguyên bản ôm lấy hồng vũ hồng thiên tâm đánh văng ra rồi sau đó lô tuấn nghĩa trực tiếp đứng tại hồng vũ bên người dùng thân thể che chở hồng vũ nhìn đến vị kia hồng thiên tâm láo tổ c h â m trọng nói đây chính là trong truyền thuyết đỉnh cấp thế ra sao cứ như vậy không thật sự lệ nghĩa sao làm sao còn không bằng chúng ta kêu hoang dã nơi a có khách đến trước có trong nhà huyết mạch trở về chứ không tiến vào đại đường ngược lại thì tại cửa này nơi miệng đối trọi gây gắt thật là cực kỳ ngoạn mục a ngay tại lúc này mọi người tại đây mới chú ý tới vị này cầm thương đại hán không ít người mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn đến lô tuấn nghĩa người này là người nào người này rất mạnh bị lô tuấn nghĩa đánh văng ra hồng thiên tâm t r a o mày nhìn c h ầ m c h ầ m lô tuấn nghĩa đây là nội tâm của hắn ý nghĩ đầu tiên người ở bên ngoài xem ra hắn mới vừa rồi là bởi vì lô tuấn nghĩa đi tới mà tự hành rời khỏi nhưng mà chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng mình là bị lô tuấn nghĩa vậy cường đại linh khí đánh văng ra mà vị kia bị lô tuấn nghĩa đổi lao tổ chính là tại nhìn từ trên xuống dưới lô tuấn nghĩa trước mắt vị này cầm trong tay một cây bình thường trường thương nghi biểu bất phàm nam nhân để cho hắn không nhìn tấu h sau đó vậy lao tổ dùng nghỉ hoặc giọng điệu hỏi ngươi là người nào dám can đảm ở ta hồng ra bên trong nói hầu nói tả có hồng học thành hai mắt tỏa sáng nghĩ đến phương pháp phá cuộc cái này lô tuấn nghĩa chính là đại hạ chân hư kỳ cường giả lần này cùng hồng vũ cùng nhau đến hồng ra hồng học thành trừ trong nhà hai vị lao tổ bên ngoài ai cũng không có nói cho đây cũng chính là hồng thiên tâm một mạch người không biết lô tuấn nghĩa lai lịch nguyên nhân mà bọn họ liền có thể lợi dụng một điểm này để cho lô tuấn nghĩa cùng hai vị khác hồng thiên tâm một mạch lão tổ đối đầu bọn họ hồng g i a người không thuận lợi lẫn nhau tương suất tay nhưng lô tuấn nghĩa có thể a nghĩ tới đây hồng học thành đi ra cười hì hì hướng về mọi người giới thiệu vị này là đến từ đại hạ lô tuấn nghĩa lư tướng quân cùng a vũ giống nhau là đại hạ tướng quân bởi vì buông bỏ không được A vũ mà đặc biệt cùng a vũ đồng hành cùng đi ta h ồ n g g i a chỉ là một đại hạ tướng quân khi hồng thiên tâm một mạch lão tổ khinh miệt nhìn đến lô tuấn nghĩa vậy mới giả trang cái gì bức mẹ con tưởng rằng là cái gì kẻ khó vớt nghĩ tới đây vị lao tổ kia liền lạnh lên một tiếng đạo chỉ là phổ thông hoàng t r i ề u nho nhỏ tướng lãnh cũng dám ở ta hồng g i a nói hầu nói tả quả thực tìm chết nể tình nguyên là hồng vũ hảo hữu phân thượng tội chết được miễn tội sống khó thoát lão phu liền ban n g ư y i một cái trọng thương đi vừa nói khi hồng g i a lão tổ toàn thân tu vi khí thế bạo xuất mạnh mẽ hướng về lô tuấn nghĩa áp đi hồng g i a lão tổ toàn thân tu vi đã tới chân hư uy áp thương tổn có thể tưởng tượng được xung quanh hắn hồng g i a thế hệ trẻ nhóm cho dù không phải lão tổ uy áp mục tiêu chủ yếu nhưng thật sự cũng cảm nhận được áp lực khổng lộ thậm chí có tu vi không tỉnh người trẻ tuổi chống đỡ không được vì sụp xuống đất lão tổ uy áp quả nhiên không phải tầ một vị khỏe miệng tràn ra máu tươi mồ hôi lạnh chảy dòng quỳ sụp xuống đất nhưng trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt người trẻ tuổi nói như vậy h ừ dám can đảm ở chúng ta hồng gia lão tổ trước mặt trổ tài miệng lưỡi cực nhanh tiểu quốc này tướng quân muốn xong nhưng mà làm lao tổ uy áp buông xuống lô tuấn nghĩa trên thân chỉ lúc mọi người đoán nghĩ lô tuấn nghĩa tại chỗ người bị thương nặng tràn g diện không có phát sinh chỉ thấy lô tuấn nghĩa không phát hiện chút tổn hao nào sừng sững tại hồng vũ trước mặt lông mày lắng lo k h e miệng hơi hơi hướng lên vấy lên trong mắt mang theo khinh bỉ pha ạng phất tại nói liên cái này hồng gia lão tổ không cam lòng thêm đại uy、áp. bên người tu vi không tinh hồng gia người thậm chí có bị chấn động đến mức một ngụm hiến máu p h u n g da nhưng mà lô tuấn nghĩa vẫn là không phát hiện chút tổn h a o nào không thích hợp hồng gia lão tổ nhất thời hiểu ra người trước mắt này thực lực tuyệt đối không phải chuyện đ ù a ngay tại hồng gia lão tổ ý thức được không đối với không đúng nghĩ muốn lấy lại uy áp thời điểm lô tuấn nghĩa xuất thủ chỉ thấy lô tuấn nghĩa đột nhiên lạnh dên một tiếng rồi sau đó kêu hồng gia lão tổ uy áp vậy mà y nguyên bị lô tuấn nghĩa chấn động trở về hơn nữa còn cộng thêm lô tuấn nghĩa chính mình uy áp trong không khí mơ hồ truyền ra một tiếng kỳ lân hí rộ âm thanh một đạo tầng tầng vô hình khí tức mạnh mẽ hướng về hồng gia lão tổ đập tới mắt thấy tình huống không đúng một vị khắc hồng thiên tâm hồng gia lão tổ vội vã bay ra đám người đứng tại vị kia hồng gia lão tổ bên người hai người lúc này hợp lực đem lô tuấn nghĩa c uy áp này chống nổi đến cho nhấn hai người chặn lại lô tuấn nghĩa uy áp cùng lúc thân thể cũng lui về phía sau mấy bước sau đó đầy mắt thật không thể tin nhìn trước mắt lô tuấn nghĩa chân hư kỳ cùng lúc hai người bọn họ trong tâm đột nhiên siết chặt người trước mắt này đến từ đại hạ lại có kinh khủng như vậy thực lực rất có thể là giết chết hồng gia vị lão tổ kia hung thủ cái này một đột nhiên xuất hiện biến cố khiến ở đây người đều bất ngờ bao gồm hồng học thành hắn biết rõ lô tuấn nghĩa mạnh nhưng không nghĩ đến mạnh như vậy chỉ là vừa đối mặt liền ép hắn hồng ra hai vị lão tổ sau đó lùi lại mấy bước cái này muốn thật đánh nhau sợ rằng hai vị k i a lão tổ thêm tại một cái đều không nhất định là lô tuấn nghĩa đối thủ rồi sau đó sau khi hết kiếp h sợ hồng học thành đột nhiên trong tâm vui mừng lô tuấn nghĩa càng mạnh hồng vũ liền càng an toàn thậm chí là hồng vũ tương lai có thể làm được hồng ra ra chủ tỷ lệ lại càng cao đại hạ quả nhiên danh bất hư truyền mà còn lại hồng g i a thế hệ trẻ các đệ tử ánh mắt r ồ n dập tại lô tuân nghĩa và hồng g i a hai vị lao tổ thân thể bên trên qua lại lớn vớn ở trong lòng bọn họ những cái kia vô địch lao tổ c ư nhiên không chịu nổi một kích như vậy bị một cái chỉ là phổ thông hoàng triều tướng quân đánh lui đây là phổ thông hoàng triều có thể nắm giữ thực lực sao đây quả thực phá vỡ bọn họ nhận thức kỳ thực cũng không trách bọn họ không biết đại hạ cường thế hồng g i a vị lao tổ kia tử vong sự tình hồng thiên tâm chờ người đối ngoại tuyên bố là lao tổ đi ra ngoài gặp phải địch nước cường giả mà chết cũng chưa cùng bọn họ nói lao tổ là chết tại đại hạ cho nên khi bọn họ biết được đại hạ chính là một cái bình thường hoàng t r i ề u thời điểm tâm lý đối với lao tổ nhà mình đó là một trăm cái tự tin ừ mọi người ở đây còn đắm chìm trong chính mình suy nghĩ trong đó lúc lô tuấn nghĩa lạnh rên một tiếng lạnh đến mắt nhìn hai vị kia lão tổ đạo không nói hai lời liền muốn động thủ đây chính là siêu p h ả m hoàng t r i ề u đ ỉ n h cấp thế g i a độ lượng sao trong mắt của ta còn không bằng chúng ta núi kia giã nơi nhất giới nho nhỏ thôn trường đi Ngươi. còn muốn Hai nhiều không kia lao tổ còn muốn nói nhiều cái gì, không ngờ lại bị Tốt tốt, v ị này lô tuấn nghĩa tướng quân là a vũ h ả o hữu cho nên cũng là ta hồng gia h ả o hữu cũng không cần lại như vậy tranh chấp đi xuống vị này lưu tướng quân tại đại hạ bên trong cũng là địa vị cao cả tuy lớn hạ chỉ là phổ thông hoàng triều vẫn là nhất giới hoàng triều hai vị huynh đệ không đánh lại lưu tướng quân cũng là bình thường nhưng vị lão tổ này ngoài mặt là nhất hòa giải lại vẫn là hy vọng hai vị tiên lão tổ có thể tiếp tục khiêu khích lô tuấn nghĩa nhưng mà hai vị tiên lão tổ rất rõ hiện ra cũng không lên sen một người trong đó làm bộ không có vấn đề khoát tay một cái nói được nếu là hồng vũ hào hữu vậy ta nhóm liền cũng không nhắc chuyện cũ nói xong hai vị kia lão tổ liền cùng nhau rời khỏi hồng thiên tâm thấy mình hậu thuẫn đều trốn mất bản thân cũng không tốt lại đợi ở chỗ này liền cũng cùng mọi người cáo lỗi một tiếng cũng rời khỏi nơi đây còn lại hồng ra người thấy cái này nhận tổ quy tông cư nhiên lấy như thế nháo kịch đ o ằ n kết liền cũng tự hiểu tại đợi tiếp cũng là vô vị liền cũng mỗi người tàn ra nhưng l ô tuấn nghĩa uy nghiêm lại ngay lúc này mạnh mẽ khắc vào mỗi một người trong tâm Trưng tổ ra Hồng xem ra mang lô huynh đi chuyến này là mang thật có chuyện hôm nay nghĩ đến ngày sau bọn họ cũng không gặp qua làm khó thêm với ta ừ lô tuấn nghĩa trầm tư chốc lát sâu xa nói lời nói mặc dù như thế nhưng ta nhìn hai vị kia l á o tổ cũng không phải là tham ăn xuống bên dưới cái này thua thiệt m à o người ngày sau chúng ta còn cần hành sự cẩn thận lấy m i ệ n g bọn họ lại kéo tới cường đại ngoại viện đem ta đề ra đúng hồng học thành rất chấp nhận gật đầu một cái h ắ n đ ố i với hai vị kia l á o tổ quá giải kia cũng là có thủ tất báo nhân vật còn có ngươi lô tuấn nghĩa đột nhiên điều chuyển giọng điệu dùng thâm thủy ánh mắt nhìn đến hồng học thành cùng vị kia hồng vũ lao tổ đạo chuyện hôm nay đừng cho là ta không biết các ngươi làm muốn lấy ta làm thương sự chẳng qua là bởi vì chuyện này có thể lợi cho hồng vũ cho nên ta mới nguyện ý ra tay nhưng loại chuyện này chỉ có một lần như như còn có lần k ế tới đừng trách ta trở mặt đột nhiên bị lô tuấn nghĩa d ư ơ n g mắt lạnh lẽo hồng học thành nhất thời người đổ mồ hôi lạnh lúc này kịm phản ứng t ỉ n h cầu cười nói không đúng với lư tướng quân ta là bởi vì không cần giải thích lô tuấn nghĩa đánh gãy hồng học thành nói đừng lại có một lần nữa nhất định nhất định nói đến đây hồng học thành tự nhiên không dám nói nhiều nữa cái gì đi trước dẫn đường đi đứng ở một bên hồng vũ lên tiếng ngắt lời nói sau đó tại hồng học thành dưới sự dẫn dắt hồng vũ đoàn người bước vào hồng gia trong hành lang đang vì hồng vũ xử lý song sở hữu nhận tổ quy tông chuyện vụn vặt về sau hồng học thành liền vì hồng vũ nhất nhất giới thiệu hồng gia đại trạch bên trong các nơi tình huống a vũ tình huống cụ thể đã là như vậy bất quá cái này đại viện bên trong tình huống ngươi cũng không cần nhớ kỹ hiện tại đã hoàn thành nhận tổ quy tông ta sau này sẽ mang các vị rời khỏi đồng tước hoàng triều h o à n thành trở về tổ đ i ệ tổ đ i ệ hồng vũ nghe vậy mẩn người một chút chẳng lẽ không là tại đây tu luyện sao đúng vậy tổ điện hồng học thành vẻ mặt thành thật gật đầu rồi sau đó mọi phản ứng được chính mình giống như cũng không hướng về hồng vũ giới thiệu qua sau đó liền cười nói a vũ ngươi muốn đi đến ta hồng gia linh mạch nơi tu luyện tự nhiên muốn trở về tổ điện tổ điện chính là ta hồng gia hưng thịnh nơi cũng là ta hồng gia linh mạch nơi ở mấy ngàn năm trước ta hồng gia tại trải qua châu phát hiện linh mạch cũng trong đó tu luyện sau đó đồng tước hoàng triệu thiết lập liền thay đổi trải qua châu vì là hồng châu rồi sau đó ta hồng gia liền đem nơi đó định là hồng gia tổ đ i ệ rồi sau đó Ta hồng gia dụng đại lợi thế toàn châu l à mới căn cơ, chậm dãi phát triển, phát m dãi có c địa vị hôm nay. hôm Không là ta hồng gia chính á i này đồng tức o thức địa bàn thì ra là như vậy hồng vũ một bộ bừng tỉnh đại nội bộ dáng hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng linh mạch đều là trôn ở các nhà đại viện bên dưới mới đầu vừa mới bước vào hồng gia đại viện thời điểm hắn còn kỳ quái nơi đây linh khí tuy nhiên cũng nồng hậu nhưng cũng cùng hoàn g thành những địa phương khác không khỏi hai một dạng không nghĩ đến nguyên lai、like、linh mạch cũng không tại hoàn g thành mà là tại những địa phương khác nghĩ tới đây hồng vũ vừa tò mò hỏi vậy hồng châu bên trong cũng có rất nhiều hồng gia cao thủ sao không không không hồng học thành cười lắc lắc đầu nói nghĩ gì chứ ta hồng gia phần lớn cao thủ đều tụ tập ở trong hoàn g thành hồng châu bên kia cũng chỉ có mấy vị hóa hư kỳ cường giả toà trấn còn có một ít thế hệ trẻ trong đó m ư ợ linh mạch linh lực tu luyện à、H. hồng vũ nghe vậy vừa kinh ngạc vô cùng người ế u h ồ n gia n ắ linh mạch, vì suy nghĩ một chút hôm nay đồng tước hoàng triều các đại thế gia đám cường giả chỉ có thể ở thời gian quy định trở về đi tu luyện đều đã sinh ra nhiều như vậy chân hư kỳ cường giả nếu mà một mực đợi tại tổ địa không ra t i u các nhà cường giả càng ngày sẽ càng nhiều sau đó tất nhiên sẽ giao động đến hoàng thất thống trị cho nên liền yêu cầu chúng ta sở hữu thế gia đều phải để cho cường giả đều tụ tập với trong hoàng thành không cho phép thời gian dài tại tổ mà tu luyện nếu không hoàng thất liền sẽ trực tiếp xuất thủ đem các nhà tổ đ ị a thu hồi đồng thời đem toàn tộc tiêu diệt không phải hoài nghi hoàng thất có thực lực đó hơn nữa cũng quả thật có qua đ ỉ n h cấp thế gia bởi vì không tuân thủ quy định mà bị hoàng thất trực tiếp xuất thủ tiêu diệt tình huống thì ra là như vậy nói tới chỗ này hồng vũ cũng rốt cuộc minh bạch cái này đồng t ư c hoàng triều bên trong đại khái tình huống các đại thế gia đều có chính mình tổ đ i ệ hơn nữa đồng t ứ c hoàng triều hoàng thất cũng sẽ để cho các đại thế gia trưởng quản bản thân tổ địa nơi ở châu thậm chí sẽ còn lấy nên thế gia họ là đến vì nên châu đ ặ tên t cao thật sự là cao để cho thế gia quản lý một cái châu chính là hoàng thất để cho thế gia c h ỗ t ố t những thế gia này liền sẽ tại có ngoại địch chỉ lúc toàn tâm giúp đỡ hoàng thất nhưng mà hoàng thất lại vì phòng ngừa thế gia làm lớn yêu cầu sở hữu thế gia đều nhất định muốn tại hoàn g thành thiết lập đại viện đồng thời lâu dài định cư chỉ cho phép nên thế gia nội nhân định kỳ trở lại tổ má tu luyện lâm hồng học thành thấy hồng vũ đã minh liền lên tiếng đánh gãy hồng vũ suy nghĩ sau đó nói c h ú nếu g đường Hồng ta lên đường đi. h c h mà lúc này t h n có hồng gia người ở chỗ này mà nói tất nhiên sẽ kinh ngạc vô cùng bởi vì giờ khắp này vị tiêu mật ảnh các thành viên đối với mật ảnh các các chủ nói tới chính là trước đây không lâu hồng gia đại viện bên trong đã phát sinh hết thảy không nghĩ đến việc này nhanh như vậy liền bị mật ảnh các hiểu biết nghe xong cấp dưới truyền về tin tức mật ảnh các các chủ hít mắt lại không nghĩ đến a không nghĩ đến cái này đại hạ người rốt cuộc sẽ mạnh như vậy gần người gần nhất liền có thể tùy tiện đánh lui hồng ra hai vị lao tổ mà chúng ta đối với đột nhiên này q u ậ t khởi phổ thông hoàng triều lại biết rất ít đây là chúng ta mật ảnh các không làm tròn bổn phận a nghe thấy mật ảnh các các chủ nói ra không làm tròn bổn phận hai chữ kia cấp dưới chỗ đó vẫn không do ý hắn lúc này liền quỳ xuống đạo đại nhân yên tâm thuộc hạ lập tức an bài nhân thủ đi tới đại hạ điều tra đại hạ tình huống cụ thể vậy lô tuấn nghĩa thuộc hạ cũng sẽ sai người thời khắc nhìn chằm chằm xem hắn đi theo hồng gia vị kia thất lạc ở bên ngoài huyết mạch đến tột cùng muốn tại ta đồng tước hoàng triều bên trong làm cái gì không sai mật ảnh các các chủ hài lòng gật đầu một cái sau đó nhẹ nhàng phất tay nói đi thôi 2 a i mươi t r ư chương 219, đại hạ đem binh sa mạc thập quốc mật ảnh các đồng tước hoàng triều ngành tình báo hoặc giả nói là lịch tiên h ánh mắt từ đồng tước hoàng triều hoàng thượng lịch tiên h trực tiếp quản lý n ó trình độ thần bí là đồng tước hoàng triều số một ngoài giới người chỉ biết là mật ảnh các các chủ là nhan thiên hành còn lại hoàn toàn không biết ngay cả mật ảnh các bên trong thành viên đều đối với mật ảnh các biết rất ít tại mật ảnh các nội bộ ngoại trừ nhan thiên hành bên ngoài tổng cộng chia làm thiên địa huyền hoàng bốn đẳng cấp chỉ có thiên cấp mật ảnh các thành viên mới có thể trực tiếp hướng về nhan thiên hành bờ báo hơn nữa những ngày qua cấp thành viên ở giữa lẫn nhau dáng vẻ cũng không tới lui mà vừa mới v ị kia trực tiếp hướng về nhan thiên hành báo cáo hồng g i a tình huống chính là mật ảnh các thiên cấp thành viên cũng chỉ có giống như hồng g i a cái này một dạng định cấp thế gia tình báo mới đáng g i thiên cấp thành viên hướng đi nhan thiên hành báo cáo nhưng hôm nay tại mật ảnh các bên trong lại nhiều một cái cần xuất động thiên cấp thành viên đi điều tra thế lực đó chính là đại hạ lại nói vị kia tiên cấp thành viên rời khỏi nhan tiên hành xử chỉ sau đó một k h ắ c không dám trì hoãn chỉ huy bàn tay mình quản mây vị địa cấp và huyền cấp thành viên lao tới đại hạ mới đầu hắn còn nghĩ để cho giới quyền địa cấp thành viên đi tới điều tra nhưng mà hôm nay hắn cũng đã biết rõ sự tình nghiêm trọng tính chuyện này không hắn ra tay không thể lại nói lúc này đại hạ đánh chiếm lưỡng đại hoàng triều đã qua một ít thời gian lưỡng đại hoàng triều cảnh nội dân chúng đã hoàn toàn tiếp nhận chính mình trở thành đại hạ con dân sự thật không chấp nhận cũng không được a đại hạ cho thật sự quá nhiều phân chia rộn đất phân địa mà giết chủ sát hảo cường Ai đây c hôm ị bị u triều đều quân nổi những lưỡng hoàng bên trong hàng bình, cũng đều bị các đại tướng quân lại lần nữa biên song. cái kia đại đại lại lại á? Mà chế h các sắp xếp lại chế xong. Hôm nay hắc kim châu cùng bạch kim châu cảnh nội ngoại trừ ngụy võ tốt tổng cộng có ba mươi vạn đại quân chia làm hắc kim quân cùng bạch kim quân những thứ này đều là đương thời lưỡng đại hoàng triều hà n g b ì n h nhưng hôm nay hai quân chỉ phân chia một ít thống binh tướng quân cũng không an bài tối cao thống xoái những tướng quân kia đều là tới từ lưỡng đại hoàng triều đầu hàng tướng quân bọn họ cũng biết lấy thực lực bọn hắn rất khó đảm nhiệm tối cao thống xoái cho nên đối với đại hạ an bài cũng vui vẻ tiếp nhận cái này hai quân tối cao thống xoái nhất định là an bài đại hạ vũ thần các thành viên đảm nhiệm lúc này đại hạ hoàng thành hoàng cung bên trong hoa khiêm bái lại một lần triệu tập văn võ bá quan vào triều kỳ thực tại đại hạ đảm nhiệm quan viên còn rất tốt cái khác không nói liền cái này lâm triều từ đại hạ lập quốc đến bây giờ liền không có mở qua mấy lần còn không phải nói hoa khiêm bái chẳng muốn khai triều sẽ chỉ là hoa khiêm bái hiểu rõ cái này chuyên nghiệp sự tỉnh cứ giao cho chuyên nghiệp người đi làm để cho hắn đi toàn tâm một thân một mình quản lý một cái to lớn đế quốc thế nào cũng sẽ đem mình mệt chết không thể hôm nay đại hạ quan viên cơ cấu gần như hoàn thiện hắn không có tại triều đường đuôi ngủ chỉ huy phạm trọng y ê m cũng có thể đem chính vụ làm xong lại thêm võ quan trong tập đoàn tầng cao nhất tướng lanh tất cả đều là nhân ma khác cho nên hắn rất yên tâm đi quyền giao cho phía dưới người đùa hoa khiêm quái đều đem nhiều như vậy hoa hạ nhân vật t r i ề u hoán đi ra nếu mà chuyện gì đều cần chính mình tự thân làm k i a dương vật không phải trắng t r i ề u hoán lần trước hoa khiêm quái khai triều sẽ lúc vẫn là tại tiến công lưỡng đại hoàng triều thời điểm cho nên toàn triều văn võ trăm quan cũng biết cái này một lần khẳng định cũng là đại hạ muốn xuất binh quả thật đúng là không sai lại một loạt lâm triều trước quy trình đi song sau hoa khiêm quái thẳng vào chủ đề cười nhìn phía dưới văn võ bá quan nhóm đạo hôm nay ta đại hạ bình mã đ a n g thịnh lương thảo dồi dào quốc k h ố cũng đông nghẹt vũ thần cấp và rất nhiều tướng quân thực lực đều có tăng trưởng rõ rệt là thời điểm lại hướng ngoại giới hiện ra đại hạ thực lực cương đại trâm nghe tuyệt mệnh đại sa mạc hoàn cảnh h i ể m ác sa mạc thập quốc bách tính này g khổ không thể tả cho nên trâm quyết định hướng về sa mạc thập quốc đ ộ c thủ người nào tán thành người nào phản đối đáng nhắc tới là hôm nay đại hạ còn không ai có thể tại các châu đạt được thu thuế nhưng bởi vì đoạn đường này chỉnh chiến đủ loại tịch thu tài sản hôm nay quốc khố vào sổ so với sổ sách nhiều hon không thể không nói những cái kia chiếm cứ nhiều chỗ năm thế ra quả thật có tiền được phải ép một cái mà hoa khiêm quái lời ấy văn võ bá quan nhóm sớm có dự liệu cũng biết hoa khiêm quái tuy là hỏi thăm bọn họ ý kiến nhưng kỳ thật tâm lý đã sớm hạ quyết tâm muốn xuất binh ngay sau đó dồn dập lên tiếng phụ hòa nói theo lý như thế hôm nay thiên hạ các nước bách tính đều là sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong mà ta đại hạ trên ứng với thiên đạo mà sinh theo lý thuận theo thiên đạo cứu cắp nơi ánh bình minh ở tại thủy hòa nói ra những lời này người là phạm trọng h i ê m tại hắn trọng nhận thức biết đại hạ chính là theo thời thế mà sinh hoàng triều mà bọn họ những này bị triệu hoán đi ra nhân vật đều là vì là thiên hạ thường sinh mới đi tới cái thế giới này triệu thanh sơn mắt thấy nội các thủ phụ đã lên tiếng h ắ n cái này các các lao tự nhiên không thể rơi xuống người một bước ngay sau đó cũng đứng ra đội ngũ đạo thần không có dị nghị sa mạc thập quốc năm đó cùng ta đại hạ hắc kim châu cùng bạch kim châu bách tính có huyết hải thông cửu nếu hôm nay hai châu đã về ta đại hạ sở h ư u vậy ta đại hạ tự nhiên muốn đem năm đó t h ủ báo có thể a hoa khiêm q u á mặt thưởng thức nhìn đến triệu thanh sơn không thể không nói cái này lao tiểu tử quả thật có chút đồ vật rõ ràng chính là xuất binh chinh phạt lại nói thành phải đi báo thủ nội các hai vị thành viên đều đã lên tiếng lưu láo tứ lại không ở trong hoàng thành còn lại các quan viên liền đều lấy quan giai lớn nhỏ lần lượt lên tiếng đồng ý được không sai hoa khiêm quái hải lòng gật gật đầu nói đã như vậy liền an bài hổ báo kỳ cùng n g ụ y võ tốt đảm nhiệm tiên phong từ tào thuần và ngô khởi phân biệt đảm nhiệm hai quân chủ xoái xuất t h i ê n mà tại hắc kim châu cùng bạch kim châu hai đại quân đoàn cũng theo bọn hắn cùng đi xuất trinh trận này từ lỗ trí thâm đảm nhiệm hắc kim quân chủ xoái từ chu thái đảm nhiệm bạch kim châu chủ xoái còn lại tại linh cử huyện tu luyện tướng quân và vũ thần các thành viên phép tắc tiếp tục tại linh cử huyện nghe xong điều phái mà chư vị đại thần chỉ cần tập trung vật tư vận đến tiền tuyên là được vâng phía dưới các đại thần r ồ n dập hưởng ứng tan triều đi hoa khiêm quái sau khi nói xong liền rời khỏi triều đình thánh thượng sa mạc thập quốc đã liên hợp trong điện giữa tâm ám vệ thành viên nửa quỳ tại án trước đại đạo quả nhiên không ngoài sở liệu của ta hoa khiêm quái nghe phía sau không có biểu tình gật đầu một cái bởi vì chuyện này hắn sớm cũng đã nghĩ đến đại hạ liên tục công hạ mấy cái hoàng triều hôm nay thế lực phạm vi đã cùng sa mạc thập quốc tiếp giáp vì cầu tự vệ sa mạc thập quốc tất nhiên sẽ kết minh rồi sau đó hoa khiêm váy lại chậm d ã i đứng dậy ngưng mắt nhìn phía bắc đạo để cho bên dưới đám thám tử tiếp tục tại sa mạc thập quốc bên trong thu thập tình báo tuy nói lấy ta đại hạ thực lực trước mắt đến xem lấy một địch mười dư giả có thừa nhưng vẫn là muốn hoàn trả với chưa xảy ra vâng ám vệ kia thành viên nhận lệnh sau đó liền nhanh chóng rời khỏi dưỡng tâm điện hai ngày sau đó linh cử viện linh mạnh nơi cái gì lỗ trí thâm vẻ mặt kích động nhìn trước mắt chuyển lệnh binh hai tay không tự chủ nắm vị kêu binh lính hai cái cánh tay đạo ngươi lặp lại lần nữa thương quân ngươi đã gọi ta l ặ p lại bốn lần á lính liên lạc k i ê u biểu lộ bất đắc dĩ nhưng người trước mắt này là vũ thần các tướng quân hắn tuyệt đối không thể đắc tội ngay sau đó lại không thể làm gì khác hơn là thuật lại một lần đạo thánh thượng có lệnh mệnh lỗ trí thâm cùng chu thái tướng quân lập tức đi tới hắc kim châu cùng bạch kim châu thống xoáy hai châu tướng sĩ tiến công sa mạc t h ấ p quốc 28-21-930 t c h r ư ơ n g 220, không mang khôn dư đồ quá tốt lỗ trí thâm kích động nhìn về phía bên người đồng dạng là vẻ mặt bất đắc dĩ chu thái đạo chu huynh đệ chúng ta lại có việc làm á h ừ n ta biết chu thái gật đầu một cái đáp ứng lỗ huynh đệ hà tất kích động như vậy đi cũng không phải sao tin tức này khiến binh đều nói năm lần không đúng tính cả cái này một lần là thứ sáu lần hh ắ c ắ c lỗ trí thâm gãi đầu một cái ngại ngùng đạo n g ạ i n g ạ i tại cái này tu luyện đều đem ta đây ngột ngạt lỗ tuấn nghĩa ca ca đều đi ra ngoài thật lâu ta đây thả rằng đi ra ngoài t r ì n h chiến hoặc là hành tẩu giang hồ cũng tốt cũng không nghĩ còn như vậy lợi tiếp lâm lỗ huynh đệ chúng ta liền trước tiên chuẩn bị một phen rồi sau đó cùng nhau đổi đến tiền tuyến đi chớ có gọi hai châu các tướng sĩ chờ lâu được lỗ trí thâm rất chấp nhận gật đầu trả lời rồi sau đó liền đi tới thu thập bọc hành lý đi cùng này cùng lúc hắc kim châu biên cương một phiến m ê n h mông vô tận trong sa mạc một đội ngự không phi hành tiểu đội cực kỳ đột ngột những người này chính là đến từ đồng tước hoàng triệu mật ảnh c á c thành viên dẫn đầu chính là vị kia có thể trực tiếp hướng về nhan thiên hành báo cáo tình báo tiên h cấp thành viên mà tại phía sau hắn có bốn vị mật ảnh các địa cấp thành viên và tám vị mật ảnh các huyền cấp thành viên về phần hoàng cấp thành viên chính là không có tư cách tham dự thời gian này hành động tại mật ảnh các hệ thống bên trong một khi mục tiêu thế lực cấp bậc cùng định cấp thế ra một dạng thì sẽ không phái ra hoàng cấp thành viên đây là bởi vì hoàng cấp thành viên thực lực thấp kém chỉ có hóa linh k ỳ cảnh giới rất dễ dàng bại lộ cho nên liền không sẽ phái ra lấy miễn h n g việc đại nhân phía trước chính là đại hạ hắc kim châu một vị cầm trong tay k h ô n dư đồ địa cấp thành viên hướng về dẫn đầu vị tia thiên cấp thành viên đạo tại đoàn người phía trước một tòa thành trì như ẩn như hiện trong đó là hắc kim châu n h ấ t tới gần t u y ệ t mệnh đại sa mạc thành trì được vị tia thiên cấp thành viên híp mắt nhìn về phía trước rồi sau đó hạ lệnh tất cả mọi người đình chỉ ngự không phi hành vâng còn sót lại mật ảnh các thành viên nhận được mệnh lệnh sau đó liền trực tiếp thu hồi linh khí c khoát khoát h ậ ô cái này đại c trần trận hoa khiêm quái chân mày to lại trêu kẹo nói từ khi đồng tước hoàng triều tứ nhân tổ về sau liên lại cũng không có chân hư kỳ cường giả đạp vào đại hạ thổ điện hôm nay không chỉ có chân hư kỳ cường giả còn ngay tiếp theo đưa mấy vị hóa hư kỳ và ngự linh kỳ người nếu mà vừa vặn chỉ là một người đến trước hoa khiêm quái có lẽ chỉ sẽ để cho thần đ ồ tiếp tục theo dõi không cần để ý nhưng mà một lần đến nhiều người như vậy rất khó không khiến người ta hoài nghi bọn họ có phải hay không đến gây sự tình nghĩ tới đây hoa khiêm quái liền đối với hệ thống đạo sử dụng h u y ề n thiên hộ quốc đại trận kỹ năng an định an định lâm thời triệu hoán thần thoại nhân vật thần đồ hình chiếu cùng úc lũy hình chiếu đội chống ngoại địch xâm phạm đặc thù kỹ năng giới trạng thái thần đồ hình chiếu cùng úc lũy hình chiếu thực lực cùng túc trụ trước mặt thực lực tương đương hạn mức tối đa Phạm h ạ vi o từ động có thể mở rộng đến toàn bộ tốc chủ đế rộng bộ toàn Cùng này cùng lúc, hệ thống nhắc nhớ âm thanh cũng tại hoa khiêm quái bên thai văng lên. Khen, dụng thành công, cùng tháng còn lại hương có tốc chủ quốc lúc, thể tại thai trị t phạm hệ hoa khiêm mở âm quái lại vi. hòa sử vào thời khắc này hắc kim châu đã là đại hạ cương vực cho nên sử dụng an định sau đó thần đồ ốc lũy cũng có thể trực tiếp hiện thân tại hắc kim châu bên trong k h e ngay tại lúc này nguyên bản gió hêm sóng lặng hắc kim châu phía trên thay đổi bất ngờ hai vị cao to thần đề đột nhiên xuất hiện ở hắc kim châu phía trên hết hiển uy nghiêm phong thái lúc này tại đại hạ những địa phương khác bách tính dưới ảnh hưởng hắc kim châu dân chúng cũng đều biết đại hạ nắm giữ thần linh bảo hộ sự t ì n h cho nên nhìn thấy kêu hai vị cao to thần đề liền hưng ơ phân nói các ngươi mau nhìn đó là bảo hộ chúng ta thần linh thần đồ cùng ố c lũy thật đúng là a trong lúc nhất thời hai người xuất hiện đưa đến một đám dân chúng thì thầm với nhau nghị luận ở mỹ mà mật ảnh các tiểu đội cũng bị bất thình lình biến cố làm mơ vòng đây là sao nha nhìn lên trên trời hai vị thần đề thiên cấp thành viên trong tâm mơ hồ có chút bất an bọn họ vừa mới bước vào đại hạ cương vực liền phát sinh sự tình như vậy rất rõ hiện ra đây là hướng bọn họ đen ngay tại lúc này hoa khiêm quái trong đầu đối với hai người đạo thần đồ ước lũy hai người các ngươi lập tức ra mặt hỏi thăm tình huống vâng vừa mới hiện hóa thần đồ ước lũy lập tức biên thành bình thường lớn nhỏ thân thể cũng hóa hư thành thực rồi sau đó trực tiếp thẳng lấy tốc độ cực nhanh hướng về mật ảnh các tiểu đội bay đi tại cái này đại hạ cảnh nội bất cứ chuyện gì đều trốn khỏi không pháp nhãn bọn họ cho nên mật ảnh các tiểu đội đang cùng phương hướng bọn họ cũng l ạ như lòng bàn tay chỉ một lát sau hai vị thần linh liền đến mật ảnh các tiểu đội đoàn người trước người mà mật ảnh các tiểu đội vị kia thiên cấp thành viên chính là vẻ mặt ngưng trọng nhìn đến hai người cái này đại hạ tốt c ổ a quái bọn họ mật ảnh các tung hoành mảnh địa khu này nhiều năm cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lại o tình huống này chính mình chân trước vừa mới đi vào đâu ngươi chân sau thì biết rõ hơn nữa còn trực tiếp phái người đến ngăn trở bọn họ hơn nữa người phải tới còn rất mạnh cảm thụ được trước mặt thần đồ ốc lũy trên thân nơi để lộ ra đến nhàn nhạt linh khí mật ảnh các thiên cấp thành viên biết rõ hai người này thực lực, tuyệt đối không kém gì hắn mà giờ khắp này phía sau hắn các thành viên tất cả đều là không biết làm sao biểu tình các ngươi là người nào đến ta đại hạ có gì muốn làm không đợi mật ảnh các vị k i a thiên cấp thành viên nói chuyện thần đồ liền trực tiếp mở miệng hỏi đạo Ngậy! thần đồ hỏi thăm trực tiếp đem thiên cấp thành viên hỏi mơ hồ bọn họ đến trước căn bản là không có nghĩ đến mình biết bị phát hiện cho nên cũng không có nghĩ xong t r ả lời nhưng mà cự cao chức nghiệp tố dưỡng để cho hắn rất nhanh sẽ nghĩ ra biện pháp ứng đối chỉ thấy trên mặt hắn đột nhiên hóa thành một bộ vẻ mặt bồi dối đạo chúng ta là đến từ đồng t ư hoàng triệu bạch đế thành người vốn là ứng ta bạch đế thành thành chủ mệnh lệnh đi tới sa mạc thập quốc bên trong tìm kiếm hắn một vị bạn cũ bởi vì chỉ là một kiện đơn giản là sự tình cho nên tới lúc chúng ta cũng không mang theo k h ô n dư đồ chưa từng nghĩ vậy mà lầm vào quý quốc c ư ơ vực thật sự xin lỗi nói xong vị này thiên cấp thành viên còn liếc mắt liếc về một cái vị kia nguyên bản cầm trong tay k h ô n dư đồ địa cấp thành viên nhìn thấy nó sớm lấy lĩnh mộ ý hắn đem k h ô n dư đồ g i ấ u liền nhẹ phun một hùng k h í dưới quyền mình người quả nhiên nhất hiểu chính mình ai có thể nghĩ thần đồ chỉ là cười lạnh một tiếng nói chê cười không mang k h ô n dư đồ nói xong thần đồ ngón tay một câu t i a nguyên bản ẩn dấu đang ở địa cấp thành viên trong l ò n g ngực k h ô n dư đồ vậy mà trực tiếp thẳng lắc lư bay ra ngoài rồi sau đó liền trôi lơ lửng ở trước mắt mọi người sau đó thần đồ mặt đầy cổ cái nói vậy đây là cái gì 2 2 0 n g linh bốn m chương hai t r ư ơ i mốt chút t à i mọn đùa đoàn người vừa mới bước vào đại hạ cơn ư g vực chi lúc liền bị thần đồ phát hiện đám người này bước vào đại hạ sau đó một lời một được cũng tận tại thần đồ nắm giữ trong lòng bàn tay dùng không mang k h ô n dư đồ vì lý do lừa gạt thần đồ kia không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao nhìn lấy trước mắt kia trôi lơ lửng k h ô n dư đồ vị tướng quân này hiểu lầm chúng ta trở về ngươi sẽ chở chịu phạt đi ngươi sau khi nói xong cũng không đợi vị k i a địa cấp thành viên nói chuyện hắn lại nghiêng đầu hướng về thần đồ thỉnh cầu cười nói vị tướng quân này cái này tiểu tử mang khôn dư đồ sự tình chúng ta là không người ta đúng đúng đúng ngay tại lúc này vị t i a điệu cấp thành viên cũng kịp phản ứng kia thiên cấp thành viên dụ ý vội vã vô vô đầu mình lên tiếng nói ta mang k h ô n dư đồ quên nói trách ta trách ta ừ nhìn đến chính đang biểu diễn hai người thần đồ biểu tình càng ngày càng lạnh rồi sau đó khẽ vớt ve trong tay kim sắc chiến k í c h đạo các ngươi đã không muốn nói ra thật tình vậy liền đừng trách ta không k h á c khí nghe vậy vị t i a thiên cấp thành viên sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống hắn tả hữu quan sát thân mang chiến giáp thần đồ ốc luy hai người hắn biết rõ hắn hôm nay giải thích như thế nào trước mắt hai người này đều sẽ không tin b ế t dùng xem ra chỉ có chiến nghĩ tới đây hắn trong lòng cảm giác nặng nề từ phía sau móc ra một thanh ước trường dài một thức t r ư ờ n g nhận hướng phía thần đồ ốc lui đánh tới cây này t r ư ờ n g nhận là hắn với tư cách mật ảnh các thiên cấp thành viên mới có thể nắm giữ binh khí một thanh hoàng phẩm hậu kỳ linh bảo một bên liều chết s u n g phong hắn còn một bên hô to tách ra trốn trở về bẩm báo các chủ đại nhân một vị đi theo cái này thiên cấp thành viên sớm đã địa cấp thành viên tự nhiên biết do hắn muốn làm gì gọi một tiếng sau đó liền trực tiếp lui về phía sau còn sót lại mật ảnh các, các thành viên nghe vậy lập tức tạt ra hướng phía mỗi cái phương hướng bỏ chạy lại nói thần đồ thấy kia thiên cấp thành viên đánh tới liền trực tiếp lên đón hai người vừa mới g i a o đến tay chỉ thấy vị t i a thiên cấp thành viên thân thể thoáng một cái rồi sau đó chỉ còn tàn ảnh lưu tại chỗ chân thân cư nhiên thẳng đến thần đồ sau lưng đây là mật ảnh các thành viên đều sẽ vũ kỹ ảnh thuật nộp mạng đi vì là nhất kích tất sát vị t i a thiên cấp thành viên vừa ra tay liền trực tiếp dùng hết toàn lực chỉ thấy trên mặt nồi gân xanh một đạo ánh sáng màu xanh nhạt tại lưỡi nhọn bên trên lật l ò e đâm hướng theo một tiếng tiếng xe gió chuyển đến vị t i ê thiên cấp thành viên chường nhận khoảng cách thần đồ thân thể đã gần trong g ă n tấp mà thần đồ giống như còn chưa phản ứng kịp lại cũng không có quay lại ngắc cản thấy tình hình này t i ê u thiên cấp thành viên khỏe miệng lộ ra c ư ờ i khẩy không nghĩ đến cái này nhìn như thực lực cường đại người rốt cuộc không chịu được như vậy có thể một giây kế tiếp hắn liền không cười nổi ăng chỉ thấy nó hoàng phẩm hậu kỳ linh bảo tại tiếp xúc được thần đồ trên thân chiến giáp trong nháy mắt vậy mà trực tiếp phá thoái cái này vị t i ê u thiên cấp thành viên mặt đầy không thể tin nhìn một màn trước mắt này trong ngày thường hắn thuận buồn xuôi gió chư nhận vậy mà không phá nổi trước mắt người chiến giáp thần đồ lúc này chính là khe mỉm cười rồi sau đó đột nhiên một hồi quay đầu lại ở đó vị thiên cấp thành viên còn chưa lấy lại tình thần thời khắc một tay bót ăn cổ chậm dãi đem nhét tới c h ú t t à i mọn còn muốn đánh chết bản thân phi aaa bốn -a -a bị thần đồ nhắc tới thiên cấp thành viên hai tay nắm thật chặt bóp hắn cổ đại thủ có thể tùy ý hắn cố gắng như thế nào kia hai bàn tay phảng phất chính là sinh ở trên cổ hắn một dạng bình thường c ư n h i ê n dạng nào đều bẻ bất động lại nói lúc này úc lũy chính là khẽ vớt một hồi bên người kim nhãn bạch hổ nhìn đến chạy tứ tán mật ảnh các các thành viên thì thầm một tiếng dốc sức giữa không trung chi lúc đột nhiên biến thành một cái mấy cái trận cao cự hình bánh hổ nga ô rồi sau đó bạch hổ kia hướng phía tán trốn mật ảnh các thành viên thuận miệng một c ỗ mấy vị tản gia ngự linh kỳ cao thủ tại chỗ liền bị đánh vỡ màng nhĩ máu tươi thuận theo lỗ thai không ngừng hướng phía dưới lưu động cái này đây là cái gì thụ thương mấy người trở về đầu nhìn lại nhìn đến núp lũy gọi ra cái kia cự hình b á n h hổ không biết làm sao một màn trước mắt này thật là làm bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi bọn họ có thể chưa từng thấy qua khổng lộp như vậy lão h ổ i nga ô ba không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều kim nhãn bạch hổ lại là một c ỗ mà cái này một hạ âm thanh âm so với vừa nãy còn muốn vang dội mấy vị ngự linh kỳ cao thủ rốt cuộc chống đỡ không được đạo thanh â m này dồn dập về phía sau bay đi m ấ y chút mét rồi sau đó tầng tầng ngã quắp xuống đất trên mấy người chỉ cảm thấy cơ thể bên trong ngũ tạng lục phủ bị toàn bộ chân võ từng ngụm từng ngụm máu tươi từ bọn họ trong miệng phun ra sau khi xuống đất hơi hơi run dậy mấy lần lại cũng không sinh t ứ c kim nhãn bạch hổ lưỡng kích thuận lợi cũng không tiếp tục để ý mấy vị tiêu ngự linh cao thủ mà là lại hướng phía còn lại tản ra mật ảnh các thành viên đuổi theo chào ấy nhìn hắn hình thể to lớn có thể tốc độ lại không chậm chút nào thậm chí so với bình thường chân hư kỳ cường giả còn muốn càng hơn một bậc. Chỉ một lát sau thời gian, còn lại mấy vị ngự linh kỳ cao thủ cũng r ồ n r ậ p mất mạng vu h ổ miệng bên dưới thấy tình hình này bốn vị khắc hóa hư kỳ thành viên đều là kinh hồn bạc vía tại thời gian ngắn như vậy bên trong đầu mánh hổ này liền ngay cả trạm tám vị ngự linh kỳ cao thủ thậm chí cũng chỉ là dựa vào hí r ỗ đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình mắt thấy mấy người kia muốn trốn khỏi đại hạ cương vực phạm vi i m nhãn bạch hổ lại là hướng lên trời một dỗ mà hậu thân trên vậy mà phân ra ba đạo bạch hổ phân thân ngay tiếp theo bản thể phân biệt hướng về bốn vị hóa hư kỳ cường giả đuổi theo mấy người mắt thấy chạy thoát thân chớ chính mình cấp trên lại bị bắt sống bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phấn khởi phản kích nhưng mà bọn họ vừa phải quay đầu thi triển võ nghệ mấy con kim nhãn bạch h ổ cũng đã đến nó đưa tay nga ô liên tiếp mây tiếng kêu gào vang dội mấy người chỉ thấy phía sau mình kim nhãn bạch h ổ mở ra máu chạy đầm địa thậm chí còn có nước miếng nhỏ xuống miệng lớn dính máu sau m ộ t k h ắ c liền lại cũng không t r h g i á c mấy vị hóa hư k ỳ cường giả thậm chí đều vẫn không có thể đậu thủ liền dồn dập chết thảm tại kim nhãn bạch hồ trong miệm dưới quyền người toàn quân bị diện chính mình lại bị bắt sống vị tiêu thiên cấp thành viên ánh mắt từng bước toát ra vẻ tuyệt vọng bọn họ mật ảnh các tung hoành thiên hạ nhiều năm còn chưa từng có một tiểu đội bị tiêu diệt hết thời điểm thậm chí bọn họ đồng tước hoàng triều cảnh nội liền tính những thế g i a kia phát hiện có bọn họ mật ảnh các người tại mai p h ủ c ũ n g là không dám lộ ra chỉ dám lặng lẽ đem người điều chỉnh đến không vị trí trọng yếu nhưng là hôm nay bọn họ c ư nhiên bị một cái chỉ là phổ thông hoàng triều bước đến tình cảnh như vậy cái này lúc trước bọn họ vô luận như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến được bây giờ có thể nói một chút các ngươi tới đại hạ mục biết đi nhìn vẻ mặt tuyệt vọng thiên cấp thành viên thần đồ vẹ mặt nặng nê nói hai mươi tám hai mươi hai nghìn một trăm ba mươi chương hai trăm hai mươi hai ta còn tưởng rằng ngươi cứng bao nhiêu đâu a nghe vậy vị tia thiên cấp thành viên cười lạnh một tiếng ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao ngươi chẳng bằng trực tiếp giết ta tính toán ngược lại chính chúng ta chết ngươi đại hạ sớm muộn cũng có một ngày cũng phải vì chúng ta c h n cùng ồ thân đồ trên mặt lộ ra khôi hài ngươi người này thực lực không mạnh khẩu khí thật không nhỏ gọi đại hạ cho các ngươi c h n cùng kia ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có bản lãnh này hay không bất quá trước đó thần đồ ánh mắt bắt đầu ở vị k i a thiên cấp thành viên trên thân tứ xứ lớn vợn rồi sau đó chậm dãi nói trước tiên để ta nhìn xem ngươi có thể kiên cường bao lâu vừa nói thần đồ tay trái mang theo thiên cấp thành viên tay phải xốc lên chính mình chiến kích hướng phía k i a thiên cấp thành viên chính là nhất trị thấy tình hình này k i a thiên cấp thành viên vẫn là không sợ bọn họ thân là mật ảnh các thành viên sớm đã đem sinh tử không để ý nếu mà trước mắt cường giả này chỉ là muốn giết hắn nói ba chữ không có vấn đề sau một khắc một vệ kim quang từ thần đồ trong tay chiến kích toé ra đi thẳng tránh được phải tia thiên cấp thành viên không mở mắt nổi、Hả? không đúng một lát sau thiên cấp thành viên đoán nghị thần đồ muốn trực tiếp kết chuyện mình cũng không phát sinh thiên cấp thành viên cố nén ánh sáng mạnh con mắt hơi mở ra một kẽ hở chỉ thấy thần đồ trong tay chiến kích kim quang chặn lại hạn chán đây là đang làm gì thiên cấp thành viên có chút không tìm được manh mối nhưng sau một k h ắ c hắn liền cảm giác đến chính mình ý thức sâu bên trong hồn phách đột nhiên bị một đầu to lên i nơi b ộ c chặt rồi sau đó chiến kích trên những kim quang đó c ư nhiên trực tiếp đột phá hắn thể thẳng đến hồn phách của hắn địa phương rồi sau đó những kim quang đó đột nhiên hóa thành từng đầu kim sắc triều tiên hướng về phía hồn phách của hắn quất đánh à, à, à, à. hai bị thần đồ b ó p cổ thiên cấp thành viên không tự chủ ô m đầu giữ tợn kêu t h ẳ n g thiết có nói hay không thấy tình hình này thần đồ chỉ là lạnh liếc trong mắt hỏi nói nói mẹ ngươi không sai s ắ c thực q u á cứng thần đồ mặt không biểu tình khen một câu sau đó chiến kích trên t ó é ra kỳ quang quất thiên cấp thành viên hồn phách trưởng tiên con số cũng mắt trần có thể thấy tăng nhiều sau một khắc thiên cấp thành viên trên mặt biểu tình trở nên càng thêm giữ tợn trên thân không có mấy gân xanh đồng loạt nổi lên trên thân vô số lỗ chân lông trong nháy mắt tăng lớn mồ hôi thấm ướt hắn quần áo không thể không nói thần đồ một chiêu này cùng lỗ trí thâm phật tượng ngâm nga có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đều là thẩm vấn người tốt đồ vật bất quá thần đồ chiêu này thậm chí càng càng hơn một bậc bởi vì lỗ trí thâm phật tượng ngâm nga chỉ là đối với mục tiêu thần trí phương diện tạo thành ảnh hưởng chính là chỉ có thể hành hạ đối phương ý thức nếu mà mục tiêu thần trí đủ kiên định kia lỗ trí thâm một chiêu kia cũng sẽ bị tùy tiện hóa giải nhưng thần đồ một chiêu này là trực kích đối phương hồi phách là có thể cho địch hồn phách con người tạo thành chính thức thương tổn liên tính mục tiêu thật chống được đâu tới đời chỉ lúc bảy hồn lục phách cũng sẽ nhận tổn thương. thậm chí lại bởi vì hồn phách không được đầy đủ mà tạo thành chọn đời x i nốc cho nên liền tính giờ phút này vị thiên cấp thành viên miệng lại làm sao cứng rắn trải qua nhiều hơn nữa v u ấ n luyện cũng không thể không vì là chính mình đời sau cân nhắc dù sao hắn tại đang lúc tuyệt vọng cũng chưa từng muốn qua dùng linh bạo đến cùng thần đồ đổi một lần một điều này cũng liền có nghĩa là hắn còn muốn có thể chuyển thế mà thần đồ cũng chính bởi vì nhận thấy được một điểm này mới sẽ chọn đối với hắn thêm liều lượng cao n g ư ơ i nếu không nói lão tử liền q ấ t rơi ngươi bảy hồn lực phách không lưu lại cho ngươi một ít để ngươi chọn đời xí nốc ngay tại thiên cấp thành viên bảy hồn bên trong có một đầu muốn bị thần đồ quất rơi trí lúc hắn rốt cuộc nhẫn nhịn không được ta nói ta nói ta tất cả đều nói thần đồ nghe vậy chân mày cao lại khẽ cười nói hừ ta còn tưởng rằng ngươi cứng bao nhiêu đi sau một khắc thần đồ thu hồi kim quan g hắn chiến kích như cũ chỉ đến thiên cấp thành viên nhưng cũng rốt cuộc không có kim quan g lợi lên mà thiên cấp thành viên hồn phách cũng cuối cùng đạt được tu dưỡng phục hồi tỉnh thần lại thiên cấp thành viên lòng vẫn còn sợ hãi xem sụ mặt thần đồ tuy nhiên lúc này thần đồ trên thân kim quan và trượng khuôn mặt cũng tận hiển uy nghiêm chính trực nhưng mà thiên cấp thành viên trong tâm người này so sánh ma quỷ còn muốn kinh khủng hơn v ạ n lần có thể đối với hồn phách con người tạo thành thương tổn công kích thủ đoạn thiên cấp thành viên đời này cũng chưa từng thấy qua nghĩ tới đây thiên cấp thành viên vẫn là nhẫn nhịn không được thở dài một tiếng lời lẽ tầm thường nói đại hạ quả thật khủng bố thế này vì tương lai còn muốn đến đại hạ hỏi do tình báo mật ảnh các các thành viên mặc niệm một khắp đồng hồ nói đi ngay tại lúc này thần đồ thanh nhãm uy nghiêm đánh gãy thiên cấp thành viên suy nghĩ hắn ở trong lòng tổ chức tốt n ô n ngữ sau đó chậm dãi nói ra ta là đồng tước hoàng triệu mật ảnh các thiên cấp thành viên t ấ t thám mấy ngày trước đây ngươi đại hạ tướng quân lô tuấn nghĩa tại hồng gia bại lộ thực lực của chính mình đại hạ triển hiện ra thực lực đã có thể sánh vai đồng tước hoàng triều bên trong đỉnh cấp thế gia có thể chúng ta đối với đại hạ vẫn là biết rất ít đây đối với mật ảnh các đế nói đó chính là một loại không làm tròn bổn phận cho nên ta mật ảnh các các chủ nhan t i ê n hành liền phái ta đến trước đại hạ mai phục hỏi dò tình báo ai có thể nghĩ vừa mới bước vào đại hạ cảnh nội liền bị các ngươi bắt nói tới chỗ này tất thám nhẫn nhịn không được nhìn về phía dưới trướng hắn thành viên những thi thể này sợ rằng mật ảnh các từ đồng tước hoàng triều lập quốc đến nay đây là thương vong lớn nhất một lần đi không đúng còn chưa tính cả chính mình này thiên cấp thành viên đây nghĩ tới đây tất t h á m lại không trải qua tò mò đại hạ đến tột cùng là làm sao phát hiện mình dọc theo con đường này hắn một mực trong bóng tối thúc giục bí pháp quan sát b ố n phía đã xác nhận những chỗ này căn bản là không có có thám tử thám báo hàng ngũ nhưng hắn đại hạ đã vậy còn quá nhanh chóng chuẩn xác như vậy liền phái ra hai vị cao thủ đến trước ngăn trở cái này làm sao có thể không gọi hắn h i ê u kỳ ngay sau đó tất t h á m tại thần đồ còn chầm tư chi lúc cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi đạo đại hạ đến tột cùng là làm sao phát hiện chúng ta mà giờ khắc này thần đồ chính tại trong thần thức cùng hoa khiêm quái trò chuyện hắn đã đem tất thám nói từng chữ từng câu chuyển báo cho hoa khiêm quái mà hoa khiêm quái chính là giao phó hắn hỏi rõ mật ảnh các thực lực lúc này nghe thấy tất thám dò hỏi thần đồ khỏe miệng lệch một cái dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn đến tất thám không phải người nơi nào đến tự tin sẽ cảm thấy ta sẽ nói cho người b i ế ta t mà tất thám bị thần đồ như vậy hơi đánh giá cũng không có lại bị đuổi mà mắc c ỡ kỳ t h ự c hắn cũng biết rõ mình nơi hỏi vấn đề xác thực quá mức u x u n nhưng mà sẽ chết thời khắc không chiếm được chính mình muốn biết nhất đáp án lại toàn thân không dễ chịu. Dứt khoát liền trực tiếp hỏi lên. lâm thần đồ lại lắc lư trong tay mình chiến k í c h đạo một cái vấn đề kế mật ảnh các có bao nhiêu giống như ngươi cái này một dạng chân hư kỳ cường giả các ngươi mật ảnh các các chủ lại là gì thực lực không biết tất t h á m nghe vậy thắng tắp lay động đầu hắn là thật không biết mật ảnh các còn có bao nhiêu chân hư kỳ cường giả người chơi ta sao thần đồ nghe vậy chân mày cao lại chiến kích trên kim quang trợ hiện đừng đừng ngoài ra ta thật không biết ta tất t h á m thấy vậy vừa mới thống khổ trải qua lại sông lên đầu đừng nói là ta còn lại thiên cấp thành viên cũng, cũng không biết ta mật ảnh các rốt cục có bao nhiêu chân hư kỳ cường giả 2 a i 2 ư ơ i tám ư nghìn m b chương hai t m h a ảnh các tiểu đội tiêu diệt hết nhưng mà ta ban đầu là phụ trách thăm dò hồng gia tình báo cho nên ta có thể suy đoán còn lại thiên cấp thành viên tương ứng cũng mỗi người phụ trách một cái đỉnh cấp thế gia như thế xem ra m ậ t ảnh các ít nhất có 18 vị thiên cấp thành viên thần đ ồ nhìn thần tình cũng không giống làm giả liền tạm thời nhảy qua cái này một gốc ngược lại lại hỏi đạo vậy các ngươi các chủ thực lực đâu thực lực cụ thể ta nhất định là không biết nhưng mà tất thám hồi tưởng lại nhan thiên hành tia kinh khủng khí tràng cùng mỹ áp không tự chủ nuốt nước miếng một cái đạo ít nhất cũng là đăng phong kỳ đăng phong kỳ sao thần đ ồ trầm tư chốc lát liền đem tật thám lời nói chuyện cho hoa khiêm thoái mà hoa khiêm thoái nghe vậy cũng tương tự lọt vào trầm tư đồng tước hoàng triều cái này mật ảnh các các chủ đều là đăng phong kỳ cường giả hơn nữa còn có ít nhất m ộ ư ơ i tám vị chân hư kỳ cường giả tọa chân đại hạ hôm nay sở hữu cường giả cộng lại đều không có một cái mật ảnh các cường giả nhiều một cái tình báo cơ cấu đều có nhiều cường giả như vậy cái này đồng tước hoàng triều quả nhiên là không thể coi thường nếu mà tính lại trên đồng tước hoàng triều hoàng thượng trong tay nắm giữ thế lực khác khó trách đồng tức hoàng triều có thể sừng sức ng Nội tuy ì n h s â không h t ấ đáy A. nhiên g ĩ t ớ đây, Hoa h k i mật ảnh cắt chỉ là đồng tước hoàng triều bên trong ngành tình báo nhưng mà bởi vì các chủ cùng lịch thiên quan hệ không giống một dạng bình thường cho nên cái này mật ảnh cắt tại đồng tước hoàng triều bên trong không chỉ có phẫn diễn ăn cắp tình báo nhân vật thậm chí rất nhiều chuyện ám sát cũng là từ bọn họ để hoàn thành cũng chính bởi vì nguyên nhân này mật ảnh cắt cường giả mới có thể nhiều như vậy về phần những ngành khác chính là không có một người có thể cùng mật ảnh c ắ t sánh bằng ngay tại lúc này thần đ ồ giống như nhận thấy được hoa khiêm quái tâm tình lên tiếng đánh gậy hoa khiêm quái trầm tư nói thánh thượng chớ có tự coi nhẹ mình ta đại hạ lập quốc thời gian ngắn ngủi so với đồng tước hoàng triều có chút tranh l ệ n h cũng đúng là bình thường ta đại hạ vũ thần các các tướng quân thực lực mạnh mẽ như vậy lấy một địch ba đến bốn cái bình thường chân hư kỳ cường giả cũng không có vấn đề mà cái này đồng tước hoàng triều dù sao cũng chẳng qua chỉ là thật nhiều đăng phong kỳ cường giả thôi phàm là bọn họ dám vào vào đại hạ cương vực vậy không thần định muốn gọi bọn hắn chỉ có tới chớ không có về nghe thần đồ nói hoa khiêm quái cái này mới tỉnh đúng vậy đại hạ mặc dù nhất thời ở giữa vô pháp đến đồng tước hoàng triều cái này tầm thứ nhưng đồng tước hoàng triều m u ố n là nếu là nghị đối với đại hạ độc thủ cũng tuyệt đối không chiếm được tiện nghị gì phải biết tại hoàn g thành phạm vi bên trong thần đô ốc luy thực lực có thể tăng lên tới cao hơn chính mình một cảnh giới vậy liền cũng là đăng phong kỳ cường giả đồng tước hoàng triều sẽ đối đại hạ xuất thủ cũng không thể nâng toàn quốc chi được đi trên cái thế giới này cũng không chỉ đồng tước hoàng triều một cái siêu phảm hoàng triều pham là đồng tước hoàng triều dám phái ra hiện có cường giả tiến công đại hạ vậy chính hắn hang h phòng trừng cũng phải cho người bưng lạc nghĩ tới đây hoa khiêm quái liền không còn lo âu mà thần đồ cảm nhận được hoa khiêm quái tâm tình ổn định liền hỏi tiếp đạo thánh thượng còn có vấn đề gì muốn hỏi sao không z đi hoa khiêm quái k h o á t tay một cái nói vâng thần đồ nghe vậy lập tức đưa mắt lại lần nữa tăng tại tất tìm t r o người n g trên tất t h á m trước đây sớm lấy thói quen thần đồ lại đột nhiên không để ý tới hắn cho nên vừa mới liền cũng không nói gì lúc này thấy thần đồ lại lần nữa nhìn mình liên biết chính mình sợ rằng không còn sống lâu nữa quả thật đúng là không sai chỉ thấy thần đồ trực tiếp tóm lấy hắn chiến k í c h hướng về phía tất t h ắ n đạo tiếp sau tốt tốt cảnh giác cao độ chớ có đắc tội nữa không nên đắc tội với người nói xong thần đồ không đợi tất thám đáp ứng trực tiếp ra vung tay lên chiến kích mạnh mẽ từ tất thám bên trái đập tới đập phải trên đầu của h ắ n mà tất tìm trong người trên linh khí hộ thể cũng tại thần đồ chiến kích va chạm vào trong tích tắc mà bị trực tiếp c n g phá lại sau đó tất thám toàn bộ đầu lâu hao bay mấy chục mét đáng thương nhất giới chân hư kỳ cờ ư n giả g hoàn toàn lấy thi thể tách rời cái chết chết đi rồi sau đó thần đồ đem tất tìm trong người v ứ t xuống bên cạnh cùng úc lũy nhìn nhau vừa nhìn sau đó lương thần cùng nhau trở về đến huyền thiên hộ quốc trong đại trợ cùng ngày cùng lúc thân ở đại hạ hoàng cung bên trong hoa khiêm quái trong đầu lại vang lên lần nữa hệ thống dễ nghe thanh âm k e n chúc mừng tốc chủ giới quyền đánh chết chân hư kỳ tiền kỳ cường giả một người hóa hư kỳ trung kỳ cường giả hai người hóa hư kỳ tiền kỳ cường giả hai người ngự linh kỳ tám người tổng cộng khen thưởng tranh bá trị ít hai trăm bảy mươi chín nghìn trong đó đánh chết chân hư kỳ tiền kỳ cường giả lấy được tranh bá trị giá là hai mươi vạn hóa hư kỳ trung kỳ vì là hai nam hóa hư kỳ tiền kỳ vì là một hai mươi lăm vạn ngự linh kỳ bất luận tiền trung hậu kỳ đều là năm trăm điểm trước mặt còn lại tranh bá trị ít 6 3 5 t r ă năm t r ă con mẹ nó sử thi cấp lớn suy yếu hoa khiêm bái nghe xong hệ thống nhắc nhở âm thanh sau đó vẻ mặt không nói thực lực của hắn tăng lên tới chân hư kỳ đánh chết chân hư kỳ cường giả lấy được tranh bá trị cũng bị trực tiếp chém một nửa mà đánh chết hóa hư kỳ cường giả lấy được tranh bá trị thậm chí chỉ có nguyên lai、like、một phần tư ngự linh kỳ liền căng thảm trực tiếp toàn bộ xem như năm trăm chỉ sợ không quá lâu đánh chết ngự linh kỳ thậm chí cũng không cho tranh bá trị nghĩ tới đây hoa khiêm bái nhẫn nhịn không được trong đầu tức giận mắng một tiếng khu bức hệ thống đ tại trước người hắn không bao gồm hoàn n g cấp cùng huyền hướng cơ mật ảnh các thành viên hồn bài trước trầm mặc không nói tại trước người hắn không bao gồm hoàn cấp mật ảnh các thành viên hồn bài tại bên trong cả nhánh mật ảnh các tiểu đội hồn bài toàn bộ dập tắt từ đồng tước hoàng triều thành lập tới nay đều chưa từng xuất hiện loại chuyện này tại bên cạnh hắn đứng yên nhan thiên hành ở trên thế giới này ngoại trừ lịch thiên bên ngoài người tín nhiệm nhất cũng là nhất giải nhan thiên hành người người này là mật ảnh các hồn bài đường canh g á c người bởi vì mật ảnh các hồn bài đường sẽ gián tiếp bộc lộ ra mật ảnh các rốt cục có bao nhiêu cờ ư n giả g cho nên tại đây canh g á c người trừ hắn ra không còn có thể là a khác nhưng mà lúc này vị này hồn bài đường canh g á c người lại không đoán ra nhan thiên hành muốn làm gì một màn trước mắt này thật sự là quá làm cho người rung động hơn nữa theo nhan thiên hành chính mình tiết lộ cái này một tiểu đội mới vừa phụng mệnh đi vào một cái tên là đại hạ phổ thông hoàng triều hỏi dò tin tức không lâu căn cứ vào thời gian đến suy đoán chỉ tiểu đội này hồn bài dập tắt thời gian đúng lúc là bọn họ mới đạp vào đại hạ thời gian nói cách khác bọn họ là chết tại cái gọi là đại hạ phổ thông hoàng triều bên trong đã lâu nhan thiên hành than nhẹ một tiếng đạo tin tức tạm thời không muốn công bố ra ngoài ta vào trước cùng g ặ p vua vâng đại nhân 223 t n nnit s h a ư sáu chương 224, lỗ trí thâm xuất trinh một nén nhang sau đó nhan thiên hành t h ầ n sắc vội vã một bước đạp vào lịch thiên vị trí trong điện dương tâm xảy ra chuyện gì để cho chúng ta đường đường nhan các chủ gấp gáp như vậy Thấy t ì nhan hình này, lịch thiên chậm này, trong trà ly đặt t rãi y x u ố g giống đùa hỏi. như thiên á n thượng, h có đ ạ sự. Ta mật các, một chi do trời cấp thành ảnh chi các, cấp i do v xuất l ĩ n hành tiểu đội, bị tiêu diệt hết. đội, nhiệm bị bọn Hơn họ nữa, vụ l đi tới đại tới hỏi t hạ ì bước á o Nhăn thiên hành b vào đại điện sau đó trực tiếp hướng về lịch thiên nói rõ tình huống cái gì lịch thiên nghe vậy biểu tình đ ổ i biến cũng thu hồi chơi đùa chi tâm nói tỉ mỉ rồi sau đó nhan thiên hành chậm rãi đem sự tỉnh tiền căn hậu quả một một đ ư ờ tới đã lâu thơ hiện ra g i à yêu lịch thiên lại lần cầm lên án c h i ế c bên trên ly trà uống một ngụm sau đó trong ánh mắt mang theo thâm thúy đạo đại hạng chậm công việc nhiều năm như vậy còn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này ngươi có tính toán gì không vậy nếu như có thể mà nói thân muốn tự mình đi một chuyên đại h ạ n h a n tiên h hành nhìn đến lịch thiên ly trà trong tay chậm rãi nói ra ý nghĩ trong lòng không được lịch thiên không chút suy nghĩ trực tiếp lắc đầu liên tục cự tuyệt rồi sau đó vừa trầm âm thanh hỏi trước đây giao phó ngươi sự tình tiến triển như thế nào nhan thiên hành mặt đầy bất đắc dĩ nhưng mà lịch tiên có ý nói sang chuyện khác hắn lại không thể nhắc lại ngay sau đó liền nhận lấy lịch tiên nói gốc đạo hôm nay mười tám nhà bên trong đã có cựu gia rõ ràng xếp hàng trong đó nhị hoàng tử đã được phải bốn nhà tam hoàng tử được phải tam gia tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cắt được phải một nhà trên giang hồ bốn lớn trong thế lực thiên sát lâu nhị hoàng tử ẩn dấu kim cốc tam hoàng tử còn có một cái rất lâu không xuất thế kiếm trang cũng đồng dạng lựa chọn nhị hoàng tử hôm nay nhị hoàng tử thế lực sau l ư n g tối đa kiếm trang cư nhiên cũng tham dự lịch tiên nghe vậy cười lạnh một tiếng xem ra bọn họ không cam lòng chỉ có thể làm cái thọ rèn cũng muốn nhập thế tiếp tay làm việc xấu a kiếm trang không thế lực triều đình không thế gia thế lực không giang hồ thế lực chính là cái này đồng t ư c hoàng triều bên trong lần thế thế lực kiếm trang chưa bao giờ tham dự qua bất kỳ thế lực nào đấu tranh một mực lấy đúc kiếm nổi tiếng thiên hạ mà nguyên nhân chính là kiếm trang người nào cũng chưa từng c ắ c tội nó đúc kiếm mức độ đều quan tuyệt thiên hạ cho nên không có mấy kiếm thuật cao thủ bảo kiếm trong tay đều xuất từ kiếm trong trang nó kiếm trang trang chủ chính là đăng phong kỳ cường giả người ở bên ngoài xem ra kiếm trang người tự hồ chỉ si tâm cùng đúc kiếm đối với chuyện ngoại giới chưa bao giờ quan tâm đến nhưng mà cái này một lần kiếm trang cư nhiên cũng muốn tham dự trong đó có thể thấy đồng t ứ c hoàng triều hoàng vị tranh đấu có bao nhiêu làm cho người ta chú ý t h á n h thượng kiếm trang con cáo giả kia thật không đơn giản a nhiều năm như vậy kinh doanh kiếm trang có thể hiệu triệu giang hồ cao thủ không ở thiếu mấy lại phối hợp lên trên hắn đăng phong kỳ thực lực cũng coi là một khó giải quyết thế lực nhan thiên hành thấy lịch thiên có chút xem thưởng liền lên tiếng nhắc nhở nhưng mà lịch thiên lại chỉ là khoát k h o tay cười nói vậy kiếm trang cũng chỉ có con cáo giả kia có thể xem nhưng rèn sắt cuối cùng chỉ là một rèn sắt lại làm sao mạnh cũng chỉ là một rèn sắt v ề phần còn lại mấy cái bên kia cái gì tạo nên giang hồ cao thủ càng là cực kỳ b u ồ n c ư ờ i những cái này nhị lưu gọi bọn hắn đi khi dễ cái bất nhập lưu tiểu thế ra còn được nếu như dám nhúng tay ta hoàng gia sự tình nhiều hơn nữa giang hồ cao thủ đ e n cũng không đáng chú ý nhan thiên hành thấy lịch thiên tự tin như vậy liền cũng không nhắc lại lên bởi vì hắn đối với lịch thiên năng lực tuyệt đối là nhất tán đồng vị này thống trị đồng t ư c hoàng triều ngàn năm quân chủ mặc kệ bất cứ chuyện gì chỉ cần hắn nói không thành vấn đề vậy liền khẳng định không thành vấn đề vậy mặt khác hai đại giang hồ thế l ự c đâu chỉ thấy lịch thiên lại đột nhiên xoay chuyển tình thế hỏi nhan thiên hành lắp đầu đáp lại đạo không có tham dự thậm chí đều chưa từng cùng mấy vị hoàng tử có tiếp xúc qua được lịch thiên trong mắt lóe lên vẻ hài lòng cười nói chấm đại nguyên soái quả nhiên không làm chấm thất vọng cái này hắc đế thành quả nhiên cũng cùng bọn họ nói tới một dạng bình thường chỉ vì tu võ tuyệt không nhúng tay vào ngoại sự rồi sau đó lịch thiên lại một mặt tâm ngon đạo về phần kia thiên sát lâu ngược lại đáng tiếc tại thiên sát lầu chế chỗ đứng vẫn là rất thưởng thức bọn họ vị kia lâu chủ mà hắn cũng không có khiến chấm thất vọng c ư n h i ê n cũng đột phá đến đăng phong kỳ đáng tiếc chính là nhãn giới cuối cùng vẫn là quá eo hẹp lại dám lựa chọn xếp hàng nhị hoàng tử mà kia ẩn giấu kim cốc cuối cùng chỉ là nhất giới cổ thương thế lực nhãn giới tiểu nhân cũng là bình thường nếu hai người bọn họ thế lực dám nhúng tay chuyện này cũng muốn đừng trách chấm nhan thiên hành cũng là rất chấp nhận gật đầu một cái rồi sau đó lại hỏi đạo lịch thiên thấy vậy chỉ là k h é p cười một tiếng nói không gấp xem còn có thể hay không thể nhiều hơn nữa câu mấy con cá chấm lao lần này nếu mà không thể đem sở hữu cá câu đi ra g i ế t chỉ sợ về sau sẽ lưu lại hậu hoạn vừa nói lịch thiên lại đột nhiên thở dài nhìn trước mắt vị này được hắn khai thác nhiều năm đi từng bước một trên mật ảnh các các chủ nhân đạo chấm thân thể chấm chính mình rõ ràng đợi chuyện này kết thúc chỉ sợ cũng không mấy năm sống tốt sau đó chấm kia thái tử còn cần các ngươi những n à y năm đó đi theo chấm cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ nguyên láo nâng đỡ a nhàn thiên hành ngay vậy lập tức hoảng hắn vội vã hỏi thánh thượng không có cách nào đột phá sao ừ lịch thiên có chút hơi hiện ra tịch mịch gật đầu một cái hắn năm đó lập quốc trong chiến đấu bị địch quân cường giả đánh cho bị thương lưu lại a m tận khiến cho hắn nguyên thọ so với bình thường đăng phong kỳ cường giả ít hơn trên trăm năm trừ phi hắn có thể đột phá đến đăng phong bên trên cảnh giới không phải vậy cũng chỉ có cái này thời gian mấy năm Hạt đạt được lịch thiên trả lời sau đó nhan thiên hành răng m ô i r u n g r u n g như muốn mở miệng nhưng cũng không biết nên như thế nào nhắc đến cuối cùng liền chỉ hóa thành khe than thở một tiếng lâm đã lâu trải qua trời đột nhiên k h é cười một tiếng đánh vỡ ngưng trọng bầu không khí đạo trong cả đời này như thế chỉ đặc sắc đã sớm thỏa mãn về phần kia đại hạ sao hôm nay ta đồng tức hoàng triều chính trực thời buổi rối loạn cần đem toàn bộ cường giả dùng để chuyện lần này bên trong vẫn là c h ư a có lại gây thêm rắc rối c h ờ chấm đại sự hoàn thành chấm chấp thuận ngươi tự mình đi tới đại hạ cũng chỉ có thể như thế nhan thiên hành sớm nhắc lại có ở chuyện cũng đã đoán được lịch thiên nhất định sẽ không đồng ý hắn hiện đang đi tới đại hạ cho nên liền cũng vui vẻ tiếp nhận lịch thiên đề nghị hắc kim châu lỗ trí thâm toàn thân quân phục đứng ở mười lăm vạn hắc kim quân lúc trước hắn nguyệt nha thiện trượng được vững vàng cắm trên mặt đất sau đó một vị tùy tùng đem một cái đồ đao đưa tới lỗ trí thâm trong tay tại lỗ trí thâm trước mặt quy xuống một vị sa mạc thập quốc phái tới hỏi dò tin tức t h ả m báo hắn bởi vì thực lực y ế u ớt cũng không bị thần đồ ốc lũy phát hiện nhưng lại bị hắc kim quân các tướng sĩ、si、bắt được lỗ trí thâm lại mang tới một bình liệt cựu lớn uống một hớp sau đó trực tiếp bắn ra ngoài rớt vào đồ trên đao sau đó hắn tại t h ả m báo kia v ẻ mặt trong kinh hoàng một đao chém xuống t h ả m báo huyết trong nháy mắt tràn ra bắn ra đến lỗ trí thâm bên cạnh xoái kỳ bên trên sau đó lỗ trí thâm đem đồ đao ném một cái rút ra cắm trên mặt đất nguy n h ắ m thẳng vào tuyệt mệnh đại sa mạc phương hướng đạo theo ta đây xuất trinh hai nghìn hai t r ư ơ chương 225, t i ế n công tuyệt mệnh lớn phòng tuyến bên kia bạch kim châu chu thái cùng lỗ trí thâm một dạng cử hành tế cờ nghi thức sau đó liền xuất lĩnh bạch kim châu bạch kim quân các tướng sĩ lao tới tuyệt mệnh đại sa mạc dựa theo đại hạ kế hoạch lỗ trí thâm phụ trách tiến công tuyệt mệnh lớn phòng tuyến bên trái chu thái phụ trách tiến công tuyệt mệnh lớn phòng tuyến phía bên phải mà ngô khởi cùng tạo thuần phép tác xuất lĩnh dưới quyền bọn họ ngụy võ tốt cùng hồ báo kỵ từ hắc kim châu cùng bạch kim châu chỗ giao giới lưu sa thành xuất phát thẳng đến t u y ệ t mệnh lớn phòng tuyến trung bộ nô khởi cùng t à o thuần ngay từ lúc nhận được mệnh lệnh một khắc này cũng đã khởi hành đừng xem ngụy võ tốt bộ binh nhưng mà tốc độ hành quân cư nhiên không kém chút nào h ổ báo kỵ hai đại quân đoàn lấy tốc độ cực nhanh hành quân sắp đến t u y ệ t mệnh đại sa mạc nếu mà không phải vì là chờ đợi lỗ trí thâm cùng chu thái hai đại quân người nói không chừng lúc này ngụy võ tốt cùng hồ báo ky đã xóm minh lâm tuyển mệnh lớn phòng tuyến lúc này tuyển mệnh lớn phòng tuyến bên trong đầu này lớn phòng tuyến kéo dài trăm dặm là đen kim châu cùng bạch kim châu muốn công phá sa mạc thập quốc liền phải trải qua đường phải đi qua tại sa mạc thập quốc liên hợp phía dưới tại đây đã đóng quân vượt qua một trăm năm mươi vạn người hơn nữa đều là các nước tinh binh cường tướng tuyệt đối không phải ngày xưa đại chu bên trong những cái kia phản vương giới quyền lính mất chỉ huy có thể so sánh với vì là bảo đảm toàn bộ tuyệt mệnh lớn phòng tuyên an toàn sa mạc thập quốc chư vị thống xoáy có thể nói là nhọc lòng bọn họ tại toàn bộ phòng tuyến trung bộ thiết lập toàn bộ phòng tuyến chỉ huy đại doanh cũng bởi vì chỉ huy đại doanh ở tại phòng tuyến trung bộ cho nên tại đây binh lực là tối đa từ s a kim hoàng triều hóa linh kỳ thực lực đ ỉ n h phong c h ấ n quốc vương tư đồ binh tự mình toa c h ấ n thông xoáy đến s a kim hoàng triều phái tới hai mươi vạn đại quân hắn là s a kim hoàng triều đương kim hoàng thượng tư đồ bất ngữ thúc thúc cũng là s a kim hoàng triều tối cờ ư n giả trừ chỗ đó ra còn có mặt khác ba cái sa mạc hoàng triều đại quân toa c h ấ n cũng có mười lăm vạn đại quân như thế trung bộ liền có sáu mươi lăm vạn sa mạc thập quốc đại quân c h ấ n thủ mà chi phối hai bộ chính là ủ n g binh bốn mươi vạn cùng bốn trăm năm mươi ngàn phân biệt từ còn lại các nước tướng sĩ trấn thủ ngay từ đầu bởi vì tất cả mọi người đến từ quốc gia khác nhau mà những quốc gia này ở giữa lại lẫn nhau có mâu thuẫn đại gia cũng đều là các nước tinh nhuệ chỉ sư không ai phụ c a i vẫn là từ tư đồ binh đích thân ra tay lấy lực một người liền chiến mây vị tướng quân mới miễn cưỡng đem bọn hắn buộc c h u n g một chỗ mà tư đồ binh cũng được đề cử vì là tuyệt mệnh lớn phòng tuyến đại thống xoái thống lĩnh m ộ ư ơ i quốc quân đội tuyệt mệnh lớn phòng tuyến trung bộ chỉ huy đại doanh tụ tập các quốc quân đội thống xoái hoặc là đại biểu bởi vì tuyệt mệnh lớn phòng tuyến chiến tuyến chỉ trường không thể nào tả hữu hai bộ thống xoái đều có thể tới đây cho nên liền phái mỗi người quân đội đại biểu đến trước ngay tiếp theo tuyệt mệnh lớn phòng tuyến nơi lúc này chỉ huy trong đại doanh bầu không khí d cái này đã không phải ngày đầu tiên như thế đi qua trong mấy ngày cái này chỉ huy trong đại doanh mỗi ngày đều như vậy áp lực t i n h mịch không có hắn vì là hỏi do đại hạ tình báo chỉ huy đại doanh liên tục phái ra mấy chục c h i bộ đội t h á g báo trước đi kiểm tra có thể chuyện cho tới bây giờ vẫn là không chuyển về một chút tin tức mà bọn họ cũng vì vậy mà thành người mù một dạng bình thường căn bản cũng không biết đại hạ đến cùng sẽ tới hay không lại nói sẽ đến bao nhiêu người lại là từ chỗ nào đến ngay tại lúc này bên ngoài doanh trại đột nhiên chuyển đến di động rồi sau đó một vị thới khoái mã binh lính nhanh chóng xông vào đại doanh vị trí trong doanh địa đối mặt trong doanh trại hộ vệ ngăn trở hắn không thèm để ý chút nào mà là hướng phía đại doanh hô đại soái đại soái việc lớn không tốt hắn tuy nhiên tu vi không cao nhưng trong đại doanh tư đồ binh vẫn là rõ ràng nghe thấy thanh n m hắn ngay sau đó liền mệnh tả hữu tướng sĩ mở ra đại doanh liêm t ử đạo chuyện gì hoang mang dối loạn trong doanh trại hộ vệ thấy tư đồ binh lên tiếng liền không ngăn cản nữa cùng hắn mà vị kia binh lính chính là vội vã muốn xuống n g a nhưng lại sơ ý một chút l ộ xuống nhưng hắn lại không để ý trên thân bùn cát mà là trực tiếp bỏ người lên tiếp tục chạy đến tư đồ binh trước mặt quỳ bái tại ôm quyền nói phía trước báo lại chúng ta tại lớn phòng tuyến bố trí ám tử phát hiện đại hạ đại quân dựa theo hắn đại quân trang phục cùng hắn quân kỳ suy đoán chỉ sợ là đại hạ ngụy võ tốt cùng hồ báo ki c á mà trong này nghe tối đa chính là đại hạ ngụy võ tốt cùng hồ báo kỵ một chi trọng giáp bộ binh cùng một chi trọng giáp kỵ binh rồi sau đó sa mạc thập quốc lại phải biết rõ cái này hai nhánh quân đội giao chiến kết quả chiến đấu nơi đánh chi chiến không khỏi là lợi í t thắng nhiều hơn nữa đại hạ diệt rơi lưỡng đại hoàng triều nguyên nhân cũng không đơn giản là bởi vì ám sát hai nước hoàng thượng đơn giản như vậy trước đó đại hạ còn đem hai nước tinh nhuệ chi sư đánh bại cũng chính vì vậy lúc này sa mạc thập quốc đã không còn ảo tưởng có thể chặn lại đại hạ tiến công sau đó còn tiến hành phản công chỉ cần phòng thủ chính là thắng lợi nhưng này đại hạ hai nhánh quân đội quánh tư đồ binh sợ nhất chính là đại hạ phái cái này hai nhánh quân đội bất luận cái gì một chỉ đến hôm nay không chỉ đ ế n đến mẹ hắn đến hai cái mà giờ khác này không đơn thuần là tư đồ binh toàn bộ đại doanh bên trong có một cái tính một cái đều bị điệu bộ này k i n h sợ đại hạ chơi lớn như vậy a hai cái tinh nhuệ chỉ sư đều phái ra đến cũng được cũng được tư đồ binh hơi bình phục một hồi tâm tình mở miệng nói đại hạ phái ra là tinh nhuệ chỉ sư khó nói chúng ta lại tòa các vị liền không phải các nước trong đó tinh nhuệ sao vả đại hạ cái này hai nhánh quân đội đường xá xa xôi mà ta sa mạc thập quốc liên quân dùng khỏe ứng mệnh lại quen thuộc sa mạc hoàn cảnh hơn nữa chúng ta cái này tuyệt mệnh lớn phòng tuyến bên trong nhiều như vậy pháo đài chiến tuyến lại kéo dài như thế chúng ta đại khái lợi dụng một điểm này đến phân hóa chiến trường khó tránh cùng cái này hai nhánh đại quân chính diện chém giết miễn là chúng ta có thể thủ ở trước mấy đợt m a y công kia cho dù h ổ báo kỵ cùng n g võ tốt mạnh hơn nữa cũng tất nhiên không có cách nào đánh tiếp nữa được lão phu lời đã nói tới chỗ này chư vị tướng lãnh hay là trở về chuẩn bị một chút đi tư đồ binh bồi nói chuyện xuống ở đây các tướng lãnh ngược lại cũng thanh tính lại lúc này tạ bộ cùng hữu bộ trước đó nằm vùng tại tuyệt mệnh lớn phòng tuyến phía trước cám tử nhóm đều thấy đại hạ đại quân lui tới nhưng khiến tạ bộ cùng hữu bộ phòng tuyến trên các tướng lanh vui vậy là đến trước công đánh bọn họ đại hạ quân đội chỉ là mới lập hắc kim quân cùng bạch kim quân cho nên hai bộ trên sa mạc thập quốc các tướng sĩ ngược lại cũng sĩ khí mười phần toàn thân đấu trí chờ đợi đại hạ đại quân đến 225 ẻ r ă h n nịt ba f bốn chương 226, pháo đài cao hơn nữa cũng đã không nổi địch nhân có thể bay tào tướng quân xem ra trận chiến này đối với người kỵ binh mà nói không phải rất có lợi a tuyệt mệnh trong sa mạc rộng lớn đ ô khởi thông qua m ê n h mông bắt ngát đại sa mạc nhìn thấy phương xa mơ hồ hiện ra pháo đài cười đối với tào thuần đạo tào thuần chính là vẻ mặt không có vấn đề khoát k h á t a y cười nói tiền bối có chỗ không biết ta cái này hổ báo kỵ các tướng sĩ không chỉ công phu trên ngựa việc này chiến cũng là nhất tuyệt bọn họ nếu như dám xếp đặt quân trận cùng ta đụng phải vừa đụng vậy ta cái này hổ báo kỵ xông vào trong quân địch liền luyện như chỗ không người nhưng nếu mà bọn họ có đầu rút c ổ tạ i trong pháo đài vậy ta hổ báo kỵ các tướng sĩ cũng có thể xuống ngựa cùng đánh một trận như thế liền tốt nô khởi cười gật đầu một cái đây là hắn cùng với tào thuần lần thứ nhất liên thủ tại đường về bên trên lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra hổ báo k ỵ bất phàm đối với chỉ này trọng giáp ky binh cũng rất có hào cảm bởi vì hổ báo ky cùng hắn ngụy võ tốt một dạng kia cũng là tuyển chọn tỉ mị trong chăm có một tình binh rất phù hợp hắn khẩu vị cho nên yêu ai yêu tất cả hắn đối với tào thuần cái này hậu bối cũng rất là yêu thích cho nên hắn tức thì biết rõ h ổ báo ky chắc chắn sẽ không bởi vì không thể mã chiến mà mất đi chiến lực cũng muốn t r e o chọc mấy câu cái này đã thuộc về là trưởng b ố i đối với chính mình yêu thích vẫn bối t r e o chọc mà tào thuần tự tin cũng để cho hắn rất hài lòng thân là một quân chỉ thông soái tự tin là quan trọng nhất mà khi tào thuần biết mình muốn cùng n g â khởi cùng nhau liên thủ về sau vui vẻ đến vọt lên đây chính là n g khởi a cách hắn thời đại kia mấy trăm năm trước tiền bối là rất nhiều tướng lãnh trong tâm thần tượng có thể cùng loại này tiền bối cùng nhau tác chiến hiểu là hắn kiếp trước cũng tuổi gần năm mươi cũng nhẫn nhịn không được kích động không thôi hai quân lại tiến lên ước chừng thời gian một nén nhang rốt cuộc đến tuyệt mệnh lớn phòng tuyến trung bộ không đến ba dặm nơi mà giờ khác này toàn bộ tuyệt mệnh lớn phòng tuyến trung bộ g á ngoài n g cũng tận vào hai người m ị mắt toàn bộ tuyệt mệnh lớn phòng tuyến trung bộ hơn trăm cái pháo đài sừng sững ở này những này pháo đài lớn nhỏ cùng bình thường châu thành đúng thành m ộ dạng bình thường có nửa vòng tròn hình kỳ hạ có một cái cực lớn cửa gỗ bên trên giống như thành tường dạng bình thường có thể cung cấp tướng sĩ tác chiến nó trong pháo đài cũng có thể đóng quân tích lương những n à y pháo đài mấy cái ngay cả thành một đường mỗi bốn trăm năm trăm em mở liền có một tòa cái này tuyệt mệnh lớn phòng tuyến quả nhiên giống như tương truyền một dạng bình thường tráng lệ cũng khó trách ngày xưa hắc kim hoàng chiều cùng bạch kim hoàng triều sẽ thua trận thấy tình hình này ngay cả ngô khởi cũng không khỏi cảm khái một câu xác thực như thế nếu như là tại thực lực ngang bằng dưới tình huống chúng ta phòng chừng cũng không chiếm được tiện nghị gì bất quá đáng tiếc thực lực chúng ta cũng không là kia hai cái hoàng triều có thể so sánh v ớ i tào thuần không bông tha bất kỳ một cái nào cùng thần tượng tiếp lời cơ hội cho nên thấy ngô khởi cảm khái hắn liền cũng tận dụng mọi thứ chen vào mấy câu s ắ c thực như thế nô g khởi vớt dâu nợ nụ cười nhìn phía xa pháo đài tràn đầy tự tin hắn ngụy võ tốt là bình đoàn chế mỗi cái binh đoàn đoàn trưởng đều thực lực cao cường đơn độc mang đoàn tiêu diệt những này trong pháo đài địch nhân quả thực không nên q u á thoải mái mà tàu thuần hổ báo kỵ mặc dù không có nhiều cao thủ như vậy cũng là một cái thân kinh b á c h chiến đơn độc sách lên một cái tướng sĩ đều có thể một mình đảm đương một phía tự nhiên cũng không đem những này pháo đài để ở trong mắt có thể tư đồ binh liền thì không cho là như vậy lúc này tư đồ binh đã đi tới lớn nhất một nơi pháo đài bên trên tòa pháo đài này sừng sức tại toàn bộ tuyệt mệnh lớn phòng tuyến n đại ó n quân hơn g n l ạ có tất cả c tất tướng. lương hạ o dù là có vài chỗ pháo đài bị công phá, hắn cũng có hành pháo p động này có thể thủ ở nơi n chính giữa lao phu mong muốn lao phu còn lo lắng bọn họ tập trung ưu thế bình lực từng cái từng cái xơi tái chúng ta pháo đài không nghĩ đến bọn họ cứ nhiên phân ra binh lực c ù n g lúc đ ố i với Lao p đến h n ở đây tư đồ binh t đột i nhiên miệng biểu n h tình biến đổi tiếng nổ hạ lệnh cháy gió lửa khiến các nơi pháo đài các tướng sĩ làm tốt chống đỡ chuẩn bị nếu mà đại hạ tại tiến cung chỉ lúc tổn thất nặng nề như vậy liền để bọn hắn thừa thắng xông lên nhân cơ hội đem đại hạ cái này hai cái tinh nhuệ chỉ sư ăn hết、vâng. lại nói lúc này ngụy võ tốt đại quân đã ở ngâu khởi hiệu lệnh bên dưới ngay ngắn có thứ tự tàn ra làm năm mươi cái đoàn mỗi cái đoàn đoàn trưởng đều là hóa linh kỳ tu vi mà hổ báo kỵ bên này tại tàu thuận mệnh lệnh bên dưới lao tới đến khá xa pháo đài bên dưới hổ báo kỵ mặc dù không có giống ngụy võ tốt loại này kiên chế nhưng mà tào thuần cũng bằng vào chính mình đối với các bộ hạ thực lược giải mạnh mẽ cho h ổ báo kỵ tách ra thành lớn nhỏ năm mươi cái hai bên phương trận chờ h ổ báo kỵ các phương trận lớn đều đến chỉ định vị trí về sau ở giữa tào thuần cư nhiên tại dưới con mắt mọi người trực tiếp ngự a không mà lên mà hậu vận lên toàn thân linh khí hô toàn thể xuống ngựa hướng theo tào thuần ra lệnh một tiếng các tướng sĩ r ồ n dập xuống ngựa h ổ báo k ỵ các tướng sĩ sau khi xuống ngựa những cái kia thoát ngựa tại không binh lính canh gác tri hạ vậy mà cũng ngay ngắn có thứ tự lập tại chỗ không hiểu nó bị tuần hóa trình độ khiến người chất lưỡi liên loại này, Cái nhưng à y một n mà sau khi a thấy một màn này tâm hắn cũng chết ngự không mà lên ít nhất cũng là ngự linh hắn cái này pháo đài lại làm sao cao lại làm sao cứng r ắ n khó công cụ mẹ nó đỡ không nổi địch nhân biết bay a cái này còn chơi một lông lại không nói tư đồ binh bên này làm sao từ đại hỷ đi vào đau b u ồ n tào thuần đang ra lệnh hồ báo kỵ đại quân làm tốt hết thể chuẩn bị về sau liền lại đem ánh mắt nhìn về phía ngô khởi ngô khởi khép cười một tiếng rút ra bên hông thanh đồng bảo kiếm giống như tào thuần một dạng bình thường trực tiếp ngự không mà lên rồi sau đó bảo kiếm hướng phía phía trước nhất chỉ đạo toàn thể tướng sĩ nghe lệnh cho láo tử giết giết giết giết hướng theo ngô khởi một tiếng hiệu lệnh ngụy võ tốt hồ báo kỵ các bộ dồn dập đối với pháo đài phát động tiến công mà tư đồ binh nhìn thấy n ô khởi cũng cùng tào thuần một dạng trực tiếp ngự không mà lên chỉ lúc chính là đ hai mắt trống rỗng trong miệng thẳng lẩm bẩm xong ít mười ba chương hai trăm hai mươi bảy đánh hạ trung bộ trước trận chiến tư đồ binh vẫn còn ở ả o tưởng lấy địa lý ưu thế kiềm chế hai quân làm chặn mấy cái lần tiến công sau đó liền có thể thừa dịp hai quân xa suốt tinh thần chi lúc để cho phản kích thậm chí lại ngược lại tiến công đại hạ bản thổ nhưng là khi hắn nhìn thấy hai vị này đại hạ tướng quân ngự không m à lên thời điểm hắn thì biết rõ chính mình trước đây suy nghĩ nhất định chính là nói chuyện viễn vông nô khởi cùng tạo thuần hai người có thể không để ý tới tư đồ binh phản ứng hai người bọn họ càng nhanh đánh tan tư đồ binh nơi ở pháo đài dưới quyền bọn họ các tướng sĩ liền cũng liền có thể càng nhanh đánh chiếm còn lại pháo đài dù sao tư đồ binh cái chết còn lại sa mạc thập quốc các tướng sĩ sĩ khí cũng sẽ suy yếu tới cực điểm cho nên nô khởi vừa lên đến liền quyết định muốn đích thân xuất thủ tào tướng quân người hãy coi trọng lão phu một kiếm này giải thích nô khởi rút ra thanh đồng bảo kiếm hướng phía tư đồ binh vị trí pháo đài sử dụng r a hắn đánh chết chữ thiên số năm sát thủ sử dụng chiêu thức thiện tay một kiếm vanh năm một đạo ẩn hàm đến to lớn linh khí ba đ ộ n ý kiểm khí màu xanh làm từ nô khởi trên kiếm bắn da che khuất bầu trời chỉ một thoáng chơi thiên rút thấy. địa bị thấy. cho dù là c tàu thuần a sớm có dự liệu được nô khởi thực lực nhưng thấy đến tình cảnh này vẫn nhẫn nhịn không được trận to hai mắt nô tiền bối quả nhiên mạnh mẽ như vậy mà giờ khác này cho dù kiếm khí còn chưa đến tư đổ binh vị trí trong pháo đài các tướng sĩ đều bị cổ kiếm khí này huy áp ép quỳ sụp xuống đất tư đồ binh càng là phát điên giống như trên mặt đất nhìn lên trên trời kê m ê n h mông kiếm khí tự lẩm bẩm chúng ta đến tột cùng là đang cùng cái quái vật gì giao chiến vê anh một tiếng b a n g thật lớn vang dội nô g khởi kiếm khí nghiêng bổ chúng pháo đài toàn bộ pháo đài lấy một loại cực kỳ vi phạm vật lý quy tắc phương thức từ trên xuống dưới nghiêng làm hai nửa có thể thấy này kiếm khí chi trình độ sắp bén rồi sau đó nửa bộ phận trên pháo đài trực tiếp nổ tung kiếm khí dư âm lại về phía sau bay đi ngàn mét mới tan thành mấy khói tư đồ binh và cái này trong pháo đài một đám tướng sĩ cứ nhiên thoáng qua ở giữa liền bị ngô khởi toàn bộ mặt sát liên hải q u ố c đều không có để lại khoảng cách tư đồ binh nơi ở pháo đài gần một chút trong pháo đài sa mạc thập quốc các tướng sĩ rõ ràng thấy một m à n này từng cái từng cái răng môi trắng bệnh đồng tử vô hạn mở rộng nhìn đến trên bầu trời nô g khởi run rờ ỷ đôi môi đạo ma ma quỷ g i ế t ngụy võ tốt cùng hồ báo ky các tướng sĩ tất cả đều là thấy một m à n này nhà mình tướng quân dũng manh như thế vô địch chính mình tự nhận không thể là hậu ngay sau đó hai nhánh quân đội các tướng sĩ, sĩ khí đi tới một cái trước giờ chưa từng có trình độ nhưng lại sa mạc thập quốc các tướng sĩ, sĩ khí rơi xuống thấp nhất cho dù là bọn họ chiếm hết thiên thời địa lợi cho dù là bọn họ có kiên cố cao to pháo đài vẫn như c ũ vô pháp lấy dũng khí cùng ngụy võ tốt và hổ báo kỵ các tướng sĩ tác chiến hơn nữa cho dù là có sa mạc thập quốc tướng sĩ gặp phải uy hiếp tử vong có thể vô ý thức rút ra binh khí tác chiến nhưng cũng phát hiện chính mình thậm chí ngay cả địch quân áo giáp đều không phá nổi vậy còn đánh giám bọn họ tuy nhiên cũng là mỗi người trong nước tinh duệ bộ đội nhưng dù sao vẫn là lấy phàm phu tục t ử chiếm đa số rất nhiều người liền tu vi đều không có mà ngụy võ tốt bên này yêu nhất đều là nội luyện năm tầng có nội lực hộ thể hơn nữa hồ báo ky mặc dù mở rộng nhưng mở rộng vào trong các tướng sĩ cũng đều là đại hạ bên trong tình nhuệ chỉ tinh nhuệ tất cả đều là tu võ người cho nên hai quân tại chém giết trong quá trình liền biểu dương ra cùng phổ thông hoàng triều quân đội cực kỳ không xứng đôi thực lực ngụy võ tốt bên này nhờ vào bọn họ cái đoàn đoàn trưởng hóa linh kỳ thực lực rất nhanh liền công trên các nơi pháo đài lại đánh chết một ít dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sa mạc thập quốc tướng sĩ sau đó ngụy võ tốt các tướng sĩ liền vừa tiếp tục tiến công một bên hô to đầu hàng không giết đầu hàng không giết có có thể sống được cơ hội bọn họ nhất định sẽ quý trọng dù sao nhân mã hai bên cũng không là tử địch không cần thiết thật cùng đại hạ chiến đấu tới cùng lại nói làm đại hạ con dân cũng là rất thơ một chuyện cho nên còn lại cố thủ sa mạc thập quốc các tướng sĩ liền dồn dập đầu hàng từng cái từng cái đem vũ khí ném ở một bên tự c h ó i hai tay liên loại này ngụy võ tốt bên này lấy mấy cái không thương vong đại giới liền đem chính mình muốn đánh chiếm pháo đài toàn bộ cầm xuống ngụy võ tốt bên này chiếm cứ sở hữu bọn họ mục tiêu vật hổ báo kia bên kia tự nhiên cũng không muốn cản trở hổ báo kia các tướng sĩ tuy không hóa linh kỳ cao thủ giúp đỡ nhưng lại có tào thuần tào thuần một mực tại tỉ mỉ quan sát đến toàn bộ chiến trường cục thế một khi phát hiện có đánh lâu không xong pháo đài tào thuần liền sẽ lợi dụng nó cực cao tính cơ động ngự không phi hành đi tới hiệp trợ chiến đấu mà nguyên bản còn có thể hơi chút chống cự sa mạc thập quốc các tướng sĩ thấy vậy cũng không dám đánh tiếp nữa đua vừa mới một kiếm kia bọn họ chính là có thể cảm thụ được tuy nhiên một kiếm kia không phải trước mắt vị này địch tướng xuất ra nhưng cái khó bảo đảm hắn sẽ không cũng đến như vậy một hồi hậu quả kia có thể tham khảo tư đồ binh người bên kia chết không toàn thây hơn nữa bọn họ chết không có chút ý nghĩa nào liền địch nhân một sợi lông còn chưa đụng phải đi chính mình cho cốt đều cho người dâng ư cao ngay sau đó cũng là dồn dập đầu hàng không bao lâu thời gian hổ báo kỵ các tướng sĩ cũng đem bản bộ cần thiết đánh chiếm pháo đài toàn bộ cầm xuống kiểm kê kết quả chiến đấu sau đó nô khởi cùng tào thuần mỗi người chỉ huy dưới quyền các tướng sĩ bắt đầu kiểm kê kết quả chiến đấu quét dọn chiến trường không thể không nói tỉnh nhuệ chính là tinh nhuệ hành động tốc độ chính là dị thường nhanh vừa v ậ n thời gian một n é n nhang cái này tuyệt mệnh lớn phòng tuyến trung bộ kết quả chiến đấu liền bị thống kê ra trận này đóng tại tuyệt mệnh lớn phòng tuyến trung bộ sa mạc thập quốc tổng cộng sáu mươi lăm vạn đại quân hôm nay chỉ còn lại hai mươi sáu vạn nhân hơn nữa trong đó không thiếu thụ thương người nói cách khác đại hạ hoàng triều n g u y võ tốt cùng hồ báo ky hai nhánh quân đội tại cực trong thời gian ngắn đánh chết gần bốn mươi vạn đại quân phải biết n g u y võ tốt cùng hồ báo ky cộng、lại. tổng cộng cũng liền bảy vạn người nguy võ tốt năm vạn h ổ báo ký hai vạn bảy vạn đối với sáu mươi năm vạn như cũ có thể đại hoạch toàn thắng đây chính là đại hạ thực lực vốn là h ổ báo kỵ tại mở rộng về sau chỉ có năm kỵ binh nhưng mà sau đó t à o thuần lại cảm thấy năm kỵ binh đối mặt trước mặt c ụ c thế đã không đáng chú ý lại được hoa khiêm quái chấp thuận về sau t à o thuần lại từ các trong quân điệu đi tinh nhuệ n gây dựng lại h ổ báo kỵ h ổ báo kỵ chính thức đội ngũ y nguyên cũng lớn loạn tại hồ báo kỵ các bộ bên trong đảm nhiệm đầu lĩnh trung bộ bên này kết thúc chiến đấu lỗ trí thâm cùng chu thái cũng đều không có nhàn r i hai người lúc này cũng đều rối rít đến tả hữu hai bộ bên dưới hai mươi tám hai mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi chương hai trăm hai mươi tám ta lỗ trí thâm át chủ bài chính là một cái phá cửa tuyệt mệnh lớn phòng tuyến tả bộ khu vực ủng binh bốn mươi vạn từ ba cái sa mạc thập quốc trong đó hoàng t r i ề u tướng sĩ trấn thủ trong đó mỗi một cái hoàng t r i ề u đều phái ra thực lực của chính mình cường đại nhất xoáy xuất chiến đều là hóa linh kỳ trung kỳ đến hậu kỳ cao thủ nói cách khác bên trái bộ phận khu vực nắm giữ ba vị hóa linh kỳ cao thủ kỳ hạ còn có hơn hai mươi vị tiên tiên kỳ tướng quân tòa trấn còn có bốn mươi vạn tinh binh bậc này chiến lược nếu như đặt ở tuyệt mệnh trong sa mạc rộng lớn kia hắn địa vị tuyệt đối sẽ gần với s a kim hoàng triều nhưng lúc này đối mặt pháo đài bên dưới đại hạ đại quân sa mạc thập quốc ba vị thống xoáy lại không vui trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ tuyệt vọng không khác bởi vì bọn hắn nhìn thấy phía trước đại hạ trong đại quân x o à y kỳ chậm chạp lấy bọn họ đối với đại hạ giải chậm chạp chữ đại kỳ kia liền đại biểu đến một người lỗ trí thâm lỗ trí thâm danh hảo ngay cả bọn họ những này chỉ là sơ lược giải đại hạ người cũng là có chút nghe thấy đại hạ lập quốc ban đầu nam trinh bắc chiến vài lần lấy lực phá cửa. bậc chiến tích này dĩ nhiên là làm bọn hắn sợ hãi không thôi bọn họ cũng biết ở tại khu vực bình nguyên trong hoàng thành thành môn đầy bao nhiêu thật sự đây tuyệt đối là so với bọn hắn những n à y pháo đài xuống bên dưới cửa gô muốn chắc chắn hơn nhiều chỉ có như vậy thành môn lại bị trước mắt vị kia họ lỗ đại hạ tướng quân phá vỡ hơn nữa còn không chỉ một lần cho nên đem bọn họ phát hiện đến công đánh bọn họ là lỗ trí thâm lúc muốn chết suy nghĩ đều có mà lỗ trí thâm lúc này lại cười đến rất vui vẻ bởi vì hắn xuất linh hắc kim quân các tướng sĩ tống hợp thực lực cùng còn lại phổ thông hoàng triệu binh lính không có gì sai biệt điều này sẽ đưa đến hắn rất sợ tại tiến công những n à y pháo đài chi lúc dưới quyền các tướng sĩ、si、thương vong quá mức thảm trọng hơn nữa hắn chỉ có mười lăm vạn đại quân mà địch nhân có dòng giã bốn mươi vạn tại công thành trong chiến đấu nếu mà hai quân người đến một đến mức như vậy công thành một bên chết tổn thương mấy cái đều là thảm trọng hơn một chút mà trực tiếp vòng qua những n à y pháo đài thẳng đến sa mạc thập quốc cũng không thực tế thậm chí còn chính giữa sa mạc thập quốc xuống bên dưới vòng loại này sa mạc thập quốc bên trong các tướng sĩ cùng pháo đài các tướng sĩ sẽ đối với đại hạ đại quân tiến hành từ đầu đến cuối hai đường bao vây chỉ thế cho nên nghĩ đến tấn công sa mạc thập quốc tuyệt mệnh lớn phỏng tuyến trên những n à y pháo đài tuyệt đối không thể coi thường ban đầu không tới đây thời điểm lỗ trí thâm còn không biết nên ứng đối ta sao hiện tại một tới chỗ này nhìn thấy những cái tia pháo đài xuống bên dưới cửa gô lớn chỉ lúc lỗ trí thâm cười một mình hắn giết xuyên sở hữu pháo đài thời gian có lẽ rất lâu nhưng mà nếu mà chỉ là một người đi đánh xuyên sở hữu pháo đài hạ m ô n đây vậy đơn giản không nên quá đơn giản hơn nữa những n à y cửa đem so với hắn trước đây phá rơi thành môn muốn đơn sơ không ít nghĩ tới đây lỗ trí thâm ra lệnh một tiếng dưới quyền mười lăm vạn các tướng sĩ r ồ n dập dừng lại tiến lên bước chân kỳ thực ngay từ đầu những người này đối với lỗ trí thâm vị này trên xuống tướng quân kỳ thực cũng không k h o i bởi vì tấn công hắc kim hoàng triều cùng bạch kim hoàng triều hành động vẫn là ngô khởi cùng ngụy võ tốt xuất thủ cho nên những người này ở đây không có giải lỗ trí thâm sự tích dưới tình huống mặc dù đối với lỗ trí thâm khá là tôn trọng nhưng cũng không phải rất muốn nghe hắn lỗ trí thâm đối với lần này cũng xem thường ngược lại chính sớm muộn đều sẽ để bọn hắn đối với ta đây tâm phục khẩu phục chính là lỗ trí thâm bản thân cũng không nghĩ đến những người này đối với chính mình tâm phục khẩu phục tốc độ cực nhanh đến mức như thế làm lỗ trí thâm tại đại hạ sự tích lưu truyền đến hắc kim châu thời điểm hết thể đều biến vị này một chiêu phá cửa mách nam ở trong lòng bọn họ chính là thần cho nên làm lỗ trí thâm gọi bọn hắn đình chỉ trước được thời điểm bọn họ cũng biết lỗ trí thâm muốn chính mình xuất thủ trước quả thật đúng là không sai chỉ thấy lỗ trí thâm hét lớn một tiếng tại phía sau hắn một ư ơ i tám tòa hắc kim tương giao phật tượng chính là xuất hiện hướng theo lỗ trí thâm thực lực đề bạn hắn nơi gọi ra m ư ơ i tám phật tượng cũng so với trước kia càng thêm cổ quái lại thân hình càng thêm to lớn Nhìn đ ế ở tại i u to Phật tượng, lớn quỷ dị pháo đài bên dưới lỗ trí thâm trong tay nhanh chóng kết tấn rồi sau đó phía sau hắn mười tám phật tượng cũng dồn dập bay tới bộ phận pháo đài bên dưới mà trong pháo đài ba vị thống xoái tự nhiên nhìn ra lỗ trí thâm dụ ý cái này b ứ c vừa lên đến liền muốn trực tiếp phá cửa nhanh bắn chết người này trong pháo đài ba vị thống xoáy trong nháy mắt đạt thành nhất trí mấy cái trăm miệng một lời kêu lên những lời này mà trong pháo đài các tướng sĩ r ồ n dập phục hồi tinh thần lại lo liệu cung nọ liền hướng xuống bên dưới b ắ n có thể lỗ trí thâm là người nào hóa hư đỉnh phong tồn tại cái này bình thường mưa tên đánh vào trên người hắn không đến nơi đ ế n trốn cũng không đánh giống như không đúng thậm chí còn không đụng tới lỗ trí thâm ngay tại những mũi tên kia lông muốn bắn tới lỗ trí thâm thân thể thời khắc chỉ thấy lỗ trí thâm bên ngoài thân thể xuất hiện một tầng màu xanh nhạt mỏng những mũi tên kia lông tại đến màng mỏng trong nháy mắt mũi tên hình cái đầu gặp phải to lớn trở ngại một dạng bình thường trực tiếp chen trúc thành một đoàn sát vụn lỗ trí thâm đối với lần này chỉ là c ư ờ i khẩy sau đó trong tay lại kết xuất một đạo phát ấn theo nay ân vừa ra mười tám vật tượng trong nháy mắt điều chỉnh tư thái nó tư thái cùng lỗ trí thâm không khỏi hai một dạng rồi sau đó lỗ trí thâm đem bên phải ống tay h áo cổ tay lên lộ ra khối lớn khối lớn giữ tợn bắp thịt cơ lên hữu quyền hướng phía pháo đài cửa gỗ mạnh mẽ nhất kích cho ta đầy phá Vành năm. hướng theo lỗ trí thâm âm thanh thu cùng vang r ộ i lỗ trí thâm hữu quyền tiếng s é gió chuyển đến to lớn pháo đài cửa gỗ như giấy r á n một dạng bình thường bị lỗ trí thâm cái này một vòng trực tiếp đánh cho vỡ nát biên thành vài trăm gỗ miếng khối hướng về bên trong pháo đài bay đi thậm chí liên tiếp cửa gỗ nơi miếng đất hòn đá cũng bị lỗ trí thâm một quyền này chấn động nát vụn ở tại pháo đài bên trên mọi người trực tiếp bị chấn động đến mức lào đảo m ừ n ngã một ít tu vi không sâu tướng sĩ trực tiếp bị rung ra nội thương dùng cái này cửa gỗ làm trung tâm phương viên mấy chục mét bên trong đều bắt đầu xuất hiện lưới n ệ n một dạng vết nước sau đó lỗ trí Lo liệu chính mười ì n Nguyệt Nha thiện h t r n miệng chém vào. Mà lỗ trí thâm nơi g từ dứt trí sụp Phật đổ chém Mà thâm một liệu vào. lo lỗ tượng tám tòa quyền. Vâng anh, t pháo đài cửa gỗ cũng như lỗ trí thâm vị trí pháo đài cửa gỗ một dạng bình thường bị phật tượng chấn động đến mức vỡ nát mà nguyên bản thủ vệ tại cửa gỗ về sau tướng sĩ cũng ngay tiếp theo bị trọng quyền sản xuất sinh sóng xung kích đánh bay mấy chục mét xa bước vào pháo đài bên trong lỗ trí thâm còn vào chỗ không người bất kể là tới gần hắn vẫn là để y đến hắn mấy chục mét xa người đều bị lỗ trí thâm cơ muốn nguyệt nha thiện trượng tóe ra linh khí đánh chết sụp đổ nơi phụ cận các tướng sĩ và trong pháo đài nơi thôn các tướng sĩ đều xa xa nhìn đến cái này đâm máu đầu hói hã tử không dám tùy tiện tiến đến mà lỗ trí thâm cũng không có ý định trực tiếp đem bọn hắn từ đấy giết chết toàn bộ tại không ai dám chặn đường dưới tình huống lỗ trí thâm trực tiếp chạy thẳng tới pháo đài phía trên nhất pháo đài bên trên mấy vị thống xoáy nghe thấy pháo đài xuống bên dưới chuyển đến tiếng chém giết nhìn nhau vừa nhìn trong tâm đều chỉ có một suy nghĩ trốn chính là đem bọn họ thật muốn trốn thời điểm lại phát hiện lỗ trí th k h é cười một tiếng g ơ múa trong tay thiện trượng nộp mạng đi 28-22-830. t r ư chương 229, c ò n có thể đầu hàng mấy cái hóa linh kỳ thống xoáy ở đâu là lỗ trí thâm đối thủ lỗ trí thâm n g u y ệ t nha thiện trượng vừa mới nện xuống lực lượng khổng lồ nhất thời liền đem mấy người đập phải huyết vụ ngay tiếp theo mấy người ban đầu đứng yên vị trí cũng s ụ t xuống trong pháo đài còn sót lại các tướng sĩ nhất thời loạn cả một đoàn không ít người tranh đoạt muốn trốn khỏi cái này pháo đài không muốn lại cùng pháo đài bên trên vị kia sát thần trạng m ặ nữa lỗ trí thâm không để ý tới phía dưới các tướng sĩ cử động trực tiếp bước lên pháo đài đ à n h chót mà lúc này lỗ trí thâm phật tượng nhóm cũng đem mặt khác pháo đài đại môn từng cái công phá chỉ thấy lỗ trí thâm d ơ lên nguyệt nha thiện trượng d ơ cao cánh tay hô to các linh đệ cho lão tử giết phía dưới hắc kim quân các tướng sĩ thấy lỗ trí thâm như thế hùng uy đã sớm kèm chế không được trong tâm chiến ý lúc này nghe thấy lỗ trí thâm tiếng kêu gạo liền từng cái từng cái mang theo binh khí s u n g phong đi lên dẫn đầu mấy vị tướng quân chính là trước đây tại hắc kim châu chiếm lại lão trương lão mặc mấy vị tướng quân lúc này lão mặc nhìn đến lỗ trí thâm ánh mắt tràn đầy nóng rực có thể cùng cường dạ như vậy cùng nhau kể vai chiến đấu xem ra phản bội đầu hàng đại hạ. là hắn đ ờ i này làm chính xác nhất quyết định cái này đại hạ tướng quân nhóm so với trước kia mang theo bọn họ thiết lập hắc kim hoàng t r i ề u lương minh nguyệt không biết dũng manh gấp bao nhiêu lần hơn nữa hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác đến từ khi gia nhập đại hạ về sau thực lực của hắn cũng nhận được tăng trưởng rõ rệt hiện tại hắn đã mơ hồ s ở tới hóa linh kỳ cánh cửa ngay sau đó hắn nghe thấy l ô trí thâm hiệu lệnh liền cùng mấy vị ngày xưa hàng tướng một người một ngựa làm dẫn sau lưng một bảy tướng sĩ tấn công trong tháo đài những cái kia tướng sĩ đã sớm chức lộ trí thâm kia thực lực cường đại chủng kích bên giới trở nên không có chút nào đấu trí chủ xoái đều、chết. bọn họ những n à y không có tổng chỉ huy tướng sĩ dồn dập loạn cả một đoàn nhìn đến bốn phương tám hướng s u n g phong đi lên hắc kim quân cũng không biết nên đi chỗ nào đánh địch tiêu t à n ta lớn phía dưới hắc kim quân các tướng sĩ tác chiến chiến lược so với trước kia thân là hắc kim hoàng t r i ề u tướng sĩ thời điểm cao không biết mấy thành hai quân vừa vặn chém giết nửa giờ liên có một nửa mấy pháo đài thất thủ lão mặc chờ một đám võ tướng lấy được chiến công cũng là rất phong phú đây có thể nói là bọn họ trở thành đại hạ con dân đến nay trận đầu tự nhiên muốn lấy ra mười hai phần thực lực đặc biệt là thống xoái bọ là đại hạ vũ thần cắt trong đó lỗ trí thâm Có m ạ nhưng mà lỗ trí thâm bên này không đi động đến bọn hắn không có nghĩa là còn lại tiểu trong pháo đài sa mạc thập quốc các tướng sĩ sẽ ngồi chờ chết tại những ngày tiểu trong pháo đài cũng không thiếu một ít lý tưởng cao cả trải qua bọn họ nỗ lực ngược lại cũng đánh thức một ít đồng liêu thừa dịp hắc kim quân đại quân tại đánh chiếm lớn pháo đài chỉ lúc giết ra muốn giết ra một con đường sống bộ phận không rảnh rỗi hắc kim quân các tướng sĩ thấy vậy liền trực tiếp cầm vũ khí đi vào ngăn trở nhưng là bởi vì đại bộ đội vẫn còn ở đại hình trong pháo đài cho nên bọn họ cũng chưa ngăn lại bao nhiêu sa mạc thập quốc tướng sĩ có tiểu bảo lũy đi ra kẻ đào ngũ thậm chí chạy ra hơn một nghìn em m xa mà lỗ trí thâm cũng không có, có nhàn ỗ i hắn một mực vận chuyển linh khí ngự không mà được nhìn tới chỗ nào chống cự m á h liệt hắn liền trực tiếp xuất thủ t ư ơ n g t r ợ hả ngay tại lô trí thâm cảm thấy t ả bộ sa mạc thập quốc liên quân đại thế đã quá lúc nhìn thấy có không ít tiểu trong pháo đài người r ế t đi ra liền lo liệu nguyệt nha thiện trượng một thân một mình đi vào ngăn t r ở chỉ thấy lô trí thâm một cánh tay chọc lấy nguyệt nha thiện trượng trên mặt đất đồng dạng đạo đường ngang hướng phía những cái kia trốn ra được các tướng sĩ hô các ngươi lại ai dám đi về trước nữa nhiều đi một bước liền đừng trách ta đây vô tình cái này mấy chỗ tiểu trong pháo đài tướng sĩ c ộ n lại nói ít cũng có vạn nhân có thể mặt đối trước mắt cái này hung thân áp sát đầu hói đại hán vậy mà không có một người dám đi phía trước nhiều đi một bước dù sao vừa mới cái này sát thần biểu hiện bọn họ đều thấy ở trong mắt ai dám lên trước bị đuổi mà mắc cỡ a lơ thấy vậy lỗ trí thâm cười lạnh một tiếng nói hiện tại bỏ lại vũ khí đầu hàng ta đây lưu các ngươi một con đường sống còn có thể đầu hàng ngươi mẹ nó đã nói a lỗ trí thâm lời vừa nói ra hiện trường nhất thời giờ ở mở d ầ m một phiến âm thanh văng lên không có mấy binh khí bị ném vứt bỏ trên mặt đất có thậm chí còn cảm thấy không làm đủ đem trên thân áo giáp cũng đều ném đi ra đ a từ đấy kéo dài bắc bộ ba mươi dặm pháo đài toàn bộ thuộc về hắc kim quân nắm giữ trong lòng bàn tay tuyệt mệnh lớn phòng tuyến bắc bộ cũng theo đó thất thủ mặc dù thắng cuộc đã định nhưng hắc kim quân chiến tổn so với trung bộ cũng so với vì là nghiêm trọng sau cuộc chiến lỗ trí thâm sai người thống kê hắc kim quân mười lăm vạn trong đại quân có hơn hai vạn người chết trận hơn ba vạn người thụ thương đây còn là bởi vì có lỗ trí thâm võ lực và đại hạ thế thiên hành đạo đại kỳ ra chỉ bên dưới kết quả chiến đấu dù sao hắc kim quân tuy là đại hạ quân đội nhưng đời t r ư ớ c vẫn là hắc kim hoàng triều quân đội trong vòng thời gian ngắn bọn họ chiến lược hay là vô pháp sánh vai đại hạ bên trong những quân đội khác lỗ trí thâm rất rõ hiện ra cũng biết một điểm này cho nên cũng không não não bởi vì bọn h ắ n định nhân sa mạc thập quốc bốn mươi vạn tinh nhuệ tướng sĩ thương vong nhiều đến hơn hai trăm ngàn người trong đó chết trận hơn chín vạn người thụ thương mười hơn ba vạn người tại sai người thu nạp chết trận tướng sĩ di hải và liên hệ phía sau vận chuyển thụ thương tướng sĩ về sau lỗ trí thâm vẫn là quyết định tạm thời không tiếp tục tiến lên mà là lưu lại nơi này tuyệt mệnh lớn phòng tuyến bắc bộ bên trong tại hàng binh bên trong chọn tinh nhuệ mở rộng hắc ký quân những n à y hàng binh tại đầu hàng về sau chịu đến thế thiên hành đạo đại k ỳ ảnh hưởng mặc dù không nói là một trăm phần trăm tâm hướng về đại hạng nhưng chí ít có thể bảo đảm trên chiến trường không sẽ cho mình chiến hưu ở sau lưng đi lên như vậy một đau điều này cũng chính là lỗ trí thâm dám trực tiếp tại những n à y hàng binh bên trong chọn tinh nhuệ nguyên nhân mà còn lại hàng binh cũng bị lỗ trí thâm lợi dụng. Bọn họ công tác rất đơn giản. vì vào đi đại. đại rơi pháo mệnh hạ trong Dù sau ngày sau tuyệt mệnh lớn xa dã sẽ xa ngày lớn nắm tuyệt dã bởi à là n Nếu tay. chính mình cương vực còn mình bên trong g ữ như vì ậ thật y tuyến, một đạo trở thông thiết. đạo ngại giao Bởi phòng tuyến, thật sự là không cần sự là v chu thái xuất lĩnh bạch kim quân vị trí bạch kim châu mà bạch kim châu cùng linh cử huyện khoảng cách so với hắc kim châu cùng linh cử huyện khoảng cách muốn xa không lên thiếu cho nên lỗ trí thâm cùng n â u khởi tạo t h u ầ n vậy liền trận đều đánh xong chu thái mới xuất lĩnh bạch kim quân các tướng sĩ mới đến hữu bộ khu vực hai mươi c h ư ơ n g hai b ì n h thường không có gì l ạ chu thái chu thái người này có phần đê điều trước đây tại đại hạ trải qua lần chinh phạt bên trong mặc dù cũng là nhiều lần chiến công nhưng tiên có một mình xuất thủ cho nên làm phụ trách phòng thủ hữu bộ phòng tuyến sa mạc thập quốc thủ quân nhóm biết được đến tiến công bọn họ đại hạ quân đội xoáy kỳ vì là xung quanh lúc đều vô cùng kinh ngạc không phải cái này đại hạ mấy cái ý thứ a nhìn tư thế k i a cái này đại hạ xâm phạm quân cũng liền mười mấy vạn người bộ dáng mấy trăm ngàn đại hạ quân đội lại thêm một cái không có tiếng t â m gì đem quân thông xoáy liền muốn đến cùng ta cái này nắm giữ bốn trăm năm mươi ngàn tinh binh đại quân va vào đây cũng quá không đem bọn họ để ở t r o mắt đi bất quá vô cùng kinh ngạc về sau hữu bộ phòng tuyến các thống xoáy đều cảm thấy đây là một cái cơ hội tấn công hắn hữu bộ phòng tuyến cũng liền hơn mười vạn đại hạ đại quân trong lúc này bộ phận cùng tả bộ phòng tuyến đại hạ quân đội cũng sẽ không nhiều đi nơi nào lấy bọn họ đối với những khác hai bộ phòng tuyến các thống xoáy giải một khi bọn họ phòng thủ đại hạ tiến công kia ắt sẽ phản kích trở về cho nên hữu bộ phòng tuyến mây vị thống xoáy nhất trí quyết định r ơ i khỏi pháo đài trực tiếp ở trong sa mạc bày ra quân trận ứng địch loại này có thể tại đánh tan đại hạ xâm phạm đại quân về sau thừa thắng xông lên rồi sau đó nhanh chóng đánh vào đại hạ cương vực bọn họ cũng không thể lạc hậu hơn trung bộ cùng tả ngay sau đó làm chu thái xuất bên h người hữu h bộ n tuyến một n h h vị tướng quân đối với hắn cười nói vị tướng quân này chính là đương thời đại hạ ngụy võ tốt hai vị đoàn trưởng ám sát bạch kim hoàng triều hoàng thượng trí lúc tại bên ngoài đại điện trấn áp bạch kim hoàng cung cấm quân mấy vị tướng quân một trong bọn họ sau chuyện này đều bị sắp xếp đại hạ bạch kim quân bên trong đảm nhiệm tướng quân chu thái thấy vậy cũng cười về sau cũng kịp phản ứng những n à y sa mạc thập quốc thống x o á y hẳn đúng là chưa từng nghe qua danh tiếng của hắn cho nên dám bày ra quân trận cùng hắn đối lũy nghĩ tới đây chu thái cười lạnh một tiếng nói những người này hẳn đúng là đã cho ta rất yếu cho nên mới dám loại này nếu mà đổi lại là lỗ tướng quân mang mình chắc hẳn bọn họ tất nhiên sẽ tại trong pháo đài tử thủ không ra làm con rùa đen rút đầu vị tướng quân kia nghe vậy cũng tỉnh nộ lại liền vội vàng nhẹ nhàng hỏi vậy chu tướng quân thấy thế nào đi、à? nếu bọn họ cảm thấy ta yếu hơn vậy ta liền tự mình đi vào thách thức giải thích chỉ thấy chu thái trực tiếp chấn vỡ nửa người trên áo giáp lộ ra toàn thân như điêu khắc vẽ một dạng vết thương lo liệu trường sóc sông lên phía trước chỉ đến sa mạc thập quốc đại quân quân trận ở mỹ đạo ta là đại hạ bạch kim quân thông x o á y chu thái các ngươi còn có dám đi tìm cái chết người sa mạc thập quốc bên này mấy vị t h ố n g x o á y thấy vậy nhìn nhau vừa n h ị n đều lộ ra nụ cười đại hạ bên kia mở đầu liền lên thông xoái điều này có ý vị gì có nghĩa là đại hạ thật không có người mới sẽ trực tiếp mở đầu v ư ơ n nổi cho nên bọ phương pháp ứng đối cũng rất đơn giản t r ự nói xong kia tắc tinh huy một nắm tay dây cương một tay dơ cao đại đao hướng phía chu thái hướng dết tới đến tốt lắm chu thái hét lớn một tiếng, cũng nên đón. hai n người khoảng cách một gần tắc tinh huy liền nhìn thấy chu thái kia vết thương khắp người trong lòng cũng là xích chặt đối với chu thái lại xem trọng mấy phần người này mặc kệ thực lực làm sao nhưng bởi cái này toàn thân vết thương liền có thể nhìn ra nó cũng là thường thường xuất sinh nhập tự chủ như thế anh hảo là một võ nhân đều sẽ đối với đó kính nghệ ă n chu thái trường sóc cùng tắc tinh huy đại đao v à chạm thanh â m v ă n g r ộ i hai người chặt dẫn ngựa t h o á t về phía sau thu lại một bước đồn dập nhìn ra trong mắt đối phương k i ế p sợ tắc tinh huy vậy liền dĩ nhiên là giao thủ một cái liền phát giác ra được trước mắt chu thái này cũng không bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy hắn thực lực tuyệt đối không yếu hơn mình về phần chu thái bên kia chính là trang chu thái muốn dùng tắc tình huy câu ra mấy vị khác thông x o á i rồi sau đó trực tiếp cùng nhau chém giết cho nên vừa ra tay liền cũng không sử dụng ra thực lực chân chính thật mạnh người cũng phải lại lên xuống ngựa nhất chiến được hai người trò chuyện chốc lát dồn dập tung người xuống ngựa lại g i a o đến tay đến mười sau mấy hiệp chu thái tìm đúng cơ hội tận lực khống chế sức mạnh thừa dịp tắc tinh huy tiến công khoảng cách hướng về phía hắn cánh tay trái để tay sau lương chính là một g ậ y bắt một tiếng thanh thúy âm thanh v a n g lên tắc tinh huy trên cánh tay trái áo giáp theo tiếng vỡ nát ngay tiếp theo nó xương cánh tay cũng trực tiếp đứt đoạn a tắc t i n h huy sau khi bị thương thần tốc lui về phía sau mấy bước tránh thoát chu thái tiếp xuống dưới mấy chiêu rồi sau đó nhìn thấy ra sân người sau đó liền vẻ mặt ngưng trọng nói hoàng đại x o á i cẩn thận người này cũng không đơn giản hoàng đại x o á i trước đây ở phía sau xem cuộc chiên chỗ nào không hiểu chu thái bản lĩnh hôm nay thấy tắc tình huy lại nhắc đến liền cũng nhìn đến chu thái vẻ mặt thành thật gật gật đầu nói ta biết chu thái thấy thành công câu ra một người trong tâm vui mừng rồi sau đó cười treo nói hai đánh một nếu không toàn bộ các ngươi cùng tiến lên được rồi ngươi còn chưa xứng hoàng đại x o á i đáp ứng một câu mà xong cùng tắc tinh huy tả hữu giác công hai người đồng loạt hướng về chu thái kéo tới chu thái thân hình t o n thân tránh thoát này đánh ba người ngươi tới ta đi lại tranh đấu hai mươi mấy hội hộ thế q u â ngay sau đó liền trực tiếp giá mã mà ra trong tay nắm giữ một cây búa to hướng phía chu thái lướt đi một bên hướng còn vừa kêu đạo phí nho nhỏ chu thái ăn ngươi trương già già nhất phủ chu thái nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy kia thống xoáy đã bị câu đi ra ngay sau đó trong tâm vui mừng n h i ệ u kế đã thành hắn gái này thả lâu như vậy nước không có b u n g phỉ b á n hai t r ư ơ giờ m ư chương 231, hai chết vừa đầu hàng hoàng đại xoáy cùng tắc tinh huy thấy trương đại xoáy đến sau đó lui về phía sau mấy bước cùng hắn sánh vai cùng chu thái đứng tại chỗ nhìn đến ba người vươn tay hướng về bọn họ câu câu khiêu khích nói cùng tiến lên a tìm chết vừa mới lên trận trương đại xoáy dẫn đầu xuất thủ hai tay cầm tự phủ hướng về phía chu thái một cái ngang bổ xuống trương đại x o á i khí thế h u n g hùng chu thái lại không chút hoang mang né người trốn một chút liền thoáng qua này đánh thuận thế còn d ơ chân lên nhất c ư ớ c đem trương đại x o á i cự phủ dẫm đạp trên mặt đất hoàng đại x o á i thấy vậy lập tức tận dụng mọi thứ thừa dịp chu thái điều chỉnh thân thể vị còn chưa thăng bằng chi lúc rút ra bảo kiếm gắng sức đào qua nhưng mà chu thái lại sớm có phòng bị trong tay trường sóc đ ư a n g a n g một cái chặn hoàng đại x o á i một kiếm lúc này đoạn một tay tắc tinh huy cũng đã giết tới chu thái bên cạnh thừa dịp chu thái ngăn cản khoảng cách g ơ lên đại đao liền trả xuống mà chút tắc tinh huy hoàng đại soái trương đại soái thấy vậy trong tâm vui mừng chu thái này lại làm sao mạnh đối mặt bọn hắn ba người vây công cuối cùng vẫn là lộ ra kẻ khó nhưng mà lúc này chu thái khỏe miệng lại hiện lên một chút nụ cười q u ỷ dị làm năm tắc tình huy đại đao trực tiếp chém vào chu thái trên thân mấy người đoán nghĩ chu thái tại chỗ người bị thương nặng chẳng cảnh không có phát sinh chỉ là chuyền ra một tiếng kéo dài vang lên giòn g ã giống như là chém tới cái gì cứng rắn vô cùng vật cứng trên thân giống như nhưng mà phải biết lúc này chu thái trên thân cũng không có mặc áo giáp đại đao xác thực là chém vào trên người hắn ngay tại mấy người vô cùng kinh ngạc chi lúc tắc tinh huy trên đại đao đột nhiên chuyển ra răng rắc thanh âm rồi sau đó kia nguyên bản sắc bén uy vũ trên đại đao nhất thời xuất hiện như lưới nện hình dáng một dạng bình thường vết nứt hơn nữa kia vết nứt còn lấy chém vào chu thái trên thân lưới đao nơi làm khởi điểm không ngừng về phía sau khuyết tán mà đi phá hướng theo một tiếng nặng nề âm thanh văng lên tắc tinh huy đại đao vậy mà trực tiếp phá thoái từng mảng từng mảng nhỏ bé lưới dao ngã rơi xuống đất ầm ầm tắc tinh huy hoàng đại soái trương đại soái ba người trợn mắt ố c một n h ì n đến một mặt này trong tâm một luồng kh lấy bọn họ kiến thức làm sao có thể không biết sự tình nghiêm trọng tính trước mắt cái này gọi chu thái đại hạ tướng quân tại nhúng nhường hơn nữa giấu kỹ hơi nhiều chỉ thấy chu thái bí hiểm nợ nụ cười hiểu rõ bọn họ đã nhìn ra liền cũng sẽ không giấu dếm trực tiếp bạo s u ấ t toàn thân tu vi khí thế uy áp mạnh mẽ trực tiếp đem ba người đánh bay mà hậu chu thái thừa dịp tắt tỉnh huy bay ra thời khắc tránh qua trong tay còn lại đại đao đao cái hướng về hoàng đại xoái phương hướng ném m à đi x ê hoa giữa không trung hoàng đại xoái phương hướng ném mạng đi lại về phía sau bay đi hơn mười em ở rồi sau đó tầng tầng c ắ m trên mặt đất hoàng đại x o á i thân thể tầng tầng rơi xuống trên mặt đất co cắp một lát sau trực tiếp tại chỗ khí tuyệt mà chết có câu nói là chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ tung chu thái ném ra đại đao đao cái về sau liền không tiếp tục để ý hoàng đại x o á i bên kia mà là lòng bản chân vừa dùng lực trực tiếp đem ban đầu dẫm ở dưới chân trương đại x o á i cự phủ đặt nát mà hậu chu thái đầu ngón chân kêu một cái đem một khối trong đó chiến phủ mảnh vỡ b ư ớ lên rồi sau đó một cái ngang chân đem cự phủ mảnh vỡ hướng phía trương đại soái phương hướng đa vào vẻ trương h o á n liền g giữa qua ở t ự c tiếp bay tới t bay r đại x o á i trước người. Trương đại xoái lúc này ở trên không bên trong đưa hai tay ra ngăn cản nhưng mảnh vỡ kia dễ như t r ở bàn tay liền xuyên qua nó s o n g trường tiếp tục hướng về trương đại x o á i thân thể bay đi trương đại x o á i song trường cũng l à như vậy bị cự phủ mảnh vỡ nơi cắt chém tách rời rồi sau đó kia cự phủ mảnh vỡ lại trực tiếp xuyên thấu trương đại x o á i p h ầ n cổ trương đại x o á i đầu lâu cùng hắn thân thể bị phân ra trực tiếp ở giữa không trung trên diễn một màn thi thể tách rời chu thái trong nháy mắt chém giết hai viên đại soái trực tiếp đem còn ở giữa không chúng tắc tình huy kinh ngạc đến ngây người cái người này vừa mới còn cùng chính mình đánh có tới có lui có thể thoáng qua ở giữa liền ngay cả giết hai người hiểu là bọn họ tại đại đao chém tới chu thái trên thân chỉ lúc liền sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng mà sự tình thật phát sinh vẫn là nhẫn nhịn không được sợ hãi rất nhanh chu thái trực tiếp ngự không mà lên do lên cao trường sóc hướng phía tắc tinh huy phương hướng cấp tốc bay đi làm bộ muốn trực tiếp ở giữa không trung đem đập chết chị này sinh tử tồn vong thời khắc tắc t i n h huy rốt cục vẫn phải đối mặt hiện thực hô lớn đại ca đều hàng đừng muốn giết ta đã bay tới tắc tinh huy bên người chu thái nghe vậy xưng sở trong đầu nhanh chóng vận chuyển rồi sau đó trực tiếp một tay nắm lấy tắc tinh huy chầm xuống phía dưới hai người hêm dịu rơi xuống xuống mặt đất ở trước quỷ môn quan đi một lần tắc tinh huy tại rơi xuống đất trong nháy mắt trực tiếp sụi lơng ồ i dưới đất từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn trên thân áo giáp phòng trong sân sớm bị ướt đ ấ m mồ hôi mà chu thái thấy vậy chính là đem đầu tiến tới mỉm cười nói ngươi nhưng là nghĩ tốt nghĩ xong nghĩ xong tắc tinh huy nuốt nước miếng gật đầu liên tục nhưng sau một khắc vừa tựa như có lòng băn văn do dự một chút sau đó lại hỏi đạo cái kia hỏi đại hạ mục đích là phải đem sa mạc thập quốc triệt để dễ rơi vẫn là thu phục sa mạc thập quốc à chu thái ngay vậy khé cười một tiếng chậm rãi đem đầu nâng lên. nhìn phía xa kinh hoàng thất thố sa mạc thập quốc bốn trăm năm mươi ngàn đại quân h a m hở nói ta đại hạ lần này đến trước không phải phải đem sa mạc thập quốc người triệt để tiêu diệt cũng không thu phục sa mạc thập quốc mà là phải đem tuyệt mệnh đại sa mạc nhập vào ta đại hạ cương vực phan có trở ngại cả người giết nhưng mà quy tâm với ta đại hạ người từ đó liền có thể trở thành ta đại hạ con dân được tắc t ỉ n h huy nghe vậy tầng tầng gật đầu một cái đi hắn vừa mới băn khoăn chính là sợ hai đại hạ trực tiếp một đường tru diện qua đi kia hắn liền rất khó đối mặt trong nước con dân nhưng mà hôm nay nghe thấy chu thái hứa hẹn rốt cục thì quyết tâm quy tâm đại hạ mà chu thái nguyện ý lưu lại t ắ c tinh huy một bệnh tự nhiên có hắn suy tính mặc dù nói hóa linh kỳ tại hôm nay đại hạ không tính là gì nhưng mà đang bình thường hoàng triệu bên trong cũng là kim tự tháp nhân vật đứng đầu thực lực như thế nếu như có thể vì là đại hạ hiệu lực k i a đại hạ về sau hành trình liền có thể thật nhiều trợ lực hơn nữa cái này t ắ c tinh huy cũng không chỉ là một người tại đối diện bọn họ bốn trăm năm mươi ngàn sa mạc thập quốc các tướng sĩ chính ở chỗ này có t ắ c tinh huy học tục lòng nói không chừng cũng sẽ có không ít người trước trận chiến phản bội sau đó bạch kim quân cũng có thể ít một chút t ổ thất Mà giờ k đề lúc này tắc tình huy chậm rãi đứng gậy vỗ vô trên thân bụi đất r a dọn hoang hoang hướng phía sa mạc thập quốc các tướng sĩ quân trận hô thụy sa hoàng hướng các tướng sĩ bản soái đã hẳn g như có nguyễn thủy tùng lại hướng về ta mà đến 231 sms chương 232, đại phá tuyệt mệnh lớn phòng tuyến thắc tinh huy lời vừa nói ra sa mạc thập quốc quân trận bên trong một mảnh xôn xao không phải ca sao ngươi hàng liền hàng ngươi còn dẫn đội đầu hàng là ý gì a mà giờ khác này thụy sa hoàng hướng bên này các tướng sĩ cũng là dị thường lúng túng đặc biệt là thụy sa hoàng hướng bên này còn lại mấy vị tướng quân bọn họ cũng muốn đầu hàng a nhưng mà còn lại hai cái hoàng triều các tướng sĩ đều tại nhìn chằm chằm nhìn đến bọn họ đâu Ngậy, kỳ thực thụy kim hoàng hướng bên này một vị tướng quân còn muốn nói nhiều cái gì ngay tại lúc này bên cạnh hắn một cái khác hoàng t r i ề u một vị tướng quân đột nhiên rút ra bên hông chi kiếm hướng phía hắn gắng sức đâm một cái p h ố c x i một đạo cột máu trong nháy mắt từ bên hông hắn tràn ra vị tia thủy sa hoàng hướng tướng quân vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến bên người người dịu đ ỡ bụng mình chậm rãi ngã xuống ngươi mặt khác mấy vị thủy sa hoàng hướng tướng quân t h ấ y vậy dồn dập rút ra binh khí nhưng ngược lại mà người kia chỉ là khinh thường nợ đủ cười đá một cái bay ra ngoài bên chân thi thể đạo sư phụ ta chết trận các ngươi những người này lại suy nghĩ đầu hàng các ngươi thủy sa hoàng hướng quả nhiên chẳng qua chỉ là một đám đồ vô lại vậy thì cùng chết đi Vừa người ó i h kia trong là thu sa hoàng hướng tướng quân thu sa hoàng hướng cùng ta thuỵ sa hoàng hướng kỳ thực là kẻ thủ chuyển kiếp hai mươi năm trước vốn là chúng ta thuỵ sa hoàng hướng phản công lưỡng đại hoàng triều t h i lúc một đường thế như trẻ tre kết quả chính là cái này thu xa hoàng hướng tại chúng ta sau lưng đâm đ a u nhỏ làm hại chúng ta không thể không rút quân trở về thủ lần này liên thủ cũng là bởi vì đại hạ đến công có chút bất đắc dĩ nhưng chưa từng nghĩ hai chúng ta lẫn nhau có ân đoán hoàng triều cư nhiên bị phái đến cùng một nơi c h ấ n thủ cái này chỉ sợ là xa kim hoàng triều hoàng thượng ở sau lưng dợ cho quỷ sợ ta nhóm đánh lui đại hạ về sau phản công đại hạ lấy được quá nhiều tư nguyên l i ê n đem hai chúng ta có ân đoán hoàng triều các tướng sĩ điều đến chỗ này c h ấ n thủ tắc tình huy bồi nói chuyện xuống nói tới chu thái có chút không nói mà sa mạc thập quốc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt vẫn còn tại bãi binh bố trận trên làm tay chân mỗi một người đều tự tin như vậy sao bất quá chu thái cũng chưa tính toán tọa sơn quan hồ đấu hôm nay thụy sa hoàng hướng đại x o á i đã quy thuận đại hạn kia thụy sa hoàng hướng những tướng sĩ này nhóm cũng có rất lớn s á t suất sẽ quy thuận đại hạn nghĩ tới đây chu thái trong tay trường sóc hướng phía trước nhất chỉ hướng về phía sau lưng một đám bạch kim quân các tướng sĩ đạo các h i n h đệ cho láo tử sông lên a chú ý đừng tổn thương thụy sa hoàng hướng quân bạn cái này sa mạc thập quốc chỉ bên trong tướng sĩ nhóm mặc dù áo giáp cơ bản giống nhau nhưng cho nên bạch kim quân các tướng sĩ còn cũng phân rõ được sở chiến dịch này ở chỗ này c h ấ n thủ ba cái sa mạc hoàng triều mỗi cái hoàng triều phái có mười lăm vạn tinh binh ở chỗ này c h ấ n thủ nhưng mà trải qua nháo trò như vậy thụy sa hoàng hướng cùng mặt khác hai cái hoàng triều phân liệt đó chính là đại hạ bạch kim quân mười lăm vạn đại quân cùng thụy sa hoàng hướng mười lăm vạn đại quân đối đầu mặt khác hai cái hoàng triều ba mười vạn đại quân người đến một xuống bên dưới liền đối trở. lại thêm chi mặt khác lưỡng đại hoàng triều cái này bên đại soái đã chết sĩ khí không cao mà bạch kim quân bên này bởi vì chu thái trước trận trạm tướng cho nên sĩ khí cũng đạt đến tới đỉnh phong. lại thêm chi nắm giữ đại soái thụy xa hoàng hướng tướng sĩ cho nên mấy cái phe nhân mã vừa mới giao thủ không bao lâu mặt khác hai cái hoàng triều các tướng sĩ liền liên tục bại lui thậm chí không qua bao lâu liền có tướng sĩ noi theo trước đây tác tinh huy bắt đầu đầu hàng chu thái bên này cũng không có có nhà rỗi hai cái sa mạc hoàng triều kêu biên tướng c ủ a nhóm có một cái tính một cái phàm là có tiên thiên tu vi liền sẽ trực tiếp bị chu thái để mắt tới rồi sau đó trực tiếp xuất thủ miễu sát dần dần còn đang chém giết lẫn nhau hai cái sa mạc hoàng triều các tướng sĩ dồn dập phát hiện không hợp lý địa phương con mẹ nó chúng ta bên này đã không có thực lực cao cường tướng quân thương quân đều không chính mình còn đánh giám ngay sau đó lại có rất nhiều rất nhiều tướng sĩ lựa chọn đầu hàng mà đại hạ bên này các tướng sĩ cũng đều là một mình b ằ n thu đối với thu xa hoàng hướng các tướng sĩ cũng không có quá nhiều làm khó mà thụy xa hoàng hướng các tướng sĩ thấy vậy cũng không có, có tiếp tục làm khó đầu hàng thu xa hoàng hướng tướng sĩ dù sao những thiếu chủ này đem các tướng sĩ chỉ là phụng mệnh hành sự một nén nhang sau đó hữu bộ phòng tuyến chiến sự triệt để kết thúc bạch kim quân bên này bởi vì không phải công thành nguyên do tổn thất ngược lại không có lộ trí thâm bên kia hắc kim quân nghiêm trọng như vậy lấy vừa vạn thương có bảy tám ngàn người đại giới liền cầm xuống thắng lợi thụy sa hoàng hướng các tướng sĩ phép tắc tổn thất hơn một mươi mặt khác hai cái sa mạc hoàng triều các tướng sĩ tổn thất liền tương đối thảm trọng bởi vì không có lựa chọn ẩn n ó tại pháo đài phòng thủ nguyên do rất nhiều rất nhiều hai cái sa mạc hoàng triều tướng sĩ chết trận ở trong sa mạc ba mươi vạn đại quân hôm nay còn sót lại m ộ ư ơ i bốn vạn người trong này cũng không thiếu là bị thương rồi sau đó chu thái cũng cùng lỗ trí thâm một dạng bình thường an bài đám hàng binh đem cái này hữu bộ khu vực pháo đài toàn bộ tháo bỏ tắc tinh huy bên kia tuy nhiên cánh tay trái gãy xương nhưng bởi vì nó cũng là hóa linh kỷ cao thủ nguyên do khôi phục tốc độ vẫn là rất nhanh người bình thường đều là thương cân động cốt một trăm ngày nhưng mà đối với hóa linh kỳ cao thủ mà nói cũng không quá là tu dưỡng ba bốn xung quanh liền có thể triệt để khôi phục sau cuộc chiến tắc tình huy thậm chí còn trước mặt cảm tạ chu thái đương thời thủ hạ lưu t ì n h đương thời chu thái chẳng qua chỉ là muốn cho hắn chịu nhiều chút sẽ tạm thời mất đi bộ phận chiến lược tổn thương ép mặt khác hai cái hoàng t r i ề u đại x o á y xuất chiến mà không có trực tiếp trước trận đem hắn c h é m giết chu thái đối với hắn cảm tạ thật ra thì vẫn là có chút lúng túng bởi vì ngay từ đầu chu thái cũng không nghĩ trực tiếp đem hắn cánh tay trái gõ gay xương chỉ là lúc hạ thủ lực đạo hơi không k h ô n g chế xong hơi dùng sức một chút mới có chuyện ngoại ý muốn xảy ra nhưng mà kết quả tóm lại là tốt hai vị đại soái đều là không nghi ngờ gì bị chu thái câu đi lên sau cuộc chiến chu thái đem bộ phận thụy xa hoàng hướng các tướng sĩ sắp xếp lại biên chế vào bạch kim quân bên trong đem bạch kim quân người mấy mở rộng đến hai trăm ngàn người trong này liền bao hàm tắc tinh huy rồi sau đó chu thái lại phái bộ phận tướng sĩ đem thương bệnh trở về hậu phương an bài tù binh vùi lấp thi thể chờ sau cuộc chiến công việc về phần còn lại tù binh an bài chu thái chính là an bài nhân thủ cũng đem bọn hắn đồng lo bọn họ những ngày tù binh chờ đến đại hạ triệt để thu nạp xong tuyệt mệnh đại sa mạc khu vực về sau còn sẽ có tác dụng lớn đến tận đây tuyệt mệnh lớn phòng tuyến hoàn toàn bị đại hạ công phá chu thái tại an bài song hữu bộ sự vụ về sau lại trực tiếp ngự không mà lên bay đến tuyệt mệnh lớn phòng tuyến khu vực trung ương mà lỗ trí thâm từ lâu đến như thế sau khi n ô khỏi cùng tàu thuần chu thái lỗ trí thâm bốn người ở miền trung hiệp thương một lát sau nhất trí quyết định ở chỗ này lại nghỉ ngơi một ngày sau một ngày liền trực tiếp từ ba đường xuất phát bắt đầu tiến công sa mạc thập quốc q u ố thổ 232. c ư ờ ngày giả g thần đến. n bị tiếp theo tam lộ đại quân k ề vai sắt cánh từ tuyệt mệnh lớn phòng tuyến xuất phát tiến công sa mạc thập quốc nội địa mà giờ khác này tuyệt mệnh lớn phòng tuyến toàn diện bị bại tin tức mới vừa chuyển về sa mạc thập quốc bên trong s a kim hoàng triều trong hoàng cung to lớn trong đại điện chỉ chuyển ra tư đồ bất ngữ nổi giận thanh â m còn kèm theo chút đồ sứ kim ngân bị đập xuống đất thanh â m tư đồ bất ngữ lúc này nổi gân xanh mặt đỏ tới mang thai cầm lấy một chi ngự dụng bút lông run ngón tay đến phía dưới một đám văn võ bá quan cùng các nước sứ giả nổi giận nói d ò n dã một trăm năm mươi vạn đại quân đối mặt đại hạ chỉ là mấy trăm ngàn người các người mẹ nó cùng lão tử nói một ngày đều thủ không xuống trong lúc nói chuyện v ớ i n ư ớ c tư đồ bất ngữ còn đem bút lông đập xuống đất lực đạo to lớn trực tiếp đem tiêu ngự dụng bút lông đập gậy mà phía dưới mọi người đều là không dám trả lời không ai dám vào lúc này tiếp xúc tư đồ bất ngữ đồng âu đều không một người nói chuyện đúng không tư đồ bất ngữ nhìn đến phía dưới mọi người tức giận nói nhưng mà như c ũ không ai dám đáp ứng hắn khổng lỗ như vậy t r ê n lệch phía dưới cho dù là cho mỗi người bọn họ dài hơn mười cái nào sợ rằng cũng nghĩ không ra phương pháp phá cuộc lúc này nếu như dám trả lời không có phương pháp phá cuộc dưới tình huống sợ rằng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này được a uống công nuôi các ngươi những phế vật này tư đồ bất ngữ gật đầu lạnh nhạt mắt nhìn phía dưới mọi người g i ậ n dưới tình huống lại nắm lên án trên đài bút đồng hướng phía phía dưới một vị đại thần đập tới bắt bút đồng đập phải vị đại thần kia trên thân trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt mà đại thần cũng bị bút đồng đánh lui lảo đảo mấy bước sau đó cô nén thống khổ như cũ k h ô n g lưng túi đầu xuống không dám nhìn tư đồ bất ngữ những đại thần khác nhóm thấy vậy ám đạo vị này đại thần xui xẻo lại không một người dám lên tiếng khuyên can lúc này người nào xuất đầu đều sẽ chết hồi lâu phân nộ qua đi trước ư đồ bất ngữ đặt mông ngồi bất liệt tại t ngữ mông ê n rồng. gấy h n mắt n h ữ sa mạc i lại thần này ó thập ể có, có c quốc tổng binh lực tuy nhiên tập hợp một tập hợp cũng có thể lại chỉnh ra một trăm năm mươi vạn đại quân thậm chí hai trăm vạn đại quân nhưng mà những người này chiến lược căn bản là vô pháp cùng k i a n một trăm năm mươi vạn tinh binh sánh bằng nghĩ tới đây một luồng tuyệt vọng cảm giác từ tư đồ bất ngữ trong lòng dâng lên ngay tại lúc này s a kim hoàng triều phía trên đột nhiên một hồi chấn động kịch liệt chấn động đến mức bên trong đại điện bộ phận không có chút nào tu vi các đại thần siêu siêu v è o v è o đứng không vững cái này phát sinh cái gì vừa mới còn không nói một lời các đại thần nhất thời bắt đầu che mũ quan thì thẩm với nhau nghị luận ở bỉ hoàng cung bên trong thủ quân cũng táo động dồn dập đã tìm đến đại điện nơi tư đồ bất ngữ hiểu ý ngưng mắt nhìn phía trên cung điện hắn có thể rất rõ hiện ra cảm giác đến s a kim hoàng triều phía trên có cường giả bùng xuống chỉ là không biết là địch hay bạn vê anh đột nhiên một luồng hùng hậu linh khí từ trên trời rơi xuống phía trên cung điện trực tiếp bị đánh mặc một cái to lớn đại động cầu bên trong đại điện cũng trong nháy mắt khói mù lợn lờ có đại thần thậm chí không né kịp lúc bị mái ngói gây thương tích hoặc là đang đứng ở đại động phía dưới trực tiếp bị cái này nhất linh khí đánh cho thành hết u y vụ tư đồ bất ngữ thấy vậy sắc mặt khó coi tới cực điểm những đại thần này dù nói thế nào cũng là hắn xa kim hoàng triều người hôm nay cứ nhiên ngay trước hắn mặt bị người đả thương đánh chết chờ khói dày đ ặ t từng bước tiêu tán có ba người từ không trung chậm rãi rơi xuống dẫn đầu là một vị lão giả tóc trắng tại kia sau lưng lão giả một trái một phải đứng yên hai trung niên nam tử lão giả kia dùng đạm bạc ánh mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng cuối cùng đưa mắt tập trung tại tư đồ bất ngữ trên thân rồi sau đó dùng khinh miệt ngữ khí đạo ngươi chính là cái này cái gì s a kim hoàng triều hoàng thượng nhìn trước mắt cái này toàn thân tản mát ra khí tức kinh khủng lão giả tư đồ bất ngữ vừa mới tích góp nộ khí nhất thời tan thành mây khói tuy nhiên không biết trước mắt người tu vi cụ thể nhưng mà chỉ bằng vào mượn kia khí tức kinh người tư đồn là có thể kết luận. này người tuyệt đối là ngự linh bên trên tồn tại ngược lại trên mặt mang trên đ ị n h hót biểu tình dùng một loại thấp kém ngữ khí đạo tiểu tử l i ê n được không biết các vị tiền bối là thần thánh phương nào chúng ta tiểu q u ố c này có gì có thể vì các vị tiền bối hiệu quả làm phiền sao lao phu nghe nói các ngươi đang cùng đại hạ hoàng triều đánh trận có đúng không a mặc dù không biết trước mắt cường giả này vì sao như thế hỏi t h ă m nhưng tư đồ bất n g ữ vẫn còn cung kính trả lời vâng hôm nay đại hạ đại quân đã tại chúng ta tuyệt mệnh trong sa mạc rộng lớn ừ n lao giả kia gật đầu một cái rồi sau đó dùng ra lệnh giọng điệu đạo đợi đến đại hạ tiên công chỉ lúc chúng ta tựa như ngươi trong quân làm soái mấy ngày nay ngươi liền a n bài cái chỗ ở để cho chúng ta ở nơi này đi tư đồ bất ngữ nghe vậy nhất thời vẻ mặt m g ậ m ư ớ c ngược lại cởi mở cởi to trong tâm lo lắng quét đi sạch sành sinh mặc dù không biết trước mắt vị lão giả này là thân phận như thế nào nhưng là tuyệt đối là một viên thực lực ngập trời cường giả mà hôm nay vị cường giả này lại muốn yêu cầu muốn gia nhập hắn sa kim hoàng triều c ũ n g kia đại hạ khai chiên hạnh phúc tới quá đột nhiên tư đồ bất ngữ thậm chí nghĩ tắt mình mấy cái bạt h a i xem có phải là đang nằm mo hay không nhưng mà lý trí nói cho hắn biết cảm giác ôm chặt bắp đùi mới là ngay sau đó tư đồ bất ngữ thậm chí không để ý chính mình c a o quý vua của một nước thân phận trực tiếp một nửa quỷ xuống đạo đa t ạ các vị tiền bối tương trợ ta nhất định sẽ vì là các vị tiền bối an bài song chỗ ở ừm lão giả kia đối với lần này xem thường phản phất đây cũng là hẳn đương nhiên một dạng bình thường sau đó nghiêng đầu liền rời khỏi đại điện ba người sau khi đi tư đồ bất ngữ liếc một cái vừa mới bị phá hư đại điện độc khẩu hướng về phía một vị vệ binh hạ lệnh các ngư i mệnh công tượng thần tốc tu bù vâng chờ vệ binh sau khi đi tư đồ bất ngữ vừa nhìn về phía vẫn còn ở quỷ bay trúng thần lạnh lùng nói ừ một đám rắt rưởi sau đó liền vô vô ông tay h áo rời khỏi đại điện hắn còn muốn vội vàng đi vì là các vị tiền bối an bài nơi ở đi mà bên trong đại điện còn lại chúng thần nhóm tất cả đều là thở dài một tiếng nhưng s a kim hoàng triều có cường giả t ư ơ n g trợ tóm lại là chuyện tốt hôm nay tư đồ bất ngữ đã rời khỏi bọn họ cũng không tiện lưu lại liên r ồ n dập rời đi có cùng thụ thương đại thần quan hệ tốt liên giáp d u lấy cùng nhau rời khỏi v ề phần những cái kia đã hóa thành mưa máu đại thần chỉ có thể trách bọn hắn quá mức xui xẻo vừa vặn đứng tại không nên nên đứng tại địa phương vừa vặn thời gian một nén ngang tư đồ bất ngữ liền tìm ra một nơi th cái này đại trạch viện bên trong trang hoàng cũng cực kỳ hoa lệ so với hắn kia hoàng c u n g cũng không kém chút nào ừ đây cũng là hắn kia chết trận thúc thúc nơi ở hôm nay cường giả tới cứu viện hắn liền không để ý tư đồ binh mới vừa chết trận liền đem nó một đám vợ con thân nhân đuổi ra ngoài rồi sau đó an bài ba vị cường giả thần bí vào ở tư đồ binh gia thuộc tự nhiên có lòng không vui nhưng làm sao trong nhà giường cột đều chết thậm chí tư đồ binh trong quân đội làm tướng dòng dõi nhóm cũng rồn d ậ p chết trận xa trường hơn nữa vào ở người thực lực lại cực kỳ khủng bố cho nên liền chỉ có thể im hơi lặng tiến xuống tư đồ bất ngữ đối với lần này cũng xem thường. tiệ tây an bài cho bọn hắn một nơi tiểu viện sau đó liền rời khỏi nơi đây、2823330. Trưng tang Tư bất một trong Trung tử một chút tổ, ta Thật thể thể tổ mặt biết thông Triều Tại một tôn tóm thông ra dưới, người được được hư cường Nhưng liền xuống, bên ngữ bên niên nam chúng này không ngạo nghe nói không Hoàng sinh chân giả gì gọi giả gọi giả Láo là Láo loại là láo láo là lại lại là khi đi cái hỏi kia đại quốc sau kêu Sau do dự dù hay sao có chứ có Mặc đồ đó đó đạo kỳ hạ phổ phổ Ừ, Vị vẻ vốn cũng không là đại hạ người chỉ là tiền nhiệm hồng gia gia chủ tại bên ngoài để lại cho hồng gia nội tình thôi nếu trong tộc để cho chúng ta đến điều tra đại hạ hư thực vừa vặn đại hạ phái binh xuất trình cái này sa mạc thất quốc lão phu kia liền trước trận bắt sống hắn một viên đại x o á i từ kia đại x o á i trong miệng hỏi dò tình báo liền có thể lâm hai người các ngươi chẳng qua chỉ là theo lão tổ ta ra ngoài làm việc mọi việc nghe lão phu liền có thể vâng kia trung niên nam tử thấy lão tổ nhà mình như thế lời thề son sắt liền không cần phải nhiều lời nữa sau đó hai người liền vẻ mặt tôn kính rời khỏi lão tổ nơi ở phòng nhỏ sau khi hai người đi vị lao tổ này không ngừng dùng ngón tay gõ lên mặt bàn tự đủ ngọc kỳ lân lô t u ấ n nghĩa đại h ạ n a có chút ý tứ kỳ thực cái này một được ba người đến từ đồng tước hoàng triều tô i a tô i a đồng tước hoàng triều mười tám đại đ ỉ n h cấp thế g i a một trong nó bài danh hơi cao hơn hồng gia hơn nữa một mực cùng hồng g i a không h ợ p nhau hai cái đại gia tộc có thể nói là kẻ thù truyền kiếp t ừ ấy năm tới nay như vậy một mực ngoài sáng trong t ố i tranh đấu không ngừng nó nguyên nhân chủ yếu chính là hồng gia tổ địa cùng tô ra tổ địa gần gũi hai nhà cũng muốn nuốt đối phương tổ địa tiến vào mà thu được đối với phương gia tộc linh mạch mà mấy năm nay đến nay vẫn luôn là hồng gia để ép tô ra một đầu thẳng đến hồng thiên tâm bên trên hồng gia chính mình nội bộ đấu tranh không ngừng mới để cho tô ra xoay mình ngược lại áp chế lại hồng gia quan trọng nhất là hồng gia hôm nay bên trong tộc chỉ có bốn vị chân hư kỳ l a o tổ mà hắn tô ra đã có sáu vị tại đỉnh phong phương diện chiến l ự c tô ra đã mạnh mẽ áp hồng g i a một đầu mà ngày nay hồng gia xuất hiện một tên xa lạ chân hư kỳ cường giả sự t ì n h đã tại đồng tước hoàng triệu bên trong huyên náo sôi sùng sục tất cả mọi người đang nghị luận vị này gọi là lô tuấn nghĩa chân hư kỳ cường giả hơn nữa nghe cái này lô tuấn nghĩa tại đồng tu vì là dưới tình huống cái ó này tự xưng ngọc kỳ lân lô tuấn nghĩa cứ nhiên đến từ một cái tên là đại hạ hoàng triều phổ thông hoàng triều hơn nữa cái này lô tuấn nghĩa vẫn là đại hạ hoàng triều trong đó một viên tướng lãnh mà vị kia hồng gia vừa mới trở về huyết mạch cũng xuất từ cái này đại hạ hoàng triều cái này một kết quả điều tra khiến tô ra nội bộ bắt đầu sản sinh bất an một cái chỉ là phổ thông hoàng triều có thể văng ra cái chân hư kỳ cường giả người mẹ nó chơi ta sao kỳ thực không chỉ là tô gia ngoài ra có tâm điều tra gia tộc đạt được kết quả về sau cũng là kinh hại đến biến sắc kỳ thực không trách bọn họ dù sao trước đây hiểu rõ đại hạ thực lực cường đại thế lực chỉ có đồng tước hoàng t r i ề u triều, triều đình và h ù n g gia lô ra cùng thiên sát lâu mà bọn họ bởi vì tại đại hạ đều có chỗ tổn thất chưa bảo đảm tự thân thể diện liền đều không có đem đại hạ sự t ì n h để lộ ra ngoài cho nên bọn họ những thế lực này không biết cũng đúng là bình thường nhưng mà thế lực khác biết rõ về sau đều đối với lần này biểu thị không có đến tiếp sau này lại tháo xuống đi hứng thú không khác hôm nay đồng t ứ c hoàng t r i ề u nội bộ cũng bắt đầu hỗn loạn mỗi cái thế lực cũng đang lo lắng xếp hàng vị nào hoàng tử tự nhiên không dành chiếu cố đến một người bình thường hoàng t r i ề u nhưng mà tô g i a không giống nhau a tô g i a rất sợ cái này đại hạ hoàng t r i ề u là cái gì hồng ra tại bên ngoài bồi dưỡng thế lực vừa sợ đại hạ bên trong lại ẩn tàng những cường giả khác đến hai nhà lại nhắc lên mâu thuẫn chi lúc đột nhiên phái xuất cường giả lại bọn họ sau lưng đi lên như vậy một đau cho nên cho dù tô g i a tự thân hôm nay cũng là bận rộn không thôi nhưng là vẫn khẽ cá răng nạn ra một vị chân hư kỳ lao tổ tô h o i minh và hai vị trong tộc hóa hư kỳ cường giả đi tới đại hạ điều tra hư thực xem đột nhiên này nhảy vào mỗi cái thế lực mi mắt hoàng t r i ề u rốt cuộc là cái thứ đồ gì mà mà chờ tô hoài minh đoàn người đi tới tuyệt mệnh đại sa mạc nơi sau đó lại đột nhiên n g h e đại hạ chính tại chinh chiến nơi đây ngay sau đó tô hoài minh liền có kế hoạch dự tính của hắn trực tiếp tại cái này sa mạc thập quốc bên trong s a kim hoàng triều ô m cây lợi tỏ h chờ đợi đại hạ đại quân đến cứ như vậy cũng có thể quan sát một chút đại hạ quân đội chiến lực làm sao dù sao một cái hoàng t r i ề u thực lực làm sao có thể từ quân đội chiến lực nhìn ra thứ hai dự tính của hắn trực tiếp xuất thủ lùng bắt đại hạ này hành đại soái trực tiếp ép hỏi ra đại hạ thực lực Về p hai ầ n đ hạ đại xoái thực ắ ngày h n mạnh. Cái c h sau đó lượt qua tuyệt mệnh lớn phòng tuyến đại hạ đại quân tuyến ba nợ hoa thiếu hụt tinh vệ bộ đội sa mạc chư quốc ở đâu là đại hạ đại quân đối thủ đại hạ đại quân nơi hành chi nơi đều không chịu đến bao nhiêu trợ lực lại thêm đại hạ trong đại quân còn có lúc trước thu nạp hàng binh cho dù có nên g ư ờ i c h g cái ự t này hai ngày thời gian bên trong đại hạ dĩ nhiên không có một chút giảng viên thậm chí chiến sự đều là ít lại càng ít trên căn bản quy trình chính là đại hạ đại quân binh lâm thanh hạ h à n g binh xuất trận đến một làn sóng đồng hương mở cửa một chút trên thành thủ tướng bị đại hạ đại quân tiên h uy chết phục hơn nữa lại có đồng hương q u y ế n hàng ngay sau đó liền quyết định mở cửa thành ra quyết định quy hàng đại hạ thậm chí còn có thủ quân tướng lãnh còn có thể lên tiếng oán giận một câu đại hạ thiên sư tới quá muộn đương nhiên vậy chỉ bất quá là quỷ liếm chỉ ngữ không thể coi là thật mà hôm nay đại hạ tam lộ đại quân đã binh lâm sa mạc thập quốc chỉ cự ly vừa tuyệt mệnh lớn phòng tuyến gần đây ba cái hoàng triều dưới hoàn thành cái này hoàng thành khẳng định cùng châu khắc thành không quá giống nhau bên trong quân đội tự nhiên đều là ca nguyện cùng quốc cùng vong chiếm đa số dù sao không trung tâm sẽ không để ở hoàng thành trọng yếu như vậy vị trí cho nên cái này ba cái hoàng triều hoàng thành c h i chiến là đại hạ từ lướt qua tuyệt mệnh lớn phòng tuyến đến nay đánh quy mô lớn nhất chiến dịch bất quá tại đại hạ mấy cái đường đại quân nghiền ép một dạng thực lực đả kích bên dưới những n à y hoàng thành cũng thủ không bao lâu liền dồn dập bị kích phá đến tận đây đại hạ cũng tuyên bố trực tiếp tiêu diệt sa mạc thập quốc trong đó trong đó tam quốc 2 a i mươi t r ư chương 235, t n ba nhánh đại quân hội sư đại hạ đại quân tại ngắn ngủi trong vòng mấy ngày liền công hạ tam quốc biết được chuyện này còn lại sa mạc chư quốc dồn dập sợ hãi những thế lực kia hơi yếu hoàng triều lại nhanh chóng khẩn cấp liên hệ s a kim hoàng triều hy vọng s a kim hoàng triều có thể đứng đi ra nghị nghị đối sách mà giờ khác này tư đồ bất ngờ cùng chết một dạng đối với những cái k i a hoàng triều nhờ giúp đỡ bỏ mặc đùa s a kim hoàng triều được phải cường g i ả trợ trợn đợi đến đại hạ đem các ngươi đều thâu tóm ta s a kim hoàng triều lại đánh tan đại hạ đến quân vậy ta s a kim hoàng triều không phải liền được trực tiếp nhất thống t u y ệ t mệnh đại s a mặc sao đối mặt im lặng không lên tiếng xa kim hoàng triều còn lại hoàng triều rốt cuộc triệt để tuyệt vọng lão đại ca đều không dẫn bọn hắn chơi dựa vào mượt thực lực bọn ngay sau đó các nước dồn dập nhấc lên nội loạn bên này đại hạ đại quân còn tại xử lý tam quốc hàng binh cùng cường ngực đi bên kia trừ xa kim hoàng triều bên ngoài còn lại hoàng triều đã lần lượt bắt đầu có tại bên ngoài c h ấ n thủ một châu tướng quân tuyên bố thoát khỏi nên hoàng triều thống trị nguyện ý đầu hàng đại hạ thậm chí còn trên diễn một màn chính mình tổ tiên vốn là đại hạ người chỉ là ngàn năm lúc trước tới chỗ này hôm nay xem như nhận tổ quy tông điều kỳ quái nhất vẫn là t h ụ y sa hoàng triều tam quốc chiến bại tin tức vừa mới chuyển tới thủy sa hoàng hướng đêm đó nó hoàng triều bên trong một vị hóa linh kỳ tướng lánh liền xông vào hoàng cung cùng trong hoàng thánh phân cấm ngoại hợp Cư công hướng thượng, nhiên thành công ám sát xa hoàng hướng hoàng thụy sát ám xa đương ồ n g thời trực tiếp tự t chủ r đem thụy h xa o à n g h ư ớ n g đ ổ i t h à n h hạ thụy châu. đại đ xa ư ơ n g n h i ê n nô khởi chờ người đối với kết quả này cũng là vui vẻ tiếp nhận hơn nữa còn p h ả i tắc tinh huy đi vào chủ trì đại cục bởi vì vị k i ê u hóa linh k ỳ tướng lãnh là tắc tinh huy bộ hạ cũ có thể nói vị k i ê u tướng lãnh chính là nghe nói tắc tinh huy đầu nhập vào đại hạ về sau mới có trực tiếp tiến cung giết hoàng thượng suy nghĩ tắc tinh huy đối với sự an bài này tự nhiên không có câu đoán lần nào thậm chí còn vô cùng thích thú đầu hàng về sau hắn sợ nhất chính là vẫn còn ở hoàng triều bên trong hậu bối an uy hôm nay tuy nhiên nghe nói bộ hạ cũ thừa dịp hoàng thượng còn không có động thủ liền trực tiếp đem hoàng thượng giết nhưng mà nghe nói quy nghe nói có thể trở về đi xem một chút vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa lại qua một ngày tuyên bố đầu hàng với đại hạ châu thành càng ngày càng nhiều đại hạ tam lộ đại quân cũng bước đầu xử lý xong vừa mới thu nạp cương vực sự vụ đại hạ phía sau cũng phái rất nhiều đại hạ ám vệ giám vệ quân thành viên đi tới tam quốc khảo sát quan viên dựa theo quy củ cũ hợp cách tiếp tục dùng không hợp cách liền h u hóa đương nhiên cân nhắc đến dân tâm dân ý vấn đề đại hạ hay là lựa chọn lại lần nữa chọn quan viên nói cũng là lấy địa phương làm chủ về sau sẽ chậm chậm hoán đổi được rồi cùng n à y cùng lúc s a kim hoàng triều trong hoàn g thành một nơi lộng lấy trong đại viện tư đồ bất ngữ toàn thân thường phục mang theo chút tâm phúc đi tới nơi này tại đây chính là t ô hoài minh mấy người nơi ở tiền bối đại hạ đã công phá ba cái hoàng triều người xem chúng ta lúc nào động thủ đâu trong phòng tiếp khách tư đồ bất ngữ vẻ mặt thỉnh cầu tốt nhìn trước mắt t ô hoài minh tại thị nữ trình lên mới rót trà ngon nước chỉ lúc tư đồ bất ngữ còn đích thân đứng dậy vì là t ô hoài minh mấy người pha trà không gấp t ô hoài minh khẽ vớt râu dài rừng dưng một tiếng hết thể đều là như vậy mây trôi nước chạy Phản p h ấ tôi hết thể đều ở trong lòng bàn tay hắn hết. Chính h trong tay đều ở lòng bàn là m nay Hoàng t r ề u bên trong cũng có mấy cái tướng n có cái mấy l ã hoài dục dịch. Tư đồ bất ngữ có chút Tư bất đồ ngữ l hầu Hừ. nói ra.、Ừ. Tô o minh lạnh dên một tiếng khinh thường nói chẳng qua chỉ là mấy cái tiên t i ê n kỳ phế phẩm thôi hàng l i ê n hàng còn có thể có ảnh hưởng gì đi nhớ kỹ ngươi chỉ cần đem binh lực tất cả đều tụ hợp tại hoàng thành bên ngoài liền có thể sau đó đại hạ cái gì đó tam lộ đại quân đồng loạt qua đây l o phu lại ra tay thu lưới phải thấy t ô hoài minh đã nghĩ đến đối sách tư đồ bất ngữ cũng không cần phải nhiều lời nữa hai người lại là trò chuyện mấy câu về sau tư đồ mà tôi ngữ hoài minh liền muốn lợi dụng một điểm này đem đại hạ tam lộ đại quân đại xoáy toàn bộ bắt được loại này mới có thể không cho đại hạ đại quân bất luận cái gì có thể rời khỏi tuyệt mệnh đại sa mạc lấy vốn lại thổ truyền tin tức cơ hội qua không bao lâu tư đồ bất ngữ trước đây lo hậu quả nhiên phát sinh có mấy tên c h ấ n thủ tại s a kim hoàng triều tướng quân cự tuyệt không mang binh trở về hoàn g thành mà là lựa chọn trực tiếp liền tại chỗ khởi nghĩa tuyên bố đầu hàng với đại hạ đối với lần này tư đồ bất ngữ lựa chọn tin tưởng tô hoài minh cũng không dùng bất kỳ hành động nào có mấy người dẫn đầu lại lần lượt có không ít tướng lĩnh dục dịch nhưng mà cũng vẫn có người thông minh tồn tại bọn họ rất giải tư đồ bất ngữ nước tiểu tính tư đồ bất ngữ liền tính cũng lên mặt hạ hết cách rồi cũng nhất định sẽ thừa dịp đại hạ đại quân chưa tới thời khắc phái binh quét dọn những tướng quân này nhưng mà tư đồ bất ngữ không chỉ không làm như thế. ngược lại còn có đầu rút cổ tại trong hoàng thành im lặng không lên tiếng không cho phép mình hoàng thượng thật có đòn sát thủ gì nghĩ tới đây tướng quân hay là lựa chọn trở về hoàng thành dù sao lúc này đại cục chưa định thật xảy ra chuyện gì cũng không thể nói vạn nhất tư đồ bất ngữ thật có hậu thủ vậy bọn họ những ngày sớm đầu hàng chẳng phải xong sao lại nói trở về đại hạ đại quân bên này ta quân tại thu xếp ổn thỏa ba cái hoàng triều về sau liền trực tiếp xua quân tiếp tục tiến p h á t dù sao các nơi đã bắt đầu khởi nghĩa đồng thời tuyên bố đầu hàng đại hạ bọn họ cũng phải nhanh một chút đi thu nạp những n à y lãnh thổ tốt hơn mà các nơi đã đầu hàng đại hạ các tướng lãnh thật thấy đến đại hạ đại quân đi tới về sau liền trực tiếp mở cửa thành ra cung nên đại hạ đại quân vào thành những n à y đầu hàng trong hàng tướng lãnh không thiếu lúc trước tại tuyệt mệnh lớn phòng tuyên bên trong đầu hàng tướng lãnh hảo hữu hôm nay lại phải gặp một lần dĩ nhiên là đồng hương gặp gỡ đồng hương t ố t t ố t lại nhải trên một lải nhải đáng nhắc tới là đem bọn họ ngay từ đầu tuyên bố đầu hàng đại hạ về sau thế thiên hành đạo đại kỳ cũng không trực tiếp hướng bọn hắn tạo thành ảnh hưởng nhưng là khi đại hạ đại quân thật đến bọn họ nơi trấn thủ thành trì đồng thời lỗ trí thâm mấy người chính miệm thừa nhận bọn họ thời điểm thế thiên hành đạo nói cách khác không phải ngươi nói đầu hàng với đại hạ liền thật tính toán đại hạ người chúng ta đại hạ cũng không phải ngươi nói đầy miệng là có thể tính toán gia nhập cần bị đại hạ nơi thừa nhận mà lỗ trí thâm mấy người đến những chỗ này đồng thời đem những chỗ này liệt vào đại hạ hàng ngũ về sau bọn họ mới chính thức được công nhận tương đương với lỗ trí thâm mấy cái người đại biểu đại hạ tiếp nhận bọn họ đầu hàng mà những cái kia không có đầu hàng đại hạ cũng là trực tiếp một đường quét ngang qua như thế lại mấy ngày nữa toàn bộ sa mạc thập quốc phía nam chín đại hoàng triều đều rơi vào đại hạ trong phạm vi thế lực dọc theo đường đi đối với những người này hổ báo ky cùng ủy võ tốt đương nhiên sẽ không tiếp nhận nhưng mà hắc kim quân cùng bạch kim quân đồn dập vui vẻ nhận cái này hai nhánh đại quân dọc theo con đường này người mấy có thể nói là càng đánh càng nhiều xuất trình trước mỗi nhánh đại quân chỉ có m ộ mươi năm vạn người con mẹ nó trận chuẩn bị đánh xong hiện tại mỗi nhánh đại quân có hơn hai trăm ngàn người có t h mà giờ khác này đại hạ thời gian này x u n t trình tuyệt mệnh đại sa mạc ba nhánh đại quân rốt cuộc tại xa kim hoàng triều biên cương thắng lợi hội sư hai m ư ơ n h á m hai m t ơ i s a Kim h o à n g trăm ba mươi c h ắ ơ n g hai trăm ba mươi sáu binh lâm xa kim hoàng triều h o à n thành phụ trách chấn thủ s a kim hoàng triều biên cương mấy cái trọng chấn tướng lãnh đã sớm đầu hàng đại hạ bởi vì còn chưa chở đại hạ đại quân tới gần liền có một vị tướng lãnh chưa đeo bất kỳ binh khí nào một thân một mình ra trước ngựa hướng đại hạ trước trận đại soái mặt tướng là phụ trách c h ấ n thủ cái này mấy chỗ trọng trấn tướng lãnh đã quyết tâm phản bội đại hạ kia tướng lãnh một đến đại hạ quân trận lúc trước liền trực tiếp xuống ngựa ôm quyền nửa quỳ tại ngô khởi trước mặt đạo lấy nhãn lực của hắn gặp tự nhiên không khó nhìn ra đoàn trong người này bên là lấy ngô khởi dẫn đầu ha ha người đứng lên trước đi đối mặt hàng tướng ngô khởi thật ra thì vẫn là rất k h á c h khí liền cười hì hì nói với hắn kia tướng lãnh ngay vậy cảm ơn một tiếng sau đó liền trực tiếp đứng dậy rồi sau đó ngô khởi vừa tiếp tục nói Ta đại ngay sau đó vị này tướng lãnh tựa như cùng người dẫn đường một dạng bình thường dẫn đại hạ đại quân cùng nhau tiến vào, vào trong thành mọi người ở bên này trong trấn nghỉ ngơi sau một ngày liền lại lần nữa khởi hành trước khi đi vị tia tướng lãnh do dự rất lâu cuối cùng vẫn tiến tới mấy người bên cạnh đạo các vị đại nhân k i a tư đồ bất ngữ chính là có thủ tất báo tính cách lấy mặt tướng đối với hắn giải mặt tướng phản bội đã lâu hắn tương ứng đã sớm phái binh tới tấn công ta cái này mấy chỗ t r o n g chấn nhưng có mặt tướng thành bên trong chuẩn bị chiến đấu đã lâu lại không chút nào thấy s a kim hoàng triều có một chút phản ứng hơn nữa vài ngày trước tư đồ bất ngữ đã đem hoàng triều bên trong các nơi tướng lãnh toàn bộ đều triệu hồi hoàng thành c h â n thủ mặt tướng cảm giác tư đồ bất ngữ có chút không đúng mấy cái vị đại nhân phải cẩn thận một chút mới được ha ha ha, ha. nô khởi cười to mấy tiếng vỗ vỗ vị tia tướng lãnh bà vai trong mắt mang theo chút vẻ tá ngươi tiểu tướng n à yên ngược lại cũng là một nhân、tài. Nỗ lực tu hành, ngươi an nơi này ngụy đợi lực chi lúc, có lại là Lao tài. bài một đem tu trở thể ta tốt Phu ở về võ b tâm r trước. o n nhận Ngươi yên g t đi mặc kệ tia tư đồ bất n g ữ cất giấu cái gì cho v ặ t tại ta đại hạ trước mặt chẳng qua chỉ là c o n cọp giấy thôi t tư i u tướng lãnh nghe thấy ngâu khởi lại có ý đem hắn an bài tại ngụy võ tốt bên trong nhất thời mặt đầy viết kích động không khác trải qua một ngày s ố n g chung vị này tướng lãnh đã phát hiện trước mắt cái này đại hạ ngụy võ tốt lại khủng bố như vậy chuyện này căn bản là không phải phổ thông hoàng triều có khả năng nắm giữ quân đội bên trong thực lực thấp nhất phổ thông binh sĩ đều có ít nhất nội luyện năm tầng tu vi bậc này chiến lược kinh khủng đối mặt bất luận cái gì phổ thông hoàng triều quân đội đều tuyệt đối là càn quét mà hắn hôm nay mặc dù là tiên t i ê n bốn tầng nhưng mà ngụy võ tốt bên trong cũng vừa vận chẳng qua là cho thập trường tương đương nói cách khác cho dù hắn gia nhập ngụy võ tốt cũng không quá có thể làm cái thập trường nhưng mà dù vậy hắn vẫn đối với ngụy võ tốt rất mong chờ chính gọi là gần gần mực thì đen gần đèn t h sáng có thể đi theo ngụy võ tốt các tướng sĩ lan lộn thực lực của hắn cũng tuyệt đối có thể có được rất nhanh để bạn nghĩ tới đây vị tia tướng lãnh liền vội và hàng th nhiều tại đại soái không cần nô khởi như cũ trên mặt mang nụ cười thậm chí còn tự mình đem vị kia tướng lãnh đỡ dậy đến nô khởi người này yêu binh như kiếp trước thậm chí còn tự mình vì là vết thương cương mù thương bệnh mút vào chảy mù hắn thấy những binh lính này đều là người mình tướng lãnh chỉ có quý trọng binh lính sinh mệnh binh lính mới có thể cam tâm tình nguyện ra sức cho ngươi mới sẽ tin tưởng ngươi nơi ra lệnh không là cố ý hại hắn mà những cái kia coi thủ hạ tướng lãnh binh lính vì là r a súc người sau đó nhất định sẽ đụng phải phản vệ điều này cũng chính là nô khởi có thể thành công nguyên nhân, nhân hắn coi trọng mỗi một người lính cho nên hôm nay tự mình đem tướng lĩnh này đỡ dậy dĩ nhiên là h ẳ n đương nhiên m a n g Âu khởi thu nhận vị này tướng lãnh nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn không chỉ có nhiều chút thông minh hơn nữa rất có dũng khí dũng khí là binh lính thành thứ hai binh khí bên này cảnh mấy cái trong trọng trấn đầu hàng tướng lãnh không chỉ có một mình hắn nhưng khi đó đại hạ đại quân đến thời khắc chỉ có vị này tướng lãnh d á m một thân một mình đến trước phải biết lấy đại hạ thực lực đương nhiên là có thể dễ như t r ở bàn tay không chấp nhận đầu hàng sau đó để tay sau lưng đem giết chết chính là hắn hay là đến liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng một thân một mình đến gặp mặt đại hạ mấy chục vạn đại quân. cũng chính là vào lúc đó nô g khởi liền có thu hắn đến dưới quyền suy nghĩ hắn ngụy võ tốt tướng sĩ không đơn thuần là chỉ thu nhận thực lực cao cường người đơn giản như vậy quan trọng hơn là người này cần phải có một mình đảm đương một phía dũng khí và bá lực cần phải có tùy thời có thể chịu chết quyết tâm người này tuy là h à n g tướng lại cũng không phải là vì tham sống sợ chết mà rơi xuống cho nên nô g khởi có thể cho hắn cơ hội Tờ LHM, đại quân ta muốn tiếp tục tiến lên. Người lại trước tiên ở nơi này thay ta thủ lờ lên. lại ấp mở, muốn ở đại đại hạ Người nơi quân này hộ Ừm. một mà kiếm. tam Nô không nhìn hắn nữa, mà là rút ra bên hông này, quân toàn trong thành chỉ, đứng ở ngoại thành. khởi khỏi hạ ở cái, đại đại rời gật rút trì, đầu đã lộ bộ Lúc Các ra là bảo vâng mấy chục vạn binh lính tinh nhuệ cùng kêu lên đáp ứng kia là ra sao phóng khoáng hùng uy đây tuyệt đối không phải lúc trước tuyệt mệnh lớn phòng tuyến bên trên những cái kia từng người mang ý xấu riêng các nước binh lính có thể so sánh liền coi như bọn họ không là đối với mình đáp ứng đứng tại nô g khởi bên người vị kia tiểu tướng dẫn lúc này trong lòng cũng là cảm xúc dân trào một luồng tự hào cảm giác tự nhiên mà sinh cái này liền đại hạ hùng sư mà chính mình hôm nay đã trở thành đại hạ một viên hơn nữa còn tức sẽ trở thành đại hạ nhất tinh nhuệ quân đội một viên một lát sau mấy chục vạn đại quân tại nô khởi mấy người xuất linh phía dưới rời khỏi cái này mấy tòa biên c h n h thành bởi vì trước đây s a kim hoàng triều đã đem toàn bộ binh lực điều đến hoàn thành cho nên cái này đại hạ đại quân trải qua trong thành trì tất cả đều là chỉ có một ít dân binh tàn dũng hoặc là quan phủ nha dịch những người này căn bản là không có chút nào chiến l ự c đối mặt đại hạ đại quân bọn họ cũng không có chút nào một chút lòng phản kháng thành thật liền trực tiếp chủ động mở cửa thành ra mà bên trong bách tính đối với đại hạ đại quân đến cũng không có cái gì phản cảm dù sao đại hạ đã sớm sắp xếp người viên tại những n à y sa mạc thập quốc cảnh nội tuyên dương đại hạ quốc sách cho nên đại hạ tại cái này sa kim hoàng triều cảnh nội thậm chí so sánh trước đây còn muốn thông suốt lúc trước ít nhất còn có bộ phận khu vực có tướng sĩ chống cự đi. đến cái này sa kim hoàng triều cảnh nội hành quân c ư nhiên giống như tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ một dạng bình thường như thế lại qua một ngày đại hạ đại quân rốt cuộc đến xa kim hoàng triều dưới h o à n thành hai mươi tám hai mươi ba nghìn sáu trăm ba mươi chương hai trăm ba mươi bảy đại hạ bốn người chẳng qua chỉ là thối cá nát vụ tôn mà giờ khác này sa kim hoàng triều từ lâu bảy ra quân trận trận địa sẵn sàng đón quân địch to lớn sa kim hoàng triều trải qua chắc vá lung tung về sau tổng cộng tụ tập năm mươi vạn đại quân ở chỗ này tô hoài minh và hai vị khác tô i a cường giả đứng ở trước trận phía sau bọn họ đứng yên một phiếu sa kim hoàng triều tướng lãnh mà đại hạ bên này nô g khởi chu thái lỗ trí thâm tào thuần bốn người sánh vai cùng dọc theo đường đi đầu nhập vào đại hạ tướng l ã n h đứng hàng phía sau bọn họ hồ báo kỵ cùng ngụy võ tốt đứng hàng quân trận bên trong quân trận tả hữu theo thứ tự là bạnh kim quân cùng hắc kim q â n đại soái có gì đó có lạ nô khởi sau lưng mấy người một vị hàng tướng nhìn phía xa xa kim hoàng triều quân trận đối với nô khởi đạo ồ nô khởi chân mày cau lại đạo cẩn thận nói một chút đại soái từ trước ta mặc dù cũng không xa kim hoàng triều tướng lãnh nhưng bởi vì lúc trước vị trí hoàng triều cùng xa kim hoàng triều giao hảo cho nên xa kim hoàng triều sở hữu tướng lãnh ta đều biết được nhưng hôm nay đứng ở xa kim hoàng triều quân trận lúc trước ba người kia ta là một chút ấn tượng cũng không có, có cái này sợ rằng chính là tư đồ bất ngữ chỗ dựa thì ra là như vậy nô khởi bừng tỉnh đại ngộ lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể trực tiếp tra rõ phía trước ba vị cường giả tu vi ngay từ đầu hắn còn vô cùng kinh ngạc cái này xa kim hoàng triều lại còn có chân hư k ỳ cường giả t ỏ a chân nhưng mà hắn nghĩ lại lại cảm thấy mấy vị này cường giả hắn không là xa kim hoàng triều người nếu quả thật là tiếng ngay từ đầu liền sẽ trực tiếp đặt ở tuyệt mệnh lớn phòng tuyến bên trong cần gì phải chờ đến hắn đại hạ đại quân phá tuyệt mệnh lớn phòng tuyến mới đứng ra đi hôm nay nghe k i a hàng tướng lời nói mới xác nhận mấy người kia cũng không xa kim hoàng triều người nhưng mà sao một cái chân hư trung kỳ hai cái hóa hư hậu kỳ đội hình như vậy t h ậ mà chí cần không đều tô nơi như sát ngăn giết hoài minh đồng dạng đang quan sát đại hạ mây vị này tướng quân cùng lúc bên người còn có một người tại cầm lấy một bản danh sách đối chiếu lao tổ cái kia đầu hói đại bàn tử chính là đại hạ lỗ trí thâm tương truyền nó thực lực phi phạm có thể tay không phá cửa nghĩ đến hẳn có hóa hư kỳ thực lực bất quá hẳn là chỉ là hóa hư tiền kỳ tối đa cũng bất quá hóa hư trung kỳ đệ tử có thể ứng phó trong ô tâm đột nhiên vừa thu lại đây là phật môn binh khí tạo hình một trong chẳng lẽ trước mắt cái này lỗ trí thâm chính là trong nhà phật người nhưng mà một giây kế tiếp hắn liền bỏ đi ý niệm trong lòng không khác tại tất cả mọi người trong nhận thức biết phật môn là tuyệt đối sẽ không đi chỗ đó loại xa xôi tiểu hoàng hướng tuyên dương phật pháp chỉ có siêu phàm hoàng triều mới đáng ra phật môn chú ý hơn nữa cái này lỗ trí thâm mặc dù cũng là đ ồ hói nhưng lại toàn thân hoa teo thật sự là cùng phật môn những hình người kết như có chút không phù hợp chính là trước mắt cái này lỗ trí thâm vũ khí thật sự là cùng phật môn người sử dụng giống nhau như lúc t ô hoài minh bên người n giống ư ờ g i như nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng liền lên tiếng nói lao tổ ngay từ đầu ta cũng cho rằng cái này lỗ trí thâm là phật môn người nhưng mà nghĩ lại cái này đại hạ có thể ra một lô tuấn nghĩa cường giả như vậy nói không chừng cũng đến từ siêu phàm hoàng t r i ề u bên trong mà cái này lỗ trí thâm có hóa hư kỳ tu vi ai a cũng biết phổ thông hoàng t r i ề u linh khí hữu hạn là không có khả năng sẽ tạo ra hóa hư kỳ cường giả cho nên chỉ có một khả năng trước mắt cái này lỗ trí thâm cũng vô cùng có khả năng tại siêu phàm hoàng t r i ề u bên trong đợi qua một ít thời gian sau đó chính mắt thấy được phật mỗi người đồng thời tâm sinh hướng tới ngay sau đó tiện nhân đoán tạo món vũ khí này đồng thời tạo tóc ừ nói như vậy mà nói ngược lại cũng giải thích rõ ràng t ô hoài minh không gọi tin phục gật đầu một cái rồi sau đó người kia lại chiếu theo trong tay danh sách đối với mấy người khác từng cái phân biệt vậy toàn thân vết thương chính là chu thái nghe nói tại lần này đại hạ trong chinh chiến hắn đã từng ngay trước mọi người ngự không mà lên nhưng mà xuất thủ lần mấy cũng không nhiều hẳn đúng là ngự a linh kỳ thực lực ngự a linh kỳ t ô hoài minh nhìn cũng chưa từng nhìn một cái chu thái ngự a linh kỳ xác thực không đáng hắn chú ý quá nhiều vậy cái thân mang h ắ c giáp thông xoái tên là tào thuần cầm trong tay danh sách người lại đưa mắt về phía tào thuần người này là đại hạ hồ báo kỳ thông xoái xuất thủ lần số không nhiều nhưng từ ngự không mà lên hẳn đúng là ngự không kỳ tu vi chu thái này cùng tào thuần hai người giao cho lượng ca xuất thủ được dối lượng ca cũng chính là tô ra thời gian này đi theo tô hoài minh đến trước một vị khắc hóa hư kỳ cường giả thấy cầm trong tay danh sách người điểm thiên hắn hắn liền g ậ t đầu đáp ứng vậy phần còn lại vị kia chính là ngỗ khởi người nọ là đại hạ ngụy võ tốt t h ố n g xoái đoạn đường này chỉnh chiến tuyệt mệnh đại sa mạc cái này ngụy võ tốt có thể nói là chủ lực số một mà người này nghe nói một kiếm lật tung nửa cái pháo đài thực lực hẳn đúng là trong bốn người mạnh nhất nhưng cân nhắc đến cái này nông thôn người chưa thấy qua thị trường thành phần hẳn đúng là hóa hư hậu kỳ thậm chí còn hóa hư thực lực đ ỉ n h phong nhưng mà không loại bỏ lâm người kia còn chưa nói hết tô hoài minh liền đánh gây hắn ngược lại nhìn về phía đại hạ bốn người nói nghe n g ư ờ i nói một đôi lao phu tổng kết một câu chẳng qua chỉ là một đôi thối cá nát vụ t ô m về phần cái gọi là ngô khởi có phải là thật hay không hư kỳ c ư ờ g i ả h ừ nếu mà hắn thật là chân hư kỳ thực lực đã sớm đi siêu p h à m hoàng triều dương danh lập v ậ đi làm sao lại vụ ở nho nhỏ này phổ thông hoàng triều thống xoái binh mã tô hoài minh lời ấy có đạo lý chân hư kỳ là cấp bậc gì tồn tại a tại siêu phạm hoàng triều bên trong đó cũng là định phong tu vi là các đại thế lực tranh đoạt đối tượng ta một thế lực nội tình cùng hắn tin tưởng nô khởi chính là chân hư kỳ cường giả tô hoài minh càng muốn tin tưởng hắn lào bà trong lòng không phải hắn loại cái kia cầm trong tay danh sách trung niên nam tử nghĩ đến cũng đúng biết rõ một điểm này liền không còn nói ra chính mình phân tích lâm tô hoài minh đón đến tiếp tục nói ba người kia liền giao cho các ngươi giải quyết lao phu đi đối phó kia nô khởi ừ gọi cái này đại hạ người xem cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nói xong tô hoài minh trực tiếp ngự không mà lên trên tay đeo một bộ lưu kim trào sen hướng phía nô khởi đánh tới còn lại hai người thấy vậy hai mắt nhìn nhau một cái cũng là ngự không mà lên phân biệt hướng phía mỗi người mục tiêu mà đi tư đồ bất ngữ lúc này cũng ở trong trận thấy tình hình này trong mắt tràn đầy nóng rực nhìn về phía đại hạ bên kia quân đội giống như nhìn đến đống người chết một dạng bình thường cường giả như vậy xuất thủ đại hạ đại quân nhất định có chạy đằng trời hai mươi tám hai mươi ba nghìn bảy trăm ba mươi chương hai trăm ba mươi tám tô ra vũ kỹ thấy tình hình này đại hạ bốn người nhìn nhau nợ nụ cười nô khởi nói thẳng phá ba người tu vi một cái chân hư kỳ hai cái hóa hư kỳ rồi sau đó lại nói chân hư kỳ quy ta còn lại hai cái hóa hư kỳ chính các ngươi phân nói xong nô khởi liền cũng bay thẳng ra ngoài lỗ trí thâm là tính tình thật người mặc dù ở đây người đều là hắn tiền bối nhưng mà cũng không lẽ để cho mà là bỏ lại một câu ra đây muốn một cái còn lại hai vị tướng quân chính mình phân liền trực tiếp theo nô khởi mà đi còn lại t à o thuần cùng chu thái hai người c h ố mắt nhìn nhau trải qua tại linh cử huyện cổ tu đại gia tu vi đều có khác biệt trình độ tinh tiến cho nên đều muốn thử một chút chính mình hôm nay thực lực làm sao nhưng mà đoạn đường này qua đây đều không ai có thể gặp phải một cái ra dáng điểm đối thủ cho dù thực lực tương tự điểm đều không có trước mắt cái này cơ hội tốt ai cũng không muốn bỏ qua nhưng hai người này đều không phải cái gì miệng mồm lanh lợi người hơn nữa lẫn nhau chỉ ở giữa quan hệ cũng không có có quá tốt thuộc về loại kia gặp mặt trao hỏi đối với lẫn nhau đều so sánh khách khí đồng nghiệp bình thường quan hệ cũng không phải sao đại gia tiếp t r ư ớ c đều là vừa thấy mặt liền giết cái ngươi chết ta sống quan hệ thủ địch đợi này cùng thuộc về hoa khiêm quái dưới quyền đại gia cũng đều bởi vì hoa khiêm quái quan hệ cũng không có đem đời trước ân đoán đặt vào đợi này nhưng mà nghĩ gọi bọn hắn noi thành hào huynh đệ vậy cũng rất không có khả năng ít nhất trong thời gian ngắn không thể nào mắt thấy bầu không khí lọt vào trong răng co tính tương đối hướng bên ngoài điểm chu thái vẫn là không nhịn được nói tao huynh muốn không phải là ta lên đi con mẹ nó bắt nạt ta nói thiếu sao này không phải là tào thuần đương nhiên không muốn lúc này mặt đỏ muốn nói điều gì mà chính hướng hai người kéo tới cái gọi là lượng ca cao thủ thấy đại hạ đã có hai người bay ra mỗi người hướng về tôi hỏi mình cùng danh sách ca bay đi duy chỉ có còn lại hai người phảng phất tại tranh luận người nào tới nên chiến hắn tự nhiên có lòng không vui cái này đại hạ người có ý gì à là cho là bọn họ cùng những cái kia phổ thông hoàng t r i ề u tướng lãnh một dạng bình thường không chịu nổi một cách sao nghĩ tới đây l ư ợ n g ca lập tức bạo s u ấ t toàn thân tu vi uy áp mạnh mẽ nhất thời hướng phía hai người áp đi rồi sau đó còn cái giọng hoang hoang ở mỹ đạo hai người các ngươi trực tiếp cùng lên đi lần đầu thấy chạy lên tìm chết chu thái cùng tào thuần nghe vậy cùng nhau cười mà hậu chu thái đối với tào thuần đã như vậy vậy ta nhóm tiện cho cả hai cùng nhau xuất thủ làm sao chính có ý đó tào thuần cũng gật đầu trả lời lúc này lựa ca uy áp đã tới hai người theo tay v u lên liền trực tiếp đem lượng ca h uy áp chặn trở về rồi sau đó cùng nhau móc ra binh khí trực tiếp ngự không mà lên nên đón hả lượng ca cũng là một có mắt gặp người nhìn thấy chính mình uy áp bị tùy ý chặn liền trong lòng căng thẳng hai người này không đơn giản có thể tiện tay ngăn lại hắn uy áp người ít nhất cũng là hóa hư kỳ cao thủ tình báo suy đoán có sai lầm nhưng mà không đợi hắn làm tiếp suy nghĩ hai người đã tới trước người hắn lại nói ngô khởi cùng tô hoài minh bên kia tô hoài minh mới vừa cùng ngô khởi binh khí tiếp nhận liền biết trước mắt người xác thực là chân hư kỳ thực lực bởi vì ngô khởi cư nhiên có thể cùng hắn đánh được phải có tới có lui cư nhiên chỉ là mơ hồ rơi xuống hạ phong m à thôi nhưng mà tô hoài minh không biết là ngô khởi lúc này chẳng qua chỉ là nghĩ với hắn chơi đùa cho nên một mực cũng không xuất kiếm chỉ là làm tư thái phòng ngự tại ngô khởi xem ra tô hoài minh có thể nói là hắn đi tới phương này thế giới gặp phải người mạnh nhất và lại dọc theo con đường này cũng không có một da dáng đối thủ cho nên cũng không vội vã lập tức xuất thủ đ e mặt sát mà là nghĩ trêu đùa một hồi tô h o i minh tô h o i minh đối với lần này đương nhiên là không biết hắn cho rằng ngô khởi đã dùng hết toàn lực nhưng là vừa nghĩ đến chính mình cao quý tô ra lão tổ toàn thân tu vi chân hư trung kỳ lại còn có thể trong vòng thời gian ngắn không bắt được khu vực này phổ thông hoàng triều đại soái đúng là mất thể diện ngay sau đó tô h o i minh trong tâm quý lên liền trực tiếp sử dụng ra mười phần thực lực hai tay của hắn nhất c h u y ể n chỉ thấy kia lưu kim trào sen nhất thời mọc ra mười chi sắc bén lại kéo dài màu xanh n h ạ t trào kia là linh khí biến thành trào nếu mà hoa khiêm quái giờ khắc này ở này nhất định nhẫn nhịn không được trêu chọc một câu con mẹ nó họ v ừ dìn tiểu tử theo dõi đây là ta tô ra huyết mạch vũ kỹ lang trạo Tại、trước ạ i t khi chết có thể thấy đến lao phu sử dụng một chiêu này thức cũng xem như ngươi có phúc ba đời chỉ thấy tô hoài minh hét lần một tiếng hai tay không ngừng hướng phía ngô khởi tiến công nó độ nhanh của tốc độ chỉ có thể nhìn được giữa không trung lúc gần lúc hiện xuất hiện đạm lam tàn ảnh hoặc là nghe thấy chảo phá võ không trung truyền ra tiếng x é gió tô hoài minh bên này k h ô n g được hăng say mà ngô khởi vậy liền lại xem thường một mực không chút hoang mang tránh chuyển động tác một lần lại một lần tránh t h o á t tô hoài minh lan g trào tiến công dần dần nô khởi bắt đầu mò thấy tô hoài minh tiến công đường ấy thậm chí bắt đầu dự phán h ă n xuống bên dưới mấy cái lần công kích tô hoài minh nhanh nô khởi còn nhanh hơn hắn mà lúc này tô hoài minh cũng phát giác chỗ không hợp lý nô khởi vẫn luôn không có tiến công một mực tại phòng ngự hơn nữa rõ ràng thật giống như mỗi lần chỉ thiếu chút xíu nữa liền có thể trực tiếp dùng nô khởi t r ọ n g thương có thể lại luôn đánh không đến hắn bởi vì trước đây hắn tiến công chi lúc cũng không tỉ mỉ quan sát nô khởi biểu tình lúc này tinh tâm xuống định thần nhìn lại con mẹ nó cái này thoải mái nhàn nhã bộ dáng chỗ nào giống như là rơi xuống hạ phong người đây rõ ràng càng giống như là đang chọn chọc hắn đang cười nhạo hắn trời thấy đáng thương nô khởi cũng không có nghĩ như vậy chẳng qua là bởi vì không thể cùng qua tốc độ nhanh như vậy cao thủ giao thủ cho nên trên mặt tất cả đều là hưng phấn biểu tình mà bây giờ hôm nay thử một lần để cho ngô khởi cũng đối với chính mình tốc độ có nhất định nhận thức hắn so sánh trước mắt vị này sở trường phương diện tốc độ chân h ư trung kỳ cường giả tốc độ còn nhanh hơn ồ làm sao không đánh đang bận tránh né ngô khởi đột nhiên phát hiện tô hoài minh tiếp theo đánh cũng không xuất hiện ở chính mình đoán phân vị trí thậm chí chưa từng xuất hiện để cho ngô khởi có chút bất ngờ làm hắn mởng đầu nhìn lại trí lúc chỉ thấy tô h o i minh cư nhiên chạy không sai tô h o i minh chạy ngay tại hắn tỉnh nộ lại trong nháy mắt đó hắn liền minh bạch chính mình căn bản là không phải trước mắt cái này gọi nô khởi người đối thủ ngay sau đó kinh nghiệm phong phú tô hoài minh trong tâm liền chỉ còn lại một cái ý niệm trốn về phần hai gia tộc kia h ợ u bối vậy lao tổ ta cũng là thương mà không giúp được gì chỉ có thể quay đầu lại để cho trong tộc nhiều cho bọn hắn thiêu nhiều chút tiền vàng bạc trò chuyện lấy an ủi nhưng mà nô khởi lúc này đã phát hiện tô hoài minh cử động khoe miệng liền hơi hơi dâng lên rút ra một mực chưa xuất khiếu thanh đồng bảo kiếm hướng về phía tô h o i minh bóng lưng nhẹ dọn t ở dài nói vốn là nếu như ngươi tiếp tục đánh ta ta c ò nguy có cho thể để n ư ơ hiểm ề u sống l â nguy hiểm nguy hiểm tô hoài minh cảm giác điên cùng nhắc nhở chính hắn sau lưng chuyển đến uy hiếp tử vong nếu mà hắn không xoay người lại ngăn cản sẽ trực tiếp bị sau lưng đạo kiếm khí kia mất mất quả thực khi người h n quả đáng t ô hoài minh trong mắt lóe lên đon ngoan hắn thân là tô g i a láo tổ lúc nào bị ép vào quá mức độ này đợi lao phu trở lại nơi đây nhất định phải đem cái này vì là ngô khởi người chém thành muôn mảnh nhưng mà hôm nay cục diện hắn không trở về phòng là không được nghĩ tới đây t ô hoài minh một cái xoay người phụ toàn thân linh khí với lưu kim t r ả o bên trên làm bộ muốn tiếp ngô khởi một kiếm cái này lưu kim t r ả o là tô g i a mạnh nhất linh bảo hoàng phẩm hậu kỳ linh bảo cấp bậc này linh bảo cộng như là đều là đỉnh cấp thế gia hồng gia cũng không có, có. toàn bộ tô ra cũng chỉ có hắn vị này tô ra tối cường giả mới xứng sử dụng ở trong lòng hắn nô khởi một kiếm này bằng vào này linh bảo lại dựa vào thực lực của chính mình tiện tay có thể chặn nhưng mà hiện thực lại cho hắn đón đầu thống kích nô khởi kiếm khí bị tô hoài minh vững vàng chặn h ừ tô hoài minh lạnh rên một tiếng lập tức liền muốn muốn rời đi ngay tại lúc này trên tay hắn lưu kim trào đột nhiên truyền lên tiếng cách gì không tốt nghe t h ấ y âm thanh này tô hoài minh ám đạo không ổn sau một khắc toàn bộ lưu kim trào trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo lưới nện một dạng vết nứt bạo tại tô hoài minh vẻ mặt trong kinh hãi l cái này tôi tô ra trí bảo cứ nhiên liền loại này hủy trong tay hắn hắn lúc này liền nghĩ trực tiếp hướng về ngô khởi lất đi nhưng mà lý trí nói cho hắn biết nô khởi một kiếm có thể trực tiếp phá hủy hắn lưu kim trào kia cũng có thể một kiếm đem mì đều sát nghĩ tới đây tôi hoài minh không còn dám làm suy nghĩ nhiều điên cùng rút ra toàn thân linh khí ra chỉ ở sông trên đùi vừa mới ngô khởi một kiếm k i ê u uy lực như thế n g ậ p trời chắc hẳn đã là hắn đ ỉ n h phong một kiếm trong thời gian ngắn ngô khởi nhất định vùng không ra kiếm thứ hai thừa dịp ngô k h ở i thở dốc thời khắc thoát đi nơi này liền còn có sinh co trốn thành tô hoài minh lúc này trong tâm duy nhất suy nghĩ nhưng mà hắn tính sai chỉ thấy ngô khởi lại đưa tay nhẹ nhàng n â n g lên thanh đồng kiếm vẽ ra trên không trung một đạo hình cung thứ hai kiếm v o à anh cho dù vẫn như c ũ tiện tay một kiếm nhưng mà một kiếm này so với đệ nhất kiếm uy lực còn to lớn hơn một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng màu xanh nhạt đường vòng cung hướng phía tô hoài minh cực nhanh tiến tới mà đi cái này một lần không chỉ là tô hoài minh mọi người tại đây có một cái tính một cái đều từ bên trong tia kiếm khí này cảm nhận được uy hiếp tử vong cho dù là biết rõ một kiếm này không phải hướng phía tự mình tới s a kim hoàng triệu bên kia các tướng sĩ như c ũ không dám nhìn thẳng kiếm này phong mang phù phù phù phù cái này một lần tô hoài minh cảm giác so sánh với một kiếm còn muốn tới kịch liệt trái tim của hắn tại không ngừng ngày đây trên thân m ũ i một tế bào phảng phất đều đang nhắc nhớ phía sau hắn có cái gì đại khủng bố con mẹ nó tô hoài minh không cam lòng dặn dỗ một tiếng y phục trên người toàn bộ n ộ tùng điều động khắp toàn thân từ trên xuống dưới sở hữu linh khí rồi sau đó xoay người đem toàn thân linh khí toàn bộ rót trong lòng bàn tay vẻ mặt điên cuồng đối mặt với hướng hắn kéo tới kiếm khí cho ta chặn kiếm khí cách hắn càng ngày càng gần khi thế cường đại trực tiếp đem hắn mái tóc dài màu trắng bạc thổi b ậ a bụi ngay cả má hắn xuống bên dưới dâu dài cũng chia rẽ ra đến về phía sau phi vũ biểu tình của hắn cũng thay đổi được phải điên cuồng a a a a a h i anh nô khởi kiếm khí trực tiếp xuyên qua tô h o i minh linh khí hộ thể xuyên thấu hai tay của hắn và thân thể rồi sau đó trực tiếp ở giữa không trung bạo xuất h u ễ n lệ tiểu hình, đám mây hình đường đường tô ra mạnh nhất lao tổ toàn thân chân hư trùng kỳ tu vi c ư n h i ê n tại không có linh bảo dưới tình huống liền ngô khởi một kiếm đều chặn không được trực tiếp ở giữa không trung tan thành mây khói phương xa chính tại ngưng mắt nhìn chiến cục s a kim hoàng triều mọi người một phiến yên lặng như tờ bọn họ nhìn lên bầu trời bên trên đạo này nhỏ bé bóng người nhỏ bé k i a phảng phất là một tôn áp đảo đại đ ị a bên trên vô miệng chiến thần pham nhân làm sao có thể địch nổi thần từ ngực tư đồ bất ngữ nhìn đến một màn này không tự trùn u ố t một bái nước miếng vị tia tu vi ngập trời cường giả đều còn. còn lại bọn họ một đám này thối cá nát vụ tôn làm sao lại là cái kia nô khởi đối thủ mà vừa mới mả sắt một viên chân hư trung kỳ cường d ạ n g nô khởi phản phất tại làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình một dạng bình thường không có chút nào để ý tới bên dưới mọi người phản ứng lặng lẽ đem thanh đồng bảo kiếm thu nhập trôi kiếm về sau nô khởi chậm rãi trở về đến đại hạ quân trận bên trong lại nói lúc này lỗ trí thâm mười tám phật tượng đã đem vị kia cầm trong tay danh sách nam tử đoàn đoàn bao vây những cái kia phật tượng hắc kim mỗi thứ một nửa bộ dáng lớn là quỷ dị chắp hai tay tại nhớ tới cái gì kỳ quái lời nói tại phật tượng bên trong danh sách nam tử hai tay ông thật ở trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ biểu tình hắn đã bị lỗ trí thâm hành hạ gần nửa nén hương thời gian hai người vừa mới giao thủ hắn liền phát hiện lỗ trí thâm căn bản là không phải cái gì hóa hư sơ kỳ thực lực mà là hóa hư đ ỉ n h phong nhưng mà hắn vừa mới nghĩ trốn liền lúc này đã trễ lỗ trí thâm trực tiếp gọi ra m ộ ư ơ i tám phật tượng đem không chế ở rồi sau đó bóp một cái p h á t ấn m ộ ư ơ i tám phật tượng liền đem hắn đoàn đoàn bao vây không ngừng ghé vào lỗ thai hắn thì t h ẩ m hành hạ hắn cũng chính là lúc này hắn mới biết người trước mắt này khẳng định cùng phật môn có ngàn vạn lần quan hệ hơn nữa chiêu thức so sánh phật môn còn muốn kinh cùng hơn hắn thậm chí muốn trực tiếp linh bạo mà chết cũng không muốn tiếp tục lại trải qua chịu thống khổ như vậy nhưng mà hắn phát hiện mình thậm chí đều vô pháp tập trung tinh lực điều động linh khí nói cách khác hắn hôm nay liền linh bạo đều là một loại hy vọng xa vời làm sao lâu như vậy còn không chịu nói sao lỗ trí thâm thanh âm lại chuyển tới danh sách trong lòng nam nhân không còn gì để nói đây là lỗ trí thâm thứ năm lần gọi hắn nói chính là hắn liền lỗ trí thâm muốn biết nhiều chút cái gì cũng không hiểu nói con mẹ nó a lỗ trí thâm dĩ nhiên là biết rõ một điểm này hắn làm như vậy mục đích chỉ có một đó chính là chờ hắn thật hỏi tham trí lúc kia danh sách nam tử sẽ trực tiếp không chút do dự trả lời vấn đề được a không nói đúng không vậy cứ tiếp tục đi hồi lâu lỗ trí thâm giả vờ mặt lộ vẻ tức giận nói rồi sau đó phật tượng thì thầm càng ngày càng thường xuyên danh sách nam tử biểu tình cũng theo đó càng ngày càng vật mẹo hắn hai con ngươi phản nhân loại một dạng dị thường nô ra trên mặt gân xanh phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung một dạng bình thường trải qua không được như thế hành hạ danh sách nam tử rốt cuộc toàn lực ngưng tụ chính mình ý thức m i ệ ấp đúng nửa ngày rốt cuộc biệt xuất đến ta ta thành âm hắn rất nhỏ nhưng mà lỗ trí thâm lại nhẹ rõ ràng thấy tình hình này lỗ trí thâm khỏe miệng n ở nụ cười thành 2393-12 n ă m c h ư ơ t m ư n g 240, t b n a người toàn bộ giết chỉ thấy lỗ trí thâm trong tay bóp cái p h á t ấn danh sách nam tử xung quanh phật tượng nhất thời đình chỉ thì t h ầ m rồi sau đó có một tòa phật tượng rút lui đến bên cạnh vì là lỗ trí thâm tránh ra một cái miệng lỗ trí thâm chậm rãi đạp vào phật tượng trong vòng trên tay nguyệt nha thiện trượng thề một cái thừa dịp danh sách nam tử còn chưa phục hồi tinh thần lại chi lúc liền đem hắn tứ chi kinh mạch đánh gậy làm như vậy mục đích dĩ nhiên là khiến không cách nào nhân cơ hội điều động linh khí linh bạo nhìn đến nằm trên đất chính tại há mồm thở dốc danh sách nam tử nói chịu nói sao nói nói nói ta nói nam kia ngầm đầu lên nhìn thấy lỗ trí thâm khuôn mặt hồi tưởng lại ban nãy một màn trên mặt tràn đầy sợ hãi ngươi ngươi hỏi cái gì ta đều nói được lỗ trí thâm hài lòng gật đầu một cái rồi sau đó mặt mỉm cười hỏi các ngươi là người nào tại sao lại đến tương trợ cái này xa kim hoàng chiều lỗ trí thâm tuy là đang mỉm cười thế nhưng bộ khuôn mặt tại danh sách nam tử trong mắt chính là bí hiểm cười rất người vô cùng ngay sau đó liền không có chút nào giấu dếm đem toàn bộ sự tình toàn bộ thoái thác tôi ra sao lỗ trí thâm sau khi nghe xong cuối cùng minh bạch tiền căn hậu quả nguyên lai、like、là nhà mình ca ca bại lộ tu vi nhắm chúng cái này tô ra trước đến điều tra bất quá ca ca cũng là vì bảo hộ hồng vũ mới làm như thế vậy ngược lại cũng được hợp tình hợp lý rồi sau đó lỗ trí thâm lại nghĩ tới cái gì liền vội vàng truy hỏi đạo vậy lô tuấn nghĩa hôm nay như thế nào ta chúng ta rời khỏi đồng tước hoàng triều lúc trước b i ế lô tuấn nghĩa đã cùng hồng ra mấy người cùng đi hồng ra tổ điện vậy thì tốt nghe thấy lô tuấn nghĩa hôm nay tại đồng tước hoàng triều không có nguy hiểm hơn nữa còn cùng hồng vũ đi tới hồng gia tổ địa lỗ trí thâm liền yên lòng đại nhân ta có thể chết sao hồi lâu thấy lỗ trí thâm không có tiếp tục đặt câu hỏi kia danh sách nam tử liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi tự nhiên có thể lỗ trí thâm gật đầu một cái lập tức liền chuyển thân rời đi danh sách nam tử nghe vậy lộ ra rốt cuộc giải thoát biểu tình rồi sau đó mười tám phật tượng liền đồng loạt xuất thủ trực tiếp đem danh sách nam tử đâm thành thịt nát lao tổ a sách đang cùng chu thái cùng tạo thuần hai người giao thủ lượng ca nhìn thấy tô ra hai người lần lượn thân tử không khỏi bi p ẫ n đan sen mặt đỏ tới mang h a i lập tức liền hét to lên hắn hận không muốn chính mình lúc này có thể đem kia hai cái giết hại bọn họ tô ra hung thủ giải quyết tại chỗ nhưng mà hắn không làm được vừa mới cùng chu thái cùng tào thuần giao đến tay liền biết hai người bọn họ thực lực hai vị hóa hư kỳ cường giả hơn nữa nhìn tư thế kia mỗi một người đều không thua hắn nhưng mà không biết là vô tình hay là cố ý hai người này cũng không trực tiếp đem hắn t o i mạng mà là mỗi lần phương pháp tối ưu hại chi lúc liền ngừng tay đến đổi lại một người khác trên phản phất là đang làm được hắn hừ chính mình cũng không d à n chiêu c ầ đến còn muốn đi người nhìn hắn sống chết đang cùng lượng ca giao thủ chu thái thấy nó phân thần liền trực tiếp công đi lên nhưng m à vũ khí vừa mới chạm đến k ỳ mệnh cửa thủ hạ liền nhất chuyển thu hồi chiêu thức vốn là lượng ca liền vô cùng khó chịu hôm nay tô ra hai người lại lần lượt tại trước mặt hắn chết trận lượng ca lại cũng bó không được ta muốn các ngươi chết a a a a ạn lựa dẫn công tâm lượng ca lúc này lọt vào vô tận trong điên cuồng trực tiếp vận dụng toàn thân linh khí tâm thần nhất động liền trực tiếp thúc giục linh bạo chỉ một thoáng một vệ kim quan trợ hiện hơn nữa càng lúc càng sáng lên lượng ca toàn thân linh khí toàn bộ hội tụ ở nó trong bụng xem ra hắn thần trí đã bị chơi tan vỡ thấy tình hình này t à o thuần nhỏ d ọ n g hướng về chu thái lẩm bẩm đạo chu thái cũng là gật đầu đáp ứng nhưng mà đối mặt lượng ca linh bảo trên mặt hai người cũng không chảy ra chút nào sợ hãi không khác chu thái bản thân bắt đầu từ núi thây biển máu bên trong đi ra chiến tướng bậc này linh bảo huy lực mặc dù đối với còn lại hóa hư k ỳ cường giảm mà nói đủ lấy trí mệnh nhưng mà đối với hắn mà nói sái sái nước cá mà t à o thuần hiển nhiên cũng là biết rõ một điểm này ngược lại đang có chu thái ở phía trước đỡ lấy cho dù cái này lượng ca linh bảo huy lực lớn hơn nữa cũng phải trước tiên qua chu thái một cửa ả i kia lại nói l ư ợ n g ca lúc này còn, còn cất ò n c giữ một tia t h ầ n chí hắn nhìn thấy trên mặt hai người không sợ thậm chí là khinh thường trong tâm lại càng là nổi nóng chính mình không đi cực đoan lúc trước không đánh lại các ngươi k ba đi cực đoan các ngươi còn không sợ không phải ngươi lại hạ người là thực lưu bức hay là thật yêu trang bức ca nghĩ tới đây l ư ợ n g ca trực tiếp đột nhiên hướng hai người đột kích mà đi chu thái thấy vậy trong tay trường sóc t r ọ n ném mà ra trực tiếp đem còn vẫn chưa xong linh bảo lượng ca hướng về xa kim hoàng triều đại quân quân trận bên trong bay đi rồi sau đó chu thái thân hình trận lõe nhảy một cái liền đến trường sóc bên cạnh bắt về chính mình bình khí trốn a phương xa xa kim hoàng triều đại quân nhìn thấy lượng ca thân ảnh hướng phía bọn họ bên này bay tới liền có tướng sĩ lên tiếng hô to nhưng mà lượng ca bị đánh bay tốc độ thật sự là quá nhanh sắp đến bọn họ vừa mới nghĩ trốn lượng ca thân hình liền đã biết trước người p h f c x y lượng ca thân hình mạnh mẽ đ ệ n vào xa kim hoàng triều trong đại quân trung kích quá lớn lực trực tiếp đập chết một phiến tướng sĩ ngay tiếp theo lượng ca bản thân cũng một ngụm lao hết u y phun ra nhưng mà lúc này đang đứng ở linh bạo ẩn dưỡng kỳ hắn đã triệt để mất cảm giác đau đớn và thần trí hắn chỉ có tại mất thần trí lúc trước duy nhất suy nghĩ đó chính là nhất định phải vọt tới tru thái bên người chính là chu thái là nhân vật nào Á lượng toàn thịnh thời kỳ còn không phải đối thủ của hắn hôm nay người bị trọng thương lại không có chút nào thần trí dưới tình huống Á lượng nỗ lực cuối cùng chỉ là đồ làm p h i ề n thôi tại á lượng lại bị đánh bay ra ngoài hai lần về sau hắn linh bạo đã đến điểm giới hạn cuối cùng một lần đây là á lượng sâu trong nội tâm cuối cùng tiêu gạo rồi sau đó á lượng trực tiếp lại hướng về chu thái bay ra ngoài cái này một lần tốc độ thậm chí so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn nhanh hơn nhưng mà còn không chờ hắn tiếp cận chu thái trên thân thể hắn quang mang liền không dây phóng đại tránh được phải ở đây người chỉ cảm thấy ánh mắt bị hiện ra một dạng bình thường tầm mắt trực tiếp lọt vào hai cám vây anh một âm thanh âm thanh đinh thai nhức góc v a n g r ộ i ở tại xa kim hoàng triều hoàng thành phía trên bầu trời trực tiếp nổ ra đây một tiểu đoá đám mây hình nấm tuy nhiên đoá này đám mây hình nấm không có hôm nay ngô khởi kia một kiếm tới c h ó i mắt chấn động nhưng cũng để ở trận xa kim hoàng triều mọi người thật lâu chưa tình hồn lại bị bọn hắn ký thác kỳ vọng mấy vị cường giả rõ ràng đều là lấy loại này cực độ bị nghiền ép tư thái từ trận một cái bị lưỡng kiểm chấm giết một cái bị hành hạ đến tâm thần tan vỡ rồi sau đó trực tiếp bị đánh thành thịt nát. còn có một cái liền chính mình sau này chuyển thế cũng không muốn trực tiếp lựa chọn linh bạo đại hạ cường đại tại lúc này thật sâu khắc vào những n à y xa kim hoàng chiếu các tướng sĩ trong tâm hơn nữa chỉ sợ đời này đều cũng không còn cách nào xóa đi xa kim hoàng chiếu ba vị ngoại viện đã chết đại hạ bên này quân đội sĩ khí cũng tới tới đình phong ở tại đại hạ quân trận lúc trước nô khởi lần nữa ngự không mà lên rồi sau đó rút ra bên hông bảo kiếm kiếm phong nhắm thẳng vào xa kim hoàng chiều quân trận các h i n h đệ tấn công ta hai mươi tám hai mươi bốn nghìn ba mươi chương hai trăm bốn mươi một sa mạc thập quốc tiêu diệt chỉ một thoáng thiên địa chấn động đại hạ đại quân sớm cũng bởi vì ngô khởi chờ người trước trận chém giết ba viên cường giả mà sĩ khí đạt đến đỉnh điểm toàn thân chiến ý dục hỏa tiêu h thân lúc này nghe thấy ngô khởi phát hiệu lệnh về sau liền giống như một trăm năm không thấy nữ tử đói khát đại hán phát điên giống như lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía s a kim hoàng triều đại quân cực nhanh tiến tới mà đi trái lại s a kim hoàng triều bên kia vốn là bởi vì trước trận bị ký thác kỳ vọng cường giả đều bị chém giết cùng lúc lượng ca trước khi chết lại bị chu thái liên tục đánh lui đến xa kim hoàng triều quân trận bên trong khiến cho xa kim hoàng triều đã sớm loạn qu tuy nhiên tư đồ bất ngữ mấy cái lần lấy cứng rắn tư thái ép các tướng sĩ lại lần nữa chỉnh hợp đến cùng nhau nhưng mà lúc này thấy đại hạ đại quân k é o tới mỗi một người đều để đề không nổi phân nửa chiến ý hai cổ run dậy run dậy như muốn đi trước thậm chí đã sớm chạy trốn mà đi cho dù là những tướng lanh kia cũng giống vậy mà tư đồ bất ngữ lúc này chính tại p h á t như điên tại chính mình đại quân trước trận chạm giết những cái kia trốn quân nhưng hắn cử động này căn bản là vô pháp vãn hồi các tướng sĩ chiến đấu tiếp d ụ vọng tuy ý hắn giết đến quá nhanh cũng không có đem sĩ nhóm chạy tán loạn tốc độ nhanh thậm chí còn có tướng lanh liếc mắt nhìn nh cực kỳ ăn y hướng về tư đồ bất ngữ phương hướng áp sát bọn họ tự nhiên muốn nhân cơ hội đánh chết tư đồ bất ngữ lấy theo thủ cấp để mà hướng về đại hạ đầu hàng chỉ dụng mà giờ khác này tư đồ bất ngữ một bên điên cuồng đánh chết chính mình tướng sĩ một bên điên cuồng hô to chấm không muốn làm cái gì vong quốc chỉ quân các ngươi những n à y loạn thần tặc tử đều cho lão tử chết đều tại các ngươi các ngươi ăn chấm công lương lâu như vậy hôm nay hai quân còn chưa giao thủ liền loạn thành loại này a a a đều cho lão tử chết căn bản là không có, có chú ý tới bên cạnh hắn cách đó không xa đã áp sát để bốn năm vị tiên thiên kỳ, kỳ tướng lãnh Mà trong lòng chiến sa kim hoàng triều cấm quân đầu lĩnh một đao chém chết một vị hắc kim quân binh lính rồi sau đó hướng về bên người cấm quân tướng sĩ nhóm đạo nhưng mà ở bên cạnh hắn nguyên bản còn người mấy còn có thể cấm quân tướng sĩ đã ngã xuống mảng lớn ánh mắt chiếu tới địa phương chỉ có rất thưa thớt mấy chỗ cấm quân tướng sĩ và một ít tư đồ bất ngự thân tín đem cả vạt binh còn đang chống cự nhưng là vẫn hoặc chạy tư tán hoặc trực tiếp quỷ xuống đất đầu hàng lão mặc chờ một đám tướng lãnh đã sơm chú ý tới vị kia cấm quân đầu lĩnh nghe tới nó hô đầu hàng chỉ lúc liền nhận ra hắn tư đồ thanh lang ngươi cư nhiên tại đây cấm quân đầu lĩnh nghe có người gọi tên hắn liền quay đầu nhìn lại nhìn thấy l ã o mặc chỉ lúc không khỏi kinh hại đến biên sắc cư nhiên là ngươi hai người cũng coi là người q u e n cũ ngày xưa hắc kim hoàng triều sơ lập lão mặc chờ người phụng mệnh trình phạt tuyệt mệnh đại sa mạc năm đó người cấm quân này đầu lĩnh cũng là một viên tiên phong tướng dẫn hai người không ít giao thủ vốn là lão mặc thắng nhiều thua ít chỉ tiếp sau đó lưỡng đại hoàng triều không thể địch bị sa mạc thập quốc thập l i nhưng quân n đ á lại. Hai n g ờ i i l ề đến tận đây tận n k h ô giao thủ cơ hội. thủ h cơ ô m nay lão mặc lại, lại trực h ấ y ngày xưa tiếp tương r kế tự r c t kế p hắn trưởng thương vốn là đâm về phía tư đồ thanh lang lồng ngực nhưng mà tư đồ thanh lang cái này nhắc tới đem hắn trưởng thương nhắc tới phần cổ lão mặc liền trực tiếp một kế cắn quét đầu thương thẳng hướng đến tư đồ thanh lang cổ quét tới dứt khoát tư đồ thanh lang phản ứng tốc độ nhanh túi đầu xuống tránh thoát một đòn này nhưng mà trên đầu đầu khôi cũng trực tiếp bị quét hạ xuống ngay tiếp theo sợi tóc cũng bị quét tới hơn nửa tư đồ thanh lang vốn là sa kim hoàng triều hoàng thất một viên thợ nhỏ liền tập được toàn thân hảo võ nghệ hai mươi năm trước cùng lão mặc giao thủ chính là không phân thắng thua c h ỉ t i ế c hắn bởi vì năm đó nhiều lần chiến công lại bởi vì thân phận đặc thủ sau đó trực tiếp bị tư đồ bất ngữ bổ nhiệm làm cấm quân đầu lĩnh từ đó liền không có bao nhiều cơ hội xuất thủ tu vi tuy nhiên vẫn còn ở tinh ti nhưng giao chiến c h i pháp lại dĩ nhiên theo không kịp thời đại mà lão mặc chính là một mực tại một đường tác chiến những năm gần đây không chỉ tu vì là tăng lên trên diện rộng hơn nữa thủ pháp cũng không rơi xuống cho nên hai người vừa mới giao thủ một cái tư đồ thanh lang liền xuống hạ phong lão mặc nhất kích không thành cũng không được trí lại khoanh tròn liên suất mấy chiêu tư đồ thanh lang cũng bị lão mặc đấu pháp d ọ a cho d g n mình liên tục phòng thủ phía dưới giao chiến tiết tấu dần dần bị lão mặc nắm giữ rốt cuộc cẩn thận mấy cũng có sơ sót lão mặc bắt lấy tư đồ thanh lang một cái phòng thủ kẽ hở thừa dịp nó không người thời khắc liên tục mấy cái lần m á n liệt trực tiếp đem tư đồ thanh lang đâm thành một người toàn máu、Phốc. tư đồ thanh lang thân thể thẳng đứng ngã xuống ngựa lại không sinh tức cấm quân đầu lĩnh cái chết còn lại cấm quân tướng sĩ nhóm đấu trí cũng suy bại đều không còn không bao lâu liền bị đại hạ đại quân mất mất mà tư đồ bất ngữ bên kia còn ở một bên giết mấy phe kẻ đ à o ngũ một bên giết kéo tới đại hạ tướng sĩ đột nhiên một vị hóa linh kỳ s a kim hoàng triều tướng l ã n h thừa dịp bất ngờ trên tay trưởng thường khể một cái trực tiếp đem tay trưởng thường khể một cái trực tiếp đem tay trưởng t h ư n g khể t cái trực tiếp đem tư đồ bất ngữ gắt gao c h của tay mặt đầy mặt đ ầ lại tiếp tục đánh lên đi thừa dịp hai người giao chiến thời khắc còn lại đã xóm nhân cơ hội là hơn đến các tướng l ã n h chờ cơ hội mà động đồng loạt hướng về tư đồ bất ngữ xuất thủ tư đồ bất ngữ không g i à n h chiếu cố đến bọn họ trong lúc lơ đảng liền bị bắn loạn loạn kiếm chém ra bảy tám cái lố máu rồi sau đó vị kêu hóa linh kỳ tướng lãnh nhân cơ hội nhảy một cái mà lên trên cao nhìn xuống trực tiếp từ bên trên cho tư đồ bất ngữ đến lạnh thấu tim đâm một cái mượn quán tính giúp đỡ tư đồ bất ngữ thân thể tầng tầng ng ng ng ng ng ng ng n xuống khỏi mã đồng tử nổi lên trước khi chết cũng nghị không thông đến tột cùng là vì sao đáng thương tư đồ bất ngữ đường đường xa kim hoàng tri vậy mà trên chiến trường bị mấy phe các tướng lãnh vây công dẫn đến tử vong mấy vị tướng lãnh làm xong cái này hết t h ả y trực tiếp đem tư đồ bất ngữ đầu lâu vớt xuống mà hậu chiêu bên trong bắt lấy tư đồ bất ngữ tóc xốc lên đầu lâu hướng về đại hạ đại quân đầu hàng đi tình hình chiến đấu đến tận đây cũng chuẩn bị kết thúc hướng theo tư đồ bất ngữ tử vong và cấm quân bị tiêu diệt hết còn lại mấy vị tử trung tướng lãnh cũng lần lượt t ử trận còn dư lại bên dưới sĩ bình nhóm mắt thấy chiến thắng vô vọng liền đồng loạt đầu hàng hoàng thành bên ngoại xa kim hoàng triều đại quân đã qua gắt gao hàng, hàng. Đại, hạ đại quân lưu lại bộ phận binh lực thu nạp hàng rồi sau đó trực tiếp phá ra cửa thành v ọ t vào trong hoàng thành thủ quân vốn là không nhiều dù sao đại quân đều bị điều tra ngoại thành như thế không đến thời gian một n é n n h a n g hoàng thành các nơi đều bị c h i ế m cứ trong hoàng cung vương công đại thần nhóm cũng đồn dập bị tạm giam lên trận chiến này s a kim hoàng triều năm mươi vạn đại quân người chết trận m ộ ư ơ i ba vạn có thửa còn lại ba mươi mấy vạn hàng binh những người này bị đại hạ đại quân tuyển chọn tỉ mỉ bốn vạn sắp xếp đại hạ quân trận về sau liền trực tiếp tập thể trong chừng rồi sau đó đại hạ đại quân lướt qua hoàng thành lại hướng phía còn lại còn chưa đánh chiếm xa kim hoàng triều châu thành thị phát sau một ngày sa kim hoàng triều toàn cảnh bị đại hạ hoàn toàn c h i ế m cứ đến tận đây sa mạc thập quốc cũng triệt để nhập vào đại hạ thế lực phạm vi mà tuyệt mệnh đại sa mạc cũng nên đón hắn chủ nhân mới đại hạ 2 8 2 mươi t r ư chương 242, quản lý sa mạc cùng ngày cùng lúc tại phía sa đại hạ hoàng triều hoa khiêm quái bên thai liên tục vang dội hệ thống m ấ y đạo thanh â m nhắc nhở k e n chúc mừng túc chủ liên tục hoàn thành m ộ ư ơ i lần tranh bá chư quốc nhiệm vụ tính tổng cộng khen thưởng tranh bá trị ít một trăm l i n khen thưởng triệu hoán điểm mấy ít m ư ơ i k e n chúc mừng túc chủ hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ đánh chiếm m ư ơ i cái phổ thông hoàng triều nhiệm vụ khen thưởng tranh bá trị ít năm mươi triệu hoán điểm mấy năm rút thưởng cơ hội ít một ken chúc mừng t ú c chủ giới quyền đánh chết chân hư kỳ trung kỳ cường giả một người hóa hư trung kỳ cường giả một người linh b ạ o không tính đánh giết nhân vật chính cùng với giới quyền đánh chết trải qua tổng hợp tính toán khen thưởng tranh bá trị ít bốn m ư hai năm trăm linh trong đó chân hư kỳ trung kỳ cường giả bốn mươi điểm hóa hư trung kỳ cường giả hai năm điểm trước mặt còn lại tranh bá trị ít một nghìn hai trăm m ư ơ i năm trăm bảy mươi một trước mặt còn lại triệu hoán điểm mấy ít m ư ơ i chín còn lại rút thưởng cơ hội ba bước kế tiếp chủ tuyến nhiệm vụ gặp nhau tại thoải mái thoải mái thời cơ kích động túc chủ kính mong đợi g i a n giác một chuỗi dài xuống hoa khiêm quái trong tâm chỉ có một suy nghĩ lại phát tải 19 điểm triệu hoán điểm ấy là khái niệm gì dùng năm vạn tranh bá trị đổi lấy một điểm triệu hoán điểm đến đổi nói đó chính là ước chừng 95 tranh bá trị lại thêm k i a hơn trăm vạn tranh bá trị hoa khiêm quái chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung giàu đột ngột hôm nay t u y ệ t mệnh đại sa mạc đã vào đại hạ thế lực phạm vi bên trong đại hạ cương vực so với trước kia khuyết trương lớn không chỉ gấp mấy lần tuy nhiên sa mạc thập quốc bên trong các nước cương vực cũng không tính được phải mênh ô n g mỗi cái hoàng triều cương vực đại khái chỉ có lúc trước h ắ c kim hoàng triều một nửa không đến nhưng mà toàn bộ tuyệt mệnh đại sa mạc chính là đại ly phổ những n à y hoang mạc đều là vùng đất vô chủ cho nên hướng theo sa mạc thập quốc diệt vong cái này tuyệt mệnh đại sa mạc cũng triệt để rơi vào đại hạ trong tay vì là dễ quản lý hoa khiêm bái trực tiếp hạ lệnh đem sa mạc thập quốc lập thành sa mạc thập châu mỗi vừa mới thành chính là trước đây hoàn thành rồi sau đó lại chỉ thị bùi tuyên trị huy ám vệ giám vệ quân các tướng sĩ đi tới sa mạc thập châu các châu giám thị và quản chế quan viên Đây đối đó đại đang đi tới lúc trước, còn đặc quân quân. Tuyên với giám nói Bùi tới biệt lại mới chọn một nhóm mới thành viên gia nhập giám vệ vệ trước, công mà một nhóm chính trình. nên còn chọn thành nhập là Cho lúc to sa mạc thập quốc chiến sự tuy nhiên kết thúc nhưng mà ngụy võ tốt cùng hồ báo kỳ hoa khiêm quái vẫn là có ý định để bọn hắn tiếp tục tại sa mạc thập châu bên trong ở lại sau đó chinh chiến như c ũ cần bọn họ xông pha chiến đấu mà hắc kim quân và bạch kim quân hoa khiêm quái chính là đem bọn hắn lại triệu hồi hai châu bên trong lỗ trí thâm cùng chu thái bởi vì là cái này hai chỉ đại quân thống xuất cho nên cũng cùng bọn họ cùng nhau trở về hắc kim châu cùng bạch kim châu lỗ trí thâm tuy nhiên còn muốn tiếp tục đi theo nô g khởi cùng nhau trình chiến nhưng mà hoa khiêm quái nói lại không thể không nghe cho nên liền không thể làm gì khác hơn là ủ rũ túi đầu trở về hắc kim châu đáng nhắc tới là bởi vì sa mạc thập châu bên trong tù binh thật sự quá nhiều hắc kim quân cùng bạch kim quân tại mở rộng binh lực về sau vẫn có không ít hàng quân tồn tại cái này hai nhánh đại quân hôm nay đều sở hữu tháng hai năm một t r ă n h một hai vạn nhân mã đủ rồi c h ấ n thủ cái này hai đại châu cho nên còn lại hàng quân hoa khiêm quái trực tiếp hạ lệnh từ nô khởi cùng tào thuần cùng nhau tuyển chọn tỉ mỉ chọn lựa năm mươi vạn đại quân xương sa mạc quân mà chi này sa mạc chi sư t h ố n g x o á i chính là kiếp trước xuất s i n h tây lương mã siêu cũng coi là chuyên nghiệp hợp khẩu vị mà tại mã siêu còn chưa nhậm chức lúc trước liền do ngô khởi cùng tạo thuấn phụ trách sa mạc quân luyện binh hai người một cái là kỵ binh hạng nặng t h ố n g x o á i một cái là trọng g i á p bộ binh t h ố n g x o á i từ bọn họ đến phụ trách sa mạc quân cơ bản huấn luyện nghĩ đến hiệu quả cũng không thể so với mã siêu tự mình huấn luyện kém về phần còn lại sâu hơn tầm thứ huấn luyện vẫn là giao cho mã siêu nhậm chức về sau tự mình phụ trách đương nhiên tại sa mạc quân chính thức huấn luyện lúc trước bọ còn có một hạng càng gian khổ nhiệm vụ đó chính là cùng còn lại hàng binh cùng nhau vì là tuyệt mệnh đại sa mạc trồng cây gây rừng không sai đây cũng là lưu cho những thứ này hàng binh trách nhiệm làm nghề khe núi trong danh muốn làm giàu trước tiên sửa đường mà trong sa mạc muốn làm giàu kia cần phải trước tiên thực thụ mà tuyệt mệnh trong sa mạc rộng lớn cũng là có ố c đảo có n g u ồ nước n không phải vậy tại đây bách tính cũng không có cách nào sinh tồn được ngay sau đó những n à y ngày xưa bên trong thân khoác áo giáp cầm trong tay quân giới hàng binh hôm nay thao xuống toàn thân trách nhiệm đưa lên sẻng xát xới đất chuẩn bị t h ự t ụ hoa khiêm quái vì có thể để cho đủ trồng trọt ra có thể ở sa mạc có thể hài lòng sinh tồn lục thực còn đặc biệt tại hệ thống bên trong đổi lấy một nhóm lớn hệ thống sửa đổi qua lục miêu những n à y lục miêu cũng không cần quá nhiều nguồn nước liền có thể ở trong sa mạc sống sót tốc độ sinh trưởng cũng mau một thời gian hai năm liền có thể trưởng thành đại thụ che trời hơn nữa thọ mệnh thật dài không có một tám mươi một trăm n ă m sẽ không khéo khô ô h tranh bá trị giá trị cao ự c c cho nên những n à y lục miêu vừa vặn một nghìn năm mươi bảy một điểm tranh bá trị t i ê năm trăm bảy mươi một điểm thuần túy là bởi vì hoa k i ê m quái nhìn đôi mấy không vừa mắt trước mặt còn lại tranh bá trị ít một hai mươi những ngày lục miêu hoa khiêm cái đã phái người người tổ chức tay chính tại vận chuyển về sa mạc thập châu trên đường t r o n g cây gây rừng từ xưa đến nay tại các triều đại đ ổ i thay bên trong đều là chuyện vô cùng trọng yếu đây không chỉ là vì phòng ngừa bao cắt các loại s â m nhiễu quan trọng hơn là phải đem sa mạc thập châu chế tạo thành thích hợp nhân loại nơi ở địa phương sa mạc thập châu người ở thưa thớt mấy cái cùng với các hoàng triều các đức cùng hắn hoàn cảnh cùng một nhịp t h lúc trước sa mạc thập quốc trong đó các hoàng triều cũng không phải chưa hề nghĩ tới muốn trồng cây gây rừng cải thiện hoàn cảnh nhưng mà trong này cần thiết vật lực nhân lực đều là con số trên trời lại thêm chỉ bọn họ các nước bên trong đều hai bên đều có t r i n h phạt không thể nào có thể tập trung tư nguyên đến cải thiện hoàn cảnh quan trọng hơn là bọn họ cũng không có, có hệ thống không có cường lực như vậy l ũ m i ê u cho nên liền chậm chạp không có tiên hành trồng cây gây rừng mà hoa khiêm bái hôm nay có người có tiền có mầm tự nhiên muốn tốt tốt cải tạo một phen đại hạ hao tốn như thế tinh lực đánh hạ tuyệt mệnh đại sa mạc cũng không phải là vì dùng để cho chính mình tăng thêm một đám nạn dân tuyệt mệnh đại sa mạc hoàn cảnh cải thiện tự nhiên sẽ có người nguyện ý đi vào buôn bán đi vào cư trú loại này sa mạc thập châu cũng có thể giàu lên đương nhiên đại hạ cũng không là muốn đem tuyệt mệnh đại sa mạc toàn bộ cải tạo thành gốc đảo loại này thành bản không chỉ cao dọa người hơn nữa còn sẽ cực kỳ phá hư toàn bộ tuyệt mệnh đại sa mạc mấy từ ngàn năm nay hoàn cảnh sinh thái bố cục loại này hậu quả là không cách nào lường được thời gian này cải tạo vừa vặn chỉ ở sa mạc thập châu và từ hắc kim châu đến sa mạc thập châu con đường này đi lên được mà tuyệt mệnh đại sa mạc những địa phương khác liền không tiếp tục để ý có xoay quanh tại sa mạc thập châu bên cạnh rừng rậm bảo hộ sa mạc thập châu cũng sẽ không sợ bao cát xử lý xong sa mạc thập châu công việc hoa k i ê m q u i lại phải tiến hành những an bài khác 2423-126 t r ư chương 243, t r i ệ u hoán t r ư ơ n g cư chính hôm nay đại hạ cương vực đã vô cùng minh mông nhưng mà bên trong trong các tính cả lưu láo tứ cũng, cũng chỉ có ba người đây đối với một cái to lớn đế quốc đến nói là xa thiếu xa tuy nhiên phạm trọng y ê m cá nhân năng lực sát thực rất mạnh nhưng là vẫn cần đủ nội các nhân thủ đến giúp đỡ hắn đội sản xuất lược cũng không mang theo như vậy dùng mà hoa khiêm b á i cũng ngay từ lúc đại hạ tiến công sa mạc thập quốc trí lúc liền đem trước đây đăng châu thứ s ử phí thanh lưu chuyển điệu nhập nội các bên trong phí thanh lưu truyền là trước đây tụ nghĩa trại cầm xuống đăng châu về sau tại trong địa lao giải cứu ra triệu thanh sơn hào hữu hắn năng lực so với triệu thanh sơn cũng không kém chút nào đầu nhập vào tụ nghĩa trại thời gian cũng tương đối sớm cho nên đem hắn đưa lên nội các cũng là hợp tình hợp lý nhưng mà trơ trụi có phí thanh lưu truyền còn chưa đủ hơn nữa phí thanh lưu truyền cùng triệu thanh sơn đều là không có chút nào tu vi người không có quá nhiều tinh lực tới xử lý chính vụ bọn họ cũng cuối cùng sẽ có tuổi già về hưu một ngày kia vả lại hôm nay hoa khiêm bái vẫn có rất nhiều chuyện cần hệ thống triệu h o n đi ra nhân vật đi làm tuy nói phí thanh lưu truyền cùng triệu thanh sơn đối với đại hạ trung thành tuyệt đối không cần lo lắng làm phản nhưng mà triệu hoán đi ra nhân vật một trăm linh trung thành lại kèm theo tu vi năng lực lại vượt trội đây tuyệt đối là hôm nay đại h ạ nội cắt c ầ n nhất hôm nay hoa khiêm quái trên tay triệu hoán điểm mây rất nhiều đại khái có thể lại triệu hoán một ít t i ê n cổ danh thần phụ trợ phạm trọng yêm cùng nhau xử lý đại hạ chính vụ ngay sau đó hoa khiêm quái liền đưa mắt để mắt tới trang hệ thống bên trong thiên cổ phong lưu văn thần triệu hoán bên trong hệ thống cho ta triệu hoán k e n bắt đầu triệu hoán hướng theo hệ thống dứt tiếng hoa khiêm quái trước mặt chính là xuất hiện một cái to lớn ố n g xăm ký trong ố n g ký tự nhiên đại biểu hoa hạ cắt t r i ề u đại đ ổ i thay văn thần danh sĩ tinh mắt hoa khiêm quái liếc nhìn lại trong đó không thiếu từ nhỏ đến lớn tại trong sử sách biết văn thần chi danh keng h i túc chủ có bắt đầu hay không r ú t tham bắt đầu r ú t tham hoa khiêm quái lập tức nói ra đùa hắn bây giờ có thể mơ hồ nhìn thấy ký tên s o n g đương nhiên muốn lập tức r ú t tham a cái này nói là r ú t tham kỳ thực chính là mở nhìn rõ hoa k i ê m q á i đã tại nghĩ bức kế tiếp nên bắt kia một chỉ ký nhưng mà hoa k i ê m q á i vừa dứt lời nguyên bản còn có thể mơ hồ nhìn thấy phía trên mang theo tên ký đột nhiên trở nên mơ hồ rồi sau đó kia ống xăm lại tự động lay động mấy lần đem sở hữu ký toàn bộ đánh loạn con mẹ nó người bạn n ã y đặt kia câu c á đây thấy tình hình này hoa khiêm quái không khỏi tức miệng mắng to nhưng mà hệ thống nhưng chưa đưa ra bất kỳ đáp lại nào bất quá điều này cũng xác thực phù hợp cho hệ thống này nước tiểu tính hoa khiêm quái trong tâm âm thầm nghĩ đây bất đắc dĩ hoa khiêm quái ánh mắt tại ký trong ống cơ tới cựa lui cuối cùng tập trung tại một chi bình thường không có gì lạ trúc trên thẻ tre thành công hay không cũng không đáng kể ngược lại chính hiện tại lao tử có là triệu hoán điểm ấy hoa khiêm quái hét lớn một tiếng liền trực tiếp đưa tay trổ tới ngay tại hoa khiêm quái bắt được cái tia tham trúc trong nháy mắt một vện kim quang t r ợ n một vị kỳ diện tú diện mạo tu dài tới bụng trung niên nam tử chậm rãi từ trong hư không d ặ m chân mà ra hắn tay trái cầm một bản kinh luân tay phải cầm một cây bút lông chỉ thấy bên ngoài diện mạo liền biết nó nghiêm minh hắn dùng k i a cường t r ắ n g mà kiên định thanh â m nói ra thiên hạ sự tình không khó với lập pháp mà khó với pháp chi nhất định được không khó với nghe nói mà khó với nói chi nhất định hiệu quả mà giờ k h ắ c này người tới giới thiệu mặt bản cũng xuất hiện ở hoa khiêm quái trước mắt t r ư ơ n g cư chính minh t r i ề u chính trị gia cải cách gia nội các thủ phụ sự tích nhân vật phụ tá minh vạn lịch hoàng đế chu d ự c quân tiến hành vạn lịch tân chính lịch sử xưng ơ trường cư chính cải cách thu vi chân hư sơ kỳ đậu phộng nhân phẩm trung cực đại bạo phát á hoa khiêm quái nội tâm ẩm ẩm ẩm ẩm nhảy lên cái gì gọi là kinh hỷ mẹ hắn đây liền gọi kinh hỷ cái này tuyệt bức là tốt nhất ký lao tử cái này g ú t tham tiểu năng thủ quả nhiên khủng bố thế này mỗi lần g ú t tham tất chúng tốt nhất ký chương cư chính người thế nào đại minh cuối cùng bắt u ổ i a tuổi trẻ t h à n h danh tài cao khí t i ê u ngạo vào chiều sau đó vài năm thượng thư hệ thống trình bày hắn cải cách chính trị chủ trương lại không có, có chịu đến bất kỳ coi trọng rồi sau đó mất hết ý chí ôm bệnh giả du lịch thiên hạ nhưng lại bởi vì thấy được thiên hạ bách tính nội khổ thuế ruộng không đều bần dân thất nghiệp dân khổ nội thô tính sông rộng núi dài lào đảo mường ngã hắn rốt cuộc cũng h i ể u lão sư mọi việc đều thuận lợi chính là càng tốt hơn cương trực công chính ngay sau đó hắn quản cục nợ trở lại khiến cho cái này hết thể phát sinh ngọn nguồn triều đình từ đó hắn đi theo ở lão sư bên người tại chính trị trong song g i hắn mô phỏng theo lão sư từ d a i bên trong ôm không đám bên ngoài muốn hồn vết tích tùy cơ mà đ ộ ậ g dấu nghề cùng ma cùng m ố i nhiều năm sau đó rốt cuộc leo lên nội các thủ phụ vị trí nhưng mà hắn như cũ như đi trên miếng băng mỏng thận trọng đ ạ t được thái hậu hoàn toàn tín nhiệm về sau rốt cuộc quyền khuyên thiên hạ quyền lực tuyệt đối rồi sau đó hắn không quên sơ tâm trôn giấu ở trong lòng nhiều năm hoài b á o rốt cuộc lấy thi triển đó là nhiều năm lúc trước tại du lịch thiên hạ chỉ lúc bản thân nhìn thấy nhìn thấy giật mình và trong lòng mình nhớ không quên ngay sau đó hắn bắt đầu thanh tra thổ địa phế trừ đủ loại danh mục lau dịch cùng thuế má đem các loại quầy vào đồng ruộ thiếu đất người giao thiếu vô địa người không giao rồi sau đó lại thiết lập khảo thành pháp đào thải cũng trừng trị một nhóm quan viên khiến cho vạn lịch p h ụ c hưng cuối cùng tích làm phiền t h à n h bệnh tại vị mười năm về sau chết tại chính mình công tác á n trước bên trên sau khi chết cũng không có được chết giả chương cư chính có thiên sứ cùng ác ma cái này hai mặt hắn cũng là một cái chính thức anh hùng là một cái cô độc anh hùng hắn năng lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ một điểm này cũng chính là đại hạ cần nhất hôm nay đại hạ cương vực sự bao la liên quan đến các cấp quan viên rộng rãi chỉ dựa vào giám vệ quân lực lượng hay là không được nhất thiết phải có một bộ thành thục quản lý hệ thống mới có thể càng tốt hơn giảng buộc các cấp quan viên mà t r ư ơ n g cư chính không thể nghi ngờ là thiết lập một bộ này hệ thống người chọn tốt nhất mà hoa khiêm quái vừa vạn chỉ là một ký liền trực tiếp rút ra như vậy một vị mánh nam hơn nữa hướng theo hoa khiêm quái tu vi đề b ả n n à y t r ư ơ n g cư chính vừa mới triệu hắn đi ra liền có chân hư sơ kỳ tu vi so với hôm nay đại hạ đại bộ phận võ tướng thực lực tu vi còn muốn kinh khủng hơn cho dù là đem hắn đặt ở siêu phàm hoàng triệu đỉnh cấp đời nhà bên trong cũng là một viên gia tộc trung cực nội tình y h ệ căn bản cũng không cần sợ hai hắn còn giống như lời trước một dạng bình thường tích làm phiền thành bệnh mà chết đương nhiên hoa khiêm quái triệu hắn hắn đi ra cũng không là để cho hắn đi chỉnh chiến xa trường hôm nay đại hạ nắm giữ mạnh tướng đối đầu phổ thông hoàng triệu đó là dư giả có thửa keng h i túc chủ phải t r ă n g lựa chọn lập tức triệu hắn ngay tại hoa khiêm quái suy nghĩ thời khắc hệ thống nhắc nhớ âm thanh chuyển đến con mẹ nó ngươi không phải là nói n h ả m sao triệu hắn cho ta lập tức triệu hắn hoa khiêm quái chân mày tao lại không d ằ n nổi đạo sau một khắc một đạo khe nứt hư không xuất hiện ở hoa khiêm quái trước mắt chỉ chốc lát sau vết nước đối diện chương cư chính trong lòng sinh ra ý nghị trực tiếp do trân lên hướng về phía vết nước chính là nhất c ư ớ c khe nước hư không cũng vì vậy mà được t r ư ơ n g cư chính đá ra một cái động lớn nói là cái động khẩu có thể thông qua một người chính là dư giả có thừa rồi sau đó t r ư ơ n g cư chính trực tiếp từ trong động khẩu bước ra một bước đến vượt trội chính là một cái lôi lệ phong hành Thần, Trương cư chính, ra mắt thanh thượng. Trương Trương Triệu Trương trực tiếp thông báo Triệu Thanh Trọng Chính, Chính. hoán Chính Hoa Khiêm Phạm nội liền Sơn cùng ra ra Cư Cư Cư các các lao sau, Yêm, đi Quái báo về chờ ba người người đến hoa khiêm quái liền chỉ đến t r ư ơ n g cư chính hướng về ba người giới thiệu vị tiên sinh này tên là t r ư ơ n g cư chính cũng là một vị người mang bất thế tài hoa người lần này đặc biệt tới đầu nhập vào đại h ạ mà trâm đã quyết định đem bảy gia nhập nội các bên trong đảm nhiệm nội các các lão về sau chính là ba vị đồng liêu hoa khiêm quái giới thiệu chi lúc triệu thanh sơn một mực tại hiếu kỳ đánh giá t r ư ơ n g cư chính không khác từ hắn từ đi theo hoa khiêm quái đến nay liền thường thường sẽ phát hiện có năng nhân dị sĩ đầu nhập vào với hoa k i ê m quái hơn nữa mỗi một người bản lĩnh đều cực kỳ khủng bố Làm Hoa khiêm c á i nói muốn trực tiếp đem t r ư ơ n g cư chính bày gia nhập nội các chí lúc triệu thanh sơn chân mày đều nhẫn nhịn không được hướng lên k h e o một cái còn không phải nói triệu thanh sơn bất mãn người này vừa đến liền có thể thẳng nhập nội các mà là bởi vì t r ư ơ n g cư chính cái này một bước lên trời an bài để cho triệu thanh sơn nhớ tới phạm trọng yêm lúc trước phạm trọng yêm cũng là vừa đến liền trực tiếp bước nhập nội các hơn nữa còn là trực tiếp đảm nhiệm nội các thủ phụ mà này t r ư ơ n g cư chính cũng là vừa đến liền trực tiếp nhập nội các nói cách khác trước mắt này chương cư chính năng lực tại thành thượng trong tâm chỉ sợ là vừa vẫn kém hơn phạm trọng yêm một chút đại hạ lại tới ngư nhân triệu thanh sơn không có chút nào một chút không vui thậm chí trong lòng tràn đầy thích thú bởi vì t r ư ơ n g cư chính năng lực càng mạnh đại hạ cũng liền càng mạnh v à lại hắn trong ngày thường cùng phạm trọng yêm cùng nhau cộng sự chỉ lúc đã sớm bị phạm trọng yêm chết phục đồng thời tại phạm trọng yêm trên thân học tập đến rất nhiều hôm nay lại tới cái t r ư ơ n g cư chính nghĩ đến có thể giống vậy để cho hắn được kích lợi không nhỏ nghĩ tới đây triệu thanh sơn liền một người một ngựa đứng ra mặt lộ vẻ thiện ý tự giới thiệu mình ta là triệu thanh sơn là đại hà nội các các lão một trong rồi sau đó phí thanh lưu truyền cũng đối chương cư chính làm lên tự giới thiệu t r ư ơ n g cư chính tự nhiên đã sớm biết hai người thân phận liền từng cái cùng bọn chúng cười trả lời dù sao tại mấy người cũng không đến thời khắc hoa khiêm quái đã hướng về hắn giới thiệu nội các hai vị các lão chính là phi thanh lưu truyền cùng triệu thanh sơn rồi sau đó hoa khiêm quái lại nói với hắn hôm nay đ ạ i h ạ nội các thủ phụ cũng là hoa hạ người hơn nữa còn là một vị nghe nhiều nên quen tiên cổ danh thần nhưng mà hoa khiêm quái lại chậm chạp không đồng ý nói cho hắn biết vị tiên nội các thủ phụ thân phận chỉ nói cho hắn làm hắn biết được vị tiên nội các thủ phụ thân phận trí lúc tất nhiên sẽ mừng rỡ khôn kẻ xiết điều này cũng khiến chương cư chính hết sức tò mò dù sao hoa hạ trên dưới năm nghìn năm thiên cổ danh thần mấy không t h ắ n g mấy đến t ộ t cùng là người nào có thể tại cái này dị thế giới đại hạ bên trong đảm nhiệm nội các thủ phụ cho nên lúc này t r ư ơ n g cư chính một mực đang quan sát phạm trọng y ê m vị lao tiên sinh này đến t ộ t cùng là vị nào nhân vật biết rõ t r ư ơ n g cư chính nội tâm suy nghĩ hoa khiêm quái lúc này hướng v ậ phạm trọng y ê m dùng mắt ra hiệu phạm trọng y ê m hiểu ý cười hướng t r ư ơ n g cư chính chắp tay một cái sau đó đạo ta liền là đương kim đại hạ nội các thủ phụ phạm trọng n ê m phạm trọng n ê m phạm văn chính công làm biết mình trước mắt đứng vững vị lao tiên sinh này chính là đại danh đỉnh đỉnh phạm văn chính công về sau t r ư ơ n g cư chính mặt đầy kích động hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình cư nhiên còn có cơ hội cùng phạm văn chính công cùng nhau cộng sự đây chính là các triệu đại đ ổ i thay các quan văn đều ngưỡng mộ đối tượng a nghĩ tới đây t r ư ơ n g cư chính nhẫn nhịn không được không lưng hướng phạm trọng yêm c h ắ p tay cung cung kính kính b á i nói vạn b ố i t r ư ơ n g cư chính gặp qua phạm văn chính công phạm văn chính công bên cạnh triệu thanh sơn cùng phí thanh lưu truyền nghe vậy nhìn nhau vừa nhìn đều nhìn ra trong mắt đối phương thâm ý lấy bọn họ học thức tự nhiên có thể đủ nhìn ra được văn chính hai chữ chính là t h ủ y hảo mà t h ủ y hảo là người sau khi chết mới sẽ bị bắn cho nhưng mà hai người đều là người thông minh đương nhiên sẽ không trực tiếp ở chỗ này liền đề xuất một điểm này kỳ thực lấy hai người bọn họ nhãn lực độc đáo đến xem tự nhiên đã s ó m nhìn ra đại hạ chỗ bất phàm đặc biệt là sớm nhất đi theo hoa khiêm quái triệu thanh sơn ngay từ lúc tụ nghĩa trại thời kỳ bọn họ đại hạ hoàng thượng liền liên tục có lúc trước chưa từng nghe nói qua cao thủ mạnh tướng tương trợ hơn nữa người tới thực lực còn càng ngày càng mạnh đến cuối cùng thậm chí còn trực tiếp đột nhiên bốc lên hai cái thực lực mạnh mẽ tình n g u ệ chỉ sư lấy đại hạ năng lực căn bản là vô pháp đào tạo được mạnh như thế quân đội hơn nữa liền tính có thể nuôi dưỡng cần thiết tiêu hao tư nguyên cũng tuyệt đối là một con số trên trời lấy triệu thanh sơn thân phận tiếp xúc được đại hạ tài chính cũng không phải việc khó đại hạ tài chính vẫn luôn là rất bình thường nhưng mà đại hạ cư n h i ê n vô thanh vô tức liền xuất hiện cái này hai nhánh quân đội và lại đại hạ tại lập quốc t r i lúc lại trực tiếp đạt được phạm trọng y ê m như vậy một vị trí thế năng thần lấy phạm trọng y ê m năng lực cho dù là đi siêu phạm hoàng triều cũng giống vậy sẽ nhận được hoàng thượng tôn trọng kính yêu nhưng mà cư nhân sẽ khuất thân tới đây cái sơ lập phổ thông hoàng triều bên trong nhận chức cái này hết thể hết thảy đều bị triệu thanh sơn nhìn ở trong mắt bất quá triệu thanh sơn cũng không có để ý trong lòng của hắn chỉ chứa đến dân sinh hơn nữa hắn cũng biết hoa khiêm phái cũng là như thế mọi người đều là cùng c h u n g trí hướng người như vậy hoa khiêm phái càng t h ầ n bí càng n g ư bức kia triệu thanh s ơ n liền càng vui vẻ mọi người đều là người trưởng thành đối với những cái k i a b ố n c o n đồ vật đương nhiên sẽ không tra cứu hoa khiêm phái mắt thấy bốn người đã biết nhau một phen liền trực tiếp để cho bốn người rời khỏi dưỡng tâm điện để cho chính bọn hắn trở lại nội các nơi trong đó mỗi người tham khảo tin tưởng lấy chương cư chính năng lực nhất định sẽ rất nhanh liền bị mấy người khác nơi tán thành rồi sau đó hoa khiêm quái liền trực tiếp đóng kín hệ thống rút thăm logo triệu hồi ra t r ư ơ n g cư chính đã quá giải quyết đại hạ khẩn cấp còn lại triệu hoán điểm ấy hoa khiêm quái còn chưa nghĩ ra phải dùng ở nơi nào liền tạm thời không lựa chọn nữa triệu hoán trước mặt còn lại triệu hoán điểm ấy ít m ộ ư ơ i bảy đồng tước hàng o t r i ề u hoàng t h a n h tô ra bên trong đại viện lúc này tô ra trong trong ngoài ngoài cửa đóng chặt trong ngày thường đông như chảy hội tô ra lúc này lại yên tĩnh vô cùng không khác mấy ngày lúc trước tô ra liền đối với bên ngoài tuyên bố tô ra tạm thời đóng cửa không tiếp khách ngoài người còn không biết tô g i a làm như vậy mục đích ở chỗ nào chỉ có tô g i a người mình hiểu rõ tại mấy ngày lúc trước bọn họ tô g i a mạnh nhất lão tổ tô hoài minh cư nhiên hồn bài tối mà đi theo tô hoài minh cùng nhau đi tới đại hạ hai người hồn bài cũng là tối sầm lại vừa vỡ, vỡ kết quả như vậy khiến tô g i a từ trên xuống dưới không khỏi đối với đại hạ sợ hãi bọn họ tô g i a cư nhiên đ ã tấm thép tiến lên đại hạ quả nhiên không phải tầm t h ư ờ n g căn bản là không phải một người bình thường hoàng chiều mà trong mấy ngày này tô ra từ trên xuống dưới cũng một mực tại bàn bạc đối sách nhưng mà đến trước mắt cũng không có bàn bạc cái nguyên cớ đi ra rồi sau đó vì phòng ngừa lao tổ thân tử tin tức tiết lộ tô ra liền trực tiếp lựa chọn đóng cửa không tiếp khách hai trăm bốn mươi b ố g một mươi sáu chương hai trăm bốn mươi năm không tiếp được một chút tô ra đại viện trong đại sành toàn bộ tô ra lão tổ cao tầng tất cả đều hội tụ ở này nói luôn mồm không thôi tranh chấp đấy còn không phải nói tô ra cùng hồng ra một dạng bình thường phân có phe phai tranh quyền với nhau ngược lại tô ra còn đoàn kết dị thường chỉ là tại cái này một chuyện bên trên tô ra người đều cầm bất đồng ý kiến có lao tổ cho rằng tô h à i minh tri tử tô ra nhất định muốn tìm đại hạ báo thủ không phải vậy tô ra thể diện để ở đây đỉnh cấp thế ra thể diện lại để ở nơi đâu hơn nữa hôm nay đã biết rõ đại hạ thực lực mạnh mẽ như vậy cùng đại hạ có ngàn vạn lần quan hệ hồng gia hay không còn cất giấu cái gì cường giả t ỏ a c h ấ n những này đều cần p h ả i người đi điều tra rõ nhưng là vừa có lao tổ cho rằng hôm nay đồng tước hoàng triều chính trực thời buổi dối loạn mấy người bọn họ đều đã đại biểu gia tộc xếp hàng hoàng tử không hợp ngay lúc này đột nhiên rời khỏi đồng tước hoàng triều không phải vậy một khi bắt đầu mở ra bọn họ không thể tới lúc vào vị trí hậu quả kia tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi vạn nhất bọn họ vẫn còn ở đại hạ chỉ lúc liền trực tiếp đánh nhau bọn họ nơi đầu nhập vào hoàng tử thiếu mấy cái viên chân hư kỳ cường giả giúp đỡ thất bại kia tô g i a cũng tất nhiên sẽ đụng phải thắng mới hoàng tử tính toán nếu mà bọn họ nơi đầu nhập vào hoàng tử tại thiếu bọn họ dưới tình huống còn thắng vậy vạn nhất hoàng tử thấy tô g i a cũng không có bất kỳ cao thủ nào đến giúp đỡ chỉ sợ trong tâm sẽ có nghỉ ngờ hoài nghỉ tô g i a chỉ là giả vờ đầu nhập vào kỳ thực trong tối cùng còn lại hoàng tử đạt thành hiệp nghị kia cũng giống vậy sẽ bị hoàng tử tính toán thuộc về là thua cũng tính toán thắng cũng tính toán hai loại thanh ấm ông nói ông có lý bà nói bà có lý á cũng không th m ắ tại thấy b ầ chủ chủ tô n g ra tô n g bước văn thắng lên, ngồi tô tô quyền thế so với hồng thiên tâm tại hồng gia không biết cao bao nhiêu cái này tô văn thắng mặc dù không kịp tô ra láo tổ kia một dạng bối phật cao nhưng mà nó thiên phú dị bầm hôm nay đã là bước vào chân hư tri cảnh chính là chân hư sơ kỷ một viên cường giả thậm chí đồng t ư c hoàng triều bên trong có không ít người dự đoán lấy tô văn thắng thiên phú đến xem sợ rằng còn có một tia sát xuất tương lai có thể tấn thăng đ ă n g phong c h i cảnh một khi tô g i a ra đăng phong kỳ cường giả tia tô g i a tại đồng t ư c hoàng triều bên trong địa vị lại đều sẽ bị rút ra cao hơn một cái t ầ n g thứ trở thành đỉnh cấp thế g i a trong đó đỉnh cấp thế g i a cho nên tô văn thắng liền bị xem là tô g i a chính thức tương lai lại thêm chỉ hắn g i a chủ thân phận tô g i a các lao tổ đều sẽ nghe theo hắn ăn bài cho nên lúc này mắt thấy tô văn thắng được nói liền có một lao tổ đứng ra chỉ ra đạo không biết gia chủ có gì ăn bài tô văn thắng cười cười tiếp tục nói thủ nhất định là phải báo nhưng mà chúng ta có thể từ những phương diện khác vào tay chưa chắc cần chúng ta tự mình đi tới đại hạ mà làm ư ợ n thiên sát lâu lực lượng thiên sát lâu mọi người tại đây ngay vậy toàn bộ đều hiểu tô văn thắng ý tứ ra nhiều tiền thiên sát lâu sát thủ giúp đỡ đi đại hạ báo thủ cứ như vậy đại t h ủ có thể báo thứ hai tô ra mấy vị chân hư kỳ lao tổ cũng không cần tự mình xuất phát đi tới đại hạ vẫn là có thể tiếp tục tọa chấn tại cái này trong hoàn thành chờ đợi thời cơ chỉ là ý nghĩ tuy tốt nhưng mà cái này sát thủ thù lao lại phải ai tới ra đi đại hạ nắm giữ đánh chết chân hư kỳ cường giả thực lực như vậy muốn thiên sát lâu xuất thủ nhất định phải ra thiên sát lâu chữa thiên sát thủ ra mặt chính là những ngày qua tự hào sát thủ ở đâu là tốt như vậy đi ra vậy ít nhất đều phải cần một kiện linh bảo với tư cách thủ lao mà linh bảo coi như là bọn họ tô ra chỉ có một thứ gia tộc lưu truyền c h i vật nhưng mà đã bị tô hoài minh mang đi ra ngoài hôm nay tô hoài minh thân tử tiêu tan nói tô ra món đó ra truyền chỉ bảo chỉ sợ cũng theo đó mà biến mất mà muốn hướng về nắm giữ đánh chết chân hư kỳ lao tổ thực lực lớn hạ báo thủ vậy liền ít nhất cần hai viên chân hư kỳ cường giả xuất thủ cũng chính là cần hai kiện linh bảo nghĩ tới đây tô văn thắng lại nhức đầu cũng sẽ không lên tiếng bất quá tô ra không có không có nghĩa là bọn họ những lao tổ này chính mình không có tra trộn tại đồng tước hoàng t r i ề u nhiều năm như vậy bọn họ tự nhiên đều sẽ có thuộc về mình kể bên người linh bảo có một vị lao tổ thấy tô văn thắng trầm mặc không nói liền biết nó bắt g ă n trong tâm một phen thiên nhân giao chiến về sau rốt cuộc bước ra một bước ngẩng đầu nói lao phu có nhất linh bảo tên là tử thiên ngọc chính là hoàng phẩm sơ kỳ linh bảo bên trong có thể chứa được linh khí trong ngày thường có thể dùng linh khí ôn dưỡng giao chiến lúc có thể đem này dư phụ với binh khí bên trên vùng vo ra ngoài lấy đ ạ t đến x u ấ t kỳ bất ý hiệu quả nhưng nhiều lắm là chỉ có thể tích chữ đầy ba lần liền sẽ ngọc nứt ra hôm nay lão phu đã sử dụng một lần lão phu nguyện ý dâng ra vật này xem như chữ thiên sát thủ thù lao có người mở đầu lại có một lao tổ đứng ra nói lao phu cũng có cùng nhau hoàng phẩm sơ kỳ linh bảo bảo kiếm nó vô cùng s ắ c bén là lao phu mới vào chân hư kỳ lúc đọc được ai ai cũng biết lao phu cũng không sử dụng kiếm dạng có năng lực cho nên vật này cũng không dùng qua hôm nay nguyện dâng ra kiếm này xem như mời chữ thiên sát thủ thù lao được ra tàu cứu hoạn thời khắc có lao tổ nguyện dân g ra món đồ riêng tư tô văn thắng dĩ nhiên là mừng rỡ không thôi có này hai vật tương trợ nhất định có thể đến chữ thiên sát thủ nói xong tô văn thắng tay vung lên nắm lên hai vị lao tổ dân g lên linh bảo đạo ta trước tạm đi liên hệ thiên sát lâu thiên sứ chư vị chờ ta tin tức tốt liền có thể cùng lúc trong tâm còn thầm nghĩ cái này một lần hai viên chân hư k ỳ cường giả xuất thủ ngươi đại hạ còn có thể tránh được cái này ngày tiếp theo đồng tước hoàng t r i ề u nơi nào đó trong gian phòng trang nhã tô văn thắng cùng một hắc bảo người thần bí nhìn nhau mà ngồi cái này hắc bảo người thần bí tự nhiên chính là chữ thiên số một sát thủ Thiên sứ ngươi sứ xem, đây ồ chữ thiên số một sát thủ chân mày c a o lại đưa tay ra nhắm hai mắt vớt v ề hai kiện vật phẩm chỉ chốc lát sau chậm rãi mở mắt ra đạo không sai hai kiện hoàng phẩm sơ kỳ linh bảo n g ư ơ i tô ra lấy ra cái này hai kiện linh bảo với tư cách thủ lao nhiệm vụ kia chắc hẳn cũng không đơn giản nói đi là vì chuyện gì tô văn thắng cao quý chân hư kỳ c ư ờ n giả g nói chuyện làm việc tự nhiên không cần giống như hồng thiên tâm một dạng bình thường cẩn thận từng ly từng tí mắt thấy chữ thiên số một sát thủ đặt câu hỏi liền trực tiếp nói ta hy vọng thiên sát lâu có thể xuất động hai viên chữ thiên số một sát thủ đi tới một người bình thường hoàng triều bên trong làm một ít chuyện vậy phổ thông âm ẩm nghe thấy phổ thông hoàng triều mấy chữ này mắt chữ thiên số một sát thủ tâm đột nhiên nhảy động một cái hắn mơ hồ có gan suy đoán cho nên không đợi tô văn thắng nói tiếp liền trực tiếp chen miệng nói vậy cái hoàng triều có phải hay không tên là đại hạ tô văn thắng tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt vị này chữ thiên số một sát thủ cư nhiên trực tỷ hiệp một lời vạch trần kia phổ thông hoàng triều tên ngay sau đó hắn liền gật đầu trả lời chính là đại h ạ lại là đại h ạ chữ thiên số một sát thủ rất rõ hiện ra khỏe miệng cò giật một hồi sau đó đột nhiên đứng dậy làm bộ liền muốn rời khỏi nhà gian hôm nay liền coi như chúng ta chưa thấy qua nhiệm vụ này chúng ta thiên sát lâu không tiếp được một chút hai mươi tám hai mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi chương hai trăm bốn mươi sáu thiên sát lâu ngươi chờ ta chờ một chút chờ một chút tô văn thắng thấy thiên tự số một sát thủ chuyển thân liền muốn rời khỏi mặc dù không rõ cho nên nhưng lại vẫn là đuổi theo thiên sứ có thể mảnh nhỏ nói một chút nguyên do sao nguyên do thiên tự số một sát thủ nghe vậy xoay người lại nhìn từ trên xuống dưới tô văn thắng sau đó vẻ mặt cổ quái hỏi người tô ra ta thiên sát lâu sát thủ tương trợ chỉ sợ là bởi vì trong tộc có cường giả bỏ mạng ở đại h ạ đi vê anh thiên tự số một sát thủ hỏi ngược lại trực tiếp kinh ngạc đến ngây người tô văn thắng hắn phản ứng đầu tiên chính là trong tộc có thiên sát lâu ám tử nhưng sau đó liền phản bác cái này xem một chút điểm nếu mà thiên tự số một ngay từ đầu liền biết chuyện này vậy cũng sẽ không đến phó ước càng sẽ không tại hắn để xuất đại hạ hai chữ này về sau quay đầu bước đi như vậy vấn đề là xuất hiện ở đại hạ hai chữ này bên trong thiên sát lâu biết rõ đại hạ thực lực là thiên sát lâu hôm nay cùng hồng gia rất thân cận cường giả song phương đều đầu nhập vào cùng vị hoàng tử cho nên thiên sát lâu biết rõ cùng hồng gia có qua lại đại hạ thực lực cũng đúng là bình thường vậy phần tại sao lại biết được là có tô g i a cường giả chết trận tại đại hạ bên trong vậy còn không đơn giản bởi vì thiên sát lâu hiểu rõ tô g i a cùng hồng gia là kẻ thù chuyển k i ế p mà hồng gia có đến từ những địa phương khác cường giả xuất hiện tất nhiên sẽ đi điều tra cái thế lực kia thiên sát lâu lại biết rõ đại hạ thực lực bất p h à m một khi có cường giả đến trước tất nhiên sẽ trực tiếp đánh chết cho nên thiên tự số một sát thủ mới có thể suy đoán ra hắn tô ra lão tổ chết trận tại đại hạ sự tình mà cái này đại hạ nhất định cùng thiên sát lâu có ngàn vạn lần quan hệ thậm chí đại hạ rất có thể chính là thiên sát lâu bồi dưỡng ra tại đồng tước hoàng triệu bên ngoài thế lực loại này hết thệ đều có thể nói tới thông nghĩ tới đây tô văn thắng từ cho là mình đã hiểu chuyện toàn bộ sau đó vẻ mặt ta đã biết rõ sự tình toàn bộ biểu tình nhìn về phía thiên tự số một sát thủ biểu tình cũng mang theo phẫn nộ bởi vì vì trước mắt người rất có thể cùng đánh chết hắn tô ra láo tổ cường giả có quan hệ thiên tự số một sát thủ đem tô văn thắng biểu tình nhìn từ đầu tới đôi thấy hắn biểu hiện trên mặt biến hóa phong phú có chút không tìm được manh mối nói thật cho hắn một vạn cái nào hắn cũng không đoán ra được tô văn thắng c ư nhiên sẽ đem đại hạ nhìn thành là cùng thiên sát lâu một nhóm thiên sát lâu ta tô ra thủ nhất định sẽ báo trở về sau đó tô văn thắng cắn răng nghiên lợi đối với thiên tự số một sát thủ đạo ngươi mất đi cái gì nga thật hắn tô ra cường g i ả chết tại đại hạ cho nên hắn tô ra muốn đối với đại hạ báo thủ chính là ngươi đối với đại hạ báo thủ liền báo thủ đi tại sao còn muốn đối với lao tử cắn răng nghiên lợi mẹ hắn lao tử lại không phải đại hạ người có thể là bất kể nói thế nào tôi ra hướng về đại hạ báo thủ với hắn thiên sát lâu mà nói cũng là một chuyện tốt dù sao đại hạ cũng là thiên sát lâu kẻ thủ nếu mà không phải lâu chủ không cho phép thiên tự số một sát thủ thậm chí đều muốn đi qua cho tô văn thắng ôm một cái biểu thị thiên sát lâu cũng vui vẻ tương trợ nghĩ tới đây thiên tự số một sát thủ liền mặt mỉm cười đối với tô văn thắng đạo vậy liền chúc ngươi nhiều may mắn đi nhưng mà tô văn thắng thấy một màn này trong tâm tức giận hơn vô cùng chúc ta vận may ta muốn tìm ngươi báo thủ ngươi chúc ta vận may ngươi đây là tại hướng về ta khiêu khích đúng không thật coi chính mình thiên sát lâu vô địch đúng không h ã n tô ra tại đồng tước hoàng triều kinh doanh nhiều năm cũng không phải không có minh h i ế u giang hồ bốn một trong những đại thế lực thiên sát lâu mạnh hơn nữa còn có thể đền bù mấy cái đồng tước hoàng triều đ ỉ n h cấp thế gia uy áp sao nghĩ tới đây tô văn thắng lên con giận đưa đối với thiên tự số một sát thủ đạo vậy ngươi chờ đợi cho lão tử đi thiên tự số một sát thủ có chút không tìm được manh mối ngươi bị điên rồi chờ đợi sẽ chở ngươi cho ta tức cái gì a nhà ngươi người chết lại không phải lão tử hại chẳng lẽ là cái này tô văn thắng trong nhà ngươi chết não cho khí hồ đồ nghĩ tới đây thiên tự số một sát thủ không chỉ không có tức giận ngược lại còn vẻ mặt đồng tình nhìn đến tô văn thắng đây cũng tính là cái đáng thương hài tử có lẽ tô ra chết trận tại đại hạ vị cường giả kia là tô văn thắng một mạch huyết mạch thân cận đi mà thiên tự số một sát thủ cái này vừa nhìn xem như triệt để đốt tô văn thắng lựa giận kỳ thực vị này chủ nhà họ tô hàm dưỡng vẫn là rất tốt mặc dù biết thiên tự số một sát thủ là hắn cựu địch nhưng mà cũng một mực khắt chế chính mình không để cho mình độc thủ chỉ là toát ra tức giận biểu tình nói và lời uy hiếp nói nhưng mà thiên tự số một sát thủ cái này một biểu tình để cho tô văn thắng triệt để bạo phát n g ư ơ i có ý gì a lao tử muốn tìm ngươi báo thủ nhưng ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta là cảm thấy ta tô ra liên hợp thế lực khác cũng đánh không lại các ngươi cuối cùng bị ngươi thiên sát lầu tiêu d i ệ t hết cho nên ngươi mới sẽ đồng tình ta đúng không nghĩ tới đây tô văn thắng trực tiếp bạo s u ấ t toàn thân tu vi chân hư sơ k ỳ uy áp hướng phía thiên tự số một sát thủ đánh tới vê anh cái này nhã gian mặc dù nói chế tạo vẫn tính kiên cố nhưng mà chân hư k ỳ cường giả tại đồng t ứ c hoàng triều cũng là tồn tại đình phong cái này nhã gian lại kiên cố cũng không chống nối chân hư kỷ cường giả u y áp cho nên ngay trong nháy mắt này bên trong gian phòng trang nhã bố cục liền bị tô văn thắng cái này một uy áp phá hỏng nguyên bản tao nhã y ê u mỹ nhã gian trong nháy mắt rách nát không chịu nổi mà thiên tự số một sát thủ cũng giận n g ư ơ i mẹ nó một mực cầm loại nào biểu tình nhìn lao tử lao tử không chỉ không tức giận còn đồng tình ngươi ngươi bây giờ liền cái này không đánh lại đại hạ liền lấy ta bỏ giả khí đúng không nghĩ tới đây thiên tự số một sát thủ cũng bạo s u ấ t tu vi cũng tương tự sử dụng ra uy áp hướng tô văn thắng đánh tới thiên tự số một sát thủ thực lực dĩ nhiên là mạnh hơn xa tô văn thắng hẳn cái này một uy áp trực tiếp đem tô văn thắng bức lui mấy chục mét xa rồi sau đó trực tiếp đem tô văn thắng đánh tới nhã gian trên tường n g o a n h s u rồi sau đó t ư ờ n g kia vậy mà trực tiếp xuyên một cái đ ộ n lớn tô văn thắng thân thể cũng tầng tầng té ra nhã gian đường đường chủ nhà họ tô tô văn thắng liên loại này té ở bên ngoài trên đường cái lúc này tô văn thắng mặc dù cũng chưa bị thương gì nhưng mà bộ dáng cũng là chật vật không thôi mà giờ khắp này trên đường chính đám người cũng không có nhìn một mặt này dồn dập chỉ chỉ t r ò t r ò lên không thể không nói mặc kệ trong đó đều có quần chúng ăn dưa tồn tại thiên tự số một sát thủ làm xong cái này hết thảy còn đuổi theo từ lâu các bên trên nhìn xuống dưới ngay tại hắn nghĩ xuất thủ lần nữa c h í lúc đồng tước hoàng triều hoàng thành thủ quân nghe tin chạy tới hoàng thành trọng địa nghiêm cấm đánh nhau ừ nghe được câu này thiên tự số một sát thủ lạnh d ê n một tiếng nhanh chóng rời khỏi nơi đây mà tô văn thắng đứng dậy vỗ vỗ trên thân bụi đất nhìn về phía thiên tự số một sát thủ phương hướng rời đi trong mắt tràn đầy hận ý thiên sát lâu ngươi chờ đợi cho lão tử rồi sau đó hắn cũng không đợi hoàng thành thủ quân đi tới liền trực tiếp rời khỏi nơi đây chỉ để lại đầy mặt đất quần chúng n d a n g h ì a mươi b ả chương hai đi tìm lô tôn nghĩa chủ nhà họ tô tại trước mặt mọi người bị người đánh bay x u ấ t giá lầu sự tình chuyển khắp toàn bộ đồng t ứ c hoàng triều trong hoàn thành người có quyết tâm thông qua điều tra phát hiện một ngày này đem chủ nhà họ tô đánh bay người cư nhiên là thiên sát lâu sát thủ tin tức này trong nháy mắt đốt đồng t ứ c hoàng triều các đại thế lực trong tâm cổ k i a n ồ n g đậm bắt quái liệt hỏa mọi người lại nghĩ tới tô ra mấy ngày nay đến nay dị thường kết hợp chủ nhà họ tô cùng thiên sát lâu sát thủ trên đường ra tay đánh nhau bắt đầu hoài nghi hai chuyện này có phải hay không có liên hệ gì cũng liền tại lúc này triều đình bên trên lại chuyển ra bùng nổ tin tức tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử cư nhiên tại triều đình bên trên đối với phú lên đến đồng tước hoàng triều trừ thái tử bên ngoài mặt khác mấy vị hoàng tử đều đã phong vương hơn nữa có thể vào t r i ề u bảy mưu tinh kế mà tam hoàng tử cư nhiên dẫn đầu tấu lên xưng nhị hoàng tử phạm vương trị quân không nghiêm cư nhiên trên đường đánh nhau dưới trướng hắn cấp dưới không sai tô ra nơi hoàng tử chính là vị này tam hoàng tử mà thiên sát lâu chính là nhị hoàng tử hôm nay đồng tước hoàng triều sắp xuất trình tin tức đã mọi người đều biết nguyên bản mai phục ở chỗ tối mỗi cái hoàng tử thế lực cũng đều từng bước nổi lên mặt nước thậm chí mỗi cái hoàng tử đều công khai tuyên bố bọn họ thế lực sau lưng cường giả chính là bọn họ dưới trướng v viên đối mặt tam ho nhị hoàng tử cũng đứng ra cùng với đối trọi gây gắt nếu là lúc trước hai vị hoàng tử tại triều đình bên trên tranh chấp lịch thiên nhất định sẽ trực tiếp hạ tràng ngăn cản nhưng mà hắn không chỉ không có làm như thế ngược lại còn có chút hăng hái nhìn đến một màn này toàn bộ đồng tước hoàng triều trong hoàng thành trải rộng mật ảnh các cảm tử lịch thiên đã sớm biết sự tình n g ọ n n g u ồ n hắn biết rõ tô văn thắng đi tìm thiên sát lâu chính là tìm chính lâu là kiếm sát thủ đi tìm đại hạ báo thủ nhưng mà thiên sát lâu quả quyết cự tuyệt rồi sau đó hai người liền bắt đầu ra tay đánh nhau kết hợp hôm nay đồng tước hoàng triều đủ loại tình báo lại trải qua một phen đắn đo về sau trải qua trời đột nhiên cảm thấy sự tỉnh trở nên thú vị cái này tô văn thắng t á m thành là cho rằng đại hạ là thiên sát lâu thế lực chỉ có loại này hết thể mới giải thích được nghĩ tới đây lịch thiên cười không nghĩ tới cái này đại hạ cứ nhiên tại trong lúc vô hình sớm dẫn phát động tước hoàng triều hai đại phe phái tranh đấu cho nên tại triều đường thời điểm lịch thiên không những không có hạ tràng ngăn cản thậm chí còn tưới dầu lên lửa không có lựa chọn b ê n vực bất kỳ bên nào cũng không có co khuyên can mà là các đánh năm mươi đại bản sau đó liền bãi triều sẽ cứ như vậy hai vị hoàng tử đều sẽ tự cảm thấy mình chịu đến bị khuất một bên là tam hoàng tử người thủ hạ bị thiên sát lâu cấp dưới thế lực giết một bên là nhị hoàng tử người quái lạ bị tô i a trước tiên đi ra tay công kích phản kích về sau còn muốn tại triệu đường trên bị trả đũa cho nên hai cái phe phái nhân mã sau khi trở về nhất định sẽ lẫn nhau dáng vẻ gây sự quả thật đúng là không sai ngày tiếp theo tô i a liền liên hợp đồng tức m ộ ư ơ i tám gia sản bên trong trong đó bốn nhà cùng nhau hướng về thiên sát lâu tạo áp lực rồi sau đó tam hoàng tử ẩn dấu kim cốc cũng tuyên bố đoạn tuyệt cùng thiên sát lâu hết thể hợp tác thiên sát lâu tự nhiên cũng là không cam lòng yêu thế liên hợp kiếm trang hồng ra nhóm thế lực phản kích hai phái nhân mã thậm chí tại hoàng thành bên ngoài khai triển vài lần tiểu quy mô chiến đấu hôm nay ngươi hủy đi ta h ờ m mỏ ngày mai ta thiêu người trăm viên mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian hai phái nhân mã liền thương vong hơn trăm trong đó không thiếu ngự linh kỳ cao thủ chết trận hơn m ộ ư ơ i người còn có bảy tám vị hóa hư kỳ cường giá chết trận vốn là đánh tới đây song phương vẫn là trò đùa con ít nhưng mà thẳng đến có một vị tô gia lão tổ trọng thương suýt nữa bỏ mạng về sau sự tình liền bắt đầu không thích hợp cũng ngay vào lúc này tô gia mới bắt đầu ý thức được bọn họ tất cả lực lượng tính gộp lại vẫn là không cách nào cùng thiên sát lâu cùng kiếm trang tổ hợp này chống lại một cái là giang hồ bốn một trong những đại thế lực một cái là không thua gì với giang hồ bốn đại thế lực tồn tại chớ đừng nhắc tới bọn họ còn có còn lại đỉnh cấp thế gia giúp đỡ kỳ thực thẳng tới đây hai phái nhân mã nếu như có thể ngồi xuống nói một chút liền sẽ phát hiện bọn họ chẳng qua chỉ là lẫn nhau dáng vẻ hiểu lầm lẫn nhau lẫn nhau cũng cũng đều có thể hòa giải nhưng mà hai phái nhân mã tại đồng tước hoàng triều bên trong đều là có mặt mũi tồn tại đánh tới đầu về sau còn lại cành cây nhỏ không t i ế t địa phương cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều lúc này tô ra bên trong đại viện một vị lao tổ trọng thương khiến từ trên xuống dưới nhà họ tôi đều có chút không thờ nổi trong khoảng thời gian này tô g i a cường giả tổn thất thật sự quá nhiều vốn cũng không nhiều chân hư kỳ lão tổ một chết một bị thương khiến cho tô văn thắng không thể không lần nữa tập trung bên trong tộc cường giả thương nghị mọi người ở đây tĩnh mịch thời khắc tô g i a diễn võ đường thủ tịch giảng sư đột nhiên lên tiếng nói gia chủ kỳ thực ta có một ý tưởng tô văn thắng ngẩng đầu tỏ ý đạo người nói đại gia có phải hay không bên chúng ta kỳ thực chính thức kẻ thù là đại hạ tuy nhiên lão tổ chết trận tại đại hạ cũng không có thứ gì đại hạ tin tức truyền về chúng ta đối với đại hạ cũng vẫn là không biết gì cả nhưng mà đại gia phải nhớ ta đồng tức hoàng triệu bên trong c ò nếu mà t đại hạ không quân t phải thiên sát lâu thế lực chúng ta giết lô tuấn nghĩa cũng tương đương với trừ rơi thiên sát lâu một tay nếu mà đại hạ không phải thiên sát lâu thế lực vậy ta nhóm giết lô tuấn nghĩa cũng có thể cho đại hạ tạo thành phiền thoái xem như cho lão tổ báo thủ hơn nữa kia lô tuấn nghĩa hôm nay ngay tại hồng châu bên trong chúng ta cũng không cần thật xa chạy đi lại h ạ hơn nữa theo ta nói biết rõ hôm nay hồng g i a bốn vị lão tổ đều tại trong hoàng thành hồng châu cũng chỉ có kia lô tuấn nghĩa một vị chân hư kỳ tồn tại ừ nói có lý tô văn thắng nghe vậy không khỏi gật đầu đồng ý hắn quan điểm bọn họ vốn là cường giả số lượng liền không kịp thiên sát lâu hôm nay lại có một vị lão tổ trọng thương bọn họ tỷ số thắng lại thấp hơn lại cùng thiên sát lâu cùng chết đi xuống kết cục cũng có thể đoán trước được sao không như tạm thời thả xuống thiên s á t lâu bên kia trực tiếp phái lao tổ đi vào hồng châu đánh chết kia lô tuấn nghĩa đi nghĩ tới đây tô văn thắng ánh mắt đ o qua quét ở đây còn lại bốn vị l a o tổ trên thân vậy cái lô tuấn nghĩa tương truyền chính là chân hư sơ kỳ cường giả vì là bảo đảm có thể thuận lợi ngoại trừ người này tô ra chúng ta tương ứng phái ra hai vị chân hư kỳ lao tổ đi tới mấy vị lao tổ ý như thế nào đâu thấy tô văn thắng nhìn mình bốn vị lao tổ nhìn nhau vừa nhìn liền có hai người đi ra một người trong đó hướng về phía tô văn thắng chắp tay nói gia chủ lão phu từ đột phá chân hư kỳ đến nay cũng có rất lâu chưa từng độc thủ thế nhân đã quên mất lao phu cái này toàn thân võ nghệ hôm nay nếu trong tập có chuyện vậy liền để ta đi cho một người khác nghe vậy vội vã phụ họa ta cũng giống vậy được tô văn thắng nghe vậy đứng dậy trực tiếp hạ lệnh đã như vậy vậy liền từ nhị vị lao tổ tự mình xuất thủ dự đoán kia lô tuấn nghĩa lại làm sao cường hãn cũng không quá là chân hư sơ kỳ thực lực lại làm sao có thể địch nổi hai vị lao tổ đi ta liền chúc hai vị lao tổ khải hoàn trở về vâng hai người cùng nhau chắp tay rồi sau đó liền trực tiếp rời khỏi đại sành tại phía xa hồng châu lô tuấn nghĩa làm sao cũng không nghĩ ra cái này hắn căn bản là không nhận ra tôi ra cứ nhiên sẽ phái người đến gây chuyện rất đáng tiếc bọn họ lần này lại muốn đá ngạnh cương trên bàn 28-24-730 248, Trưng tới một trong một trăng tích của nó thậm chí có thể cùng đại hạ một người bình thường thị trấn đánh đồng với nhau. Giống như một cái tư nhân tiểu thành một ra ra rừng người lưu người như cũng. Hồng Hồng ngoài ngoài phiến núi nơi mênh mông viên. Diện nó cùng bình đánh đồng nhau. Giống nhân dạng, bình chiếm đại với cái Châu. Châu của có cực chí có hạ ôm kỳ đương nhiên h mạch tu luyện quyền lợi. đối ngoại tuyên bố là hồng gia gia đình đồng tước hoàng chiếu bất kỳ gia tộc nào đều không thể có tư quân nhưng mà có thể nắm giữ số lượng nhất định gia đình cái này là tất cả người ngầm thừa nhận quy củ Mà lúc này hồng ra linh mạch nơi lô tuấn nghĩa thâm sâu cảm thụ một chút bốn phía kêu bàng bạc linh khí trêu chọc đến đối với bên người chính đang nhắm mắt khổ tu hồng vũ đạo cảm giác cái này hồng g i a linh mạch linh khí cùng chúng ta đại hạ linh cử huyện cũng không kém a thậm chí đều còn chưa có chúng ta tốt lắm đây hơn nữa lại còn giới hạn nhân viên trở về tu luyện dựa theo đồng t ứ c hoàng triều quy định đến nói lô tuấn nghĩa vốn là không thể tới đến hồng gia tổ mà tu luyện nhưng mà hai vị kia hồng vũ lao tổ quyết định đem chính mình năm nay tu luyện danh n g ạ c h nhường cho lô tuấn nghĩa lúc này mới khiến cho lô tuấn nghĩa có thể tới đến hồng gia tổ mà tu luyện ta cũng cảm thấy chính đang khổ tu bên trong hồng vũ đột nhiên mở mắt ra rất chấp nhận gật đầu một cái lúc này tại cái này linh mạch bên trong trừ hồng vũ cùng lô tuấn nghĩa bên ngoài còn có bảy tám vị hồng gia đệ tử nghe thấy hai người trò chuyện trên mặt đồn dập lưu truyền lộ g a kỳ quái biểu tình bọn họ cũng đều biết hai người đến từ một người bình thường hoàng t r i ề u bên trong phổ thông hoàng t r i ề u cũng có linh mạch sao nếu như là còn lại phổ thông hoàng t r i ề u mà nói có lẽ thật không có có nhưng mà nếu như là đại hạ như vậy không chừng thật đúng là có không khác bởi vì bọn họ cũng đều biết lô tuấn nghĩa thực lực cũng đều chính mắt thấy lô tuấn nghĩa lấy một trọi hai đem hai vị lao tổ đánh lui cho nên liền cũng biết loại cường giả này nhất định là khinh thường với nói với nói vẩn lại nói đại hạ có thể tạo ra lô tuấn nghĩa bậc này chân hư kỳ cường giả vậy có linh mạch giống như cũng là hàn đương nhiên những này đang bình thường hoàng t r i ề u bên trong không thể nào tồn tại đồ vật nhưng mà thật giống như đặt ở đại hạ trên thân hết thảy đều hiện ra hợp tình hợp lý đại hạ xuất hiện phản phất là cho sở hữu đồng t ứ c hoàng triều người trên mông ra một đao mở mắt to phá vỡ bọn họ đối với truyền thống phổ thông hoàng triều hết thảy nhận thức Vậy viên Ngay chuyện chuyển mày anh. hai xa thanh Nghĩa trang người phương nhiên đến tiếng nổ lớn. Tuấn nhướng nhiên hướng bên ngoài phương thời khác, chi hướ tại trò đột một một đột cái, âm Lô cùng nay cùng lúc hồng gia trang viên ngoại vây hai vị chân hư k ỳ cường giả ngự không mà lên tại dưới chân bọn họ mọi chỗ chiếm cư ở vòng ngoài gia đình ốc xá bị k í c hủy h những gia đình kia cũng là thương vong vô số hai người này chính là tô g i a hai vị lão tổ tô vương sách cùng tô vương tính toán chỉ thấy tô vương sách bước ra một bước hướng về phía hồng gia vòng trong r ụ r ô nói lô tuấn nghĩa lao tử biết rõ ngươi ở nơi này mau cút ra đây nhận lấy cái chết tới tìm ta thân ở linh mạch bên trong lô tuấn nghĩa nghe vậy n h ư n g mày âm thầm nghĩ tới tự mình tới đến cái này đồng t ư c hoàng triều chứ đối với hồng gia hai vị tiên lão tổ xuất thủ qua bên ngoài liên rồi sau đó lô tuấn nghĩa trực tiếp từ linh mạch bên trong ngự không mà lên cấp tốc bay tới hồng gia trang viên ngoại vây người lưu ra ra tới cũng người tới mau nói lên tính danh rất nhanh lô tuấn nghĩa liền đến hồng gia trang viên ngoại vây đầu thương chỉ đến ngự không mà lên hai người liền nói lấy lô tuấn nghĩa nguyên bản tính cách sẽ không như thế tự giới thiệu nhưng tiếp t r ư ớ c ở đó lương sơn bên trên quấn lấy nhau bao lâu ngược lại cũng từ những huynh đệ kia thân thể bên trên học đến chút gì thô bị chỉ ngữ hừ tô ra hai vị lão tổ cùng kêu lên hừ lạnh rồi sau đó trực tiếp tự giới thiệu chúng ta chính là tô ra lão tổ tô vương sách tô vương tính toán hả tô ra lô tuấn nghĩa nghe vậy chân mày c a p lại hắn mặc dù đi tới đồng tức hoàng triệu thời gian không nhiều nhưng mà cũng biết một ít đồ vật hắn cũng biết tô ra là hồng gia kẻ thù trực tiếp ngay sau đó liền lên tiếng hỏi không phải người tô g i a cùng hồng gia cựu hận cùng ta lô tuấn nghĩa có gì liên quan vì sao không thấy hai người các ngươi đi tìm những cái kia tô g i a láo tổ phiền t o á i à tô vương sách khẽ cười một tiếng người đại hạ cùng hồng gia quan hệ không phi giết người lô tuấn nghĩa cùng giết hồng gia láo tổ cũng không khác nhau gì cả nói tới chỗ này lô tuấn nghĩa cũng n g ẹ n không được cái này con mẹ nó không phải là ở không đi gây sự sao cái gì gọi là giết hắn cùng giết hồng gia láo tổ cũng không có khác nhau khác nhau rất tốt tại sao nhưng mà nếu nói cứ thế này lô tuấn nghĩa cũng biết một trận chiến này không đánh cũng phải đánh nghĩ tới đây lô tuấn nghĩa trên tay đầu thương khể một cái vậy mà tại lấy một trọi hai dưới tình huống dẫn đầu phát động tiến công đến tốt lắm tô vương sách khen một tiếng mà hậu chiêu giữa m o n g sen cũng dần dần hiện ra mười chi màu xanh nhạt dài t r ả o nên đón trong tay hắn t r ả o sen mặc dù không giống t ô hoài minh cường hãn như vậy nhưng cũng không tục vật cũng là một kiện hoàng phẩm sơ kỳ linh bảo người cái này tô g i a vũ kỹ đạo cũng là được cười sao được phải giống như dã con vật này một dạng bình thường lô tuấn nghĩa thấy vậy chân biến một tiếng hừ miệng lưỡ như hoàng người tô vương tính toán vốn không định cùng tô vương sách đồng loạt ra tay nhưng là thấy lô tuấn nghĩa lên tiếng cười nhạo liền cũng kiềm chế không được sử dụng r a huyết mạch vũ ký gọi ra màu xanh nhạt tối trào về sau cũng một đạo hướng lô tuấn nghĩa đi giết x ba tô vương sách gần sát lô tuấn nghĩa về sau bay thăng đến trên người d ạ c h một cái lại trực tiếp bị lô tuấn nghĩa một cái né người tranh thoát cũng liền tại lô tuấn nghĩa né người chỉ lúc tô vương sách một cái tay khắc rốt cuộc trực tiếp từ thấp tới cao hướng về phía lô tuấn nghĩa hạ bộ chính là một chảo nhưng mà lô tuấn nghĩa sớm có phòng bị trường thương trong tay xoay tròn nửa vòng hướng thẳng đến tô vương sách ở ngực đâm một cái đến a ai sợ ai cùng lắm ai cũng chớn đút tan em đ i ể u người mất mạng tô vương sách thấy vậy kinh hại đến biên sắc hắn cũng không dám cho lô tuấn nghĩa lâm tới sau đó liền thu hồi đã đưa ra cái tay kia từ thấp tới cao một trống đem lô tuấn nghĩa trưởng thương văng ra 248 giờ 17, 249, giờ đến đến. Trưng Nghĩa nhất thương bị chặn, cũng không nóng giận, hướng Vương nói. Người người chẳng xuống, đường người quái nói. đi nhiều dưới, 17. Tuấn nhất mặt Tô thể chút đến đến. chặn, này bên đoạn. Chuyên đều về rêu Lô là lẽ là chỉ phía Sách chỉ thủ ch ba bị cổ cực có trọc vẹ âm, đây cũng là tô già sử dụng vũ kỹ về sau trước sau như một đường ấy có thể tô vương sách cùng tô vương tính toán lại không vui người này rõ ràng chính là xem không lên bọn họ người nhất giới phổ thông hoàng triều người dám xem không lên chúng ta nghĩ tới đây hai người nhìn nhau một trái một phải trung hướng phía lô tuấn nghĩa đánh tới đến tốt lắm lô tuấn nghĩa hét lớn một tiếng cũng là cầm thương tiến lên đón ba người ngươi tới ta đi tranh đấu hơn mười hội hộ kỳ thực m ạ i cho đến tại đây lô tuấn nghĩa đều một mực không có sử dụng vũ kỹ nói cách khác lô tuấn nghĩa cũng không có nghiêm túc tại tu vi tân thăng chân hư kỳ về sau lô tuấn nghĩa liền chưa bao giờ gặp cái gì chiến đấu lúc trước tại hồng gia cùng hồng gia hai vị lao tổ dĩ nhiên là không tính chiến đ ấ u hôm nay rốt cuộc gặp phải cùng chính mình đồng tu vì là cường giả hơn nữa còn là hai cái cho nên hắn muốn nhìn một chút lấy chính mình thực lực trước mắt có thể không dùng tới vũ kỹ dưới tình huống có thể hay không cùng sử dụng vũ kỹ đồng tu vì là cường giả thế quân đối đầu rất rõ hiện ra hắn có thể tại không có sử dụng ra một trăm phần trăm thực lực dưới tình huống lô tuấn nghĩa giống như hỏi h ọ một dạng cùng hai người chiến đấu chung một chỗ trên mặt tràn đầy ung dung tự tin trái lại tô ra hai vị lao tổ nhìn thấy lô tuấn nghĩa biểu hiện trên mặt về sau trong lòng càng nổi nóng càng đánh càng thở hổn hển lại bắt đầu liên tục công người lô tuấn nghĩa xuống bên dưới ba đường nhìn từ đ ằ n g xa đi ba người lại có chút không giống như là đang đánh nhau ngược lại giống như hai cái bị ổi lão đầu chính đưa tay cố gắng bị ổi một vị dáng v ẻ đường đường trung niên nam tử nếu mà không phải bị ổi nói cũng sẽ không một mực hướng hạ nhân một bên móc nhưng mà cũng may vị kia dáng v ẻ đường đường trung niên nam tử thân thủ được phải cũng không bị hai cái bị ổi lão đầu được như ý rốt cuộc ba người chiến đấu mấy chục hiệp về sau lô tuấn nghĩa né tránh khoảng cách lưu lại một cái chỗ trống trực tiếp đem chính mình lồng ngực trần chuồng lộ ra tô vương sách nhìn đúng thời cơ hai tay xoay chuyển n u bàn tay tương đối một cái thẳng bắt liền trực tiếp tập kích đi qua tiểu tử chịu chết đi lang trào khoảng cách lô tuấn nghĩa lồng ngực càng ngày càng gần tô vương sách biểu tình cũng càng ngày càng h ư n phấn đảm nhiệm ngươi tại làm sao có thể đánh trung quy vẫn là bị lao phu bắt được cái họ nhưng mà làm năm một đạo nặng nề g h thanh â m chuyển đến chỉ thấy kia lô tuấn nghĩa trong tay chỉ thương không biết lúc nào đội tại ngực đầu bên trên tô vương sách t ậ p trào bị lô tuấn nghĩa cán thương chống nổi đến giam gia ba một tiếng giòn vang chuyển đến tô vương sách biểu tình khẽ run lên rồi sau đó trên mặt tất cả đều là sợ hãi hắn mười chi lang t r ả o rốt cuộc phủ đầy lưới n ệ n một dạng vết n ư ớ chúng kế đây là tô vương sách trong tâm ý nghĩ đầu tiên vê anh rồi sau đó một tiếng kỳ lân kêu gào một dạng rộ âm thanh từ lô tuấn nghĩa trên thân bạo xuất sau đó một mực màu vàng nhạt kỳ lân hư ảnh vậy mà trực tiếp từ lô tuấn nghĩa trong lồng ngực này ra trực tiếp một đầu đụng vào tô vương sách trên thân、Phúc. tô vương sách trong nháy mắt theo tiếng má bay một ngụm lao huyết từ trong miệng phun ra trên tay lang trào cũng trực tiếp ở trên không bên trong pha t o á i nguyên lai、like、cái này một sơ họ chẳng qua chỉ là lô tuấn nghĩa giao thủ mấy chục hiệp về sau đã giải chính mình hôm nay thực lực làm sao không n g u y ệ n đang cùng hai người tiêu hao từ từ lập tức liền cố ý bán ra cái họ vì là chính là tốc chiến tốc thắng lô tuấn nghĩa một kích thành công mang theo t r ư ờ n g thương làm bộ liền muốn truy kích theo a sách bên cạnh tô vương tính toán thấy vậy quắt to một tiếng lại thấy lô tuấn nghĩa còn muốn thừa thắng xông lên đến không nhiều lắm lo liền trực tiếp một bước mà ra từ lô tuấn nghĩa sau lưng đánh lên đi lại thấy lúc này vốn muốn truy kích tô vương sách lô tuấn nghĩa khỏe miệng đột nhiên chạy ra một chút quỷ dị với khẽ đâm chỉ thấy giữa không trung lô tuấn nghĩa thân thể đột nhiên một cái cực kỳ quỷ dị và mẹo trong tay vốn là đầu thương chỉ về phía trước trường thương rốt cuộc hướng theo thân hình mà động về phía sau đâm một cái cũng may tô vương tính toán phản ứng kịp thời trong nháy mắt liền tỉnh ngộ lại hai móng chắc tay đứng im lô tuấn nghĩa trường thương nhưng mà lô tuấn nghĩa vốn là trường thương trở về vừa thu lại vốn chỉ là kẹp cán thương mười chi lang t r ả o biến thành đứng im đầu thương không tốt tô vương tính toán trong tâm kinh sợ song trào liền muốn rút về nhưng mà lúc này đã trễ chỉ thấy lô tuấn nghĩa đại thủ nhất chuyển trường thương cũng theo đó mà chuyển đầu thương hai bên lợi nhận vậy mà trực tiếp đem tô vương tính toán đứng im hắn trường thương mười chi lang trào toàn bộ tất đoạn a tô vương tính toán kêu thả một m tiếng rút về hai tay lui về phía sau mấy bước rồi sau đó chặt nhìn mình chằm chằm xong trường chỉ thấy hắn hổ khẩu đã bị lô tuấn nghĩa một chiêu này chấn động đến mức bạo liệt chảy máu hắn c á i này lang trào cùng với nhục thể làm bạn lang trào v ừ a đức hai tay cũng sẽ nhận trọng thương nguyên bản còn cùng lô tuấn nghĩa thế quân đối đầu hai người tại lúc này vậy mà song song thủ thương phía giới xem cuộc chiến hồng ra mọi người dồn dập không thể tin được con mắt bản thân bọn họ nguyên tưởng rằng lô tuấn nghĩa có thể lấy một trọi hai không xuống hạ phong đã đúng là hiếm thấy lại không nghĩ lô tuấn nghĩa lại còn ẩn giấu một tay cũng không dùng hết toàn lực cũng liền tại lúc này tô ra hai vị lao tổ rốt cuộc biết lô tuấn nghĩa cường hãn lúc này lô tuấn nghĩa sừng sững ở trong trời cao mục b í n h sông đồng lông mày phân bắt tự trường thương trong tay đưa ở sau lưng tốt một tôn uy phong lẫm lâm thiên thần cùng thụ thương c h ả y máu chật vật không chịu nổi tô ra hai vị lao tổ hình thành sò、so、sánh rõ ràng chạy ngay tại lúc này ké rơi xuống đất tô vương xách h t lớn một tiếng xoay người liền muốn rời khỏi tô vương tính toán nghe vậy cũng làm bộ liền muốn xoay người mà đi. đến đều đến còn muốn đi lô tuấn nghĩa hét lớn một tiếng cầm trường thương chạy thẳng tới phương xa tô vương sách mà đi nhận lấy cái chết lô tuấn nghĩa tốc độ cực nhanh trong nhấp nháy liền đã tới tô vương sách sau lưng mang theo trường thường chính là đâm một cái tô vương sách thấy chạy trốn không thành dứt khoát liền rút ra bên hông bảo kiếm chuyển thân đứng ở ở ngực lúc trước muốn ngăn cản hắn mặc dù không phải sử dụng kiếm cao thủ nhưng kiếm này chính là một kiện hoàng phẩm linh bảo thanh bảo kiếm này vốn là hắn giao cho tô văn thắng với tư cách mời thiên sát lâu sát thủ thù lao nhưng chưa từng nghĩ thiên sát lâu không nguyện tiếp đại hạ cái này đan Mà l i ngay h Bảo này liền n c ũ trở về Tô trên t về Vương Sách trên tay. tại tu vi và của hắn lô i chi dưới, nổi n tầng xuống, bên dưới, tự nhận là chống h Bảo ở ở tự ra là l tuấn, tuấn nghĩa đầu thương k đụng phải bảo kiếm trong nháy mắt tô vương sách cầm kiếm tay chỉ cảm nhận được một đạo mạnh mẽ áp lực nhưng rất nhanh đạo này áp lực liền trực tiếp tiêu tán giang ra ba nguyên lai là tô vương sách nắm giữ bảo kiếm trực tiếp bị lô tuấn nghĩa nhất thương đâm đoạn mà đâm đoạn bảo kiếm trường thương cư nhiên không có muốn dừng lại dấu hiệu còn đang không ngừng hướng phía tô vương sách lồng ngực đâm tới、Phốc. một tiếng vang trầm đục vang dội lô tuấn nghĩa đầu thương tiếp tục đâm vào tô vương sách lồng ngực rồi sau đó đâm đi xuyên qua trực tiếp cho tô vương sách toàn bộ q u a n xuyên từng ngụm từng ngụm máu tươi không ngừng từ tô vương sách trong miệng tôn trào chỉ chốc lát sau tô vương sách hơi hơi co quắp mấy lần mặt đầy không cam lòng nhắm mắt lại tô ra lão tổ lại chết một vị lô tuấn nghĩa khép cười một tiếng nhảy một cái mà lên đập nhanh một cái đem tô vương sách thi thể đá bay ra ngoài 2 8 2 4 ư ơ i t c h t r ư ơ n g 250, n h ậ n lầm người bên kia hai tay trọng thương thập t r ả o bị phế tô vương tính toán trơ mắt nhìn đến tô vương sách tại chuyển nháy mắt ở giữa liền bị lô tuấn nghĩa đánh chết trên mặt tràn đầy kinh hãi tại lô tuấn nghĩa nổi lên một khắc này bọn họ liền cảm giác được lô tuấn nghĩa tu vi giống như bọn họ cũng là chân hư sơ kỳ chính là dựa vào cái gì mọi người đều là chân hư sơ kỳ ngươi có thể miễu sắt đường chân hư kỳ sơ kỳ a cái này không hợp lý nếu mà lúc này hoa khiêm quái ở đây đồng thời có thể cảm giác được tâm hắn âm thanh nói nhất định sẽ cười khẩy đối với hắn nói chân hư sơ kỳ cũng có t r ê n l ệ n h ngay tại tô vương tính toán thời khắc lên người lô tuấn nghĩa chậm rãi nhìn về phía hắn phát ra t ử thần một dạng thanh â m nói đến p h ế ngươi không tốt tô vương tính toán ám đạo không ổn vội vã vận dụng linh khí cả n g ư ờ i như lưu tỉnh một dạng thoát đi nhưng mà lúc này đã trễ lô tuấn nghĩa cũng là trực tiếp vận dụng linh khí ngự không phi hành tốc độ của hắn so với tô vương tính toán còn nhanh hon chốc lát ở giữa liền thẳng đến tô vương tính toán sau lưng cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức cường đại tô vương tính toán tự hiệu thoát đi vô vọng không thể làm gì khác hơn là quay đầu vẻ mặt cầu khẩn nói vị đại nhân này người ta không thủ không đoán cần gì phải bức bách khổ sở đây không thủ không đoán lô tuấn nghĩa biểu tình quái dị liếc mắt nhìn tô vương tính toán chúng ta không thủ không đ oán các ngươi lại vì sao trực tiếp đối với ta kêu đánh tiếng kêu giết lại nói chúng ta ngay từ đầu xác thực là không thủ không đoán chính là ta hiện tại không chỉ trọng thương ngươi hai tay còn đánh giết một viên các ngươi tô ra lão tổ ngươi còn cảm thấy chúng ta bây giờ là không thủ không đoán sao lựa mạnh cháy không hết g i xuân thổi lại mọc đạo lý ta vẫn biết vì phòng ngừa ngươi ngày sau biến được phải mạnh hơn ta tới tìm ta báo thủ ta còn là trước tiên đem ngươi dễ đi nói tới chỗ này lô tuấn nghĩa nâng súng lên đầu muốn muốn đ ộ n thủ cái này tô vương tính toán khẽ cắn răng tiếp tục nói chúng ta nhận l ầ m người nhận l ầ m người lô tuấn nghĩa chân mày cao lại một đ ộ ngươi có phải hay không lấy ta làm ngu ngốc bộ g á n g đạo thứ nhất là trực tiếp gọi lao tử đại danh ngươi nói ngươi nhận l ầ m người tô vương tính toán còn muốn nói thêm gì nữa nhưng lô tuấn nghĩa lại k h á c k h á c tay không nhịn được nói lâm nhiều ta liền không nói ta xin hỏi ngươi một đầu nếu mà trả lời để cho ta hài lòng thả ngươi một con đường sống cũng không phải không thể tô vương tính toán nghe vậy phản phất bắt lấy doom giả cứu mạng một dạng bình thường vội vã vẻ mặt thành thật nói ngay hỏi ngay hỏi ta nhất định chi vô bất n ô n ta với ngươi tô i a xác thực không quen nhau tại sao lại trực tiếp tới nơi này tìm ta phiền thoái nói thật cho dù đến bây giờ lô tuấn nghĩa trong tâm vẫn là hết sức không hiểu bất quá hắn cũng có mấy loại phỏng đoán lần này hỏi thăm bất quá là vì nghiệm chứng một ít hả tô vương tính toán mắt thấy lô tuấn nghĩa nghi hoặc ánh mắt không giống làm giả tâm lý không khỏi âm thầm đích nói thầm chẳng lẽ cái này lô tuấn nghĩa không biết đại hạ cùng tôi a c n g tôi Đã như vậy, kia lỗ i ề n c tuấn nghĩa gật đầu một cái trong lòng của hắn mơ hồ đã có đáp án hắn đương nhiên không phải tin tưởng tô vương giữ lời hắn tự hiểu chính mình không phải lỗ trí thâm không có kia thẩm vấn nhân thủ đoạn đối thủ nói đương nhiên sẽ không tin tưởng có triển vọng tô vương tính toán thấy lô tuấn nghĩa vẻ mặt tin phục bộ dáng trong tâm vui mừng nhưng mà sau một khắc lô tuấn nghĩa trực tiếp nhắc tới trường thương trong tay đạo đã như vậy vậy ngươi liền đi chết đi rồi sau đó trực tiếp nhất thương đâm đi lên tô vương tính toán thấy vậy cấp bách vội rút thân làm bộ muốn ngăn cản một bên chặn một bên lo l ắ n g nói ngươi nói không giữ lời ừ cho ta cái tin t ứ c giả ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao đâm lô tuấn nghĩa đầu thương đã đặt đến tô vương tính toán trước người tô vương tính toán lúc này hai tay đã trọng thương linh khí điều tập hợp tại đây cũng là trắng tuân sức rồi sau đó liền đem linh khí tập trung với trên chân rút người ra đá một cái muốn đá bay lô tuấn nghĩa trưởng thương rồi sau đó bất trợt tới mặt đến lô tuấn nghĩa bên người làm tô vương tính toán một cước này phảng phất đá cái gì cẩn trọng tấm thép trên một dạng bình thường nhất thời truyền ra một tiếng vang trầm đục lô tuấn nghĩa trưởng thương đương nhiên không phải tấm thép nếu như là đã sớm bị tô vương tính toán nhất cước đá gáy giang dắt một tiếng thanh thủy âm thanh vang lên tô vương tính toán chân phải xương đùi trực tiếp bị lô tuấn nghĩa trưởng thương ngược lại trở về lực đạo chân vỡ mà kia cái trưởng thương như vững bảng cũ bị Lô tôi u ấ n Nghĩa nắm trong nở nở. lớn thống khổ tay. đút To trực Vê ư ế đến p đưa Tô vương tính toán hết h t một, một ngụm lao hết phun ra hai tay run run dày dày bắt lấy lô tuấn nghĩa trưởng thường cắn thương vẻ mặt hận ý nhìn trước mắt lô tuấn nghĩa lâm đi xuống mỗi người tô vương xét đi sau đó lô tuấn nghĩa vặn vẹo cắn thương Đem đã cắm vào tôi vương, tô vương, tô vương, tô vương, tô vương tính toán thi r thể trực tiếp rơi ẩm ẩm trên mặt đất lại cũng không sinh thức nhìn đến tô vương tính toán thi thể lô tuấn nghĩa sửa sang một chút trong tâm đối với chuyện này suy nghĩ dần dần có đáp án cái này tô vương tính toán nói bọn họ là bởi vì hồng gia mới đến tìm lô tuấn nghĩa phiền toán cái này một điểm lô tuấn nghĩa đương nhiên không tin thật nếu là như vậy tô g i a cũng nên nên trực tiếp đi ìm hồng gia lão tổ mà không phải tìm hắn một cái như vậy ngoại nhân nhưng hắn lô tuấn nghĩa ở trên thế giới này trừ hôm nay cùng hồng gia có chút quan hệ bên ngoài còn cùng một cái khác thế lực có thâm căn cố để liên hệ đó chính là đại hạ đại hạ nhất định là tại chính mình không ở dưới tình huống cùng tô g i a có mâu thuẫn làm không tốt tô g i a là có cường giả chết tại đại hạ tự mình tới đến đồng tước hoàng triều về sau thân phận nhất định sẽ bị những đại thế lực kia nơi điều tra người có quyết tâm nếu mà nguyện ý cha mà nói liền biết rõ mình đến từ đại hạ mà tô g i a cùng hồng gia lại là kẻ thù t r u y ề n kiếp làm tô g i a biết rõ hồng gia mới vừa tới cường giả xuất từ đại hạ về sau nhất định sẽ phái người đi đại hạ điều tra tô g i a đi vào nhất định sẽ bởi vì đại hạ chỉ là một phổ thông hoàng t r i ề u mà khiêu khích trước đại hạ lưu thủ đông đảo cường giả đối mặt khiêu khích nhất định sẽ trực tiếp xuất thủ đánh chết sau đó tô g i a cũng không biết đại hạ lai lịch làm sao cũng không dám tùy tiện phái người lại đi đại hạ cho nên liền trực tiếp phái hai viên cường giả tới tìm chính mình vị này đại hạ người phiền t o á i không thể không nói lô tuấn nghĩa xác thực không phải võ nghệ cao cường đầu góc đơn giản hạng người vừa vặn bằng vào một điểm manh mối liền trực tiếp suy đoán ra sự t ì n h chân tướng thôi toán tới đây lô tuấn nghĩa biết rõ mình cũng đã đem sự t ì n h mạch lạc nắm giữ tám chín phần m ộ mươi mà còn lại cành cây nhỏ không thiết địa phương chỉ cần từ từ đắn đo lập tức 2.503-126 t r ư chương 251, t r ă ô gia nhập vào bích huyết doanh lô tuấn nghĩa đánh chết hai vị tô gia láo tổ về sau tại phía xa đại hạ hoàng thành hoa khiêm quái lại nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh k e n chúc mừng túc chủ cùng với giới quyền đánh chết chân hư kỳ sơ kỳ cường giả hai người tổng cộng khen thưởng tranh bá chị ít bốn mươi sáu trước mặt còn lại tranh bá chị ít m ư ơ i sáu chán đến chết bên trong hoa khiêm bái đột nhiên nghe thấy cái này một tiếng nhắc nhở dọa cho giật mình đột nhiên xuất hiện khen thưởng để cho hoa khiêm bái có chút vội vàng không kịp chuẩn bị ta ở đâu ta đang làm gì đại hạ hiện tại cũng không có cái gì ở ạt động a làm sao lại quái lạ giết hai viên chân hư kỳ cường giả cái này khiến hoa khiêm bái thậm chí một lần hoài nghỉ có phải hay không nô khởi chờ người nhàn rỗi không chuyện gì làm đi ra ngoài gây sự đi nhưng mà sau đó hoa khiêm bái liền trong tâm có hiểu ra lô tuấn nghĩa trước mắt thân ở đồng tước hoàng triệu bên trong tô ra tại đại hạ ăn một cái lớn quắc về sau phòng chừng không còn dám phái người đến trước đại hạ gây sự Cho nhưng ê n liền n g ĩ phải n g ờ i đi giết t Lô u ấ n h ĩ mà hồng chưa từng vũ hôm nay thực lực không mạnh hồng ra mấy cái lao tổ cũng không nhất định sẽ ở lô tuấn nghĩa thân ở nguy hiểm chi lúc giúp hắn giải vây hết thể đều phải dựa vào chính mình hôm nay có hai vị chân hư kỳ sơ kỳ cường giả đi tìm lô tuấn nghĩa gốc lấy lô tuấn nghĩa thực lực còn còn có thể ứng phó một ít nhưng mà tương lai có thể hay không p h á i ra c à n g cường đại hơn cường giả hoa khiêm quái không dám hứa chắc nghĩ tới đây hoa khiêm quái quyết định lập tức viết thư một phong người hầu đưa về linh cử huyện linh mạch bên trong hoa khiêm quái muốn điều phái trương liêu đi tới đồng tước hoàng triều giúp đỡ lô tuấn nghĩa lấy trương liêu thực lực chỉ cần đăng phong kỳ lão tổ không g i kia trương liêu tại đồng tước hoàng triều bên trong liền có thể đi ngang cùng nay cùng lúc đồng tước hoàng triều tô ra đại trạch hồn bài đường nơi giống như vài ngày trước một dạng trầm mặc tràng cảnh hôm nay lại phát sinh lần nữa chủ nhà họ tô tô văn thắng một thân một mình đứng tại đặt vào tô gia đệ tử hồn bài hồn c h ế c trước mọi người tại phía sau hắn nơi không xa một đám tô gia đệ tử trầm mặc không nói nhìn trước mắt hết thảy bọn họ ánh mắt hoặc mê man hoặc không biết làm sao nhưng mà là yêu thương tô gia tự hùng lên ban đầu đến bây giờ từ không có giống hôm nay một dạng bình thường không biết tương lai phương hướng ở phương nào ngắn ngủi mấy ngày ở giữa sáu vị chấn tộc lão tổ ba chết một thương nặng hôm nay bên trong tộc chân hư kỳ cương giả tính cả tô văn thắng mà nói có thể chiến người tổng cộng chỉ còn lại ba vị loại này chiến lược khiến cho tô i a hôm nay tại đỉnh cấp thế gia trong đó đã suy bại tới cuối đôi thậm chí nếu mà không phải là bởi vì tô i a có linh mạch tồn tại nói không chừng hôm nay đã rơi xuống gia đ ỉ n h cấp thế gia phạm chủ nghĩ lại ban đầu lâu ra cũng là có ba vị chân hư kỳ lão tổ toa c h ấ n nhưng mà cũng bởi vì không có linh mạch không có vốn đặt chân cho nên mới chậm chạp chưa từng tấn thăng đỉnh cấp thế gia liền ngay cả hôm nay suy bại hồng i a hôm nay đều có bốn vị chân hư kỳ lão tổ đỡ lấy đi các ngươi đều lui đi tôi đã lâu tô văn thắng hít sâu một hơi phất tay một cái đem tại hồn bài đường bên trong mọi người đổi ra ngoài rồi sau đó lại chỉ thị người khép cửa lại chờ mọi người sau khi ra cửa tô văn thắng một thân một mình đẩy ra hồn bài đường hồn chiếc chỉ thấy hồn c h i ế c về sau lại có một gian tiểu mật thất nhỏ tô văn thắng trực tiếp một cái bước dài đạp vào trong mật thất tại bên trong mật thất này treo mấy chục bức tranh giống như những bức họa này giống như bên trên nhân vật phần lớn đều thân mang áo giáp nghiêm c h ỉ n h là một bộ đại tướng bộ d á n g những người này chính là tô gia lịch đại gia chủ và chân hư kỷ các lao tổ tô văn thắng đứng trên mặt đất ngưỡ mục đích nhìn đến mật thất trên vách bức họa đôi môi khẽ run muốn nói lại thôi chỉ c h ố c lát sau tô văn thắng tầng tầng quỳ dưới đất rồi sau đó chính là trực tiếp x á một cái trong miệng còn lẩm bẩm tô gia đệ tử tô văn thắng bất hiếu làm hại tô gia suy bại đến tận đây thấy thẹn đối với chư vị liệt tổ liệt tông trên tường bức họa chủ nhân đã sớm chết đi tự nhiên không thể trở về nói nhưng nhìn trên bức họa chúng tô gia liệt tổ liệt tông người thần thái tô văn thắng cảm giác bọn họ phảng phật là đang đối với hắn nói không có việc gì hải tử nếu mà không có ngươi nói không chừng tô gia ban đầu cũng sẽ không trở thành đỉnh cấp thế gia làm trung thượng tầm thế gia thậm chí không có ngươi tô gia có khả năng đã sớm rơi xuống gia đỉnh cấp thế gia hàng ngũ h ế t thẻ đều c ò n g tô ra tại đồng tước hoàng triều thiết lập lúc trước chẳng qua chỉ là chỉ là nhất giới gia tộc phổ thông cũng là bởi vì tổ tiên đi theo lịch thiên chinh chiến xa trường nhiều lần chiến công mới khiến cho tô ra có cơ hội bước vào đồng tước hoàng triều thợ tầng lại thêm tô ra lịch đại tổ tiên không ngừng nỗ lực đổi lấy tô ra hôm nay phổn minh hương thịnh h á n tô ra ngay từ đầu chính là võ tướng thế gia cho nên tại triều đình bên trên cũng hoặc giang hồ ở giữa đều có thật nhiều lịch đại tổ tiên lưu lại nhân mạch trong đó quan trọng nhất một đầu quan hệ được rồi năm đó tô ra tổ tiên là đi theo vị kia đồng tước hoàng triệu lập quốc đại nguyên xoái chỉnh chiến x a trường rồi sau đó tô ra các đ ờ i trước cũng nhiều có đầu quân báo quốc h à n g người có thể nói tại bích huyết trong doanh trại khắp nơi đều tràn đầy tô ra quan hệ tô văn thắng hôm nay suy nghĩ rất đơn giản cái gì hoàng tử hoàng vị tranh đấu cái gì định cấp thế ra vị trí hắn toàn bộ đều muốn vứt bỏ hắn phải mang đến tô a cả tộc nhập vào bích huyết trong doanh trại t i ngay t ư ở n lấy Tô ra tại bích h u ế tiếp trong t r ạ nhân mạnh quan hệ, muốn làm cái này một điểm cũng không nhập mạch hệ, khó. Chỉ có nhập vào bích h làm một điểm cái có u vào y t thể Tô huyết một to thế Thiên sát tốt, Triều toàn bất thường thôi. t doanh, doanh Hoàng ra Ngay sinh như lớn cảnh. cũng cũng bích hạ mới làm làm đổi cái đại bối đại i có cơ. Có lực được, vì vậy đều lấy lâu bộ quá ế theo bích huyết nhu cầu vị trí đâu đâu cũng có binh lính huấn luyện tiếng c h é m g i ế t những người này khí huyết lộ ra ngoài toàn thân sát khí thông thiên vừa nhìn liền biết là kinh nghiệm xa t r ư n g người một nơi đỏ như máu trong đại trướng ngày xưa đồng t ứ c hoàng t r i ề u lập quốc đại nguyên xoáy nhìn trước mắt tô văn thắng trong đầu hiện ra một vị hơi hiện ra non nớt mới ra đời tiểu binh khuôn mặt người tiểu binh k i a bộ dáng cùng trước mắt tô văn thắng còn giống nhau đến bảy tám phần rồi sau đó trong đầu hiện ra ngày xưa tư thế hào hùng hình ảnh đó là một phiến núi thây biển màu chiến trường đương thời đại x o á y nguyên là một vị thập trưởng mà tên lính kia chính là hắn quản lý mười vị trong binh lính một viên vị kia mới ra đời tiểu binh vẻ mặt sợ hãi nhìn chung q u n h run run dày dày đối với vẫn là thập trưởng đại nguyên xoái đạo cái thập trưởng bọn ta cái này trận muốn đánh bao lâu a ta cũng không biết đại nguyên x o á i lắc đầu một cái rồi sau đó bao quát bàn tay to vũ vào người tiểu b i n h kia trên bờ vai trong mắt mang theo kiên nghị nói đánh tới thiên hạ thái bình mới thôi ta ta sợ vị t i ê u tiểu binh run run hai chân nuốt nước miếng một cái hắn ban đầu chẳng qua chỉ là một cái làm ruộng làm ruộng nông dân không biết làm sao liền bị bắt tới vào quân khởi nghĩa đừng sợ ta về sau bảo cây ngươi không biết qua một số năm không biết đánh bao n h i ê u trận chiến dịch không biết hai người đổi bao n h i ê u chi nghĩa quân thập trưởng biến thành đại nguyên soái tiểu binh thành đại tướng quân đồng tước hoàng triều cũng thành chương hai trăm năm mươi hai chương liêu hội sư lô tuấn nghĩa tô văn thắng thấy đại nguyên soái thật lâu không nói hiểu do nó có thể là đang nhớ lại năm xưa liền không dám tùy tiện lên tiếng đánh gãy sau một hồi lâu đại nguyên soái từ trong hồi ức đi ra nhìn đến tô văn thắng mặt phảng phất lại nhìn thấy người kia ngay sau đó liền ôn hòa nói chuẩn tô văn thắng nghe vậy mặt đầy kích động tuy nói nhà mình tổ tiên cùng đại nguyên soái quan hệ tâm đầu ý hợp nhưng mà qua lâu như vậy tô văn thắng trong tâm vẫn là không có m ư ơ i phần sức mạnh hôm nay cuối cùng được đại nguyên soái chấp thuận tô văn thắng treo tâm rốt cuộc có thể thả xuống có b í c huyết h danh o như vậy một tôn quái vật khổng lồ ở đây tô ra rốt cuộc có thể vô tư mấy ngày sau đó tô ra nhập vào b í c huyết h danh o tin tức truyền khắp toàn bộ đồng tước hoàng triều chỉ một thoáng nguyên bản vẫn còn ở cùng tô ra binh khí đối mặt thiên sát lâu không có thanh âm thậm chí còn đưa lên quả mừng vẫn còn ở nổi nóng tô ra đột nhiên không nghe thông báo tam hoàng tử cũng im lặng không lên tiếng không nói một lời tô ra những cái tia bị đánh áp đang bị đánh chiếm sản nghiệp một đêm ở giữa khôi phục lại toàn bộ đồng tước hoàng triều cùng tô ra thế lực đối nghịch phản phất đều thành người cầm một dạng bình th ngay cả hồng ra như vậy cái tôi ra kẻ thù chuyển kiếp đều dâng lên một khối linh bảo từ đầu tới cuối đại nguyên soái thậm chí đều không có ra mặt nói câu nào chỉ là một cái tin mưa gió muốn tới phong mãn lâu hắc vân áp thành thành dục tội tôi ra đột nhiên liền khôi phục bình thường đây cũng là b í c huyết h doanh lực uy hiếp chỉ có lô t u ấ nghĩa vẫn ở c h â cũ hồng ra trong trang viên trải qua hắn kia thoải mái nhản nhã tiểu này phản p h ấ t ngoại giới hết thể đều không có quan hệ gì với hắn cái gì tôi gia nhập vào bít huyết doanh hắn căn bản là không quan tâm chính mình muốn làm là được che chở hồng vũ an toàn lại chờ cơ hội hỏi dò đồng tước hoàng triều bên trong tình báo liền có thể mà giờ k h ắ c này cầm trong tay hoàng long câu liêm đao t r ư ơ n g liêu cũng thành công đến đồng tước hoàng t r i ề u biên cương hạn tại biên cương hỏi do một phen tin tức về sau lại trải qua trong tay đã có tình báo phân tích chốc lát trương liêu quyết định lúc trước hướng cái gọi là hồng châu địa phương tìm t ỏ i kết quả trong đó là hồng gia linh mạch nơi ở hồng vũ trở về hồng gia tất nhiên sẽ trong đó tu luyện mà lô tuấn nghĩa cũng khẳng định trong đó thủ hộ hồng vũ sau một ngày trương liêu thành công đến hồng châu lại thêm một trong đường hỏi thăm rốt cuộc tìm được hồng gia trang vườn ở châu đó lúc này hồng gia trang viên ngoại vây đã trọng tiến hoàn thành tại vài ngày trước bên trong bị thay bay vạ do bọn gia đình cũng nhận được bồi thường những n à y bồi thường đều là lô tuấn nghĩa yêu cầu dù sao cuối cùng bọn họ đều là bởi vì chính mình mã chết chính là lô tuấn nghĩa trên thân cũng không có tiền cho nên bồi thường sự tình giao tất cả cho hồng thiên tâm sắp xếp khi biết lô tuấn nghĩa lấy một tròi hai liền giết hai vị tô ra l á o tổ về sau hồng thiên tâm c h ờ người cũng không dám làm khó hồng vũ đùa hiện tại hồng thiên tâm l á o tổ chỉ có hai vị người lô tuấn nghĩa tô ra lão tổ giết người hồng ra lão tổ cũng giống vậy dễ đến vì là bảo đảm lô tuấn nghĩa đột nhiên vạch mặt đem bọn hắn đánh chết hồng thiên tâm chờ người đoạn này trong thời gian đối với lô tuấn nghĩa có thể nói là nói gì ngay nấy hồng gia bên ngoài bọn gia đình thật xa liền nhìn thấy một vị ngự không mà được cầm trong tay đại đo người cho nên còn chưa chờ trương liêu tới gần bọn gia đình liền muốn muốn vây lên nhưng mà không đợi bọn gia đình m ở miệng trương liêu liền trực tiếp chủ động chậm rãi rơi xuống hướng về phía xung quanh hồng gia bọn gia đình đạo hỏi tại đây chính là hồng gia trang vườn sao bọn gia đình nghe vậy dồn dập nhìn nhau vừa nhìn không rõ vì sao nhưng là rất rõ hiện ra vị này hẳn không là đến tìm phiền thoái ngay tại lúc này một vị thoạt nhìn giống như dẫn đầu gia đình đứng ra trả lời chính xác. đại hạ ba lô, lô, lô tuấn nghĩa xung quanh một đám gia đình nghe vậy nhìn về phía trương liêu ánh mắt trở nên cổ quái nếu mà đổi thanh lúc trước ngươi muốn hỏi những n à y gia đình lô tuấn nghĩa đang ở nơi này không bọn họ có khả năng thậm chí ngay cả lô tuấn nghĩa là ai cũng không biết nhưng mà mấy ngày lúc trước lô tuấn nghĩa chẳng đại chiến kia đã uy danh vàng xa chó nói chỉ là bọn họ toàn bộ đồng tước hoàng t r i ề u bên trong mấy cái đều lưu truyền lô tuấn nghĩa cố sự tia lấy một trọi hai liên t r ạ n g hai viên tô ra láo tổ chiến tích thực sự quá loa mắt ngay tiếp theo lô tuấn nghĩa quê hương đại hạng cũng tại đồng tước hoàng t r i ề u bên trong lưu truyền rộng rãi mọi người dồn dập bắt đầu chú ý cái này một khu vực xa xôi phổ thông hoàng t r i ề u cho nên lúc này trương liêu nói tự mình tới tự đại hạng mọi người tự nhiên sẽ đối với trương liêu nhìn với con mắt khác cho nên đối với trương liêu cũng không dám thờ vị tia dẫn đầu quản sự lập tức trả lời đạo lô trưởng l o chính ở chỗ này không biết các hạ tôn tính đại danh ta dễ vào đi bẩm báo một phen mấy ngày trước lô tuấn nghĩa cùng tô ra lão tổ đánh một trận x o n g liền bị hồng ra mời làm trưởng lão tại hồng nhà bên trong địa vị gần với mấy vị lão tổ chuyên dẫn bổng lộc không cần nghe thông báo làm việc loại kia ta họ trương tên liêu n g ư ờ i sau khi đi vào đối với lô tuấn nghĩa để tên ta là được được ở chỗ này chờ chốc lát ta đi một chút sẽ trở lại nói xong đầu linh kia quản sự liền trực tiếp vận dụng linh khí ngự không mà được thằng đến lô tuấn nghĩa nơi ở linh mạch nơi nhìn đến kia quản sự bóng lưng rời đi trương liêu trong mắt không ngừng hâm mộ không hổ là siêu phạm hoàng triều liền một cái trong cửa đều có ngự linh kỳ thực lực chỉ chốc lát sau vị k i a quản sự liền trực tiếp trở về ở bên cạnh hắn còn đi theo một người trương liêu định thần nhìn lại liền trực tiếp cười lên người tới chính là hắn đã lâu không gặp bạn cũ lô tuấn nghĩa tại linh cử huyện tu luyện trong đoạn thời gian đó mấy người đã sớm lẫn nhau quen nhau biết rõ lô tuấn nghĩa mặc dù tu v i không bằng mấy người nhưng toàn thân thương pháp cũng rất được mấy người thưởng thức cùng yêu thích mà khi lô tuấn nghĩa biết rõ trương liêu thăm hỏi về sau liền trực tiếp không g i ả n nổi cùng vị này quản sự cùng đi ra ngoài trong mấy ngày nay hắn xem như ngột ngạn bản thân tại cái này hồng gia trang bên trong vườn chỉ có hồng vũ cái này một vị người quen mà hồng vũ một mực tại nỗ lực tu hành tôi mới có thời gian cùng lô tuấn nghĩa tán gâu đánh r ă n g hồng gia ở trong trang viên kỳ tha thực lực cũng không tăng mạnh lô tuấn nghĩa cũng không cách nào tìm bọn hắn cùng nhau lẫn võ dù n g lô tuấn nghĩa nói nói bản thân tại hồng gia trang bên trong vườn rảnh rỗi ra cái c h i m rồi văn viễn tiền bối thật là ngươi lô tuấn nghĩa nhìn thấy trương liêu trong nháy mắt liền trực tiếp mặt mày hớn hở rồi sau đó trực tiếp vận dụng linh khí không kịp chờ đợi muốn bay đến trương liêu bên người nói bao nhiêu lần trực tiếp gọi ta văn viễn huynh là được trương liêu nghe thấy lô tuấn nghĩa đối với chính mình xưng hô đánh cười nói không thể không thể lô tuấn nghĩa nghe vậy vội vã lắc đầu liên t t r ư ơ nếu g l i quả thật nghĩ trương liêu nói tới gọi hắn vi hình vậy coi như là đại bất kính mắt thấy lô tuấn nghĩa khó chơi bộ dáng trương liêu cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái bên cạnh một đám hồng gia gia đình nghe hai người đối thoại đồn dập ngoắc mồm kinh ngạc lô tuấn nghĩa như vậy một vị đánh chết tô ra hai vị trưởng lão đại cường giả c ư nhiên gọi trước mắt cái này bình thường không có gì là ở gồ chương hai trăm năm mươi ba bình tĩnh này hồng gia ngay cả chính mình đại trạch bên trong đều bị các đại thế lực thâm nhập thành s à n g một dạng bình thường chớ nói chi là hồng gia trang viên ngoại vây những gia đình kia đại hạ lại tới một vị cao thủ sự t ì n h vừa tại đồng tước hoàng t r i ề u bên trong c h u y ể n gia mặc dù không biết vị tia tên là trương liêu đại hán tu v i làm sao nhưng mà theo người biết chuyện tiết lộ ngay cả mạnh như lô tuấn nghĩa cường giả như vậy đều muốn gọi nó tiền bối hắn thực lực có thể tưởng tượng được hơn nữa người sáng suốt cũng đều có thể nhìn ra được đại hạ tại lô tuấn nghĩa giết chết tô g i a hai vị lao tổ về sau phái sai người đến hồng gia rất rõ hiện ra chính là vì bảo đảm lô tuấn nghĩa an toàn như vậy trương liêu thực lực so sánh lô tuấn nghĩa mạnh là không thể nghi ngờ lại nói trở về thiên sát lâu cùng tô g i a từ khi tô g i a nhập vào bích huyết doanh về sau thiên tự số một sát thủ lại tự mình đi tìm tới tô văn thắng bởi vì tô g i a lúc này đã thoát khỏi tam hoàng tử trận doanh cho nên thiên tự số một sát thủ cùng tô văn thắng lẫn nhau mấy cái có thể không giữ lại chút nào xuyên thấu qua một ít thực chất hai người trải qua một làn sóng tình báo đối c h ư n g đi sau hiện tô văn thắng ngay từ đầu liền muốn gốc thiên sát lâu không muốn tiếp tô văn thắng nhiệm vụ không phải là bởi vì đại hạ là thiên sát lâu nơi nâng đỡ thế lực mà là bởi vì ngay cả thiên sát lâu cũng tại đại hạ trong tay đụng vách tường mà thiên tự số một sát thủ giúp hắn thành công cũng thật mẹ hắn là tại giúp hắn thành công biết rõ chân tướng tô văn thắng trở nên càng thêm khó chịu cái này một làn sóng dưới thao tác đến rõ ràng có thể cùng chung mối thủ thiên sát lâu biến thành phía đối lập hơn nữa còn bị trọng thương một vị chân hư kỳ lao tổ thậm chí còn để cho tô ra toàn bộ nhập vào bít huyết trong doanh trại thông minh nửa đời tô văn thắng cứ nhiên liền ở ngay đây ngã cái lớn nhưng mà việc đã đến nước này tô văn thắng lại làm sao hối hận cũng đã không hữu dụng lúc này tô i a vô luận như thế nào cũng không cách nào lại đi tìm đại hạ báo thủ bởi vì tô i a đã trở thành bích huyết doanh một phần bọn họ một lời một thủ đô lâm thời đại biểu bích huyết doanh lựa chọn không có đại nguyên soái gật đầu đồng ý người nào cũng không thể tự tiện xuất thủ mà chiếu theo bích huyết doanh đại nguyên soái tính cách trừ phi là liên quan đến đồng tước hoàng triều q u ố c nạn sự t ì n h không thì đại nguyên soái là tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ dù sao vậy có vi bích huyết xây dựng lập dự tính ban đầu sau đó tô ra vứt bỏ tại trong hoàng thành đại trạch cả tộc di rời đến bích huyết doanh vị trí chú ở Bích h u đến tận đây đồng tước hoàng triều một mươi tám nhà biến thành một mươi bảy nhà mà thiên sát lâu bên kia thiên sát lâu lâu chủ cũng không nghĩ tại giờ phút quan trọng này lại sinh biến cố cho nên cũng không tiếp tục đi tìm đại hạ phiền t h á i ngay cả nguyên bản xếp hàng mấy vị hoàng tử còn trong bóng tối lẫn nhau ma sát thế lực khác cũng bắt đầu im lặng không lên tiếng mấy cái phe nhân mã cư nhiên liền loại này hình thành một cái quỷ dị bình tĩnh đồng tước hoàng t r i ề u một phiên thịnh vượng phồn vĩnh toàn g a sung sướng cục diện nhưng mà đảm nhiệm ai cũng biết đây có lẽ là báo tắp đến trước cuối cùng yên tĩnh bởi vì đồng tước hoàng t r i ề u triều đình giàn buộc trương liêu là không có thể nhập linh mạch bên trong tu luyện nhưng mà không có vấn đề trương liêu lại không phải vì là sở linh mạch mà tới chọn đến giống như người nào không có giống như cho nên trương liêu cư ngụ ở hồng gia trang viên n g i vây mà lô tuấn nghĩa dứt khoát cũng từ linh mạch bên trong rời ra ngoài cùng trương liêu cùng nhau cư ngụ ở hồng gia trang viên n g o ạ i vây hai người ở vòng ngoài lại mở ra một nơi nơi ở mỗi ngày liền ở chính giữa lẫn nhau luận bàn luận võ đáng nhắc tới là hồng vũ trở về hồng gia về sau có hồng học thành dạy dỗ không chỉ đối với nhà mình huyết mạch vũ ký nhận thức càng thêm sâu sắc cùng lúc tu vi cũng có rất lớn tinh tiến hôm nay toàn thân tu vi đã tới ngự linh t r u n g kỳ cái này khiến thân là hồng gia thủ tịch giảng sư hồng học thành kinh hô hồng vũ chính là hồng gia ngàn năm nhất nộ kỳ tài so với nó thái gia ra đều không kém chút nào tuy nói ngự linh trung kỳ tại đồng tước hoàng triều bên trong không tính là gì nhưng hồng vũ mới về đến hồng già không bao lâu à. tại thấy được hồng vũ thiên phú về sau hồng học thành càng thêm ra sức dạy dỗ hồng vũ tuy nói trong vòng thời gian ngắn để cho hồng vũ chen người bước vào cường g i ả hàng ngũ không thực tế nhưng hồng học thành vẫn là hy vọng có thể đang đại chiến đã tới lúc trước để cho hồng vũ có năng lực tự vệ như thế cái này một dạng bình tĩnh thời gian một tháng lô tuân nghĩa cùng t r ư ơ n g liêu hai người mỗi ngày liền luận, luận võ thậm chí không có chuyện còn chạy đi phụ cận sông nhỏ trên câu câu cá cùng này tương đối chính là mỗi ngày trăm học khổ luyện hồng vũ hồng vũ tại hồng học thành dưới sự trợ giúp tu vi cũng ngày càng tăng tiến đối với tự thân nắm giữ huyết mạch vũ ký lý giải cũng càng ngày càng sâu sắc thậm chí so với hồng học thành đều chỉ có hơn chớ không kém đồng tước hoàng triều cảnh nội như c ũ không có đại động tác gì nhưng mà đại hạ cũng không giống nhau ở phía trước hơn nửa tháng trong thời gian đại hạ đem sở hữu tù binh tất cả đều dùng ở thực thụ bên trên sa mạc thập châu rừng dầm hóa cũng đạt đến hoa khiêm quái hiệu quả dự trù nếu như có tâm người nguyện ý nhìn xuống toàn bộ sa mạc thập châu liền sẽ phát hiện nguyên bản hoang vu tuyệt mệnh đại sa mạc tại sa mạc thập châu phụ cận tăng thêm mấy chút lục sắc ngoại trừ sa mạc quân, còn tại tù đến không hết thức ăn và hợp lực làm việc và nghỉ ngơi an bài ra chỉ phía dưới những tướng sĩ này nhóm không chỉ không có hiện lộ ra mệt mỏi ngược lại từng cái từng cái tinh thần phân chân chiến ý súng mãn nghiêm chỉnh một mực tình nhuệ chỉ sư đã hơi có hình thức ban đầu mã siêu cũng với nửa tháng lúc trước đến sa mạc thập châu bắt đầu đối với sa mạc luyện tập quân sự luyện m ã siêu đen để cho sa mạc quân tướng sĩ nhóm thở phào một cái bởi vì trước đây ngô khởi cùng t à o tuần h thao luyện quá nghiêm khắc hà bọn họ liền cho rằng mã siêu đến có thể có chuyển biến tốt không nghĩ đến mẹ hắn mã siêu so sánh hai người còn m u ố n nghiêm đưa hoa đây chính là mã siêu chính mình chỉ huy binh mã mã siêu đương nhiên sẽ đem hết toàn lực lại trải qua nửa tháng huấn luyện sa mạc quân mặc dù không kịp mã siêu kiếp trước chỉ huy tây lương quân nhưng thả đang bình thường hoàng triều bên trong cũng tuyệt đối là có thể càn quét c h ư quân trình độ dù sao không có người nào có thể giống như đại hạ có thể giống vậy bất kể đại giới đem ngân lượng đập vào quân đội kiến thiết bên trên thu nạp sa mạc thập quốc đã qua gần hai tháng các phương diện điều kiện đều đã thỏa mãn đại hạ triều chính trị phương diện có t r ư ơ n g cư chính giúp đỡ đại hạ các cấp quan viên hiệu suất làm việc so với trước kia có rõ ràng đề cao triệu thanh sơn cùng phí thanh lưu truyền triệt để bị t r ư ơ n g cư chính chết phục ngay cả phạm trọng y ê m cũng không thể không tán dương chương cư chính, chính là nhất giới kỳ tài thậm chí còn cảm khái nếu mà kiếp trước chương cư chính có thể cùng chính mình vị trí một cái triều đại nói không chừng hai người dưới sự liên thủ thật có thể cứu vãn đại tống cho dù t r ư ơ n g cư chính k i ế p trước chính là nội các thủ phụ nhưng mà đạt được phạm trọng yêm khẳng định sau đó như cũng mừng rỡ như đ i ê n có chuyện gì là đối nhau giống như tán dương chính mình càng làm cho người ta cao hứng đi một ngày này hoa khiêm quái đột nhiên lại triệu tập quần thần tiến cung vào triệu sẽ chúng các quan viên cũng biết đại hạ t ĩ n h mịch cần hai tháng sau lại lại lại phải đối ngoại tranh bá giờ Trưng Trong chúng xuống đại lại binh. tiếp dưới liền đại phái xuất quyết ta từ tuyệt ra định, mệnh hạ mạc ph sa cho đến bây giờ các đại thần đối với đại hạ tứ sứ trinh chiến đã chết lặng lại không nói khuyên can thánh thượng có hữu dụng hay không cho dù có dùng bọn họ cũng không nghĩ khuyên đại hạ binh phong cường đại như thế không tiến đánh còn lại hoàng t r i ề u mở rộng cương vực lưu đã tới năm sao bọn họ thậm chí hy vọng đại hạ có thể một mực đánh xuống tốt nhất có thể tại bọn họ còn sống chi lúc tấn thăng siêu phàm hoàng triều lời như vậy bọn họ những n à y triều đình bên trên quan to có nhỏ nhất định có thể ghi tên sử sách có thể tận mắt chứng kiến một cái siêu phàm hoàng triều sinh ra cái này thả trước kia là bọn họ nằm mộng cũng không dám、muốn. cho nên hoa khiêm bái vừa mới nói xong đại hạ các đại thần lập tức hiện thân biên thái hoa khiêm bái rất hài lòng bọn họ phản ứng gật đầu một cái sau kế tục đạo đã như vậy các bộ đều phải toàn lực phối hợp chiến dịch này toàn bộ hướng lên trên đặt lễ đính hôn muốn chúng trí thành thành làm gốc lần chiến sự bảo giá hộ hàng chúng thần cận tuân thánh chỉ triều đình mọi người nghe vậy cùng kêu lên đáp lại được hoa khiêm quái đón đến tiếp tục nói trận này lấy ngô khởi cùng tào thuần n g m y võ tốt cùng hồ báo kỵ làm chủ lấy mã siêu sa mạc quân là phụ với sau năm ngày tiến công g i ã thú tam triều g i ã thú tam triều không giống trước đây những cái kia phổ thông hoàng triều bên trong cũng không thiếu cao thủ toa trấn hơn nữa sau lưng cũng có thế lực cường đại chư vị ngàn vạn lần không thể ở phía sau rơi liên chúng thần nhớ cho kỹ t a n triều đi nói đến ở đây hoa khiêm quái khoát qua tay tỏ ý bãi triều tại đồng t ư hoàng triều phụ cận tổng cộng có hơn trăm cái phổ thông hoàng triều đồng tước hoàng triều đông nam phương hướng tổng cộng có hơn ba mươi cái hoàng triều bảo vệ nhưng mà chỉ có m ư ờ i mấy cái hoàng triều có thể được đồng tước hoàng triều để ở trong mắt không khác bởi vì xuyên qua cái này m ư ờ i mấy cái hoàng triều chính là tuyệt mệnh đại sa mạc chỗ đó hoàn toàn hoang lương tài nguyên khoáng sản cũng không đ ấ y đà được gọi là là đất không lông mà tuyệt mệnh đại sa mạc về sau những cái kia hoàng triều càng là địa phương chim không t h è m địa cho nên đồng tước hoàng triều đối với những chỗ này giao thiệp với không được nhiều chỉ có giống như lúc trước lô ra cái này một dạng có cơ hội tấn thăng đỉnh cấp thế gia gia tộc mới sẽ phái người đến thăm dò địa thế muốn nhìn xem có thể hay không bên trong phần thưởng tìm được một nơi linh mạch mà hôm nay đại hạ đã hoàn toàn chiếm cứ tuyệt mệnh đại sa mạc và tuyệt mệnh đại sa mạc về sau sở hữu bị đồng tước hoàng triều coi là chim không địa phân nơi địa vực lại tiếp tục đi hướng bắc đi chính là phụ thuộc vào đồng tước hoàng triều các đại thế lực kiêm mười mấy cái có thể được đồng tước hoàng triều coi ra gì hoàng triều những n à y hoàng triều nhờ vào đồng tước hoàng triều các đại thế lực giúp đỡ nó tự thân thực l ự c so với sa mạc thập quốc các quốc gia mạnh hơn rất nhiều trong đó không thiếu hóa linh kỳ ngự linh kỳ cao thủ toa trấn thậm chí có hoàng triều còn có hóa hư kỳ tồn tại đương nhiên những cái kia hóa hư kỳ cường giả đều là đồng t ứ c hoàng triều các đại thế lực phái đến những cái kia phổ thông hoàng triều bên trong tòa trấn không thể tính là những cái kia phổ thông hoàng triều vốn nước cường giả nhưng dù vậy những n à y phổ thông hoàng triều thực lực cường đại như cũ có thể tại hôm nay đại hạ trong mắt s á i s á i nước cá mà những n à y hoàng triều trong đó gần gũi tuyệt mệnh đại sa mạc hoàng triều có ba cái chia ra làm sư tâm hoàng triều đầu báo hoàng triều cùng h ổ trào hoàng triều kỳ kinh thường bởi vì quốc danh mà bị người gọi là vì là dã thú tam triều còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân liên được cái này ba cái hoàng chiều thế lực sau lưng đều là đồng t ứ c hoàng triều mười tám gia sản bên trong mạnh nhất thế gia giã i a giã i a mặc dù đứng hàng đồng t ứ c mười tám nhà nhưng đỉnh cấp chiến lược lại không thua thiên sát lâu thậm chí còn hơn một chút kỳ tộc bên trong cũng là tọa ủng đăng phong kỳ cường giả chỉ có điều bởi vì giã i a là thế g i a quan hệ cho nên cũng không bày ra vào giang hồ thế lực bên trong mà cái này giã thú tam triều bởi vì giã i a quan hệ cho nên lẫn nhau chỉ ở giữa quan hệ mất thiết có thể nói là cùng chung mối thủ mà giờ khác này hoa khiêm quái mục tiêu chính là cái này giã thú tam triều đại hạ đại quân đánh chiếm tuyệt mệnh đại sa mạc về sau ám vệ quân nhân cũng không có có nhàn rỗi bọn họ tại giã thu tam triều trải qua một phen điều tra về sau cũng biết bọn họ đứng sau lưng đồng tước hoàng triều đại thế lực nhưng mà vậy thì như thế nào đại hạ cho tới bây giờ đắc tội đồng tước hoàng triều đại thế lực cũng thật nhiều chính gọi là khoản nợ nhiều không đẹn người hơn nữa hoa khiêm khoái cũng biết đắc tội nhiều như vậy đại thế lực về sau đồng tước hoàng triều các đại thế lực còn chưa có liên hợp đến tiêu diệt đại hạ như vậy nguyên nhân chỉ có một đồng tước hoàng triều mình bây giờ hoàng triều bên trong cục thế khẳng định hỗn loạn vô cùng vậy còn chờ gì cái này không chờ cơ hội mà động thừa lúc vắng mà vào sao cho nên đi qua hơn một tháng khôi phục nguyên khí sau đó hoa khiêm quái liền quyết định muốn xuất binh giã thú tám triệu ba ngày sau hoa khiêm quái muốn dùng binh sự tỉnh chuyển tới sa mạc thập châu bên trong chú đóng ở sa mạc thập châu ba vị thống xoái hưng p h ấ n không thôi tại có trận có thể đánh đặc biệt là mã siêu mã siêu từ được triệu h o a n lên đến bây giờ cũng không có có thống xoái binh mã cơ hội hắn đã sớm không kịp chờ đợi nghĩ phơi b ậ y một ít thực lực của chính mình nô khởi cùng tảo thuần mỗi ngày có trận n h ư đánh mã siêu chính là hâm mộ chặn hắn tuy nhiên thân ở linh cử huyện tu luyện nhưng trong lòng lại hận không được lập tức bay đến tiền tuyến tham chiến nhưng mà không có hoa khiêm quái điều lệnh hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mà khi lúc hoa khiêm quái điều hắn đến sa mạc thập châu thống xoáy sa mạc quân trí lúc mã siêu liền cảm giác mình chờ thời cơ khả năng mua tới hôm nay rốt cục thì chờ đến một ngày này sa mạc quân thời gian huấn luyện mặc dù không dài nhưng mà mã siêu dưới sự dạy dô đã hơi có hình thức ban đầu chỉ cần địch quân thực lực mạnh đến nổi không phải đặc biệt vượt quá bình thường mã siêu đều có lòng tin có thể xuất lĩnh sa mạc quân đánh ra một mảnh trời tại đây thực lực vượt quá bình thường chỉ là Mang cùng、Tàu、thuần đối với lần này Âu Tàu khởi đối với ba i biết, đại ể u xuất quân, thị nhất tương không có vấn đề. Bọn họ họ lĩnh định vấn Bọn bọn có đề. đã sớm biết, bọn họ xuất lĩnh đại quân, nhất định là l i đại liền thiếu biểu hiện hội. hạ tranh bá chủ lực quân. Cho không mình Ba quân. nên cũng căn bản bá lực cơ hội. Ba vị đại hạ thống xoáy nhận được chỉ dụ về sau l i ề n bắt đầu chỉnh đốn và sắp đặt quân đội rồi sau đó tại cử hành ngắn gọn tế cờ nghị thức về sau l i ề n bắt đầu chỉ huy ra bắc ba nhánh đại quân mặc dù lúc này thân ở sa mạc thập châu bên trong nhưng là muốn đến r a thu t ă n g quốc vẫn còn có chút khoảng cách bởi vì bọn hắn rời khỏi sa mạc thập châu về sau còn muốn lại trải qua một đoạn hoang tàn vắng vẻ tuyệt mệnh đại sa mạc nửa đ ằ n sau mới có thể xuyên qua tuyệt mệnh đại sa mạc đến giã t h ú tam quốc vị trí cương vực đoạn đường này tại trước đây thật lâu được người xưng là tuyệt mệnh đường dọc theo đường đi hải cốt vô số những thứ này đều là bị ngày xưa các đại hoàng triều nơi lưu đ ẩ y tới tuyệt mệnh đại sa mạc người lưu lại xuống bên dưới hải cốt tuyệt mệnh đại sa mạc cũng bởi vì con đường này mà có tên ý là đến nơi đây về sau bỏ mạng sát xuất cao vô cùng nhưng mà con đường này chuẩn bị đầy đủ đại hạ trước mặt đại quân căn bản là không tính với khó gần một ngày thời gian đại hạ đại quân liền trực tiếp hành quân hơn nửa chặng đường、2825430. chương hai trăm năm mươi năm thiểm kích sư tâm hoàng triều mà giờ khắp này giã thu tam quốc nhưng chưa có bất kỳ chuẩn bị gì ba cái hoàng triều hoàng thất như cũ đắm chìm trong ca vũ thang bình bên trong tam triều cùng tuyệt mệnh đại sa mạc nơi tiếp giáp biên cảnh đóng quân cũng không tính nhiều hơn nữa công sự phòng thủ lao hóa mấy cái chưa từng có bất luận cái gì tu sửa đại hạ chiếm cứ tuyệt mệnh đại sa mạc sự tình bọn họ đương nhiên biết rõ nhưng mà bọn họ cũng không tại đại hạ một đường hát vang tiến mạnh cũng nên, nên đến đây chấm dứt không khác bởi vì bọn hắn đứng sau lưng là giã ra mặc dù nói bọn họ cũng bởi vì giã ra quan hệ nghe nói lô tuấn nghĩa sự tích nhưng mà vậy thì như thế nào t i a tô ra tại đỉnh cấp đời nhà bên trong bất quá trung đẳng thực lực mà ra ra chính là đỉnh cấp thế gia trong đó mạnh nhất thế gia bên trong tộc chính là có đăng phong kỳ lão tổ tọa chân tồn tại tại thực lực bậc này dưới b y hiếp gia thú tam quốc nhất trí cho rằng mượn đại hạ một trăm cái mật cũng không dám đến tiên công bọn họ sư tử biên thành là sư tâm hoàng triều cùng tuyệt mệnh đại sa mạc tiếp giáp biên cảnh thành trì bởi vì cũng không chiến sự tại đây cũng không có t h ư ở n g c h ú đóng quân tướng quân trên căn bản đều là sư tâm triều đình phái tướng lãnh đến luân phiên trực ban hơn nữa phái tới tướng quân thực lực cũng không mạnh chỉ có tiên thiên kỷ tu vi cùng hắn nói là đến c h â n thủ biên cảnh không bằng nói là đến biên cảnh thống binh m ạ n vàng cả tòa sư tử biên thành đóng quân nước trường chỉ có năm sáu n g à n người bộ dáng trên tường thành sư tử biên thành dừng quân tướng sĩ nhóm ngã đông ngã tây đ ứ n g yên có ngáp vớt mắt một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng năm nay phụ trách luân phiên trực ban tướng quân chính tại trên tường thành đi qua dò xét nhìn thấy các tướng sĩ cái bộ dáng này thật cũng không lên tiếng khiết r á c h tùy tiện ứng phó hai lần về sau liền chuyển thân muốn đi xuống bên dưới thành tường thành bên trong nghi xuân lâu ca cơ còn đang chờ hắn đi ngay tại lúc này phương xa đột nhiên nhấc lên khói dày đặc quần quận mặt đất chỉ một thoáng chấn động bất an từng trận chỉnh tệ mà lại dồn dập tiếng vang lớn từ đ ằ n g xa chuyển đến trên tường thành một người lính ngáp xoa nắn một hồi ánh mắt hướng phía phương xa nhìn lại sau một khắc hắn đồng tử mở rộng giống như là thấy cái gì không thể diễn tả chi vật một dạng bình thường cái chán cũng không tự chủ chạy xuống mồ hôi lạnh dập đầu nói lắp m o n g hô địch địch tấn công đừng làm rộn nào có cái gì địch tấn công bên cạnh hắn một người lính k h o á t k h o á tay ngáp một cái trêu chọc một tiếng tỏ ý nó không nên hồi náo nhưng thấy tay của hắn chỉ một mực run dậy chỉ hướng phương xa sau đó cũng đi theo hắn ánh mắt nhìn rồi sau đó trực tiếp thân thể chấn động kịch liệt đậu phộng địch tấn công hắn một tiếng này trực tiếp đánh thức trên tường thành một bọn binh lính ngay cả muốn nghiêng đầu xuống bên dưới thành t ư ờ n g vị tướng quân kia cũng quay đầu nhìn lại chỉ thấy phương xa là một phiên nhìn không thấy cuối cùng đại quân bao la bốn phía bụi đất bị kích thích vạn t r ư ợ n g cao dẫn đầu là ba cái ngự không mà lên uy manh đại tướng thuần theo mà tới còn có từng tiếng s ụ p sôi to do hí rộ âm thanh từ ngực vị k i a tướng lãnh không tự chủ nuốt một bãi nước miếng tâm lý chỉ có một suy nghĩ xong đại hạ thật đánh tới chỉ một thoáng nguyên bản bình tĩnh trên tường thành loạn cả một đoàn sư tử biên thành lúc nào trải qua bậc này chỗ dựa bọn họ tòng quân đến nay liền không có trải qua địch tấn công cho nên mỗi một người đều không biết nên làm thế nào cho phải mau mau dẫn động thủ thành cung n ỏ một vị tòng quân nhiều năm lão đầu lĩnh xuất chức hồi lại thần đến vung đến trường đao dụ d â nói trên tường thành các binh lính kịp phản ứng vội vã thúc đẩy trên tường thành những cái k i a to lớn thủ thành cung n ỏ nhưng mà bởi vì lâu năm không tu sửa có thật nhiều cung n ỏ thậm chí đều đã hủ hóa mấy cái cường tráng binh lính cùng nhau mạnh mẽ dùng lực nhưng đều không đầy được dưới tình thế cấp bách vị tiêu tiên thiên tướng lánh một cái bước dài đi lên toàn lực nhất cước liền đem to lớn cung nọ đá trở về c h ỗ cũ địch quân có ba viên có thể ngự không mà được cơn ư giả g lại có thiên quân văn mã hắn tự hiểu bằng vào sư tử biên thành chiến lược căn bản là không có cách ngăn cản nhưng mà nếu mà hắn có thể thủ ở chốc lát đợi viện quân chạy tới hắn liền tuyệt đối có thể lập xuống đại công sau đó trong nhà tại hơi vận hành một ít tự nhiên có thể rất dễ dàng t h n g quan nhưng mà ý nghĩ là đầy đạn hiện thực chính là c ố cảm đại hạ đại quân chỉ một lát sau đã giết tới dưới cổng thành vì là có thể làm cho sa mạc quân lợi bình tấn công bên này b ở coi thành trì nhiệm vụ liền trực tiếp giao cho sa mạc quân hoàn thành chỉ thấy mã siêu nhảy lên trực tiếp nhảy đến trên tường thành trong tay hổ đầu c h ạ m kim thương giống như thu hoạch cơ một dạng bình thường tiện tay k h ẽ mua chính là một phiến thi thể mà vị tia tiên thiên kỳ tướng lãnh không biết tại lúc nào bị mã siêu đầu thương linh khí dư âm động chết đối mặt chân hư kỳ đ ỉ n h phong mã siêu trên tường thành một đám thủ quân nơi nào có cái gì chống cự chỗ trống chốc lát ở giữa bị bị thu gạt hơn nửa những cái kia vừa mới giá tốt cự hình cung nọ cũng không có đất dụng võ c h ú nào thậm chí đều không ai dám dây vào chúng nó、Đùa. đổi cho ngươi ngươi đứng bên người một cái sát thần ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ sao chạy cũng không kịp nhé mà phía dưới sa mạc quân cũng không cam chịu yếu thế có dựng lên leo thành thê vận chuyển phía sau các tướng sĩ leo thành rất nhanh chiến sự kết thúc sư tử biên thành hơn năm ngàn thủ quân liên đ ố i tướng quân toàn quân bị d i ệ t toàn này sư tâm hoàng t r i ề u biên tái thành chỉ cư nhiên tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong liền trực tiếp bị đại hạ công phá thậm chí ngay cả vừa mới bị sư tâm thành thủ thành tướng quân phái đi cầu viện mấy vị binh lính mới vừa chuẩn bị tốt thất l ư ợ n còn chưa rời khỏi sư tâm thành đây chiếm lĩnh sư tử biên thành đại hạ đại quân không có phân nửa dừng lại. t Sa sau đó trong vòng một ngày đại hạ tam lộ đại quân kể vai sắt cánh một đường thành nghiền ép chỉ thế ba đường nở hoa liền xuống bên dưới mấy thành hơn nữa có thể đạt được địa phương thủ quân đều không làm phân nửa chuẩn bị thậm chí một khắc chức thủ quân tướng lãnh còn đang ngủ ngon sau đó một khắc thành trì đã đội chủ tại đại hạ đại quân không biết mệnh mọi đi cả ngày lẫn đêm phía dưới lại qua một ngày thời gian sư tâm hoàng triều rốt cuộc kịp phản ứng đại hạ thật mẹ nàng đánh tới mà giờ khắc này sư tâm hoàng triều một nửa giang sơn đã vào hết đại hạ tay sư tâm hoàng triều trong hoàng cung sư tâm hoàng triều hoàng thượng thạch gia tuấn một đường lạo đạo quẹo trái quẹo phải rốt cuộc đi tới hắn hoàng hậu vị trí bế nguyện điện bên ngoài lúc này cung điện bên ngoài còn có thể trong mơ hồ thưa thất chuyển ra tiếng thở dốc thạch gia tuấn trong mắt lóe lên một tia khuất nhục nhưng thoáng qua rồi biến mất sau đó liền lo l ắ n g nói đại nhân đại nhân việc lớn không tốt đại hạ đánh tới thạch gia tuấn lần này đến trước dĩ nhiên là hướng dã gia tại sư tâm hoàng triều trấn thủ hóa hư kỳ cường giả nhờ giúp đỡ về phần vì sao là đến trước người hoàng hậu này chỗ ở cái này không khỏi không để cái này dã gia hóa hư kỳ cường giả dở hơi người này miệt mài vợ người đặc biệt là hoàng thượng chỉ thê cái này thạch gia tuấn hậu cung mấy cái đều bị vị này dã gia hóa hư kỳ cường giả chỉ nhuộm một lần hơn nữa vị này dã gia hóa hư kỳ cường giả chiến ý rất mạnh mỗi ngày đều muốn nắm lên mây vị hoàng phi đại chiến một phen khiến cho ngay cả thạch gia tuấn muốn sùng hành chính mình ái phi đều cần sớm cùng dã gia cường g i báo cáo chuẩn bị không phải vậy vạn nhất đại nhân còn ở bên trong làm việc. hắn vào trong đập vào đến đại nhân mạnh khỏe chuyện liền xong sư tâm hoàng triều nghĩ làm hoàng thượng đi nhiều ngươi không nghe lời thiện tay liền cho ngươi đ ổ i giã ra có thể không quan tâm hoàng đế là ai bọn họ chỉ ở đang nắm quyền người có thể không có thể vì bọn họ tại dân gian cướp đoạt đủ lợi ích thạch gia tuấn vì là bảo vệ nhà mình hoàng triều cơ nghiệp cũng chỉ có thể bị khuất tình h cầu mỗi ngày nhìn đến chính mình ái phi bị người tùy ý làm vậy loại này so ra đại hạ đi trước gặp được những cái kia phổ thông hoàng triều hoàng thượng đều trải qua rất tốt tuy nhiên không có thế lực cường đại cường giả toa chấn nhưng ít ra bọn họ hoàng thượng không cần thiết như thế h ủ khuất tình cầu nhưng mà đưa thần dễ tiến giã ra cường giả hôm nay liền ở đây ngươi không cần thiết hắn k i a hắn liền có thể tùy thời đem ngươi đ ổ i đổi một cái cần hắn 28-25-530 t h ư ơ n g h ì n m t r ư n g hai t m ơ ắ c mớ gì tới ngươi đang chuyên tâm quyết chiến giã ra cường giả đột nhiên bị người lên tiếng đánh gãy thiếu chút nữa bị dọa sợ đến p h u n g da trong tâm tự nhiên không vui nhưng nghe nói là đại hạ kéo tới không để ý tới trên giường nhỏ tiểu phượng hoàng cảm thụ vội vã nhất c ư ớ c đá văng nàng rồi sau đó rút ra chính mình vật vội vội vàng vàng mặc vào quần áo rời khỏi hoàng hậu tầm cung bởi vì quá mức vội vàng thế cho nên quần áo trên người còn có chút hỗn loạn không biết còn tưởng rằng là bắt gian hiện trường nhưng thạch gia tuấn nhất định là không dám bắt gian ngươi lặp lại lần nữa đại hạ thật đúng là dám đến a giã ra cường giả một bên buộc lên trường sam một bên đi ra rồi sau đó thạch gia tuấn hoàng hậu cũng làm ặ t đầy đỏ h ở một đoàn tóc dối hơi hơi phụ thêm mấy cái bộ quần áo sau đó đi ra g ắ t gao rúc vào giã ra cường giả bên người thạch gia tuấn thấy vậy sắc mặt không đổi đường không chỉ đ ê n hơn nữa ta sư tâm hoàng triều hôm nay một nửa mấy cương vực đã mất vào đại hạ trong tay mong rằng đại nhân xuất thủ cứu vãn ta sư tâm hoàng triều xuất thủ cứu vãn con mẹ nó ngươi nói thoải mái dã gia cường giả nghe vậy khỏe miệng co giật mấy lần hắn tuy nhiên tại sư tâm hoàng triều c h ấ n thủ nhưng mà liên quan tới đại hạ sự tích vẫn có không ít tiếng gió chuyển đến trong lúc này người chính là liền chân hư kỳ lao tổ đều có thể xuất thủ chém giết tồn tại ngươi gọi lao tử một cái hóa hư kỳ đi xuất thủ tương trợ ngươi đây cũng quá thấy lên ta đi hơn nữa vài ngày trước trong tộc cũng truyền tin tức đến nếu mà đại hạ thật công đánh bọn họ g i ã thu t ă n g quốc nhớ lấy không muốn trực tiếp xuất thủ trước tiên đàm phán xem có không có chỗ xoay chuyển không được lại liên lạc trong tộc nhưng tuy nhiên dã gia nói như vậy trong tâm vẫn là không cảm thấy đại hạ sẽ dám tiên công dã thú tam quốc chỉ là vì là để n g ư ờ i vạn nhất mới nhắc nhở những này tại bên ngoài c h ấ n thủ dã gia tử đ ệ thôi dã gia cũng không hy vọng vào lúc này gây thêm rắc rối thật không nghĩ đến đại hạ hay là đến vị t i a u dã gia hóa hư k ỳ cường giả suy tư một lát sau đạo ta đi trước cùng tia đại hạ đại quân giao thiệp một phen các ngươi chờ đợi ở đây liền có thể nói xong vị t i a u dã gia cường giả một tay nắm giữ một hồi rúc vào trên người hắn tiểu phượng hoàng bờ mông cười trêu nói tiểu bảo bối chờ ta trở lại chán ghét hoàng hậu hiệu nhẹ vỗ một cái bà vai hắn xuất ra cái tiểu lại phối hợp nàng kiết như ẩn như hiện phong n ũ khiến giã gia cường giả nguyên bản mềm mại đi xuống đầu lại nghĩ nâng lên nhưng mà hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm sau đó giã gia cường giả cười to mấy tiếng liền trực tiếp ngự không rời đi mà ở đây thạch gia tuấn đối mặt một màn này chính là nhắm mắt làm ngơ bao gồm đi theo thạch gia tuấn đến trước những cái kia hoàng cung thị vệ bọn họ đã sớm thành thói quen lúc trước không phải không có đối với thạch gia tuấn trung thành tuyệt đối thị vệ lên tiếng khi n trách dù sao quân lục thân tử nhưng mà những thị vệ kia hạ chàng chính là trực tiếp bị kia giã gia cường g i ngay trước mọi người đùa bon mà chết mà thạch gia tuấn trong lúc ở chỗ này nhưng đều là một lời không phát sau đó liền không có nổi một người thị vệ dám lên t i ế n g giã ra cường giả sau khi đi thạch gia tuấn liếc mắt nhìn chính mình hoàng hậu nuốt nước miếng một cái xoa xoa tay đạo chân có thể hay không cùng yêu lan hoàng hậu khinh miệt phiết hắn một cái rồi sau đó ánh mắt tại thạch gia tuấn sau lưng những thị vệ kia thân thể bên trên qua lại quan sát một phen cuối cùng đầu ngón tay chỉ chỉ một vị thoạt nhìn to lớn có lực thị vệ đạo liền ngươi vào đi thị vệ kia giống như là người mới không rõ vì sao khẩn trương nhìn về phía thạch gia tuấn mà thạch gia tuấn hiện tại cũng đẩy mặt lúng túng thấy thị vệ kia không biết làm sao bộ dáng hoàng hậu đi thẳng qua đi tay sờ s o ạ người một hồi thị hồi ồ kia vệ l n ngực vũ mị đ ạ hoàng, hoàng,、so no、hoàng hậu kia từ khi bị giã ra cường giả sùng ái về sau liền lại cũng không có cùng thạch ra tuân cùng phòng ngủ qua thậm chí nếu mà vị kia giã ra cường giả không đến dưới tình huống nếu mà hoàng hậu đói bụng liền trực tiếp từ hoàng thành thị vệ bên trong chọn cường tráng thị vệ mà thạch gia tuấn cưỡng bức dạ ra, ra cường giả áp lực đối với lần này đều là giận mà không dám nói nhìn thấy chính mình mới thị vệ và hoàng hậu bước vào tầm cung thạch gia tuấn x a n h mặt trầm mặc không nói một lát sau k h o á t k h o á tay t trực tiếp rời khỏi tầm cung trước phía sau hắn bọn thị vệ cũng biếng nhác rời khỏi loại này hoàng thượng xác thực không đáng bọn họ thuần phục cho dù là bọn họ ngay từ đầu đảm nhiệm hoàng thượng thị vệ cũng là ôm lấy là hoàng thượng thuần phục mà tới nhưng mà thời gian lâu dài bọn họ cũng liền t r í c lặng cái hoàng triều này người nào mới là chân chính nói coi như bọn họ vẫn là r điều này cũng có thể chính là ở nhờ ngoại lực trấn thủ bản quốc cần thiết phải trả giá thật lớn đi cho người làm một đời tố tử một k h ắ c đồng hồ sau đó giá gia hóa hư kỳ cao thủ trải qua một đường ngự không mà được rốt cuộc nhìn thấy đại hạ đại quân tung tích đoạn đường này là từ ngô khởi xuất lĩnh mà ngô khởi đã sớm trong lòng sinh ra ý nghĩ khiến giá nhà cao thủ đã tới liền trực tiếp bay qua vị này đại hạ tướng quân ta tên g i á tiêu chính là đồng tức mười tám nhà bên trong mạnh nhất thế gia giá ra trận thủ tại sự tâm hoàng triều người không biết quý quốc vì sao muốn tấn công sư tâm hoàng triều đâu bởi vì nhìn không rõ trước mắt người thực lực cho nên giá tiêu nói chuyện rất khách、khí. rất sợ giống như tô ra mở dạng bình thường đập vào đại hạ cường g i ả bị chém giết vì sao nô g khởi cười cười không dùng tiết ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới da tiêu ngựa khí mười phần không khách khi nói mắc mó gì tới ngươi còn không phải nói nô g khỏi người này hung hăng tàn quay chỉ là con đường đi tới này đầu hàng sư tâm hoàng triều tướng lánh cũng mười phần nhiều bởi vì bọn hắn sư tâm hoàng triều hoàng thượng ở quốc nội rất không được phải dân tâm lại sư tâm hoàng triều triều đình tồn tại mục đích chỉ là vì là bước lột á c h tính để cho sau l ư n g giã ra có thể tích lũy tư nguyên củng cố địa vị loại này hoàng triều bất thủ cũng được mà từ bọn họ trong miệng nô g khởi cũng hơi hơi hiểu một chút sư tâm hoàng triều quốc coi tình huống đặc biệt là ngô khởi vẫn còn ở dân gian nghe cái này giã ra c h ấ n thủ tại sư tâm hoàng triều cường giả cùng sư tâm hoàng triều hoàng thượng hậu cung những cái kia hai ba chuyện nô g khởi bình sinh không ứa nhất lấy loại phương thức này khi dễ người hành động thực lực ngươi cao cường ngươi đại khái tại tu vi trên vũ n ụ c b ị n h nhân nhưng mà không đến mức ngay trước người khác mặt đùa bỡn người khác thế thiếp bất quá ngô khởi cũng không ứa thạch ra tuân phản ứng nếu mà đổi lại là hắn hắn thả có thể trực tiếp cùng người kia liều mạng cũng không muốn như thế khuất n ụ c sống sót mà hôm nay ngô khởi rốt cuộc nhìn thấy c ô sự nhân vật chính một trong ngôn ngữ đương nhiên sẽ không k h á c h k h í giá tiêu nghe vậy sắc mặt nhất thời lung túng người trước mắt này căn bản là không để ý tới hắn giả ra thân phận nhưng mà nghĩ đến trong tộc giao phó giá tiêu vô luận như thế nào cũng muốn đỡ lấy lung túng nói một chút ngay sau đó liền chắp tay tiếp tục nói vị tướng quân này không biết đại hạ phải t r ă n g tình nguyện cho giả ra một cái chút tình m ọ n thả sư tâm hoàng triệu một lần đâu giả ra nguyện ý vì vậy mà nợ đại hạ một cái ân huệ hiểu người trước mắt này là đến nói hòa ngô khởi bừng tỉnh đại ngộ theo sau đó thầm nghĩ trong lòng đại hạ uy danh đều truyền ra sao làm sao đồng tước hoàng triều thế ra hôm nay thấy đến đại hạ đại quân không trực tiếp độc thủ mà là khách khí hòa giải để cho ngô khởi bắt phá ra đầu phòng trừng đều không nghĩ ra đây cũng là bởi vì lô tuấn nghĩa tại đồng tước hoàng triều bên trong hành động mà dẫn phát hiệu ứng hồ điệp nhưng vô luận như thế nào ngô khởi đều chẳng muốn đi suy nghĩ những này để bên ngoài sự tình hắn chỉ tiếp tục cười lạnh nhìn đến gia tiêu không khách khí chút nào nói thà mẹ ngươi 28-25-630 t r ư ơ n g hai giết người do người khác người trước mắt này cứ nhiên không để ý chút nào cùng ra ra m ặ mắt múi giá tiêu triệt để bó không được nhẫn nhịn không được nói một câu ngươi đại hạ thật sự không sợ trời không sợ đất ta giá ra cũng không giống như hồng gia tô ra k i a một dạng không chịu đổi sợ nô khởi vẻ mặt cổ quái nhìn đến hắn đại hạ muốn thật sợ cũng không sẽ đọc thủ nói đến ở đây giá tiêu biết rõ mình khuyên hàng vô vọng ngay sau đó liền hai tay chấp lại đạo nếu đại hạ tâm ý đã quyết vậy ta liền trở về giá ra thông báo một tiếng giải thích chuyển thân liền muốn rời đi nhưng mà ngay tại lúc này nô khởi lại đột nhiên lắp người một cái đến trước người của nó một cái tay bóp giá tiêu cổ nô khởi độ nhanh của tốc độ giá tiêu căn bản cũng không có phản ứng kịm t h á n h mạng mình cũng đã n ắ m ở ngô khởi trong tay a a a giá tiêu đỏ bừng cả khuôn mặt hai tay t r ộ n vào ngô khởi trên tay muốn tránh thoát mở ra nhưng mà cái này hết thể bất quá đổ làm phiền mà thôi nhìn đến vùng vây như thẳng hề nhảy n h ó t giá tiêu ngô khởi khoan thai nói thế nào mạng nhỏ bị người n ắ m ở trong tay cảm giác không dễ chịu đi nếu đến cũng đừng nghĩ nhanh như vậy đi nói xong nô g khởi một cái tay khác rút ra đ e o ở hông thanh đồng bảo kiếm không cầm quyền tiêu trước mặt đung đưa tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp tử vong giá tiêu vùng lấy được phải càng thêm lợi hại hắn vạn lần trước mắt người không chỉ chút nào cho giã ra mặt thậm chí còn suy nghĩ muốn giết hắn sao vật liệu sau m ộ t khắc nô g khởi thanh đồng kiếm kều một cái vậy mà không có bay thẳng đến mạng hắn cửa mà đi mà là chạy hắn tứ chi kinh mạch xoạt xoạt xoạt xoạt liên tiếp b ố n phía giá tiêu tứ chi kinh mạch đều bị nô g khởi đánh g ã y giá tiêu cũng từ đường đường hóa hư kỳ cường giả trở thành nhất giới phế nhân giá tiêu lần này cũng triệt để tuyệt vọng thậm chí vứt bỏ vùng vẫy ngay tại chỗ chờ chết làm xong những n à y nô khởi lại đem thanh đồng kiếm cắm trở về trong vỏ kiếm tiến tới đứa nhà quê bên thai khoan thai nói yên tâm đi t h không giết người, giết người, do người khác. tứ chỉ s ủ i lo giã tiêu đầu góc mơ hồ trước mắt người dám phế chính mình tu vi liền tuyệt đối dám giết chính mình sẽ không sợ xẻ sau lưng của hắn ra ra nhưng mà hắn cũng không có làm như thế mà là thân thủ giết hắn do người khác cái này khiến giã tiêu trong tâm nhất thời cảm thấy không ổn quả thật đúng là không sai sau một khắc nô g khởi nói liền nghiệm chứng hắn suy đoán người giết người là trong ngày thường người nhất nhìn người thiên tiêu ở mầm bốn mặc dù bây giờ ánh nắng rực rỡ gió em sóng lặng nhưng mà g ã tiêu tâm lý lại nghe được từng trận xét đánh âm thanh hắn nhất thời tâm sinh hiểu ra một cái tên người tại trong lòng hắn nổi lên thạch gia tuấn nói phân hai đầu nói thạch gia tuấn rời khỏi hoàng hậu tẩm cung sau đó liền trực tiếp phân phát đi theo hắn thị vệ nhìn đến cái này như vậy đại hoàng cung thạch gia tuấn làm sao cũng không thoải mái hắn là thứ s u ấ t hoàng tử tiên nhiệm hoàng thượng đối với hắn quản giáo cũng không nghiêm hà hắn thường xuyên có thể chạy ra ngoài d ạ n bước sớm liền kiến thức đi ra bên ngoài dân gian nội khổ cũng biết được chính mình cái này hoàng gia bất quá là vì d ã ra hốt bạc công cụ thôi phía sau cả mắt đều là chỉ riêng hắn đem các loại nghe thấy đều ghi chép xuống đồng thời nghĩ đến cải cách chỉ pháp trình đi lên đưa cho hắn vị kia đẩy mắt không ánh sáng phụ hoàng vốn tưởng rằng loại này có thể được phụ hoàng tán nhưng hắn phụ hoàng nhìn thấy về sau mạnh mẽ lên án hắn một phen đồng thời đóng hắn mấy tháng cầm bế giao trách nhiệm hắn cũng đã không thể rời khỏi hoàng cung hắn vốn là cho là mình đ ờ i này từ đấy cùng hoàng vị vô duyên thăng đến một ngày này phụ hoàng băng hà lưu lại di chỉ bên trên viết rõ từ hắn đến kế vị về sau hắn hiểu hắn biết rõ hắn phụ hoàng cũng là có lòng cải cách có lòng thoát khỏi giã ra trường khổng nhưng lại bởi vì tay c h ó i gà không chặt mà không có tìm được một chút cơ hội giã ra thật sự quá mạnh mẽ cương đại đến một cái được phái ra ngoài đến sư tâm hoàng triều giã ra tử đệ đều có thể tiện tay nghiền ép sư tâm hoàng triều t ngay từ đầu vừa mới đăng cơ thời điểm thạch gia tuấn cũng là hùng tâm trang trí có thể hiện thực lại cho hắn đón đầu thống kích hắn chính lệnh thậm chí xuyên không ra cái kia vào triều đại điện sư tâm hoàng triều sớm đã có một bộ khác biệt với sở hữu hoàng triều quy tắc một cái chỉ vì giã gia phục vụ quy tắc ngay sau đó thạch gia tuấn lựa chọn cùng hắn phụ hoàn g mở dạng bình thường ẩn nhẫn chờ cơ hội mà động sau đó không thời gian mấy năm đ ờ i trước giã gia phụ trách chấn thủ sư tâm hoàng triều giã gia cường giả rời khỏi giã tiêu sắp tới hắn k u ấ t n ụ c ũ n g tới hắn bất cứ thời khắc nào không muốn giết giã tiêu nhưng hắn biết rõ lấy hắn năng lực căn vốn liền không có thể làm được hắn chưa ẩn nhẫn không có lựa chọn nào khác chính là cái này cái mũ hắn một mang chính là hơn m ộ ư ơ i năm tại đây nhìn như thuộc về hắn kỳ thực đã sớm không có thuộc về hắn hắn cũng bắt đầu tuyệt vọng bên người mấy người thị vệ k i a nói phân phát liền phân phát tuyệt không chiếu cố đến chính mình an uy hơn nữa chính mình còn không có chút nào tu vi nếu mà đổi lại là tại cái khác hoàng triều tuyệt đối là một kiện thật không thể tin gần như không tồn tại sự tình nhưng mà tại cái này sư tâm hoàng triều bên trong cũng đã thành trạng thái bình thường nhưng mà đại hạ tiên công cho hắn nhìn thấy hy vọng đại hạ cường đại thạch gia tuấn cũng có chút nghe thấy sư tâm hoàng triều con dân nếu vô pháp q u a an ổn này vậy liền đổi một cái hoàng triều quản hạt bọn họ đi ít nhất tại đại hạ dưới sự thống trị dân chúng sẽ không có ngày xưa hắn rời khỏi hoàng cung lúc bản thân nhìn thấy c ụ c diện nghĩ tới đây thạch gia tuấn quyết định nhìn một chút tả hữu xác nhận không có người chú ý mình về sau liền xoay người trở về chính mình trong tầm cung thạch gia tuấn bước vào tầm cung về sau không kịp chờ đợi chui vào giường rồng dưới đáy rồi sau đó đem một khối tiểu gạch lấy ra bên trong tư nhân có một cái tiểu tối cái rồi sau đó thạch gia tuấn ra động tối cái nương t ự a mặt tường xuất hiện một nửa người lớn nhỏ trùng chó thạch gia tuấn nhanh chóng có r ú t vào trong thông qua nữa một đầu treo dây t h ừ n g hướng phía dưới trèo mấy mét về sau rốt cuộc đi tới một đầu tương đối rộng rãi mật đạo thạch gia tuấn lại dọc theo mật đạo đi một khắc đồng hồ thời gian rốt cuộc đi tới một cái tiểu viện miệng giếng bên dưới sau đó thạch gia tuấn t h o á n g qua động một cái miệng giếng xuống bên dưới múc nước t r â u mà giếng này trên sớm có người chuẩn bị sẵn sàng mắt thấy dây t h ừ n g lắc lư vội vã thỏ đầu qua đi kiểm tra nhìn thấy thạch gia tuấn ngồi lên chậu nước sau đó liền trực tiếp đem kéo lên để cho ai cũng sẽ không nghĩ tới thạch gia tuấn cư nhiên tại cái này trong hoàng thành còn có một đạo có thể từ hoàng cung trong phòng ngủ thông thắng bên ngoài cùng m ộ t đạo mà cái này vẫn là sư tâm hoàng triều đời trước hoàng đế cũng liền ta thạch gia tuấn phụ hoàng lưu cho hắn thạch gia tuấn đi lên sau đó chưa kịp đem trên quần áo nhiễm phải bụi trần vô tới tiểu viện này nội nhân liền lập tức đối với hắn bài nói chúng ta tham kiến thánh thượng thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn v ạ n tuế mà thạch gia tuấn chính là vẻ mặt nụ cười đám đông từng cái đỡ dậy những người này đều là sự tâm hoàng triều tướng lãnh tổng cộng có hơn mười người thu vi từ tiên t i ê n đến hóa linh kỳ không để những người này cũng là nhân gia sư tâm hoàng t r i ề u bên trong chính thức thuần phục hắn tướng quân tuy nhiên không có ngự linh kỳ cao thủ nhưng mà cũng đủ bởi vì còn có đại hạ ám vệ người và hắn hành động chung nhìn trước mắt tướng lãnh thạch gia tuấn hơi xúc động trong này có hắn phụ hoàng lưu cho hắn cũng có chính hắn trải qua mấy năm nay nỗ lực chậm rãi lôi kéo mà tới mọi người cùng nhau ẩn nhẫn nhiều năm như vậy rốt cuộc có thể làm một trận lớn nghĩ tới đây thạch gia tuấn p h ả n g phất trở lại chính mình vừa mới đăng cơ chi lúc h ă hở nhưng về sau thạch gia tuấn thần sắc lại hơi hơi thương cảm hắn về sau cũng không thấy được sư tâm hoàng triều dân chúng an cư lạc nghiệp bộ dáng có thể việc đã đến nước này thạch gia tuấn cũng không có có phân nửa hối hận chỉ chốc lát sau ổn định lại tâm tình thạch gia tuấn chậm rãi nói các vị tướng quân tiếp xuống dưới liền n h ớ các ngươi chúng ta nhất định sẽ không cô phụ thánh thượng g i à n dò trước mặt hắn một loại tướng lanh túi người cùng kêu lên trả lời 2 5 7 3 g h ì m t r ă t r ư ơ chương hai t r vậy hạ tại sao t ạ o phản sau đó thạch gia tuấn lại cùng ở đây các tướng lãnh bàn bạc n h u đồ m ộ t phen đem sự tình an bài thỏa đáng phía sau thạch gia tuấn lại thông qua mật đạo trở lại trong hoàng cung ngươi lai ngay từ lúc đại hạ tấn công sư tâm hoàng triều sơ kỳ thạch gia tuấn cũng đã thông qua hắn một ít thám tử đạt được tình báo nhưng mà thạch gia tuấn một mực cũng không có dùng bất kỳ hành động nào mà sư tâm hoàng triều những ngành khác bởi vì một mực nằm ở mười phần lười biếng trạng thái cho nên cũng không biết được lại thêm đại hạ lại là lấy tiến công chấp nhoáng tốc độ tập kích sư tâm hoàng triều cho dù có tâm người muốn đem tin tức truyền về cũng phải hao phí mấy ngày mấy ngày nay cũng khá lớn hạ đánh chiếm sư tâm hoàng triều đại bộ phận cương v ự c mà hướng theo đại hạ đại quân cùng nhau bước vào sư tâm hoàng triều còn có đại hạ ám vệ thành viên vì là bảo đảm lấy được tình báo không sơ hở tí nào thậm chí ngay cả ám vệ thám vệ quân đầu lĩnh thời thiên cũng tự mình đến đến sư tâm hoàng triều khi mọi người biết được sư tâm hoàng triệu tình hình trong nước về sau thời thiên liền có nhiều chút đồng tình thạch gia tuấn bị lục liền tính vẫn là sanh biết toàn quốc đều biết trình độ thậm chí sư tâm hoàng triều cảnh nội còn lưu truyền một câu nói như vậy nếu mà ngươi tại sư tâm hoàng triều bên trong bất kỳ địa phương nào cũng không tìm thấy giã gia đại nhân mà nói không nên kinh ngạc bởi vì vì đại nhân tại hoàng thượng hậu cũng thưởng thức hân ái phi nhóm lấy thời thiên năng lực muốn tìm được thạch gia tuấn ám tử cũng không khó rồi sau đó thời thiên lại thông qua những n à y ám tử rốt cuộc có thạch gia tuấn đường dây liên lạc đang cùng nô khởi mấy vị tướng lãnh bàn bạc về sau thời thiên liền quyết định liên lạc thạch gia tuấn về sau sự tình cư nhiên thuận lợi đến làm cho thời thiên có chút bất ngờ vốn là thời thiên chỉ là muốn tại đại hạ đại quân bắt giã tiêu về sau để cho thạch gia tuấn tự mình giết chết không nghĩ đến thạch gia tuấn cư nhiên đem chính mình át chủ bài toàn bộ báo cho thời thiên cũng chính là thạch gia tuấn ở đó nơi trong sân nhỏ nhìn thấy k i a hơn mười vị tướng lãnh rồi sau đó thạch gia tuấn cư nhiên tính toán cùng đại hạ đại quân trong ứng ngoài hợp từ hắn ra mặt diễn kịch giã tiêu rời khỏi trước hoàng cung đi ngăn trở đại hạ đại quân rồi sau đó đại hạ lại đem nó bắt sống thạch gia tuấn thừa dịp g i ã tiêu rời khỏi hoàng thành thời khắc cùng tiêm mười mấy vị tướng lãnh phát động binh biến trực tiếp chiếm lĩnh toàn bộ hoàng thành rồi sau đó lại truyền bá thánh lệnh mệnh lệnh các nơi các tướng sĩ trực tiếp hướng về đại hạ đầu hàng nhưng mà thạch gia tuấn trừ muốn đích thân giết chết g i a tiêu bên ngoài còn cùng thời thiên đề xuất một cái khác điều kiện liên để cho đại hạ ngày sau đối xử tử tế những con dân này để cho sư tâm hoàng t r i ề u những con dân này ngày sau đều có thể ăn no mà cấm nhưng mà hắn vẫn hy vọng đại hạ có thể đáp ứng hắn dù sao đây là hắn năm đó vừa mới đăng cơ chỉ lúc sơ tâm đương thời giới nghe thấy thạch gia t u â n điều kiện liền lúc này tại chỗ cũng đồng ý dù sao những con dân này ngày sau đều là đại hạ con dân đại hạ tự nhiên sẽ chiếu theo lúc trước chính sách đối đãi bọn hắn cái này một điểm thời thiên thập phân tự tin ngay sau đó nhân mã hai bên liền bắt đầu hợp tác thời thiên thậm chí vì là bảo đảm thạch gia tuấn có thể khởi binh thành công thậm chí còn sớm đi đến sư tâm hoàng triều trong hoàng thành dự tính của hắn tự mình xuất thủ tại linh cử huyện tu luyện sau một khoảng thời gian thời thiên tu vi cũng tới ngự linh kỳ lấy thực lực của hắn đủ rồi ứng đối sư tâm hoàng triều bên trong hai vị kia ngự linh kỳ đại tướng Kỳ thực t h c ạ ngày tiếp n mặc theo thuận như lợi vậy c giá tiêu một ngày không về sự tình cũng không dẫn tới bất luận cái gì gây dối dù sao giá tiêu trước đây liền đối với trong triều người đã thông báo nếu mà hòa giải không thành hắn liền sẽ trực tiếp trở về giá ã ra hướng về giá ra ra chủ bầm báo chuyện này những n à y đại thần trong t r i ề u đã đem quân nhóm chỉ cần làm tốt chính mình sự t ì n h là được rồi mà thạch gia tuấn chính là d ậ y thật sớm đồng thời thông qua mật đạo đi tới trong s â n nhỏ mà hôm qua các tướng lãnh lúc này đều đã tại bên trong tiểu viện thay h á o giáp nhìn thấy thạch gia tuấn sau đó những tướng lãnh này cũng vì nó mặc vào h á o giáp rồi sau đó một vị trong đó tướng lãnh nửa quỳ tại thạch gia tuấn trước mặt đạo thánh thượng hoàng cung bên trong đã có một nửa mấy cấm quân tướng sĩ chuẩn bị ổn thỏa chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể vì là thánh thượng chiếm cứ hoàng cung rồi sau đó lại có mấy vị, vị tướng dẫn đi ra dựa vào lần đạo trong hoàng thành sư tử gầm quân cùng sư tử hào quân cũng đã chờ xuất phát hôm nay phụ trách c h ấ n thủ thành môn luân phiên trực ban tướng quân cũng đ ổ i thành lý tướng quân thành nam nơi t i ể u lầu đã phủ đầy trọng giáp vệ n g h e phía dưới các tướng lãnh một cái tiếp tục một cái báo cáo tình huống thân thể xuyên giáp trụ thạch gia tuấn mặc dù không có chút nào tu vi nhưng mà cũng cảm nhận được làm đại soái h a m hở c h i tình sau đó thạch gia tuấn rút ra bên hông đ e o bảo kiếm hướng phía trước nhất chỉ vẻ mặt nghiêm túc nói chư vị tướng lãnh theo ta giết địch chúng ta nghe lệnh hơn mười vị tướng lãnh cùng kêu lên đáp ứng rồi sau đó liền vội vã cưỡi ngựa thất rời khỏi ti mà thạch gia tuấn thì tại hai vị tướng lãnh dưới sự bảo vệ đi tới nơi cửa thành ế t a Dết. chỉ một thoáng nguyên bản gió hêm sóng lặng hoàng thành truyền ra từng trận tiếng chém rết có thật nhiều còn không rõ tình huống binh lính còn chưa kịp rút đ a o liền bị bên người đồng liêu chém rết toàn bộ hoàng thành các nơi đều loạn thành một bầy bởi vì sự tâm hoàng triều mấy cái chưa bao giờ vào chiều sớm cho nên cho đến bây giờ thân là sư tâm hoàng triều tể tướng lý tướng quốc thậm chí đều còn chưa đứng dậy mà khi hắn bị bên ngoài tiếng chém rết đánh thức trí lúc lại phát hiện từng thanh binh khí đã gác ở hắn trên cổ mang đi dẫn đầu vị tia đầu lính lạnh l ù n nói ngay sau đó còn chưa chờ lý tướng quốc phục hồi tinh thần lại vị này đường đường sư tâm hoàng triệu tể tướng liền bị mấy tên đại đầu binh c h ó i lại áp ra tể tướng phủ mà những cái kia hộ vệ trong phủ đã sớm tại không rõ ràng trong đó chết đi các ngươi là ai các ngươi có biết hay không thân p h ậ n ta các ngươi làm như vậy là muốn chết sao lý tướng quốc vừa dãy dụa một bên uy hiếm nói ta đương nhiên biết do ngươi là ai vị kia đầu l ĩ n h thanh em ung dung từ lý tướng quốc sau l ư n g c h u y ể n đến bên trong tể tướng n h a bắt chính là ngươi mà một màn này tại sư tâm hoàng triệu bên trong cũng liên tục phát sinh t ừ một, một, một lúc lâu sau trong hoàng thành chiến đấu cơ bản kết thúc nguyên bản tại hoàng thành bên trong trấn thủ hai viên ngự linh kỳ đại tướng cũng tại không rõ ràng bên trong bị thời thiên nơi ám sát mà làm xong chuyện này thời thiên cũng lặng lẽ rời khỏi sự tâm hoàng triều hoàn g thành ẩn sâu công và danh làm lý tướng quốc nhìn thấy bị áp hướng nơi cửa thành người đều là trong triều đại quan hoặc là trong cung h i ể n quý t r ì lúc một loại dự cảm không tốt ở trong lòng hắn dâng lên hắn đã mơ hồ có suy đoán quả thật đúng là không sai làm nơi cửa thành tích tụ càng ngày càng nhiều bị áp vận đến tận đây quý nhân t r ì lúc một đạo nhân ảnh tại hai cái vóc dáng khôi ngô tướng quân vây quanh bên dưới chậm rãi từ trong cửa thành leo lên thành môn bên trên đó chính là sư tâm hoàng triều hoàng thượng thạch gia tuấn lý tướng quốc vừa nhìn thấy thạch gia tuân trên mặt liền chạy ra một loại cực kỳ không được tự nhiên thần sắc đạo v ậ hạ tại sao tạo phản đây chương hai trăm năm mươi chín sung sướng thạch gia tuấn tại sao tạo phản ha ha ha ha ha tể tướng lý tướng quốc nói đem thạch gia tuấn khí cười hắn trực tiếp chỉ đến lý tướng quốc chót mũi đạo các người mấy cái này loạn thần thạc tử đều phải chết nói chấm tạo phản giang sơn này vốn nên là chấm có thể các ngươi ngược lại tốt chưa từng nghe qua chấm mà nói chưa bao giờ đem chấm để ở trong mắt các ngươi có một cái tính một cái tất cả đều trốn không được nói cứ thế này thạch gia tuấn cùng ở đây c h ú n g đại thần một tầng cuối cùng màn cửa sổ bằng lụa mỏng cũng triệt để x u y phá lý tướng quốc liền tính hôm nay là bị hai tay buộc chặt nhấn áp trên mặt đất nhưng trong lòng vẫn không có đem trước mắt thạch gia tuấn để ở trong mắt hắn trực tiếp trông chọc nói ừ n g ư ơ i thạch gia tuấn trăng qua chỉ là thừa dịp dã gia đại nhân không ở mới dám khởi sự chờ đại nhân trở về ngươi nhất định chết không có chỗ trôn chẳng bằng thừa dịp đại nhân cũng không trở về chỉ lúc thả ta nhóm sau đó chúng ta lại cùng đại nhân cầu tình nói không chừng còn có thể lưu ngươi một cái mạng nhỏ nói xong lời nói này lý tướng quốc liếc một cái thạch gia tuấn đứng bốn phía tướng lãnh phát hiện cũng không có sư tâm hoàng triều hai vị đại tướng quân trí lúc liền lại nói không đúng không cần dã gia đại nhân chỉ bằng vào hai vị ngự linh kỳ đại tướng quân liền có thể trực tiếp đem ngươi nhóm thoải mái bắt chẹn chờ đi ồ thạch ra tuấn sau khi nghe xong vẻ mặt thần sắc quái dị sau đó vỗ vô, vô tay tại phía sau hắn đột nhiên đi ra hai tên vệ binh mỗi người bọn họ trên tay đều còn mang theo một cái hoàng bố bao chặt lấy hình bầu dục vật phẩm hoàng bố phía dưới còn d ì r a đỏ như máu máu tươi rồi sau đó hai tên vệ binh kia trực tiếp cầm trong tay hoàng bố mở ra đem hoàng bố bên trong vật phẩm b ư ớ xuống lý tướng quốc bên cạnh lý tướng quốc xích lại gần vừa nhìn kinh hại đến biến sắc cả hai cái đồ vật không phải vật khác chính là hai viên ngự linh kỳ đại tướng quân đầu lâu. Cái này, hai cái hai này thơi, thơi đây là hắn cảm thấy đời này nhất mãn nguyện một khắc lý tướng quốc chờ một đám bị áp đến nơi cửa thành mọi người thấy vậy tâm một hồi nhắc tới nhìn thạch gia tuấn bộ dáng kia rất rõ hiện ra hắn căn bản là không sợ giã ra cường giả trở về hắn đứng sau l ư n g rốt cuộc là người nào mọi người trong lòng âm thầm suy đoán có thể làm cho thạch gia tuấn miệt thị như vậy đồng tước hoàng triều đ ỉ n h cấp thế g i a chỉ sợ nó đứng phía sau thế lực cũng là đến từ đồng tước hoàng triều đ ỉ n h cấp thế lực thời gian từng giây từng phút trôi qua thạch gia tuấn như c ũ không có phân nửa lo lắng thậm chí trước mặt hắn còn mới đưa thêm một cái bản trên bản tất cả đều là trong hoàng thành các cựu lầu bán đồ ngọt điệp tâm lúc này thành bên trong bách tính cũng bị dần dần dưới sự trấn an tâm tình thành bên trong sự tình bọn hắn cũng đều toàn bộ hiểu rõ có bách hiếu kỳ t í ngay h thậm chí còn chạy thành h xem còn cửa đến nơi cửa thành vây xem lên. n vây ư ớ về p h í quỳ quý quốc bái đám đại người lại trên mặt đất một đám đại thần vương công quý tộc trì chỉ chỉ trò trò. Mà lý tướng vương công trong lòng người lại nóng n Mà chỉ chờ lý à khó chịu đựng tại ớ i điểm. Đối biết biết cực cho cũng cảm sự mặt t không họ bọn Ngay giác sợ. vụ, dù là lúc này phương xa đột nhiên chuyển đến một đạo cực quang nhìn kỹ phía dưới hẳn là một người tại ngự không mà được bởi vì tốc độ cực nhanh nơi phía dưới người lúc trước trong thoáng chốc nhìn thấy chỉ là có người thoáng qua mà người này trên tay còn mang theo một cái tứ chỉ sủi lo người mọi người nhìn kỹ một chút vị tiêu bị mang theo người cư nhiên là lúc trước còn h a m hở giá tiêu người tới tự nhiên chính là n ô khởi thạch gia tuấn thấy vậy vội vàng đứng dậy vẻ mặt vui cười chào đón đạo đa tạ lớn hạ tiền bối nô khỏi liếc nhìn hắn một cái không có trả lời chỉ là cầm trong tay giá tiêu vứt xuống trước mặt hắn dốc sức giá tiêu tầng tần g x u ấ t tại thạch gia tuấn bên cạnh chân lúc này giá tiêu nơi nào còn có hôn qua bộ dáng tóc dài dối tung y phục trên người chỉ còn một kiện mang theo tủ chữ quần áo tủ trên mặt tràn đầy ô huế tứ chi chỉ là trải qua đơn giản băng bó còn không lúc đó có máu tươi tràn ra cả người tinh thần cũng mười phần hoảng hốt h i ệ n nhiên là trải qua một phen hành hạ hơn nữa bởi vì giã tiêu tứ chi k i n h mạch đứt tường khúc lúc này hắn thậm chí cũng đứng lập không lại tay cũng căn bản không khống chế được sư tâm hoàng triệu bị áp giải mọi người thấy vậy trong tâm rất là khiếp sợ nghe thạch gia tuấn lời nói trước mắt vị cường giả này chính là đại hạ người mà đại hạ lại dám đem giã ra người hành hạ thành loại này cái này làm sao có thể để bọn hắn không khiếp sợ đi nhưng mà giá tiêu cũng không trả lời hắn chỉ là mặt đầy oán hận nhìn đến thạch gia tuấn thạch gia tuấn cười chậm rãi ngồi t r ồ m h ồ n xuống dùng bảo kiếm trong tay chui kiểm chặn lại giá tiêu cảm đem hắn đầu nâng lên làm sao ngươi không nghĩ đến mình biết có một ngày này đi thạch gia tuấn nói những lời này thời điểm trong tâm một luồng sung sướng thoáng qua có một loại hất gia vân vụ thấy hết sáng cảm giác t ừ ấy năm tới nay đây là hắn sống được vui vẻ nhất một ngày cho dù là hắn đăng c ơ một ngày này đều không có hôm nay cái này một dạng tâm tình nhiều năm như vậy ở nhẫn rốt cuộc đã tới một ngày này giá tiêu miệng động, động nhưng mà không có phun ra được một chữ thạch gia tuấn b ả y ra miệng hắn vừa nhìn nguyên lai giả tiêu nửa cái đầu lưỡi đã bị trả xuống ha ha ha ha ha ha ha, thanh thản thẳng thắn thạch gia tuấn cười ha ha đứng vậy rút kiếm ra c h u i bên trong bảo kiếm vung tay phải lên liền đem bảo kiếm đổi không cầm quyền tiêu trên cổ ngươi dám nhìn thấy một màn này q u d ư ớ i đất lý tướng quốc kinh hại đến biến sắc nếu như nói đại hạ đem giá tiêu phế rơi sẽ cùng giã ra kết thủ nói như vậy thạch gia tuấn đem giã tiêu c h é m giết như vậy thì đại biểu hắn đời này cũng sẽ cùng g i a không chết không thôi mà thân là sư tâm hàng triệu một viên bọn họ sẽ tính mạng đáng lo nhưng ì n thấy t lý ớ quốc k í mà điều này cũng đủ nửa cái cổ đều bị phá ra giá tiêu co cắp mấy lần liền lại cũng không sinh thức mà giờ khắc này giá ra hồn bài đường nơi khắc họa đến giã tiêu tính mạng hồn bài cũng trong cùng một lúc dập tắt hai mươi tám hai mươi năm nghìn chín trăm ba mươi chương hai trăm sáu mươi từng bước từng bước giết ha ha ha ha ha ha ha sảng khoái quá sảng khoái á. thấy ngày xưa kẻ t h ù rốt cuộc chết tại trên tay mình thạch ra tuấn điên cùng đem bảo kiếm dơ lên cao hắn thật sự là khó có thể kềm chế trong tâm tâm tình một khắc này hắn cảm giác hắn đạt được tự mình cứu rỗi trôn giấu ở trong lòng hắn nhiều năm lo lắng cũng triệt để tiêu tán được thánh thượng anh minh thần võ phương xa dân chúng không biết là ai đột nhiên rỗ một câu sau đó còn lại dân chúng cũng đều kịp phản ứng trong đám người nhất thời bung ra từng trận tiếng ủng hộ vừa mới thạch gia tuấn chém giết g i á tiêu một màn tự nhiên bị bọn hắn để ở trong mắt bọn họ cũng biết g i á tiêu là người nào g i á g i a tại sư tâm hoàng triều trắng chọn cướp đoạt dân mỡ dân mõ dĩ nhiên là nhắm chúng người người đ á n trách có thể nói tại sư tâm hoàng triều bên trong không có một cái bách tính là không căm hận g i á g i a cho nên hôm nay bọn họ tận mắt thấy g i á g i a tại sư tâm hoàng triều chân thủ cường giả bị chém giết dĩ nhiên là mừng rỡ không thôi trong ngày thường thạch gia tuấn hèn yếu hình tượng cũng tại lúc này bị bọn hắn từ đáy lòng xóa đi đây mới là vua của một nước nên có trách nhiệm mà cái này hết thảy cũng nhiều thiệt thời có đại hạ cường giả giúp đỡ ngay sau đó trong đám người lại chuyển tới từng trận ca tụng đại hạ thanh âm nô khởi ở một bên lặng lẽ nhìn chăm chú cái này hết thảy lý tướng quốc chờ người cũng là c h ơ mắt nhìn đến một màn này phát sinh chờ giã tiêu chết đi về sau trong mắt bọn họ cuối cùng một tia sáng cũng triệt để dập tắt thạch gia tuấn liền giã tiêu cũng dám giết vậy bọn họ mệnh tự nhiên không cần nhiều lời chỉ chốc lát sau thạch gia tuấn bình phục hào tâm tình đem ánh mắt nhìn về phía lý tướng quốc đợi người không ớn không nên tới lý tướng quốc thấy vậy biểu tình bối rối muốn lui về phía sau nhưng mà bên cạnh hắn hai tên lính đã đem hắn vững vàng bấm lên một khác này hắn là thật hoảng nơi nào còn có phân nửa đường đường sư tâm hoàng t r i ề u tể tướng phong thái thạch gia tuấn cười lệnh cầm lấy bảo kiếm hướng hắn chậm rãi đi tới đến lý tướng quốc trước mặt chỉ lúc thạch gia tuấn cầm lấy kiếm tại hắn trên cổ khoa tay múa chân mấy lần trong thời gian này lý tướng quốc một mực tại cầu tha thứ nhưng thạch gia tuấn đều cũng không để ý tới sau một hồi lâu thạch gia tuấn thở dài tại lý tướng quốc cầu khẩn trong ánh mắt đem kiếm chậm rãi thả xuống lý tướng quốc trong mắt nhất thời thoáng qua thích thú, làm bộ liền muốn đứng dậy. Không nghĩ đến cái này tuy h h ạ c Gia t ấ n nhiên thật không giết hắn. Nhưng người nào nghĩ đến, thạch gia Tuấn cư Thạch trực cái thật giết Gia kiếm tiếp một o sau a vô về x nhiên g Tướng bụng ư ờ i đạp Lý n Quốc ấ t Tuy cước. Vù. n h thạch gia tuấn không có tu vi nhưng dù sao hắn là một cái trưởng thành nam tử kỳ lực đạo tự nhiên cũng không yếu lại thêm lý tướng quốc cũng là không có tu vi đạp lại là bụng cho nên vừa mới muốn đứng lên lý tướng quốc lại kêu thả một tiếng che bụng bị xuống giết thạch gia tuấn lưu lại một câu về sau liền trực tiếp chuyển thân đi tới xuống bên dưới một chỗ mà lý tướng quốc sau lưng hai tên lính ngay vậy nhìn nhau đều rút ra bên hông b ộ đao nghe thấy hai chữ này lý tướng quốc trong lòng cảm giác nặng nề đem trên bụng đau đớn đ ề u quên vội vã há mồm t i ể u yêu cầu tha cho nhưng mà còn chưa chờ hắn phát ra âm thanh phía sau hắn hai tên lính yêu đao cũng đã chặt xuống một người chém vào lý tướng quốc sau lưng một người khác trực tiếp một đao đem lý tướng quốc đầu lâu bổ xuống vị này sư tâm hoàng t r i ề u đương t r i ề u thể tướng giá tiêu số một liếm cậu liền chết như vậy tại hai cái vô danh tiểu t ố t d ư ớ i đao. ậ u liền chết như vậy tại hai cái vô a n h tiêu s h một liếm cậu liền chết ra t n g ánh mắt dừng lại ở hoàng hậu trên thân hắn cái này trong hậu cung hoàng phi đều bị g i tiêu đùa bót qua có là v nhưng mà còn là chủ động đưa tới cửa những g á i kia thân bất do kỳ thạch gia tuấn hôm nay đều cũng không đưa các nàng c h ộ m tới mà là ngay từ lúc dưới tay hắn các tướng sĩ chiếm cư hoàng cung về sau liền phân phát n g â n lượng đưa các nàng toàn bộ phân phát mà vị hoàng hậu này chính là loại kia chủ động hiến thân loại hình thậm chí vẫn là thứ nhất thậm chí còn không ngừng mê hoặc bên cạnh hắn chúng hoàng phi đi hầu hạ giá tiêu hơn nữa còn không m ẹ n vẹn chỉ là đối với giá tiêu như thế mấy năm nay tại thạch gia tuấn bên người những thị vệ kia nhóm cũng không có thiêu cùng vị hoàng hậu này cùng giường cùng gối mấy năm nay tích lũy xuống không có một trăm cũng có tám mươi cái nơi nào có một chút mẫu nghi thiên hạ bộ dáng hoàng hậu sở dĩ tiêu ngạo như vậy không chỉ có chỉ là bởi vì nàng rất được giã tiêu yêu thích còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân chính là bởi vì là hoàng hậu phụ thần chính là sư tâm hoàng triều đương triều hai vị ngự linh k ỳ cao thủ một trong sư tâm hoàng triều đại tướng quân thạch gia tuấn căn bản là không làm gì được nàng phân nửa nguyên nhân chính là như thế hoàng hậu là đối với thạch gia tuấn đối với vì là không có kiên kỵ gì cả cái kia nghĩ tới đây thạch gia tuấn vẻ mặt tâm v hướng đi hoàng hậu còn đắm chìm trong mất cha nỗi đau hoàng hậu nhìn thấy thạch gia tuấn đi tới trên mặt hoàng hốt vội vã cầu xin tha th hoàng thượng tha mạng hoàng thượng tha mạng nghệ tình phu thêm một đợt phân thượng nhưng mà thạch gia tuấn lại đối với lần này chẳng quan tâm tiếp tục cầm lấy bảo kiếm hướng về nàng đi tới dưới tình thế cấp bách hoàng hậu thậm chí còn động thủ lôi kéo mình một chút y phục lộ ra nửa bên khiết da trắng hoàng thượng ngài không phải muốn cùng nô gia nô gia hiện tại liền có thể cho ngươi nghe vậy thạch gia tuấn cười cười đến rất lớn tiếng hắn một cái bước dài chạy đến hoàng hậu bên cạnh nắm lấy tóc nàng đem đầu đi lên nhắc tới hung hắc nói ngươi cho rằng chấm thật thèm người cái thân thể tàn phế này sao hôm qua chấm chẳng qua chỉ là đang diễn trò a Thối kỹ、nữ. nói ữ n xong thạch gia tuấn bắt lấy đầu nàng đột nhiên hướng phía dưới đập một cái một tiếng vang trầm đục chuyển đến hoàng hậu trên c h á n nhất thời tràn ra rất nhiều máu tươi rồi sau đó thạch gia tuấn đứng dậy d i ơ lên bảo kiếm hướng về phía lấy tay che cái chán hoàng hậu sau đó cổ chính là một kiếm bá lại là một đạo máu tươi tràn ra cái này một lần thạch gia tuấn học tinh cũng không dùng thân kiếm chém mà là trực tiếp dùng mũi kiếm vẽ cho nên cái này một lần thạch gia tuấn kiếm cũng không có, có kẹt tại hoàng hậu trên cổ hoàng hậu sau đó cổ bị sắc bén n u i kiếm trực tiếp phá vỡ cả người cũng tại chỗ thân tử liên tiếp đem chính mình thống hận nhất hai người giết chết thạch gia tuấn mục đích đã đạt thành hơn n ữ a thạch gia tuấn trà trà trên kiếm còn sót lại máu tươi đem bảo kiếm c ắ m trở về trong vỏ kiếm còn lại người cũng không cần hắn lại tự mình động thủ sau đó thạch gia tuấn hướng về bốn phía binh lính hạ lệnh còn lại liền giao cho các ngươi tới động thủ đi vâng từng vị binh lính nhận lấy mệnh lệnh hiện trường lại vang dội từng trận yêu cầu tha cho thanh âm nhưng mà cũng không có dẫn tới thạch gia tuấn phân nửa thương hại những người này đều là hắn tất phải giết người hướng theo các binh lính giơ tay chém xuống từng khoả nóng hổi đầu người rơi xuống đất từng cái từng cái ngày xưa bên trong đạt quan h i ể n quý lúc này đều thành từng cổ thi thể băng lãnh thạch gia tuấn trở lại chỗ ngồi mắt lạnh nhìn một màn này xung quanh dân chúng vây xem cũng càng ngày càng nhiều tiếng khen cho tới bây giờ cũng không có rừng tức qua không bao lâu những cái k i a bị áp vận đến tận đây đạt quan h i ể n quý nhóm đều bị chém giết hầu như không còn thạch gia tuấn cũng rốt cuộc thở dài sau đó giờ đến phiên chính hắn hai mươi tám hai mươi sáu nghìn ba mươi chương hai trăm sáu mươi mốt thạch gia tuấn tự vẫn thạch gia tuấn nhìn đến đầy đất s á t chết đứng vậy xung quanh bách tính và một bảy tướng sĩ、si、nhóm đều chờ đợi vị hoàng đế này bước kế tiếp chỉ thấy thạch gia tuấn từ trong ngực móc ra một khối ngọc thạch chậm d ã i đi tới ngô khởi trước mặt đây là sư tâm hoàng triều ngọc tỷ t i ê n bối đây cũng là ta sư tâm hoàng triều ngọc tỷ chuyện quốc hôm nay chính là đại hạ vừa nói thạch gia tuấn liền đem ngọc tỷ đưa cho ngô khởi nói thật ngô khởi đối với lần này cũng hơi kinh ngạc mặc dù nói đại hạ giúp thạch gia tuấn vì là chính là cái này nhưng mà ngô khởi vạn vạn không nghĩ đến thạch gia tuấn sẽ nói ra trước mặt mọi người đến hắn còn tưởng rằng sẽ bí mật rồi hay nói chuyện này đây nhưng ngô khởi vẫn đưa tay nhận lấy ngọc tỷ mà ở đây các tướng lãnh cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc bọn họ chỉ biết là đại hạ sẽ giúp bọn hắn nhưng không nghĩ đến hợp là kết quả như vậy nhưng mà thạch gia tuấn cũng không có nói gì nhiều thấy ngô khởi nhận lấy ngọc tỷ sau đó liền trực tiếp quay đầu hướng về phía đứng ở nơi đó một bảy tướng sĩ nhóm đạo chúng tướng sĩ nghe lệnh thứ này về sau các ngươi chính là đại hạ quân đội cái này sư tâm hoàng triều cũng vào đại hạ bên trong nói xong thạch gia tuấn cũng không để ý các tướng sĩ phản ứng trực tiếp rút ra bên hông bảo kiếm l à m bộ liền muốn tự vẫn cũng may ngô khởi phản ứng nhanh chóng chân bước ra một bước liền trực tiếp đến thạch gia tuấn trước mặt nắm lấy hắn cầm kiếm tay đồng thời nói vì sao vậy kỳ thực ngay từ lúc nhân mã hai bên thương nghị chi lúc đại hạ liền quyết định muốn thả thạch gia tuấn một con đường sống dù sao hắn không có chút nào tu vi làm hoàng thượng nhiều năm nhưng cũng không có một tự đại hạ cũng không sợ hắn có thể gây ra cái gì r a c rối thạch gia tuấn thấy ngô khởi ngăn trở liền cười khổ một tiếng nói tiền bối có chỗ không biết sư tâm hoàng triều từ lập quốc lên đến bây giờ hưởng quốc hơn năm trăm năm mà hôm nay tại trên tay ta biến mất ta tự nhiên thấy thẹn đối với liệt tổ liệt tông cho nên cũng không có cái gì thể diện sống trên thế giới này khi lấy được các người đại hạ bảo đảm về sau ta liền quyết tâm muốn tự vẫn c ũ nhưng g coi c là rửa s ạ rơi ta cái ta thân này là s tâm h o à triều h là n thượng đụng. Nói đến g bây n giờ chậm rãi b ngô khởi đối với thạch gia tuấn cái nhìn phát sinh thay đổi trước mắt vị này vong cúc chỉ quân cách làm giống như cũng có một đạo lý của nó nếu quả thật trực tiếp lên đi liều mạng hậu quả kia rõ ràng một cái không có chút nào tu vi người tại hóa hư k ỳ cường giả trước mặt cùng một con kiến không khác nhau gì cả rồi sau đó nên đón thạch gia tuấn chỉ có thể là báo thù vô vọng mà thạch gia tuấn lựa chọn lẩn n h ậ n về sau rốt cuộc nên đón báo thù một ngày nô khởi đột nhiên cảm thấy loại này sống tạm có lẽ so sánh trực tiếp chịu chết càng thêm cần dũng khí càng m ẫ u chốt là đại thu được phải báo về sau thạch gia tuấn lựa chọn tự v ậ n chết cái này liền nghiệm chứng thạch gia tuấn lúc trước cẩn n h ậ n không phải đơn thuần vì là sống sót nếu không hắn cũng sẽ không tại rõ ràng có thể sống sót dưới tình huống lựa chọn tự vẫn đây cũng là ngô khởi thay đổi hắn đối với thạch gia tuấn cái nhìn nguyên nhân trọng yếu nhất hôm nay thạch gia tuấn đã thắng được ngô khởi tôn trọng cho nên ngô khởi đương nhiên sẽ không ngăn trở thạch gia tuấn hành động thấy ngô khởi nhìn mình ánh mắt phát sinh biến hóa thạch gia tuấn tự nhiên biết rõ mình đã thắng được vị tiền bối này tôn trọng sau đó trên mặt cũng toát ra rõ ràng nụ cười tiền bối chớ có quên y đại hạ hứa hẹn a yên tâm không cần ngươi nói đại hạ cũng sẽ đạt được ngô khởi đáp lại thạch gia tuấn gật đầu một cái đây là hôm nay nhất làm hắn không bỏ được sự tỉnh cho nên mới liên tục xác nhận sau đó nhìn thấy nhà mình hoàng thượng vẻ mặt tử trí một loại các tướng lãnh cũng cầu khẩn nói thánh thượng ở lại đây đi chúng ta cùng nhau chứng kiến tình thế coi vậy đi thạch gia tuấn k h o á t khoác tay sau đó nhìn về phía ngô khởi ngô khởi tự nhiên biết ý hắn cho nên cũng không chờ thạch gia tuấn mở miệng liền chủ động cam kết ngươi yên tâm sau khi ngươi chết những này đi theo ngươi tướng lãnh chúng ta sẽ toàn bộ thu nạp và tổ chức sẽ không trong sạch coi như bọn họ thạch gia tuấn gật đầu một cái bi thương đến đối với ngô khởi đạo đại hạ đại quân quân kỷ nghiêm minh chiến lược siêu phàm thật hy vọng một ngày kia có thể gia nhập đại hạ đại quân cùng chư vị tướng quân cùng nhau giết địch nói đến đây thạch gia tuấn vẻ mặt hướng tới thật hy vọng chuyển thế câu chuyện là thật nếu như có kiếp sau ta nhất định muốn gia nhập đại hạ quân đội được bản tướng quân đáp ứng ngươi nếu như có kiếp sau ta nhất định sẽ chiêu ngươi vào ta ngụy võ tốt bên trong n g h e đến đó nô g khởi cũng là vẻ mặt nghiêm túc tỏ thái độ nói một lời đã định một lời đã định đây là ngô khởi cùng thạch gia tuân quân tự ước hẹn chỉ là làm lúc này hai người cũng không nghĩ tới là ngày sau hai người quân tự ước hẹn cư nhiên thật thực hiện đương nhiên cái này hết thệ cũng đều là để sau hay bàn đi l i ê n tại bầu không khí còn tràn đầy bi thương thời khắc thạch gia tuấn đột nhiên hét lớn một tiếng chợt đem bảo kiếm gác ở chính mình trên cổ mà hậu chiêu bên trong vừa dùng lực gắng sức vừa trợt một đạo máu tơi ư liền trực tiếp dần dần đi ra thạch gia tuấn cũng trực tiếp ngã xuống đất không nổi không sinh tức thánh thượng thánh thượng bốn phía chúng tướng lãnh cùng dân chúng thấy tình hình này đều là mãnh liệt kêu lên mây vị khoảng cách thạch gia tuấn gần đây tướng lãnh đã nhào tới hắn bên cạnh thị thể bị thương không thôi chỉ chốc lát sau ở đây lòng người tình hơi bình phục một hồi Nô Khởi l vâng trực tiếp đám người nhất thời quý động có bọc quanh nó thạch ra tuấn thi thể đi tới khu vực chỉ định vùi lấp có chính là bắt đầu điều binh k i ể n tướng giải tán xung quanh mách tính thạch ra tuấn thi thể vùi lấp về sau nô khởi sẽ ở phía trên thiết lập một tòa bia đá để mà kỷ niệm vị này chịu đục hoàng đế chưa tới một canh giờ thời gian trong hoàng thành đóng quân tập trung xong mọi người vừa tại ngô khởi dưới sự chỉ huy giết ra khỏi cửa thành cùng nay cùng lúc đại hạ tam lộ đại quân vẫn ở chỗ cũ cực tốc tiến tới nhưng rất nhiều mang lòng dã tâm địa phương chú đóng tướng lanh tại thạch gia tuấn sau khi chết tự lập làm vương trong những người này có thật nhiều đều là g i ã gia thân tín đều ảo tưởng nếu như có thể phòng thủ một thời gian g i ã gia nhất định sẽ phái cao thủ đ ú n xuống sau đó bọn họ nói không chừng còn có cơ hội vấn đỉnh sư tâm hoàng triều chi đình trở thành vua của một nước nhưng mà Thực lực những người này cũng không mạnh lại làm sao có thể tại đại hạ đại quân thế công bên dưới c h ấ n thủ trụ đi như thế lại qua một ngày thời gian tại hai mặt bọc đánh tứ lộ đại quân bao vây bên dưới sư tâm hoàng triều châu thành k h á c thủ quân bị đánh tan bị đánh tan đầu hàng đầu hàng những cái kia vốn là thừa dịp thạch gia tuấn thân tử tự lập làm vương tướng lãnh cũng r ồ n dập bị xóa đi đến tận đây sư tâm hoàng triều toàn cảnh cũng triệt để nhập vào đại hạ cương vực bên trong rồi sau đó hoa khiêm khoái lại phái giám vệ quân thành viên trú vào sư tâm hoàng triều đem sư tâm hoàng triều đổi tên là đại hạ sư tâm châu hai nghìn sáu trăm cầm xuống đầu báo hoàng triều đồng tước hoàng triều g i a ra h ồ n bài đường gia chủ g i a ra ra chủ trước mặt một vị quản sự do dự một chút sau đó nói ra giá tiêu phụ trách c h ấ n thủ sư tâm hoàng triều hôm nay hắn thân tử tuyệt đối là bởi vì đại hạ tiến công sư tâm hoàng triều hơn nữa còn không muốn hòa đàm g i a ra từ giá tiêu sau khi chết giá ra ra chủ liền ngay lập tức chạy tới hồn bài đường không cần vị này quản sự nói giá ra ra chủ tự nhiên cũng minh bạch giá tiêu nguyên nhân cái chết khẳng định cùng đại hạ có liên quan ngay sau đó hắn trầm mặc chốc lát sau khi cân nhắc hơn tiền đạo trước tiên nhanh chóng liên hệ tại đầu báo hoàng triều cùng hồ t r ả o hoàng triều c h ấ n thủ hai vị đệ tử nhanh chóng rời khỏi a hát vị kia quản sự nghe vậy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc gia chủ để cho hai vị kia giã gia đệ tử rút về đến kia liền đại biểu đến giã gia muốn thả vứt bỏ cả hai cái hoàng triều đó chính là đối với đại hạ thừa nhận giã gia gia chủ tự nhiên biết rõ hắn suy nghĩ sau đó liền vỗ nhẹ đầu hắn một cái tát cười mắng nghĩ gì vậy hôm nay đồng tức hoàng triều bên trong buộc phát hối loạn không hợp thêm cường địch chờ cục thế rõ ràng ta tự nhiên sẽ tự mình đi tìm đại hạ sổ sách đến lúc đó lại thù mới hận cũ cùng tính một lượt hôm nay chẳng qua chỉ là hai cái phổ thông hoàng t r i ề u thôi nhường cho hắn lại có làm sao khó nói hắn sau này còn có thể thủ được quản sự nghe vậy sáng tỏ thông suốt đại hạ s á t thực cũng có cao thủ tồn tại hôm nay đồng t ứ c hoàng t r i ề u cục n à y thế bất kỳ bên nào thế lực lại tăng thêm một ít chân hư k ỳ kỉnh định nói chỉ sợ sẽ bất chợt tới sinh biến cố đặc biệt là tại biết rõ đại hạ chân hư k ỳ cường giả thực lực không kém dưới tình huống như thế giới so sánh một cái hóa hư k ỳ cường giả thân tử không coi là cái gì không cần thiết lập tức đi ngay báo thủ nghĩ tới đây quản sự lập tức thỉnh cầu cười trả lời ty chức ngay lập tức sẽ đi giã ra ra chủ gật đầu một cái không nói gì sau một ngày tại bí pháp ra chỉ phía dưới quản sự đến đầu báo hoàng triều đồng thời trực tiếp ngay trước mọi người mang theo tại đầu báo hoàng triều chân thủ hóa hư k ỳ cường giả rời khỏi hoàn toàn không để ý đầu báo hoàng triều hoàng thượng khổ khổ cầu khẩn rồi sau đó hai người lại một cùng đi đến hổ trào hoàng triều lấy đồng dạng phương thức mang theo trong đó c h â n thủ hóa hư k ỳ cường giả rời khỏi cái này lưỡng đại hoàng triều hoàng thượng cũng bởi vì hai người rời khỏi mà lo lắng cái này hai viên chấn thủ hóa hư kỷ cường giả không giống ra tiêu một dạng bình thường buồn nôn tuy nói bọn họ cũng giống vậy không được tu luyện một dạng vô pháp cầm giữ t r i ề u chính nhưng ít ra ngày trải qua so sánh thạch ra tuân thấm vào nhiều h i ệ n nhiên chính là hai cái mặc kệ bất luận cái gì việc vớ vẩn còn có thể ngồi hưởng hầu hạ địa chủ nhà nhi tướng ố c cho nên đối với hai người rời khỏi hai người bọn họ trong lòng là không bỏ cùng tuyệt vọng chỉ bằng mượn hai cái không có chút nào tu là hoàng thượng làm sao ngăn cản được đại hạ thiên quân văn mã tuy nói đại hạ chiếm lĩnh sư tâm hoàng triều sau đó cũng không ngay lập tức hướng bọn hắn động thủ nhưng mà người sáng suốt đều nhìn ra đại hạ xuất binh là sớm một chuyện hai người lo lắng nghĩ hết biện pháp trải qua gian nan hai ngày lại vẫn là không cách nào nghĩ ra nên làm như thế nào pháp chỉ có thể ngay tại chỗ chờ chết mà đại hạ cũng là đang lợi dụng mấy ngày nay thời gian tiến hành đối với sư tâm hoàng triều cũ binh thu nạp và tổ chức trọng biên công tác cái này tam đại hoàng triều cương vực minh n g ông xa không phải sa mạc thập quốc những quốc gia kia có thể so sánh với cho nên hàng binh cũng là gì thường nhiều cũng may đại hạ mọi người đều hết sức có kinh nghiệm lại thêm thạch gia tuấn lưu lại những cái kia bộ hạ cũ tại nguyên sư tâm hoàng triều bên trong cũng rất có hy vọng cho nên cũng đều an toàn hoàn thành trọng biên công tác rồi sau đó nô khởi chờ người lại chỉ huy trọng c h ỉ n h sư tâm quân tứ sứ tiêu diệt những thế gia kia đại tộc quan liêu đệ tử sư tâm hoàng triều dân gian tích bẩn đã lâu đã không phải chỉ dựa vào giám vệ quân lực lượng liền có thể ứng đối nhất định phải có quân đội xuất thủ quản chế tại đây dân chúng tầm thường nhóm sinh hoạt thậm chí so với lúc trước kẹp ở hắc kim hoàng triều cùng bạch kim hoàng triều ở giữa lưu sa thành bách tính còn không bằng bởi vì lưu sa thành như thế nào đi nữa cũng c h ỉ có thành chủ bút lột mà sư tâm hoàng triều không chỉ có địa phương thế gia bút lột còn có triều bên trong đại quan và g i a bút lột tầng tầng bút lột phía dưới những n à y mặt hướng đất vàng l ư n g hướng lên trời. dựa vào làm nông duy trì sinh kế bách tính này g dĩ nhiên là khổ không thể tả cửa sơn lộ thì tôi ngoài đường đầy sát chết tại đây tùy ý có thể thấy đổi con để ăn tại đây là không thể bình thường hơn được cũng ngay vào lúc này nô khởi mới biết sư tâm hoàng triều vì sao ủng binh nhiều như vậy nguyên nhân không hơn không kém chính là vì chấn áp các nơi nghĩ muốn tạo phản bách tính thôi cùng lúc nô g khởi cũng đối chịu nhục thạch ra tuấn lại nhiều mấy phần tôn trọng cũng may vị kia cô dũng giả chờ đợi không có u ổ n g phí hôm nay sư tâm châu dân chúng rốt cuộc nên đón ánh bình minh như thế cái này một dạng lại qua hai ngày thời gian sư tâm châu bệnh cũ rốt cuộc bước đầu chữa trị hoàn thành dân chúng cũng đều tiếp nhận chính mình trở thành đại hạ con dân sự thật đại hạ cũng rốt cuộc có thể g i à n h tay ở một bên phân phát ruộng đất cùng lúc còn một bên tập trung binh mã chuẩn bị tiên công mặt khác hai cái hoàng triều sau một ngày nô khởi tại sự tâm châu biên cảnh cử hành tế cờ nghị thức rồi sau đó liền trực tiếp xua binh tiến phát đầu báo hoàng triều trận chiến này đại hạ cũng sẽ không phân binh hành động mà là bốn nhánh đại quân tụ thành một sởi t h ờ n g trực tiếp một con đường g ọ t thẳng giết tới trực đảo hoàng long、Giá、ra ra trấn thủ ở chỗ này cao thủ rời đi tin tức đã sớm ai ai cũng biết cho nên đại hạ thám vệ quân các huynh đệ tự nhiên cũng là hiểu rõ cho nên đại hạ liền cũng sẽ không lo âu sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra không cường giả t o a chân đầu báo hoàng triều tự nhiên đã sớm quân tâm lòng lèo không có lực đánh một trận lại thêm thành bên trong bách tính đã xóm tại thám vệ quân có thể truyền bá tin tức bên d ư ớ i biết được đại hạ tại sư tâm hoàng triều hành động bọn họ liền cũng mong mọi đại hạ có thể sớm điểm chiếm lĩnh đầu báo hoàng triều cho nên tại đại hạ đại quân đánh tới thời khắc những này trong ngày thường bị đạt quan hiển quý nhóm nhất xem không lên đ i ư u dân ngược lại còn bệnh thành một sợi dây t h ừ n n g ở trong thành giút đỡ công thành đại hạ đại quân đại hạ đại quân một đường thế như chẻ tre nơi hành chi nơi đại hạ đại quân liền thẳng đến đầu báo hoàng triều hoàng thành mà lúc này đầu báo hoàng triều hoàng thượng đã sớm tại một bọn thị vệ đám nhung bên dưới chạy mất dép một đường chạy trốn tới hồ chào hoàng triều đi không có hoàng trên tòa c h ấ n trong hoàng thành những cái kia bị ném bỏ thủ quân lại sao có thể sẽ thể sống chết chống cự đi cho nên hoàng thành thủ quân trực tiếp lựa chọn đầu hàng rồi sau đó đại hạ đại quân lại một đường thẳng lên c h i ế m cứ đầu báo hoàng triều châu thành khác đến tận đây đại hạ vừa vặn chỉ tốn mấy ngày thời gian liền bẻ gãy nghiền nát một dạng chiếm cứ đầu báo hoàng triều hơn nữa đầu báo hoàng triều đầu hàng, hàng binh so sánh sư tâm hoàng triều còn nhiều hơn, hơn nhiều những người này cũng đều là khôi phục đầu báo hoàng triều dân gian cơ sở kiến thiết tốt trợ thủ a tại như thế chỉ trong thời gian ngắn triệt để chiếm cứ hai cái từ giã ra c h â n thủ phổ thông hoàng triều khiến cho đại hạ uy danh tại bên trong khu vực này sở hữu phổ thông hoàng triều bên trong triệt để lưu truyền ra hôm nay các nước dân chúng cho chuyện chứ đồng tức hoàng triều chỉ danh bị thường thường nhắc tới bên ngoài còn có một cái hoàng triều tên bị mọi người nơi treo ở bên mép đại hạ 2623-17. t r ư chương 263, c o đầu rút cổ với trong h o à n thành đầu báo hoàng triều hoàng thượng bước vào hồ trả hoàng triều về sau liền lập tức bị tiếp đến hổ trào hoàng triều trong hoàng thành g i ã t h ú tam quốc đều có một cái cùng cha cho nên hổ trào hoàng triều đối với đầu báo hoàng triều hoàng thượng vẫn là rất để ý nhưng ngay cả liền hổ trào hoàng triều đối với hắn cho dù tốt đầu báo hoàng triều hoàng thượng vẫn là không vui đùa nhà đều không cho dù ngày sau dã ra có thể phản công trở về kia cũng là không biết năm tháng nào về sau sự tình cho nên trên mặt hắn cả ngày treo ưu sầu hổ trào hoàng triều hoàng thượng có thể không dành chiếu cố đến hắn như vậy nhiều phái người đem hắn tiếp đến về sau liền không để ý tới nữa qua hắn mà là mỗi ngày tại trong thư phòng cùng đại thần trong triều nhóm cùng bán quốc sự đại hạ tuy nhiên còn chưa đánh tới nhưng mà hắn hổ trào hoàng triều đã bắt đầu l o ạ n mỗi ngày bận rộn được gọi là một cái bể đầu sức chán hôm nay bên kia thủ tướng sư vương ngày mai bên kia thủ tướng tuyên bố chính mình c h ấ n thủ khu vực đầu hàng đại hạ cái này đầu báo hoàng triều mới diệt vong ba ngày thời gian hổ trào hoàng hướng bên này liền tổn thất một phần ba cương vực đây là còn không thấy đại hạ người nào dưới tình huống thậm chí hổ trào hoàng triều hoàng thượng có thể dự đoán đến lúc đó nếu mà không phải đại hạ sẽ tính toán cựu thần nói không chừng những n à y tại đây cùng hắn nghị sự vương công đại thần nhóm đã sớm phản bội những cái kia tại bên ngoài chân thủ tướng lãnh tuyên bố đầu hàng đại hạ không có một không phải tự giác tự thân cũng không lỗi lầm lớn cho nên liền trực tiếp đầu hàng tinh mịch thời khắc hổ t r o hoàng triều hoàng thượng đột nhiên hướng về bên người một vị đại thần hỏi giã gia đại nhân bên kia vẫn là không có tin tức gì truyền về sao còn chưa có vị đại thần kia túi đầu đáp ứng xem ra giã gia thật muốn vứt bỏ chúng ta hổ t r o hoàng triều hoàng thượng lòng như cho ngội tuy nhiên hắn biết do giã gia nếu lựa chọn làm chúng rút lui cừng giả kia á t phải chính là đang cùng đại hạ nói giã thú tam triều ta để cho, cho các ngươi nhưng mà lúc trước hắn một mực còn bảo tồn đến một tia ảo tưởng trong khoảng thời gian này bọn họ một mực tại cố g nhưng lại đều không có nửa điểm vào về việc đã đến nước này hắn cuối cùng cái này một tia ảo tưởng cũng rốt cuộc phá diệt mẹ a n ngân lượng thời điểm bọn họ ăn đầu to gặp phải sự tình chạy nghĩ tới đây hổ trào hoàng triều hoàng thượng trong tâm tức giận bất bình nhưng mà lời này hắn nhất định là không dám nói ra những đại thần này bên trong có không ít đều là d ã ra một tay bồi dưỡng ra người hắn cái này lời vừa nói ra không đợi đại hạ đến trước những đại thần này liền có thể trực tiếp đem hắn xử lý hiện trường nhất thời lại lâm vào trong yên lặng thánh thượng không bằng chúng ta cũng trốn sao ngay tại lúc này hổ trào hoàng triều đại tướng quân đột nhiên nói trốn hồ trả hoàng triều hoàng thượng n g ẹ vậy lọt vào trong trầm tư hắn nghĩ tới đầu báo hoàng triều hoàng thượng cách làm trốn giống như cũng không phải không thể nhưng mà rất nhanh hắn liền đem cái ý nghĩ này phủ quyết rơi trốn tới chỗ nào những tướng lãnh này đều thân mang tu vi tuy tiện chạy trốn tới một người bình thường hoàng triều đều có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi chính là hắn chính là một cái người bình thường nói không chừng bọn họ vừa thoát khỏi không bao lâu những tướng lãnh này liền ghét bỏ hắn là cái gánh nặng trực tiếp bỏ lại hắn mặc kệ hoặc là trực tiếp đem chết giết vậy liền xong đời lại tùy tiện tìm cái lý do nói cho g ã ra bản thân tại trên đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn là được. giã ra cũng sẽ không phí hết tâm tư đi thăm dò tìm hắn nguyên nhân cái chết dù sao cái này hổ t r o hoàng triều hoàng thượng ai làm đều có thể ngay sau phú quốc tùy tiện bắt một cái nghe lời đến làm được rồi nghĩ tới đây hổ t r o hoàng triều hoàng thượng lập tức phủ quyết lắc đầu giống như một cá bắt lãng cổ tự do không được hay không lấy giã ra tính cách tuyệt đối không có khả năng sẽ nguyện ý ăn cái này thua thiệt ngầm bọn họ cũng không khả năng sẽ hướng về đại hạ thỏa hiệp nói không chừng giã ra làm hết thầy đều là đang khảo sát chúng ta một khi chúng ta thật chạy vậy liền xong đời ngươi có muốn nhìn một chút hay không ngươi đang nói cái gì đại thần trong triều các tướng quân vẻ mặt không nói nhìn đến hổ trào hoàng triều hoàng thượng đối mặt những đại thần kia biểu tình hổ trào hoàng triều hoàng thượng mặt không đỏ tim không đập làm bộ một bộ bộ dáng nghiêm túc h á n bộ dáng này ngược lại cũng đúng là để ở trận đại thần các tướng quân trong tâm trần c h ờ một hồi nói thật bọn họ kỳ thực cùng người hoàng thượng này trao đổi thời gian không nhiều trong ngày thường trên căn bản đều là các việc có liên quan hổ trào hoàng triều hoàng thượng có thể không có cơ hội cùng tư cách quản lý triều chính cho nên cũng liền chỉ biết là người hoàng thượng này là một lăn lộn ăn đồ vật đồ vật hôm nay gặp hãn bộ dáng này trong tâm không khỏi tối tự suy đoán không chừng đây thật là g ã ra khả người hoàng thượng này tuy nói là một phế phẩm nhưng c h u n g quy là h ổ trào hoàng triều trên danh nghĩa c o n chủ làm không tốt thật đúng là có cái gì con đường biết một chút nội tình nghĩ tới đây bọn họ phải chạy trốn liền giảm bất k h ô n g ít tuy nói không đến mức hoàn toàn tin tưởng hắn mà nói nhưng ít ra chạy cái này chọn hạng hàng ngũ sau này hơi còn còn ngay từ đầu bọn họ nói muốn chạy kỳ thực cũng là muốn nửa đường bỏ lại h ổ trào hoàng triều hoàng thượng dù sao ngươi muốn đầu nhập vào còn lại hoàng triều mang một hoàng đế tính toán cái gì chuyện mà sao đã như vậy thánh thượng tính toán ứng đối ra sao nếu chạy trốn không được đại thần và các tướng quân lại không nghĩ ra cái gì phương pháp phá cuộc không thể làm gì khác hơn là đem vấn đề khó khăn giao cho vị hoàng đế này hỗ t r o hoàng triều hoàng thượng trầm tư chốc lát khoan t h a i nói nếu trước mặt trấn thủ các nơi bộ phận tướng lãnh đã làm phản hoặc tự lập làm vương kia chẳng bằng đem còn lại các tướng lãnh tập trung hồi kinh từng người tự chiến chính là bị từng cái kích phá hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng các tướng sĩ tâm trí nói không chừng còn có thể lại có tướng quân đầu hàng mà tập trung, đến trong hoàng thành, còn có thể tập trung chúng ta chiến l ư c đợi ta nhóm tử thủ hoàng thành mấy ngày để cho g ã ra nhìn thấy chúng ta quyết tâm nói không chừng liền sẽ phái cao thủ đến trước tiếp viện nói xong lời nói này hổ trào hoàng triều hoàng thượng tiêu mê m ẽ nhìn mọi người một cái biểu hiện trên mặt đây là hắn lần thứ nhất tuyên bố loại này có thể ảnh hưởng hoàng triều đại sự quyết nghị ở đây mấy vị đại tướng vẫn tại trong châm t ư bọn họ vẫn còn đang suy tư cái kế hoạch này khả thi hổ trào hoàng triều hoàng thượng t h a y có triển vọng liền sân nhiệt đà thiết nói đại hạ đánh bại sư tâm hoàng triều về sau còn hoa một ít thời gian tới xử lý sư tâm hoàng triều bên trong sự vật chấm suy đoán đại hạ tại đầu báo hoàng triều bên trong cũng sẽ như này chúng ta có thể liền thừa dịp đại hạ thở dốc mấy ngày nay hoàn thành điều binh là được nếu như chờ đại hạ đem đầu mâu điều chuy đến lúc đó tại lựa chọn tập trung binh mã liền không kịp đại hạ tốc độ hành quân so sánh chúng ta nhanh rất nhiều nói đến ở đây mấy vị kia đại tướng trên mặt rốt cuộc lộ ra tâm động biểu tình hồ trào hoàng triều hoàng thượng nói có đạo lý nếu mà do dự nữa liền thật chỉ có chạy trốn con đường này bọn họ tại hồ trào hoàng t r i ề u nhiều năm gia tài b ạ c triệu chạy thoát thân nghị phải dẫn theo cũng không dễ dàng đặc biệt là bọn họ vẫn không thể giống chống khừa chiêng chạy thoát thân loại này quá dễ dàng bại lộ cho nên chỉ có vứt bỏ rơi những cái vàng và kia những cái kia bọn họ hao tốn nhiều năm như vậy mới tích lũy kim ngân bọn họ có thể buông bỏ không được n g h ĩ trảo ớ hoàng triều oanh oanh liệt liệt điều binh vận động bắt đầu các tướng lĩnh nhóm tại phát hiệu lệnh này đó liền nhận được tin tức nhưng mà người hưởng ứng lại ít ỏi không có làm ấy h ổ trảo hoàng triều triều đình làm bọn hắn bỏ thanh bất thủ vậy liền biểu dương h ổ trảo hoàng triều hôm nay cục thế đã trở nên ác liệt đến mức nào đã như vậy vậy bọn họ còn không bằng trực tiếp tán tính toàn cầu đại gia c ắ t chạy đồ vật các hưởng tiền đồ không tâm sao hơn nữa lúc này mặc dù đại hạ đại quân chưa đến nhưng mà thám vệ quân các huynh đệ cũng đ ề u động đại hạ mỗi lần đem binh bọn họ đều là đầu tiên đến các nước thù địch cái này một lần cũng không ngoại lệ thám vệ quân đã sớm mai phục ở h ổ trảo hoàng triều mỗi các địa phương quan sát các tướng lĩnh và quân viên chờ hồ trảo hoàng triều điều binh lệnh phát hạ về sau bọn họ thì biết rõ thời cơ đến những cái kia không có hưởng ứng hồ trảo hoàng triều triều đình điều lệnh lại trải qua bọn họ thám vệ quân quan sát qua đón g tướng lãnh và các quan viên đều trở thành thám vệ quân kêu gọi đầu hàng đối tượng kỳ thực việc này hắn đúng là từ sách vệ quân đến phụ trách nhưng mà bất đắc dĩ đại hạ đến bây giờ còn chưa có bổ sung nhân thủ đến sách vệ trong quân hoa khiêm quái cũng không có có rút được nhân tuyển thích hợp đến thống lĩnh sách vệ quân cho nên cái này sách vệ quân sự t ì n h liền trì hoãn tới hôm nay những cái kia bị thám vệ quân các linh đệ tìm ra hổ trảo hàng chiều các tướng lãnh tuyệt đại nhiều mấy đều sớm đã có tâm gia nhập đại hạ chỉ là làm sao một mực không có c o đường những cái kia tự phát đầu hàng đại hạ tướng lãnh cũng không có được đại hạ quan phương tán thành, tự nhiên còn không làm cho nên lúc này đối mặt thám vệ quân mời bọn họ đều vui vẻ tiếp nhận đồng thời ngay lập tức liền tuyên bốn ơ i đó khu từ đại hạ tiếp quản bọn họ lời nói và việc làm ảnh hưởng đến rất nhiều tướng lãnh những cái kia không bị thám vệ quân tìm ra tướng lãnh cũng bắt trước liên loại này đại hạ thậm chí còn không đem binh hồ trào hoàng triều liền có gần nửa cương vực rơi vào đại hạ t a y đối mặt tình huống này nô khởi tự nhiên hết sức vui vẻ nhìn thấy có thể thiếu thu xếp trận là có thể chết ít điểm huynh đệ như thế lại mấy ngày nữa những cái kia hưởng ứng hiệu triệu các tướng lãnh đều đến hồ t r à hoàng triều h o à n thành mà đại hạ tại đầu báo hoàng triều chỉnh đốn và sắp đặt mấy cái ngày sau. cũng c rốt u ộ đầu đầu bởi vì hổ trào hoàng triều đại quân tại liền tập trung đến hoàng triều nguyên do đại hạ đại quân bước vào hổ trào hoàng triều cảnh nội liền không có chịu đến một chút ngăn trở những Còn cái kia cũng không bị thám vệ quân tìm được tự hành lựa chọn đầu hàng đại hạ các tướng lanh thậm chí còn trên diễn một màn gia khổ đại tình sâu tiết mục nói cái gì thiên hạ khổ d a ra sớm đã chờ đại hạ thiên sư bông u xuống một ngày chọn ngô khởi đều có điểm lúng túng liên loại này đại hạ không đến hai ngày thời gian liền trực tiếp đến hổ trào hoàng triều hoàn thành lúc này hổ trào hoàng triều hoàn thành thu hợp các phe nhân mã tích lũy ủng b ì n h tám mươi vạn đại quân nhưng mà hắn nhân số còn thì không bằng đại hạ nhiều đây cũng là từ ngô khởi thống binh lên lần thứ nhất mấy phe binh mã người mấy trội hơn đ ị c quân dựa theo tình huống bình thường đến nói công thành đại quân so với thủ thành lớn quân tướng sĩ người mấy muốn bao nhiêu mới có cơ hội cầm xuống thành này dù sao công thành khó với thủ thành nhưng là bây giờ cái này cũng không là tình huống bình thường đại hạ sở hữu nhiều như vậy siêu p h à m võ giả đương nhiên sẽ không lựa chọn cầm phổ thông tướng sĩ tính mạng viết đi lên công thành cho nên đại hạ đại quân vừa đến h ổ trả hoàng triều nô khởi liền một người một ngựa lăng không mà lên trực tiếp một kiếm tiêu diệt h ổ trả hoàng triều hoàn thành thành tưởng tại đây không thể so với lúc trước những cái kêu hoàng triều trận chiến này cũng bị rất nhiều còn lại hoàng triều thậm chí còn đồng tức hoàng triều người chú ý cho nên đại hạ cũng không để cho sở hữu cường giả đồng loạt ra tay có nô khởi liền đầy đủ dù sao nô khởi là lần hành động này là chủ soái từ hắn xuất thủ liền có thể trình độ lớn nhất bảo lưu đại hạ cảm giác thần bí nếu mà đổi lại là những người khác xuất thủ thế lực khác cũng rất dễ dàng suy đoán ra thân thể làm chủ xoáy ngô khởi thực lực tại mắt thấy ngô khởi kia vượt qua trần thế thực lực về sau hổ trào hoàng triều các tướng sĩ cũng biết chỉ bằng bọn họ là tuyệt đối thủ không được cái này hoàn thành ngay sau đó hoàn thành thủ quân các tướng sĩ chiến ý đều không còn bộ phận tướng lãnh và hổ trào hoàng triều hoàng thượng đều bắt đầu thu thập tế nhuyên chuẩn bị chạy trốn nhưng mà bọn họ chạy không nổi thám vệ quân tướng sĩ nhóm đã sớm phong tỏa lại những thứ này đại hạ đại quân đánh vào hoàng thành một khắc này liền có rất nhiều tướng lãnh cao thủ trực tiếp đi tới mà hổ trào hoàng triều hoàng thượng và lúc trước thoát đi đầu báo hoàng triều hoàng thượng cũng bị thời thiên bắt lấy thành bên trong lại lần lượt bạo phát mấy làn sóng tiểu quy mô sau khi chiến đ ấ u hổ trào hoàng triều hoàng thành cũng rơi vào đại hạ t a y rồi sau đó thời thiên đem bắt được hai nước chỉ quân đưa tới nô g khởi bên người nô g khởi tự mình đem bọn hắn bắt được hoàng thành cửa thành phụ cận ngay trước mọi người đem bọn hắn đầu lâu cắt lấy trong hoàng thành đạt quan hiển quý nhóm cũng đụng phải đại hạ tính toán rồi sau đó đại hạ đại quân lại một lộ ra đánh những cái kia tự lập làm vương các tướng lại qua một ngày đại hạ đem hổ trả hoàng triều toàn cảnh đều đưa vào đại hạ bản đồ bên trong đến tận đây giã thu tam quốc cũng rốt cuộc thuộc về đại hạ cương vực lúc trước sư tâm quân cũng tốt đầu báo quân cũng được chẳng qua chỉ là đại hạ lâm thời chọn lựa ra hàng binh tổ kiến quân đội hoa khiêm q u á n lại chỉ thị ngô khởi tại hổ trả hoàng triều hàng trong quân chọn mười vạn đại quân thành lập hồ quân rồi sau đó lại đem sư tâm quân đầu báo quân đội tên là sư tử quân cùng báo quân cuối cùng lại thành lập thú binh đoàn thú binh đoàn các tướng sĩ chính là cái này ba quân tướng sĩ làm xong cái này hết thể về sau hoa khiêm q u á lại chỉ thị tại linh cử huyện tu luyện khương duy ra bắc hôm nay rốt cuộc cũng có thuộc về mình binh đoàn dĩ nhiên là lòng tràn đầy hoan hy hoa khiêm quái mệnh lệnh vừa nói xuống một khắp này khương duy liền trực tiếp chạy tới hồ trảo hàng triệu bởi vì thu binh đoàn trở ở nơi đó đợi lấy hắn đại hạ lại đánh hạ giã thu tam quốc chí sau đó lại bắt đầu tính mịch bởi vì hoa khiêm quái nhận được hệ thống mới chủ tuyến nhiệm vụ keng chúc mừng tức chủ liên tục hoàn thành ba lần tranh bá chư quốc nhiệm vụ tổng cộng khen thưởng phản tạc trị ít ba mươi nghìn ngẫu nhiên triệu hoán điểm mấy x ba trước mặt còn lại phản tặc t r ị ít một trăm sáu mươi ba không không không trước mặt còn lại triệu hoán điểm mấy ít hai mươi trước mặt còn lại rút thưởng cơ hội ít ba k e n chúc mừng tốc chủ thế lực phạm vi lướt qua tuyệt mệnh đại sa mạc hiện mở ra bước kế tiếp chủ tuyến nhiệm vụ chủ tuyến nhiệm vụ dùng đại hạ trở thành siêu phản hoàng triều siêu phản hoàng triều chi lộ ngay tại trước mắt ngươi tiến lên nhiệm vụ khen thưởng tranh ba t r ị ít một triệu rút thưởng cơ hội ít ba ngẫu nhiên triệu hoán điểm mấy ít sáu thần bí khen thưởng ít một hai mươi tám hai mươi sáu nghìn bốn trăm ba mươi chương hai trăm sáu mươi lăm đồng tước hoàng triều chuyển lên hảo gia hỏa làm hoa khiêm q u á i nhìn thấy đầu này chủ tuyến nhiệm vụ thời điểm cũng không biết nên như thế nào phun hệ thống chính mình lúc này mới kia đến đ â u a liên trực tiếp muốn chính mình dùng đại hạ tấn thăng siêu phạm hoàng triều hơn nữa so với dùng đại hạ trở thành siêu phạm hoàng triều độ khó khăn đến nói phần thưởng này không tính thật được phải cái gì duy nhất để cho hoa khiêm q u á i mong đợi chính là cái thần bí kia khét thưởng không biết cái hệ thống này nghẹn cái gì tốt d á m bất quá đầu này chủ tuyến nhiệm vụ tạm thời còn không là hoa khiêm q u á i cần phải cân nhắc hôm nay đặt ở đại hạ trước mặt còn có một cái khắc vấn đề khó khăn đó chính là giã thu tam triều lưu lại nát vụn sạp hàng ngày trước đại hạ có thể kéo dài t r ì n h chiến nguyên nhân chủ yếu đó là có thể một đường tịch thu tài sản kiếm tiền t r ì n h chiến tiếp theo cái hoàng triều ngân lượng đều là từ bên trên một cái hoàng triều chỗ đó tịch thu tài sản kiếm được tiền này là càng đánh càng nhiều nhưng mà đến g i ã thu tam triều bên trong thế gia đại tộc kỳ thực không coi là nhiều hơn nữa tích lũy tài phú thậm chí không như hắn phổ thông hoàng triều thế gia đại tộc điều này cũng liền dẫn đến tại g i ã thu tam triều tịch thu tài sản lấy đi không đủ một lần nữa t r ì n h chiến thậm chí lấy ra kiến thiết giá thu tam triều đều có điểm không quá đủ nguyên nhân chủ yếu này chính là bởi vì giá thu tam triều đại bộ phận tài phú đều bị giá ra lấy đi đại hạ cũng không thể trực tiếp giết tới đồng tước hoàng triều tìm d ã ra lấy tiền đi loại này cũng quá đánh đồng tước hoàng triều mặt đại hạ trước mắt có thể không có và toàn bộ đồng tước hoàng triều năng lực chống lại cho nên vì là hòa hoãn một hồi tiền tuyến tài chính vấn đề hoa khiêm quái quyết định trước tiên tạm thời đình chỉ trinh chiến đợi đại hạ đem các loại vừa mới đánh hạ cương vực hấp thu tiêu hóa xong sau đó động thủ nữa thuận tiện cũng đưa ở tiền tuyến vừa mới nhậm chức không lâu thống xoáy thao luyện tướng sĩ thời gian cho nên hôm nay hồ trà châu tòa ủng đại hạ bốn nhánh đại quân rồi sau đó hoa k i ê m quái lại chỉ thị người điều chuyển rất nhiều lương thảo đưa đến hỗ trào ho nhưng thế c mà người đời đều biết rõ bọn họ không chọn hoàng tử liền có nghĩa là đứng tại thái tử sau lưng chỉ có hắc đế thành mới là chân chính trên ý nghĩa duy trì trung lập thái độ đỉnh cấp thế gia toàn diện lấy d i a ra, ra dẫn đầu bốn cái đỉnh cấp thế gia đều lựa chọn tứ hoàng tử lúc này lịch tiên so sánh chút thời gian trước nhìn qua còn lâu hơn một điểm lịch tiên nghe xong nhan thiên hành báo cáo sau đó hơi hơi gật đầu một cái khỏe miệng hơi vểnh lên đạo nếu ngư nhi đã mắc câu vậy ta nhóm hay bắt đầu đi vâng nhan tiên h hành hai tay ôm quyền trả lời một tiếng sau đó rời khỏi đại điện một ngày sau đồng tước hoàng triều các đại thế lực đều nhận được đến từ triều đình rõ ràng thông báo đồng tước hoàng triều cùng ly ca hoàng triều án hận chất chứa đã lâu hôm nay đồng tước hoàng triều hoàng thượng lịch thiên muốn tại đang lúc h ấ p hối đối với ly ca hoàng triều đem binh thể phải đem ly ca hoàng triều cái này từ địch ngoại trừ vì là bảo đảm chiến sự thuận lợi đồng tước hoàng triều triều đình quyết định đối với các đại thế lực tuyên bố lệnh triệu tập các đại thế lực cường giả phải giút triều đình tấn công ly ca hoàng triều cái này một tin tức một khi phát ra các đại thế lực dồn dập hành động bọn họ chờ đợi ngày này đã rất lâu rốt cuộc là thế lực từ đó chưa gượng dậy nổi thậm chí bị người đổi u tận giết tuyệt vẫn là thừa dịp cái này lên đại sự kiện nhân cơ hội quật khởi trở thành tân nhiệm đồng tước hoàng triều hoàng thượng chỉ hạ đính cấp thế lực thậm chí có thể trưởng không tân hoàng trở thành đồng tước hoàng triều duy nhất siêu cấp thế lực chỉ nhìn cái này một lần tuy nhiên đồng tước hoàng triều triều đình không có rõ ràng biểu dương vị nào hoàng tử tại trinh chiến trong quá trình xuất lực tối đa liền có thể trở thành đồng tước hoàng triều tân vương nhưng mà lúc trước xuyên g a trinh chiến sự tình đều đã ngồi vững xuống bên dưới một cái tin k i ệ cũng không xa nghĩ tới đây tại các đại thế lực tiền tài thế công phía dưới mỗi vị hoàng tử dưới trướng đều có vô số tân binh gia nhập trong đó mà đồng tước hoàng triều triều đình chiến thái độ càng thêm khiến các đại thế lực người điều khiển tin tưởng tiêm một cái tin tính chân thật giá ra đại viện một vị quản sự nửa q u ỷ không cầm quyền mỗi nhà chủ trước mặt đạo gia chủ hôm nay bên trong tộc thực lực lớn hóa hư kỳ trở lên đệ tử đều toàn bộ chuẩn bị xong t ù y thời có thể lên đường được giá ra gia chủ gật đầu một cái lúc trước hắn lựa chọn vứt bỏ giá thu tăng quốc không phải liền là vì là không gây thêm rắc rối chờ đợi một ngày này sao chờ việc nơi này bọn họ cũng có thể dành tay xử lý đại h ạ gia chủ còn có một chuyện tứ hoàng tử bên kia hy vọng chúng ta có thể sớm lao tổ xuất quan cùng nhau đi tới ngay tại giá ra gia chủ suy nghĩ thời khắc vị kia giá ra quản sự ở chỗ này đạo giá ra gia chủ nghe vậy v ẻ m ặ tiêu bất đắc dĩ lắc dĩ lắc l ra ra quản sự trả lời một tiếng sau đó liền ra vẻ muốn đi ra cửa phòng kỳ thực cũng không thể trách tứ hoàng tử gấp gáp dù sao loại này hoàng vị tranh đấu càng sớm giành được ưu thế liền càng có lợi giã gia đăng phong kỳ cường giả không ra mặt lúc trước tứ hoàng tử bên kia vẫn là không cách nào tĩnh tâm xuống đặc biệt là còn lại hoàng tử thế lực sau lưng còn mạnh hơn hắn dưới tình huống phải biết nhị hoàng tử chính là nắm giữ hai cái đại thế lực kiếm trang cộng thêm thiên sát lâu cả hai cái thế lực nắm giữ cao thủ số lượng tuyệt đối là muốn so sánh còn lại hoàng tử thế lực sau lưng nhiều mà sau lưng của hắn đỉnh cấp thế lực chỉ có những cái kia đỉnh cấp thế ra cộng thêm một ít không vào đỉnh cấp thế lực cũng không có một cái nhập giang hồ bốn đại thế lực thế lực kỳ thực trước đây tứ hoàng tử cũng thử qua liên hệ hắc đế thành nhưng mà hắc đế thành căn bản liền không để ý tới hắn thậm chí thành n ô n đều không để cho tứ hoàng tử người vào trong nơi lấy trước mắt tứ hoàng tử tình cảnh là bất tiện nhất mà giã gia gia chủ giống như cũng cân nhắc đến cái này một điểm liền gọi lại vị kia quản sự đạo c h ờ một chút như vậy đi người trước tiên ổn định tứ hoàng tử nói cho hắn biết ta đi trước chỉ ra một hồi lao tổ vâng hai mươi tám hai mươi sáu nghìn năm trăm ba mươi chương hai trăm sáu mươi sáu đại hạ nhung tay cùng nay cùng lúc hồng gia hồng gia gia chủ hồng thiên tâm lúc này phiền muộn vô cùng dựa theo lúc trước ước định hắn hồng gia bốn vị chân hư kỳ cường giả bên trong chỉ cần xuất động hai vị chân hư kỳ lao tổ là được nhưng là bây giờ nhị hoàng tử lại thay đổi chủ ý vì là bảo đảm mình có thể dẫn đầu giành được h ưu thế nhị hoàng tử yêu cầu sở h ư u thế lực chân hư kỳ cường giả đều cần dốc hết toàn lực nói cách khác bọn họ hồng g i a bốn vị chân hư kỳ lao tổ đều muốn xuất thủ tương trợ cái này cũng đem hồng thiên tâm k h ó hỏng hai vị khác chân hư kỳ lao tổ không đem hắn giết hắn đều hẳn là đ ố t nhang lại làm sao lại nghe theo hắn điều lệnh đâu tại bị hai vị lao tổ vài lần châm t r ọ c cự tuyệt về sau hồng thiên tâm cũng không có bất kỳ biện pháp nào nhưng mà lúc này hắn đã thâm nhập cùng nhị hoàng tử hợp tác bên trong tộc đều tốn nhiều như vậy ngân lượng làm sao có thể nói bưng tha thì bưng tha ngay tại lúc này lô tuấn nghĩa cùng trương liêu hai người đột nhiên xuất hiện ở hồng thiên tâm trước mặt hồng gia gia chủ ngươi có thể đi nói cho bọn ngươi nhị hoàng tử ta đại hạ hai người nguyện ý thay b ề ngoài hồng gia xuất chiến lô tuấn nghĩa cùng trương liêu đứng tại hồng gia đại trạch bên trong đại sành lô tuấn nghĩa vẻ mặt nụ cười đạo ngay từ lúc đồng t ứ c hoàng t r i ề u điều lệnh phát ra chỉ lúc hai người liền biết được tin tức nhưng mà mới đầu cũng không thèm để ý rồi sau đó làm hồng thiên tâm tại hồng gia hai vị khác l a o tổ chức cửa ăn vài lần bế môn canh về sau hai người liền cảm giác chuyện này hắn đại hạ có thể thỏ một chân bảo tuy nhiên chuyện này tuyệt đối sẽ liên quan đến đăng phong kỳ cờ giả nhưng mà hai người không đáng trở về quốc chỉ ra hoa khiêm quái một phen về sau hoa khiêm quái cũng nhận vì chuyện này có cơ hội để lợi dụng được không phải liền là phải đối mặt đăng phong kỳ sao hắn hôm nay tu vi đã tới chân hư lại thêm hắn bây giờ trên tay triệu hoán điểm mấy cùng rút thưởng cơ hội cũng rất nhiều đã có thể triệu hồi ra đăng phong kỳ cường giả đến đối mặt đồng tước hoàng triều những cái tia đăng phong kỳ cường giả cho nên hoa khiêm quái tay v u n g lên đồng ý lô tuấn nghĩa cùng trương liêu hai người đề nghị đại hạ muốn tại đại sự này trong đó chen và một chân hoàng vị tranh đấu nha mỗi cái hoàng tử ở giữa khẳng định lẫn nhau k h â phục đại hạ có thể trong bóng tối khiêu khích để cho mấy vị hoàng tử nhiều tổn thất một ít cường giả cứ như vậy tương lai đại hạ cùng đồng tước hoàng triều ở giữa tranh đấu đối mặt cường giả áp lực liền có thể giảm rất nhiều đạt được hoa khiêm quái gật đầu đồng ý sau đó hai người liền trực tiếp lên đường từ hồng châu trực tiếp đi tới đồng tước hoàng triều hoàn thành đối mặt đột nhiên đồng ý giúp đỡ hai người hồng thiên tâm trong tâm kinh ngạc không thôi bọn họ và đại hạ hai vị này cường giả như thế không h ợ p nhau không nghĩ đến nguy cấp thời khắc cư nhiên sẽ chọn xuất thủ tướng trợ đổi lại là a cũng biết cảm thấy có quỷ cho nên hồng thiên tâm cũng không ngay lập tức đáp ứng mà là tại chờ đợi lô tuấn nghĩa nói tiếp mà thánh thượng chúng ta cho rằng nhị hoàng tử tại những này cạnh tranh hoàng vị trong hoàng tử là lớn nhất ưu thế cho nên liền mệnh ta hai người đến hiệp trợ nhị hoàng tử nhưng ta hai người lại không có, có liên hệ nhị hoàng tử con đường vừa vặn ngươi hồng gia hôm nay thiếu sót chân hư k ỳ cường giả cho nên ta hai người liền chủ động tìm ngươi hy vọng có thể thông qua hồng gia quan hệ gia nhập nhị hoàng tử trận danh lô tuấn nghĩa lời nói này có lý có chứng cớ thực cũng đã hồng thiên tâm tin phục không ít nhưng mà hồng thiên tâm vẫn là vẻ mặt cổ cái nhìn đến lô tuấn nghĩa đạo nhị hoàng tử sau lương thế lực trừ chúng ta hồng g i a bên ngoài còn có thiên sát lâu cùng kiếm trang dứt bỏ chúng ta hồng g i a tại đại hạ cảnh nội chết trận lão tổ và hóa hư kỷ cường giả không nói thiên sát lâu cùng ngươi đại hạ cũng có ân oán tại thân ngươi sẽ không sợ thiên sát lâu trong bóng tối âm các ngươi một tay sao、so. lô tuấn nghĩa toàn thân tràn đầy tự tin hướng về phía hồng thiên tâm khinh miệng cười nói sợ cái gì hắn thiên sát lâu dám ngay ở nhị hoàng tử mặt âm người mình sao lại nói hắn cho dù thực có can đảm âm t a nhóm chúng ta cũng là không sợ nhìn đến tự tin như vậy lô tuấn nghĩa hồng thiên tâm không nhịn được nói người khó nói cho rằng chân hư k ỳ cường giả thật liền có thể tại đồng t ứ c hoàng triều đi ngang sao nhân ngoại h ư u nhân thiên ngoại h ư u thiên chớ có tự tin như vậy mới tốt đúng lô tuấn nghĩa cũng không bị hắn những lời này hù dọa đến vẫn mặt đầy k i n h m i ệ n nói Ta tự nghe h chân hư h i biết ê n n rõ kỳ k ô p ả giả. i đại vô vẫn thật là không địch, chân cường nhưng hạ thật hư h bên trên n g mà là kỳ sợ thấy lô tuấn nghĩa lần này luôn luận hồng thiên tâm trong tâm nhẫn nhịn không được hơi hồi hộp một chút trong lòng của hắn tràn đầy nghi ngờ cùng kinh hãi chẳng lẽ cái này đại hạ cũng có chân hư kỳ bên trên tồn tại đó cũng quá kinh hãi thế t ụ vốn đến một người bình thường hoàng triều có thể có chân hư kỳ cường giả cũng đã đánh vỡ tất cả mọi người nhận thức nếu mà đại hạ lại bốc lên đăng phong kỳ cường giả vậy thật là có thể cải biến đồng t ư hoàng triều hôm nay bố cục nếu quả thật có đăng phong kỳ cường giả đứng tại nhị hoàng tử phía đối lập hậu quả kia thật không thể tưởng tượng nổi nghĩ tới đây hồng tiên h tâm len lén liếc lô tuấn nghĩa một cái thấy nó vẫn mặc không đổi sắc liền ấp a ấp ú n g đạo đại hạ chẳng lẽ suýt sao vật liệu hắn lời còn chưa dứt lô tuấn nghĩa liền tiên đến một cái vươn tay ngăn hắn lại rồi sau đó vẻ mặt thần bí đạo ta có thể không nói gì hồng gia gia chủ chính mình lĩnh hội đồ vật không có quan hệ gì với ta nhưng mà đại hạ xác thực không sợ chân hư kỳ bên trên tồn tại lô tuấn nghĩa nói lời này thời điểm bên cạnh trương liêu đột nhiên bạo xuất toàn thân khí thế. khí thế cường đại trực tiếp tán phát ra đem mấy người nơi ở đại sành chấn động đến mức lào đảo mướn ngã như muốn sụp đổ trong hành lang đồ dùng trong nhà khí giới cũng bị chấn át chân hư hậu kỳ không sai hôm nay trương liêu tu vi đã tới chân hư hậu kỳ so với ngô khởi chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ hồng thiên tâm vẻ mặt kinh hãi khí thế kia so với lúc t r ư ớ c lô tuấn nghĩa mạnh hơn nhiều gấp mấy lần thậm chí so sánh hồng thiên tâm gặp qua những cái kia chân hư hậu kỳ cường giả đến muốn tới khủng bố cường đại như thế chân hư kỳ cường giả ở trên chiến trường là có thể tùy ý một đ ị c h chúng cường đại như thế khí thế nếu như là trực tiếp đối với mình chỉ sợ mình biết bị tại chỗ đậu chết nghĩ tới đây hồng thiên tâm trong tâm vô cùng thật may mắn còn tuất vừa mới chính mình không có lên tiếng chọc giận hai người này người nào ngay tại lúc này cảm nhận được đại đường khác thường hồng ra đại viện bọn thị vệ chạy tới kiểm tra đều đi ra ngoài s a o vật liệu hồng thiên tâm trực tiếp đối với những thị vệ này rụ rỗ nói gia chủ lên tiếng bọn họ không ai dám không theo ngay sau đó liền rời khỏi nơi đây bị như vậy hơi c h ê n bảo hồng thiên tâm cũng rốt c u ộ c quyết định biểu hiện trên mặt vung lòng một chút cung cung kính kính đối với lô tuấn nghĩa cùng trương liêu hai người đạo hai vị tiền bối ở chỗ này chờ chốc lát ta hiện tại liền lập tức đi chỉ ra nhị hoàng tử được lô tuấn nghĩa chắp hai tay trả lời rồi sau đó hồng thiên tâm vội vã rời khỏi hồng gia đại viện tìm nhị hoàng tử đi đáng thương hồng thiên tâm đường đường một vị đ ỉ n h cấp thế gia gia chủ lại còn cần tự mình c h â n chạy chỉ là chuyện rất quan trọng hồng thiên tâm giao cho những người khác thật sự không yên lòng 28-26-630 267, Trưng Triều tức Triều tử trong Thiên Tâm biết tử tử quyết thể, rõ đương Hoàng cùng đồng tức Hoàng hân đoán khởi nguyên. Nhị hoàng bên Hồng khẩn nhị hoàng tử sau đó, nhị hoàng tử quá quyết đạo. Có thể, đương nhiên Ly ca cầu Có có sau khởi phủ hạ đạo. đại quá đệ. đem đó, người thiên sát lâu tuyệt đối không thể trong bóng tối đối với đại hạ hai vị này cường giả dùng ngàn g chân tạm thời trước tiên thả xuống những ngày c ự a hận an tâm phụ tá bản vương là được bên cạnh thiên tự số một sát thủ nghe vậy biểu tình một k h ắ c hắn thân là thiên sát lâu nhân vật số hai từ khi đồng t ư c hoàng triều triều đình tuyên bố điều lệnh lên liền một mực đi theo ở nhị hoàng tử bên người mà vừa mới hồng thiên tâm nói đại hạ yêu cầu hắn cũng nghe được rõ ràng có thể nhị hoàng tử vẫn là đáp ứng điều này làm hắn mười phần không thoải mái hắn thiên sát lâu sát thủ bỏ mạng ở đại hạ sự tỉnh tuy nhiên những người khác không biết nhưng nhị hoàng tử đối với lần này cũng rõ ràng là gì bao gồm hồng gia cùng đại hạ mâu thuẫn nhị hoàng tử rất rõ hiện ra cảm nhận được thiên tự số một sát thủ tâm tình liền giải thích ta chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng đại hạ vì chúng ta làm việc vào tôi đại hạ dù sao cũng là thế lực bên ngoài bản hoàng tử đương nhiên sẽ không thân tin bọn họ nếu mà đem đại hạ đẩy về phía còn lại hoàng tử vậy ta nhóm đoạt vị độ khó khăn lại đem nâng cao một bước phải biết đại hạ hôm nay ở bề ngoài chân hư kỳ cường giả cũng không chỉ cái này l ô tuấn nghĩa cùng chương liêu hai người nếu mà đem bọn hắn vị kia cái gì nô khởi đại tướng điều tới chỉ sợ sẽ ảnh hưởng lớn kê chớ nói chỉ là đại hạ có khả năng vẫn tồn tại đang phong kỳ một cấp bậc cường giả này. hơn nữa chúng ta cũng có thể lợi dụng cơ hội này tiêu hao một hồi đại hạ cờ giả cũng coi là gián tiếp cho các ngươi báo thù không phải yên tâm đi thiên sứ chờ bản hoàng tử đạt được đế vị cái này đại hạ liền cái thứ nhất diệt rơi nhị hoàng tử vừa nói như thế thiên tử số một sát thủ biểu tình hơi hòa hoãn một hồi nhị hoàng tử thấy vậy cũng c h ầ m một hơi đại hạ thực lực không kém gì đỉnh cấp thế ra thậm chí còn càng hơn một bậc tuyệt đối không thể đẩy tới còn lại hoàng tử bên người mà thiên sát lâu cũng là hắn hôm nay dưới quyền thế lực mạnh nhất cũng không thể cùng bọn chúng xích mí còn tốt thiên tử số một sát thủ nhận thức đại c ụ không phải vậy còn thật là khó khăn làm nghĩ tới đây nhị hoàng tử trong tâm lại hơi khó chịu chính mình đường đường một cái hoàng tử hôm nay còn muốn nhìn những n à y giang hồ thế lực sắc mặt chờ chính mình đạt được hoàng vị về sau nhất định phải lợi dụng trong t r i ề u những cường giả kia nhóm đem những thế lực này từng cái c h â n áp đồng tước hoàng triều không cho phép có nhiều như vậy siêu thoát triều đình bên ngoài thế lực tồn tại không bao lâu hồng thiên tâm liền lên đường chạy tới hồng gia đại viện lô tuấn nghĩa cùng trương l i ê u hai người đang ngồi ở bên trong đại sành thưởng thức hồng gia quản sự mua sắm trở về đồ ngọc điện tâm nên có nói hay không cái này quế hoa cao còn ăn rất ngon lô tuấn nghĩa một bên ngai quế hoa cao một bên lại xốc lên một khối đạo s á c thực như thế không hổ là cái này đồng tức hoàng triều mười lớn một trong thức ăn ngon trương liêu gật đầu trả lời hắn cũng tại mạnh mẽ mạnh mẽ ăn ngay tại lúc này hồng thiên tâm rốt cuộc chạy tới vừa vào cửa liền đối với hai người cười nói hai vị tiền bối nhị hoàng tử đã đáp ứng đại hạ cùng nhau xuất chiến yêu cầu sau này nhị vị đi tới liền có thể cùng ta nhất khởi động thân thể đi vào ra mắt nhị hoàng tử như thế rất tốt trương liêu gật đầu một cái lặng lẽ lại ăn mấy khối quế hoa cao một lát sau hai người cùng hồng thiên tâm nhất khởi động trước người hướng nhị hoàng tử tại bên ngoài cung nơi ở ly ca hoàng triều ly ca hoàng triều chính là khoảng cách đồng t ứ c hoàng triều gần đây một cái khác siêu phảm hoàng triều cũng là đồng t ứ c hoàng triều tự thủ không khác ban đầu mảnh địa khu này chỉ có ly ca hoàng triều một cái siêu phảm hoàng triều nhưng mà lịch thiên tiểu mễ mễ trưởng thành rồi sau đó lén lút q u ộ t khởi lại lôi kéo một nhóm lớn cường g i ả trợ trận lại thôn phệ gần trăm cái phổ thông hoàng triều về sau cuối cùng thành lập được đồng t ứ c hoàng triều mà hôm nay đồng t ứ c hoàng triều cảnh nội m ộ ư ơ i tám nhà liền có hơn nửa thế g i a đều là năm đó giúp đỡ lịch thiên trinh chiến tứ phương thành lập được đồng t ư c hoàng triều công thần nhà đồng t ư c hoàng triều thiết lập không thể nghĩ ngờ là đang đánh ly ca hoàng triều mặt thân là trong khu vực này duy nhất siêu phạm hoàng triều bọn họ tự nhiên không muốn nhìn thấy còn có còn lại siêu phạm hoàng triều tồn tại nơi này chỉ có thể có một cái chúa tể tồn tại ngay sau đó ly ca hoàng triều đối với tân sinh đồng tước hoàng triều phát động tiến công nhưng là khi ly ca hoàng triều đại tướng quân xuất quân đến đồng tước hoàng triều lúc mới phát hiện học sinh mới này siêu phạm hoàng triều t ự n h i ê n có nhiều như vậy cường giả t ỏ a chân đặc biệt là vị tia đồng tước hoàng triều đại nguyên soái quả thực mệnh lệnh người tức lộ ruột ngay sau đó vị này ly ca hoàng triều đại tướng quân liền lông sát trở về t ự thân cũng người bị trọng thương suýt nữa bỏ mạng ngay sau đó ly ca hoàng triều bắt đầu chính thức coi trọng hơn một cái này tân sinh siêu phảm hoàng triều cũng bắt đầu chu tính một lần nữa đại chiến vì có thể đủ nhất cử tiêu diệt đồng tước hoàng triều ly ca hoàng triều tụ hợp tám vị đăng phong kỳ cường giả hơn ba mươi người chân hư kỳ cường giả mấy trăm hóa hư kỳ cường giả xuất chiến bậc này quy mô đội ngũ cho dù là đặt ở hơi yếu chút siêu phảm hoàng triều bên trong cũng không nhất định có thể có ly ca hoàng triều bắt đầu lời thề son sắt chờ đợi đồng tước hoàng triều diệt vong tin tức ai có thể nghĩ đến đồng tước hoàng triều cư nhiên phòng thủ cái này một làn sóng hai bên tuyệt thế cường giả đánh cho trời đất mù mịt phía dưới các tướng sĩ máu chạy thành sông tươi mới máu nhuộm đỏ đồng tước hoàng triều biên cương trọng c h ấ n đồng tước hoàng triều hoàng thượng lịch tiên h vì có thể đủ phòng thủ lý ca hoàng triều tiến công thậm chí tự mình giáp trụ trên trận c h é m giết đương thời lịch tiên h đã là một vị đăng phong trung kỳ cường giả lại thêm nhan thiên hành đồng tước hoàng triều đại nguyên soái và một đám thế hệ trước đồng tước hoàng triều đình cấp cường giả trợ trận đồng tước hoàng triều lại thắng h i ể m lý ca hoàng triều mà cũng là bởi vì trận c h i n đó lịch thiên người bị thương nặng sau đó tuy nhiên chữa trị nhưng mà cũng lưu lại ảm tận chính là bởi vì cái này tối xâm lại nhanh khiến cho hắn cho dù thiên phú dị b lớn đến bây giờ tù vi đã đạt đến đăng phong đỉnh phong mấy trăm năm lâu dài cũng không cách nào tiến thêm một bước ly ca hoàng triều tám vị đăng phong kỳ c ư ờ n giả g trong trận chiến này chết trận năm vị chân hư kỳ cũng là tổn thất hơn nữa hóa hư kỳ mấy cái không có một may mắn còn sống sót tại bên g i ớ i cao thủ tử vong vậy càng là đến không hết mà đồng tức hoàng triều cũng không khá hơn chút nào ngày xưa bên trong đồng tức hoàng triều các đại thế gia thành lập l a o tổ mấy cái toàn bộ chết trận chiều bên trong tướng lĩnh n ó m cũng tử thương vô số nhan thiên hành tổn thương căn cơ dù chưa giảm nguyên thọ nhưng từ đó cũng không cách nào tiến thêm một bước lịch thiên người bị thương nặng giảm bất nguyên thọ chỉ có đại nguyên x o á y dục h ế t phấn chiến mặc dù cũng là thụ thương rất nhiều nhưng không có ảnh hưởng tự thân cũng chính bởi vì trận đại chiến này khiến hai đại siêu phàm hoàng triều ở giữa lại không có hỏa hoạn chỗ trống sau đó trong mấy trăm năm hai đại siêu phàm hoàng triều lại ngươi tới ta đi đánh vài lần đại chiến có đồng tức hoàng triều đem binh chủ động tiến công cũng có ly ca hoàng triều đem binh chủ động tiến công dài đến mấy trăm năm tiêu hao chiến cũng khiến cho hai cái siêu phàm hoàng triều tổn thất nặng nề song phe nhân mã trên tay đều dính đối với phe nhân mã sinh mệnh nhưng người nào cũng từ đầu đến cuối không làm gì được người nào liên loại này lưỡng đại hoàng triều vì là thợ lại chung sống hòa bình mấy trăm năm thời gian trong lúc hai nước mặc dù hai bên đều có ma sát nhưng đều không có giống lúc trước một dạng bình thường đại hình chiến tranh bạo phát mà những cái kia sen lẫn tại cả hai cái siêu phàm hoàng triều trung gian phổ thông hoàng triều nhóm cũng rốt cuộc có thể dựa vào những thời giờ này hơi thở dốc một hồi lúc trước lưỡng đại hoàng triều đại chiến bọn họ cũng ảnh hưởng đến rất nhiều những cường giả kia thường thường sẽ tại bọn họ cương v g ự c bên trong xuất thủ mỗi lần xuất thủ ảnh hưởng đến đều là bọn họ bất tính cho nên những n à y phổ thông hoàng triều tuy nhiên không phải tham chiến mới nhưng mà tổn thất vẫn thảm trọng vô cùng、267317. t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám hoa k i ê m quái lại rút thưởng lúc này ly ca hoàng triều hoàng cung đại điện bên trong đồng tước hoàng triều đã tụ hợp xong đi ly ca hoàng triều hoàng thượng cách chỉ qua hỏi ở bên cạnh hắn đứng yên ly ca hoàng triều ngành tình báo ám ảnh vệ đ ấ u lĩnh dư h i ể u phong dư h i ể u phong lúc này một bộ ngồi nghiêm trình đạo đã tụ hợp xong p h ỏ n g chừng không quá lâu liền sẽ trực tiếp đối với ta ly ca hoàng triều em minh đồng tước hoàng triều nội bộ đã truyền đi sôi sùng sục sự t ì n h thân là bọn họ tử địch ly ca hoàng triều tự nhiên cũng là hiểu rõ thậm chí ngay cả cái thế lực nào phái ra mấy vị cường giả bọn họ cũng tra cái tám chín phần m ư ơ i ừ lịch tiên phòng chừng cũng không sống được bao lâu trận chiến này chính là ta cùng lịch tiên trận chiến cuối cùng cách c h ỉ qua đạt được dư hiệu phong khẳng định hồi âm sau đó lạnh r ê n một tiếng đạo hắn là ly ca hoàng triệu đời thứ ba hoàng đế mới vừa bên trên không lâu liền gặp phải đồng tước hoàng triệu thiết lập bậc này đại sự vừa mới nhậm chức hùng tâm bừng bừng tuổi trẻ khí thịnh hắn dĩ nhiên là sẽ không để mặc cho đồng tước hoàng t r i ệ u mặc kệ nhưng mà lúc đó cách c h ỉ qua tuyệt đối không ngờ rằng cái t i ê u tân sinh siêu phàm hoàng triều hoàng thượng l u y ệ tiên sẽ trở thành h ắ n ngàn năm chỉ địch nhưng mà hôm nay cái này ngàn năm chỉ địch rốt cuộc tại hắn muốn trước khi chết cùng chính mình phân cao thấp. nghĩ như vậy cách chỉ qua thậm chí bắt đầu mong đợi hắn biết rõ lịch thiên sắp ly thế nhưng mà hắn không hy vọng bọn họ ngàn năm ân đoán dựa vào nấu người chết đến chiến thắng đây là kiêu ngạo cách chỉ qua không cho phép cho nên khi hắn biết rõ đồng tước hoàng triều muốn tập trung đại quân tiên công l y ca hoàng triều chỉ lúc cách chỉ qua phản ứng đầu tiên không phải cố thủ không ra mà là người muốn đánh vậy ta liền theo người đánh phải dựa vào tại chiến tranh trên đánh bại cái này hắn tâm tâm niệm niệm hơn ngàn năm c i u địch ngàn năm ân đoán tại từ đấy cất đi thánh thượng hôm nay trong chiều các đại thế lực cường giả cũng hội tụ xong sẽ chờ thánh thượng phát hiệu lệnh được cách chỉ qua tay vung lên tràn đầy tráng trí đạo trận chiến này chân muốn cùng lịch thiên một dạng ngự giá thân t r ì n h chân muốn đích thân đem lịch thiên đầu lâu chém xuống để mà tế tự từ ngàn năm nay chết trận đế nước cường g i ả nhóm thánh thượng anh minh tại siêu p h à m hoàng t r i ề u bên trong hoàng thượng tu vi bình thường đều là toàn bộ đệ quốc mạnh nhất cho nên tại hai nước đại chiến bên trong hoàng thượng ngự giá thân chỉnh đều là thành thói quen sự tỉnh cho nên dư hiệu phong đương nhiên sẽ không lên tiếng khuyên can cùng n à y cùng lúc đại hạ hoàn thành trong điện dưỡng tâm hoa k i ê m quái bình tránh tả hữu về sau xoa xoa hai tay tràn đầy mong đợi mở ra trang hệ thống hệ thống chân hư kỳ để thăng tu v i cần phải tiêu hao bao nhiêu tranh bá trị k e n chân hư kỳ bên trong chân hư sơ kỳ tân thăng đến chân hư trung kỳ cần phải tiêu hao một trăm sáu mươi vạn điểm tranh bá trị mà chân hư trung kỳ tân thăng đến chân hư hậu kỳ cần phải tiêu hao ba trăm hai mươi vạn tranh bá trị cứ thế mà suy ra hôm nay túc chủ tranh bá trị đã quá đủ tấn thăng đến chân hư trung kỳ hỏi túc chủ phải t r ă n g lựa chọn tấn thăng chân hư sơ kỳ đạo chân hư trung kỳ cần một trăm sáu mươi vạn điểm nói thật hoa k i ê m quái có chút không bỏ được nhưng mà hôm nay đồng tước hoàng triều đại chiến sắp tới đại hạ tuy có lô tuấn nghĩa cùng trương liêu tham dự nhưng vẫn là xa thiếu xa bậc này đại sự còn cần đại hạ có đăng phong kỳ cường giả trong bóng tối tham dự mới được không phải vậy khoáy không hồn nước này mà hôm nay hoa khiêm q u á i tu vi vận khí tốt nói xác thực có thể triệu hồi r a đăng phong kỳ cường giả nhưng tối đa cũng chỉ là đăng phong tiền kỳ thực lực vạn nhất vận khí không tốt chỉ triệu hồi r a so với chính mình tu vi cao hơn một cái cảnh giới nhỏ kia chẳng phải là bệnh thiếu máu cho nên hoa khiêm q u á i vì có thể đủ có đầy đủ nhiều cơ hội có thể rút r a ra đăng phong kỳ cường giả vạn bất đắc dĩ muốn đem chính mình tu vi đi lên da kéo một cái để thăng tu vi hoa khiêm bái cắn răng một cái dậm chân một cái liền quyết định đinh hoa khiêm quái vừa rút lời hắn trang hệ thống nơi biểu hiện tranh bá trị điểm ấy trong nháy mắt bị giảm bớt đến năm vị mấy trước mặt còn lại tranh bá trị ít ba mươi nghìn sau đó hoa khiêm quái thân thể trong nháy mắt bị một cỗ kim quang bao vây cả n g ư ờ i đắm chìm trong giữa kim quang giống như một vị thánh khiết thiên thần một dạng bình thường mà hoa khiêm quái cũng cảm giác mình mỗi một cái lỗ chân lông đều bị mở ra đại lượng linh khí tràn vào trong cơ thể không ngừng cải tạo chính mình mỗi một tế bào sàng khoái rồi sau đó rất cảm thấy thoải mái hoa k i ê m quái nhẫn nhịn không được rên dị kêu một tiếng trên người hắn kim quang cũng biến mất k e n c hôm ú từ từ nay hoa khiêm quái còn có ba lần rút thưởng cơ hội không hữu dụng cho nên muốn trước tiên tiêu hao một hồi rút thưởng cơ hội hoa khiêm quái ngẫu nhiên triệu hoán điểm mấy tuy nhiên rất nhiều nhưng là vẫn suy nghĩ tạm tạm giữ lại dùng để tương lai triệu hoán thần bí binh chủng chỉ dụng dù sao triệu hoán thần bí binh chủng còn có thể bổ sung thêm có thể triệu hồi r a mạnh nhất chủ tướng ví dụ như triệu hoán h ổ báo kỳ lúc bổ sung thêm thảo thuần triệu hoán ngụy võ tốt lúc bổ sung thêm nô khởi trở rồi sau đó hoa khiêm q u á i lướt qua rút thưởng luân bản trên lương sơn hảo hán hệ liệt trực tiếp nhìn về phía tam quốc hệ liệt hệ thống lấy ra đưa cho ta phần thưởng quất hai lần k e n hướng theo hệ thống máy móc bản âm thanh v a n g lên rút thưởng luân bản chậm d ạ i chuyển động từng cái từng cái to lớn dấu hỏi bị luân bản kim đồng hồ lướt qua chỉ chốc lát sau hệ thống rút thưởng luân bản rốt cuộc trở nên chậm ch keng chúc mừng túc trụ lần thứ nhất rút thưởng hoàn thành hệ thống tiếng nói vừa dứt cái kêu bị chỉ đến lớn dấu hỏi tản đi lộ ra sau lưng người bộ dáng mà nói nhận xét cũng bừng bừng với trên giấy quan vũ chữ vân trường bản tự trường sinh hà đông quận dại về người đông hán mặt niên danh tướng đứng hàng ngũ h ổ thượng tướng đứng đầu cuộc đời sự tích hán mặt bỏ mạng chắc quận cùng trương phi từ lưu bị khởi binh lưu bị được phải thử châu sau đó khiến cho hắn được thái thú chuyện kiến an năm năm tào tháo đông tiến kích phá lưu bị hắn bị bắt làm tù binh tức thời theo tào tháo với quan độ i t r ậ n đánh viên thiệu quân đâm viên thiệu đại tướng nhan lương với vạn chúng bên trong phong hán thọ đ ỉ n h hầu không lâu từ chối quy lưu bị sau đó theo lưu bị phụ thuộc kinh châu mục lưu biểu cuối cùng thua chạy mặt thành cùng nhi tử quan bình đều làng ô quân phu giết hắn tạ thế sau đó dân gian tôn làm q u a n công lịch đại triều đ ỉ n h có bao nhiêu b ằ n phong thanh triều ung chính thời kỳ tôn làm vũ thánh cùng văn thánh khổng tử địa vị n ă n g hàng thu vi đang phong trung kỳ hòa khiêm quái sửng sốt hắn có chút khó tin nhìn đến luân bản trên vị t i ế lộ ra hình dáng dâu dài mặt đỏ cầm trong tay đại đ ạ o đẹp tô công đây bình thường đại bạo hai trăm sáu mươi tám niz năm g h ì n bốn sáu tám